cái này người chơi mới sáu mươi mốt cấp so sánh với mặt khác ác ma người chơi đẳng cấp được cho rất thấp bất quá nhiếp phàm hiện tại bức thiết cần một người để làm chính mình dẫn đường tiểu tử này thoạt nhìn đầu góc rất sống bộ dạng hắn đã chiêu mộ ba mươi mốt cái ác ma chấp pháp giả còn có thể chiêu mộ sáu mươi chín cái chiêu cấp bậc thấp điểm cũng không có gì ở chỗ này chiêu mộ ác ma chấp pháp giả không giống ở bên ngoài như vậy kiên kỵ người tên là gì nhiếp phàm mở miệng hỏi tô phi cái kia người chơi nói tô p h i như một tên của nữ nhân nhiếp phàm cười nhạt một tiếng nói là trung văn chữ họ tô phi hành phi không phải tên là đầu cái k i a phỉ tô phi mặt đỏ lên phiền muộn mà nói ngươi là thành thị nào hay sao nhiếp phàm hỏi tăng thản hà cốc c ả dông thành phố nhanh chóng tìm tòi thoáng một phát tư liệu đây là cách cách địa cầu n ước năm nghìn năm ánh sáng một khoa cải tạo hành tinh bên trên thành thị này t ò a hành tinh bên trên cư dân phi thường thiếu chỉ có hơn một vạn người theo tô phi trong lời nói nhiếp phàm đã lấy được một ít tin tức cái này người chơi hẳn là hoa k i ể u đấy nguyên lai、like、những n à y ác ma người chơi chỉ là một cái phi thường nhỏ cải tạo hành tinh bên trên người chơi chương ú n g t tinh n một i người mới ệ n hơn g m trăm tám mươi hai thập chấp chính quan hiệp hội thế nào huynh đệ thêm ta chứ sao tô phi cười hát hát nói các ngươi như thế nào đối với ác ma chấp pháp giả như vậy chạy theo như vịt nhiếp phàm vừa đi vừa nói huynh đệ ngươi sẽ không thật sự cái gì cũng đều không hiểu a tô phi kinh ngạc nhìn thoáng qua nhiếp phàm đi theo nói Thật không biết người là như thế không như ngươi nào là cái h u quy y n trước c chấp chính con ma phàm Nhếp đấy. dẫn á chủ đề về sau. thế p i liền nói Cái giả, cái Lạp bên trong trợn. chính cùng, chích chích, dịch ác chấp ác chấp Hoa pháp ở một t gì ma ma giới này quy này tắc vần vần. Đợi một tí,、em、thai nói tới. Cái thế Cái vân vân. nói Đợi giới em là đại ma vương bạ rổ quẹ dùng không gian thần khí thứ nguyên giới chỉ sáng tạo thứ nguyên không gian bất quá tại một lần trong chiến tranh đại ma vương bạ rổ quẹ sắp sửa nguyên giới chỉ mất đi tại ô xa lần đại lục nhưng là thứ nguyên giới chỉ bên trong không gian vẫn còn trong h không ứ nguyên gian bên t cái c n g ư ờ chơi mặc i dù b ế thế bên ngoài là lần n là đại lục, ư n cũng không g là b i t bên n giới o à hết thệ thế phong thế bế một là lai là nào Nguyên đấy. đây g cái i c ũ này g không thông ngục thông Trong giới phải thế diện n đi cái địa đạo. vị ác ma chấp pháp giả cùng ác ma chấp chính quan giải trừ chủ tớ quan hệ trừng phạt không hướng bên ngoài thế giới nghiêm trọng như vậy nếu như là sáu mươi cấp mất trở lại không cấp nếu như là trên sáu mươi cấp đấy trực tiếp rớt xuống sáu mươi không có quá nhiều trừng phạt tô phi mới sáu mươi mốt cấp mà thôi như vậy đẳng cấp giống như ác ma chấp chính quan là không thú đấy ác ma chấp chính quan ít nhất phải thu trên bảy mươi cấp người chơi trở thành bọn hắn ác ma chấp pháp giả tô phi muốn từng điểm từng điểm hướng bên trên bò sao mà khó khăn nếu như có thể trở thành mỗi cái ác ma chấp chính quan ác ma chấp pháp giả hắn thuộc tính trực tiếp bạo t ă n g khái còn có thể đạt được một bản ghi có ác ma kỹ năng sách kỹ năng thăng cấp tốc độ sẽ trên phạm vi lớn tăng lên tại nơi này thứ nguyên không gian ở bên trong thăng cấp không giống ổ s lần đại lục khó như vậy đẳng cấp tăng lên rất nhanh chờ đến một trăm hai mươi cấp hắn có thể lựa chọn cùng nhất phạm giải trừ quan hệ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề đối với ác ma chấp chính ăn mà nói chiêu mộ ác ma chấp pháp giả cũng là có chỗ tốt đấy ác ma chấp pháp giả thăng cấp đạt được kinh nghiệm ở bên trong có đoạn trực tiếp sẽ chuyển hóa thành ác ma chấp chính quan kinh nghiệm nếu như mang ác ma chấp pháp giả đ á m bọn họ đi c h è n lẹ mẹo ác ma chấp chính quan đối với quanh thân ác ma chấp pháp giả có n g u y thuộc tính tăng thêm những cái kia ác ma chấp pháp giả sở hữu tất cả thu được vật phẩm đều quy ác ma chấp chính quan sở hữu tất cả nhất p h à m bắt đầu có chút lý giải cái này hoàn toàn mới người chơi thế giới ở cái thế giới này ác ma chấp chính cũng là so sánh nổi tiếng đấy chuyển chức tương đối so sánh khó bọn hắn có thể tổ kiến chính mình bận đội tiến về trước thế giới tất cả hẻo lánh đi thám hiểm có thể đi khiêu chiến một ít cường hãn bs mà giống như người chơi nếu như không có ác ma chấp chính quan thu lưu lợi mà nói là so sánh phiền một đấy bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể tổ đội soát một ít cấp thấp quái thăng cấp tương đối chậm chạp hiện tại có chừng bao nhiêu ác ma chấp chính quan nhiếp phàm mở miệng hỏi nhìn lướt qua bên cạnh tô phi cho tô phi phát một cái ác ma khế ước đối với nhiếp phàm mà nói dù sao hắn danh lệch s ợ l o t nhiều như vậy thu cái cấp thấp người chơi cũng không sao cả tiếp thu đến ác ma khế ước về sau Tô Phi kích lộ ra đ ân niết sắc, cái này m tờ phàm ước, với h nhẹ chơi kiếp nhiếp nhẹ gật đầu xem ra ở chỗ này lan lộn được muốn với mộ m vợi ộ tôi đ phi nhắc nhở nhất phàm nói đây là cái thế giới này quy tắc hướng một năm gọi vấn lơ người chơi báo danh mỗi ngày giao cho hắn một ngân tệ dựa vào cái gì nhất phàm cau mày nói nếu như tiền này là giao cho nở tờ cờ thì cũng thôi đi giao cho người chơi nhất phàm mới sẽ không đi làm cái này coi tiền như giác nghe nhất phàm trả lời như vậy Tô Phi nóng này, nói, tại thành, cường đại nhất 10 cái chấp chính quan, sáng lập một thứ tên thập tổ thành lớn nhất quyền thế、người. tới nơi này nhất tùng Phi chấp lập chấp hiệp phải phục chính chính hội chức, họ định hắn, nói, đại cái người, nơi nóng nảy, cường quan, sáng quan bọn lớn quyền này bọn bạ bạ bằng rổ quẹ quẹ là là không thì trục khu sẽ bị khu đấy. Không đơn ấ y Không đ giản chấp chính quan chúng ta những người này mỗi tuần cũng muốn hướng bọn hắn giao nộp một n g â n tệ nhất p h à m nhất định là theo quanh thân thôn xóm vừa xong bạ rổ q u ẹ t h à n h đối với nơi này hết thạy còn không hiểu rõ lắm Mới hiệp hội, chấp chính cung hắn bọn l nhất phàm bản thân tự là không sợ trời không sợ đất tính cách một cái rác rời thập chấp chính quan hiệp hội còn không đến mức cứ như vậy bắt hắn cho dọa sợ đã xong như thế nào đụng phải như vậy cái không biết biến báo ra hỏa tô phi nghĩ nghĩ chính mình chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả về sau mỗi ngày thu nhập ít nhất cũng có hai cái tiền bạc cùng lắm thì trước bang rút nhiếp phàm giao một thời gian ngắn chờ đến một trăm hai mươi cấp lại cùng nhiếp phàm giải trừ chủ tớ quan hệ a b ạ rổ quẹ nội thành tại sao có thể có nhiều như vậy trên sáu mươi cấp người chơi tổ tông quang vinh truyền thống n g ư ờ i đều đem quên đi lúc trước di dân hai nghìn cái tiền bối có trước kia nhiều đều là đỉnh cấp trò chơi cao thủ chúng ta từ nhỏ t i ể u tiếp xúc giả thuyết trò chơi tăng thêm ác ma thăng cấp lại đơn giản nhiều người như vậy đến sáu mươi cấp thật kỳ quái sao tô phi nghi hoặc nhìn thoáng qua nhiếp h à m nhiếp h à m thật là một cái cái gì cũng không biết tiểu mạch chẳng lẽ là từ nông thôn đến đấy sao ta muốn vời mộ một ít ác ma chấp pháp giả đẳng cấp không cao không có sao chỉ cần kỹ thuật tốt là được nhất phá nói tổng cộng ba mươi mốt cái ác ma chấp chính quan cho dù mỗi cái ác ma chấp chính cũng có thể chiêu mộ hai mươi chấp pháp giả tốt rồi cũng cựu sáu trăm cá nhân cái này bạ rổ quẹ nội thành khoảng chừng năm sáu n g à n người bộ dạng đều là trên sáu mươi cấp đấy còn lại trong đám người khẳng định cũng không có thiếu là cao thủ ngươi còn có chín cái chiêu mộ danh n lệch slot đúng không đơn giản nhất hữu hiệu đích phương pháp xử lý ngươi tuyên bố tin tức Lập t ứ c có sẽ người đến l i người, lại ê n bọn hệ cho hắn để t i ế n hành sau o tìm r trong đó mạnh nhất、đấy. Tô Phi nói, mặt mạnh nói, chính đó đấy. Phi khác chấp q a nhiếp đều làm n ư vậy. n phàm, phàm, phàm giọng nói đã có người phát tới tin tức huynh đệ có cần hay không ác ma chấp pháp giả ngươi còn muốn vời mộ ác ma chấp pháp giả sao n h i t p phàm đã có thể cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn rồi Bởi bên nhiếp người chi vì sánh nên phạm cho ma diễm ác dị, so kỳ đảng ặ c biệt đ ư ờ cấp h chẳng đẳng cao ác ma chấp chính quan lại là đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan phải biết rằng mục t h ạ m đã biết cao nhất ấy thì ra là trung giai ác ma chấp chính cùng mà thôi toàn bộ quảng trường tao động những cái kia không có thể chuyển chức ác ma chấp pháp giả các người chơi ả o hào tuân hướng quảng trường góc đông bắt rơi tô phi cũng không nghĩ tới nhiếp phàm hô một đầu quảng cáo về sau lại có thể biết khiến cho như vậy dối loạn đây quả thực muốn phát sinh bạo động rồi nhiếp phàm chẳng muốn duy trì trật tự tô phi thằng này đối với nhiếp phàm sự tình rất tận tâm bộ dạng lớn tiếng mà chỉ huy xếp thành hàng từng bước từng bước đến công bình cạnh tranh chỉ cần có thực lực đấy có thể đứng hàng ác ma thuật sĩ ác ma pháp sư ác ma vũ sư m ặ khác còn có ác ma thích khách tại tô phi bận việc xuống thi đấu thể thao bắt đầu tự động mà tiến hành nhiếp phàm phát hiện những n à y ác ma người chơi tố chất có lẽ hay tương đương tao đấy thợ cờ kỹ thuật cũng không tệ ngươi ngươi còn ngươi nữa nhiếp phàm chỉ vào trong đó mấy cái người chơi có một ít thậm chí là tại so trong thua trận đấy bất quá bọn hắn thua trận cũng không phải bởi vì kỹ thuật không được mà là vì trang bị không tốt rất có bồi dưỡng tiềm lực những cái kia thua trận người chơi gặp nhiếp phảm hoàn nguyện ý thu lưu nguyên một đám phi thường kích động còn có chút ít cảm kích bộ dạng nhìn xem danh lệch slot lần lượt thiếu mất đằng sau các người chơi có chút nóng nảy bọn hắn cũng không biết nhiếp phảm có bao nhiêu cái danh lệch slot lần lượt ác ma chấp pháp giả cùng nhiếp phảm ký kết khế ước thứ mười một cái người chơi thở dài một hơi xem ra nhiếp h ả m chí ít có hai mươi danh lệch slot s o u y nguyên đang tiếp tục tin tức càng chuyển càng xa quảng trường rất nhiều người chơi đều không ngừng mà hướng nhiếp phản bọn người vị trí vào tới lúc này quảng trường phía bắc đại lộ lên một đám hai mươi mốt cái người chơi đi qua đi tuốt ở đảng trước chính là một cái người cao ác ma chấp chính quan đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dạng biểu lộ âm t r ầ m cũ kỹ làn ra bởi vì ánh nắng bạo chiếu duyên cố lộ ra thập phần ngâm đen dâu r i a kéo cặn bã cùng nước du bên trong hắc lý q u ỷ tựa như hạn tám mươi năm cấp đằng sau đi theo hai mươi ác ma chấp pháp giả những này ác ma chấp pháp giả ít nhất đều là mười thập cấp đã ngoài đấy có một ít thậm chí nhanh tám mươi cấp rồi bên kia chuyện gì xảy ra hát lý quỷ mở miệng hỏi g i ọ n g rất lớn có một cái người chơi nói mình chuyển chức trở thành đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan đang tại chi ê u mộ ác ma chấp pháp giả đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan hát lý quỷ khinh thường mà hư lạnh một tiếng đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan há lại dễ dàng như vậy đã tới bọn hắn thập chấp chính quan hiệp hội mười người đều là trung giai ác ma chấp chính quan trước mắt mới chỉ còn không có có xuất hiện một cái đảng cấp cao ác ma chấp chính quan tên kia hẳn là tại mỗi người ta vừa mới nhận được tin tức chương á i ư ờ i c h một trăm tám mươi ba hát thần thập phương nhất phàm đã chiêu mộ suốt hai mươi ác ma chấp pháp giả bên ngoài các người chơi thất lạc mà thở dài một hơi còn không có luân phiên bên trên bọn hắn xem ra ác ma chấp pháp giả lại một lần nữa cùng chính mình lỡ mất dịp tốt rồi bất quá nhiếp phàm tựa hồ còn không có đình chỉ bộ dạng vẫn còn tiếp tục chiêu mộ ác ma chấp pháp giả thứ hai mươi mốt cái mọi người hơi kinh hãi chẳng lẽ nhiếp phàm có thể chiêu mộ ba mươi ác ma chấp pháp giả một cái ác ma chấp chính quan cường đại hay không tiện tay hạ ác ma chấp pháp giả số lượng là phi thường có quan hệ đấy từng cái ác ma chấp pháp giả đều muốn phân đoạn kinh nghiệm cho ác ma chấp chính quan cái kia số lượng tương đương khả quan rồi ba mươi ác ma chấp pháp giả mỗi người đều chia một ít ác ma chấp chính quan đẳng cấp t i ể u sẽ nhanh chóng bao tác chỉ cần cái k i a cái ác ma chấp chính quan không phải quá mức vụ về thực lực t i ể u sẽ phi thường cường đại ác ma chấp chính quan sau khi thực lực cường đại sẽ cho phía dưới ác ma chấp pháp giả tăng lên trang bị tăng cường thực lực như vậy t i ể u sinh ra lẫn nhau xúc tiến tác dụng biết do nhiếp phàm có thể đồng thời chiêu mộ ba mươi ác ma chấp pháp giả mọi người đối với nhiếp phàm càng phát mà nhiệt tình nhiếp phàm tuy nhiên hiện tại mới sáu mươi cấp nhưng là tương lai cường đại khái có thể đ o được chiêu đầy ba mươi ác ma chấp pháp giả Nhếp t ạ ò nhiếp k ô n đình chỉ, vẫn đang đang g nhất nhất có chỉ, t tục phàm i ê ộ Trong một người đám hồi bắt đầu chiêu mộ thứ ba mươi một cái ác ma chấp pháp giả thời điểm đã chú định nhiếp phàm sắp sửa quãnh bạ dầu quẹt thành v v i bị nhiếp phàm chiêu mộ cái kia chút ít ác ma chấp pháp đám người nguyên một đám cảm xúc bắt đầu khởi động nội tâm bành trướng thật lâu không thể dẹp l o ạ n bọn hắn đi theo cái này cái ác ma chấp chính c u n g cuối cùng có một ngày đem sáng tạo bạ r ổ quẹ thành truyền kỳ chỉ cần bọn hắn biểu hiện không muốn quá kém cũng sẽ không bị kịt khỏi bắt ti như vậy bọn hắn đem trở thành truyền kỳ người sáng lập nghĩ tới đây bọn hắn không khỏi nhiệt huyết sôi chảo nhiếp phàm làm cả trên quảng trường các người chơi đều lâm vào sao động sở hữu tất cả người chơi đều ý đồ hướng phía trước mặt lấy vào hy vọng n h i ế phàm có thể đối với chính mình có phần coi trọng trước chiêu mộ sáu mươi cái à, còn có mấy cái danh lệch slot về sau đụng phải cao thủ lại thêm nhất p h à m có chút lười nhác mà nói phất phất tay mọi người tất cả giải tán đi nhất p h à m không rất ưa thích trường hợp như vậy quá chen c h ú t cẩm ý rồi lại để cho người rất phiền m u ộ n cố ý đem mình còn có mấy cái danh lệch slot sự tình nói ra nhất p h à m là muốn chiêu mộ đến mấy cái cao thủ chân chính bất quá nghĩ nghĩ những cái kêu cao thủ chân chính rất có thể không muốn khuất cư nhân hạ được rồi về sau rồi nói sau công tác thống kê thoáng một phát sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả Có cái ác chiến ma tôi c ác cái ác ma ma thuật sĩ, phi á p sư, ác ma vu sư, b ì n h quân n đ ẳ g cấp tại 63 cấp tà Tô phi sở mà nhìn xem cái này khổng lồ đoạn đội tại bị nhiếp phàm chiêu mộ thành ác ma chấp pháp giả thời điểm hắn căn bản không nghĩ tới nhiếp phàm rõ ràng có thể chiêu mộ nhiều như thế ác ma chấp pháp giả trong ánh mắt của hắn dần hiện ra một tia hưng phấn thần thái c h ắ c không được nhiếp phàm sẽ đối với thập chấp chính quan hiệp hội như vậy chẳng thèm nó tới cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ đem mười chấp chính cung hiệp hội lấy mà lời thay chi tại h p m đ ố với đằng sau các người chơi nói. đằng sau các trên quảng trường các nhiếp g ư ờ i c ơ tự một động đ con n mở ra ư ờ h h ầ n đông ác c ma ấ phàm giả vây quanh Nhiết hướng, hướng xa xa bạ rổ quẹ trong thành tháp cao đỉnh nhìn thoáng qua này tòa t r ò n tháp nhọn chừng năm mươi sáu mươi m cao trên đỉnh tháp một k h ỏ a màu đen thủy tinh chính phát ra dạng dỡ quan huy tháp cao thủ vệ s n g nghiêm nguyên một đám đại ác ma phe phẩy cực đại cánh vây quanh tháp cao xoay quanh bay múa theo n h ấ t p h à m ánh mắt nhìn đi tô phi nói đó là bạ rổ quẹ trung tâm vĩnh hằng chi tháp trên đỉnh tháp cái kia miếng màu đen thủy tinh gọi là ác ma chi nhãn n h ấ t p h à m nhẹ gật đầu không có đối với tô phi mà nói làm bất luận cái gì bình luận trực tiếp đi đến đúng lúc này phía trước một hồi rối loạn một cái ác ma chấp chính quan mang theo hai mươi ác ma chấp pháp giả hướng n h i ế phàm bên này đã đi tới Cái kia cái ác kia một a quan ria chấp chính cặn rất đen, dâu mặt kéo bã b dạng. ngũ chính quan, Là bà rổ quẹ đệ chấp h thần thập phương. cái h h ứ n kiến g n có thể r ò a y đ chiêu mộ sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả ác ma chấp chính quan đối với thập chấp chính quan hiệp hội mà nói là một cái lớn lao uy hiếp nhiếp phàm cũng đ o á n được chính mình nhất định sẽ khiến cho thập chấp chính quan hiệp hội người chú ý chỉ là không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy này tiểu tử có người hay không nói qua cho người tại bà rổ quẹ chiêu mộ ác ma chấp pháp giả là muốn thu phí đấy hắc thần thập phương hai mắt trở lên t h u ậ t nhìn phi thường h u n g ác hắc thần thập phương đánh giá thoáng một phát n h ấ t p h ạ m chứng kiến n h ấ t p h ạ m đẳng cấp không khỏi xì m ũ i coi thường rõ ràng nước sáu mươi cấp đoán chừng là cái vừa tới đã l ỏ cờ nhân vật mới vốn là hắn là tuyệt đối sẽ không quản loại này việc đâu đâu chỉ là không nghĩ tới n h ấ t p h ạ m rõ ràng chiêu mộ suốt sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả cái này lại để cho hắc thần thập phương có chút cảnh giác rồi người như vậy hoặc là mời chào tới hoặc là bóp chết trong trứng nước nếu không sẽ nghiêm trọng y hiếp được bọn hắn tập chấp chính quan hiệp hội địa vị hôm nay ngày đầu tiên còn chưa tới tư gấp gáp như vậy đến thu phí đấy nhiếp p h ạ m ngữ khí lạnh nhạt mà nói cái này hát thần thập phương rõ ràng đạt đến tám mươi lăm cấp tại đẳng cấp không có thăng lên trước khi đến nhiếp p h ạ m tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn bất quá nhiếp p h ạ m cũng không phải sợ phiền phức đích nhân vật người khác như vậy khí thế h u n g hùng mình cũng không thể yếu đi khí thế tô phi nóng n ả y hắn biết rõ thập chấp chính quan hiệp hội người mạnh bao nhiêu mười cái chấp chính quan khống chế toàn bộ bạ rổ quẹ thành thế lực của bọn hắn há lại sẽ đơn giản không phải hiện tại n i ế p phàm có thể đối kháng được đấy tiểu tử người cái gì n ữ khí nơi này là thập chấp chính quan hiệp hội địa bàn trong mắt phóng sáng một điểm hát thần thập phương hừ lạnh một tiếng nếu như không phải kiên kỵ nội thành thủ vệ đụng phải nhiếp phàm loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hắn đã sớm một cái tắt phiến đi qua mới được làm một cái vừa mới sáu mươi cấp d ấ p r ư ỡ i tin hay không ta cho ngươi liền bạ rổ quẹ thành đô ra không được tại đây bạ rổ quẹ nội thành vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến thập chấp chính quan hiệp hội q u y ề n u y tất cả mọi người tới nơi này đều được cho bọn hắn ngoan ngoan giao tiền cũng cho tới bây giờ không ai dám chống đối bọn hắn thế cho nên h ắ c thần thập phương dưỡng thành hiện tại loại này ngang ngược cản rỡ tính cách không tin ngươi có thể thử xem n h ấ t phàm lông mi nhảy lên khinh miệt m à nhìn về phía h ắ c thần mười lực h ắ c thần thập phương rõ ràng là cố ý chọn hấn n h ấ t phàm đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cho dù h ắ c thần thập phương so với chính mình cao hai mươi lăm cấp muốn đem mình ngăn ở bạ rổ quệ thành đó là không có khả năng n h ấ t phàm cho dù đánh không lại chạy thoát vẫn là có thể đấy về phần đằng sau những này ác ma chấp pháp giả những người tài giỏi này vừa mới bị hắn tuyển nhận vì ác ma chấp pháp giả nếu là sợ thập chấp chính quan hiệp hội đại khái có thể rời đi nhiếp phàm cũng sẽ không cảm giác được bao nhiêu đau lòng chứng kiến nhiếp phàm cùng h ắ c thần thập phương như vậy đối chọi g â y gắt nhiếp phàm sau lưng một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ một hồi thấp thỏm lo âu nhiếp phàm thực lực còn không có tăng lên đi lên t i ể u trêu c h o h ắ c thần thập phương nhân vật như vậy tương lai chỉ sợ sẽ rất gian nan thật sự rất có thể sẽ như h ắ c thần thập phương nói đồng dạng liên thành môn đều ra không được đều như vậy bọn hắn còn muốn không cần tiếp tục đi theo nhiếp phàm có ít người m ở mịt rồi hát thần thập phương bị tức được nợ đủ cười tiểu tử ngươi đủ hung hăng càng máy chờ hắn mang theo sau lưng cái kia hai mươi ác ma chấp pháp giả quay người rời đi lão đại ngươi không có lẽ t r e o chọc hát thần thập phương đấy bọn hắn thập chấp chính quan hiệp hội là bạ rổ quẹ thành bá chủ t r e o chọc hắn chúng ta khẳng định không có quả ngon để ăn có lẽ hay theo chân bọn họ hòa giải a nói không chừng lão đại cũng có thể gia nhập thập chấp chính quan hiệp hội phần đông ác ma chấp pháp giả hào hào tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói n h ấ t p h à m ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua mọi người bọn hắn lập tức chớ có lên tiếng nhiếp h à m trên người phát ra lăng lệ ác liệt khí thế lại để cho bọn hắn trong lòng giút còn có cái gì kia hát thần thập phương ta minh dạ không sợ bọn họ nếu các ngươi chính giữa ai sợ đại khái có thể ly khai chúng ta có thể song phương giải trừ ác ma khế ước nhiếp phàm nói đơn phương giải trừ ác ma khế ước ác ma chấp pháp giả sẽ phải chịu trừng phạt nếu như song phương tự nguyện giải trừ cái kia vấn đề gì đều không có ác ma chấp pháp giả cũng sẽ không rất g ấ p không nghĩ tới nhiếp phàm ngữ khí mạnh như thế cứng rắn ngạnh mọi người hai mặt nhìn nhau một lát sau nhiếp phàm nhận được một cái tự nguyện giải trừ ác ma khế xin hắn chọn đồng ý một cái ác ma vô sư quay đầu đi rồi cười lạnh một tiếng dù n g vì chính mình là người nào mười sáu mươi cấp t i ự u t r ọ c thập chấp chính quan hiệp hội đoán chừng về sau cũng không biết chết như thế nào một lát sau lại một cái ác ma thuật sĩ đi nha một người tiếp một người đi mười hai cả buổi không nữa người xin giải trừ ác ma khế ước các ngươi không đi nhếp phàm hỏi ngược lại tô phi bọn người nhìn nhìn bên cạnh đồng đội hắn một người trong ác ma thuật sĩ nói chúng ta quyết định lưu lại cùng lao đại cùng một chỗ có một ít người là cảm thấy nhếp phàm có tiềm lực bọn hắn quyết định lưu lại thử một lần nói không chừng hắc thần thập phương chỉ là miệng bên trên nói một câu không muốn lấy muốn đuổi tận giết tuyệt có một ít người có chút v à đã mẹ lại sức nghĩ cách chuyển chức ác ma chấp pháp giả khó như vậy thật vất vả chuyển chức thành công rồi không quá cam lòng cho giải trừ t h ậ p c h ấ p chính quan hiệp hội tính toán cái gì đó mỗi tuần đều muốn thu máu của chúng ta đổ mồ hôi tiền ta đã sớm không q u e n nhìn rồi về sau hạ lư đòi tiền không có muốn chết một đầu có loại đem ta giết hồi trở lại không cấp một cái sáu mươi mốt cấp ác ma thích khách có chút kích động mà mắng một tiếng người tên là gì nhất phàm nhìn thoáng qua cái tia cái ác ma thích khách hỏi ta gọi dạ cô viêm chương á i ác một trăm tám mươi bốn dã ngoại chặt giết d á cô viêm mà nói khơi dậy mọi người trong đấy lòng lòng căm phẫn bất quá lòng căm phẫn quy lòng căm phẫn thập chấp chính quan hiệp hội thế đại bọn hắn chưa từng nghĩ tới đả đảo thập chấp chính quan hiệp hội bởi vì thập chấp chính quan hiệp hội quá cường đại cho dù liên hợp mặt khác sở hữu tất cả chấp chính quan cũng đánh không lại hắn đám bọn họ bất quá trong nội tâm tóm lại là không hề bình đấy chúng ta tìm một cơ hội ra khỏi thành nhiếp phàm nói đi đi một tí người đội ngũ thuần túy đi một tí thập chấp chính quan hiệp hội những người khác có lẽ đều tại giã ngoại đi c h è n lẹ b è o chỉ có hắc thần thập phương trong thành chúng ta chắc có lẽ không bị nhìn chằm chằm vào thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ra khỏi thành a tô phi nói hắn nghĩ đến cùng lắm thì tại giã ngoại trốn bên trên một thời gian ngắn đẳng cấp lên đây làm tiếp so đo lại để cho giã cô viêm tô phi đợi một đám ác ma đâm cây dâu trước ra khỏi thành điều tra thoáng một phát biết rõ cửa thành không có người trả lấy đội ngũ của bọn của hát ắ bắt n hướng cửa thành thẳng tiến, nhanh chóng ra khỏi thành.、Lúc、này, đầu ra ra khỏi h cửa Lúc ra thần thập phương lạnh giọng xuất nói một đoàn người siêu siêu siêu mà hướng nhiếp phàm bọn người chỗ phương hướng bay vút do tại đều là trên bảy mươi cấp người chơi tốc độ nhanh được kinh người nhiếp phàm đợi bốn mươi chín cá nhân sau khi ra khỏi cửa thành không có làm bất luận cái gì dừng lại một đường hướng quang mang cao điệu chạy như điên lão đại hát thần thập phương người chưa cùng đến nhiếp phàm biến thân báo săn mở ra truy tung kỹ năng hắn nhạy cảm mà n g ư ờ i được một tia khác thường k h í tức bọn hắn thích khách cùng đã tới tất cả mọi người chú ý một chút chứng kiến nhiếp phàm rõ ràng u y ệ n hóa thành một chỉ cái báo săn tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên ánh mắt nhiếp phàm rõ ràng có như vậy kỹ năng chẳng lẽ nhiếp h à m tựu là trong truyền thuyết che giấu chức nghiệp h á cám đức lộ y sao lại là che giấu chức nghiệp h á cám đức lộ y lại là đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan lao đại quả nhiên cường hãn nghe được nhiếp phàm nói có thích khách cùng đã tới bọn hắn tất cả đều dùng mình bọn hắn chính giữa đẳng cấp cao nhất cũng mới sáu mươi bảy cấp mà thôi mà hắc thần thập phương thủ hạng tùy tiện một cái đều là trên bảy mươi cấp đấy đẳng cấp t r ê n h lệch lớn như vậy như thế nào đánh mọi người dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy như điên bốn mươi chín cá nhân tại một mảnh loạn thạch trên gành bãi vượt qua đúng lúc này đột nhiên có ba cái, cái ác ma thích khách toàn bộ đánh về phía n h i ế phàm bắt giặc trước bắt vua hàn quang thoáng hiện đâm thẳng nhiếp phàm thân thể bảo hộ bên cạnh một đám các đội viên thậm chí không kịp gọi ba cái ác ma thích khách sẽ đem nhiếp phàm chạy trốn tuyến đường đều cho phong chết rồi đã xong r a cô viêm tô phi bọn người phiền muộn mà nghĩ đến ba cái ác ma thích khách một cái bảy mươi ba cấp một cái bảy mươi lăm cấp một cái bảy mươi sáu cấp đẳng cấp kém hơn mười cấp bọn hắn đối với cái này mấy cái ác ma thích khách tổn thương tối đa cũng t i ể u hơn mười điểm ngay tại ba cái ác ma thích khách sắp sửa c h ú n g mục tiêu nhiếp phàm thời điểm nhiếp phàm đột nhiên mở ra ẩn cư biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt cương ẩn ba cái ác ma thích khách hơi s ư n g sở đồng thời thất bại bọn hắn không nghĩ tới nhiếp p h ạ m rõ ràng có cường ẩn kỹ năng tranh thủ thời gian dùng một cái điều tra nhiếp p h ạ m đã chạy khai mở hơn m ộ mươi mã khoảng cách thang này tốc độ di chuyển thật nhanh hắn một người trong ác ma thích khách hướng nhiếp p h ạ m chạy trốn phương hướng đ u ổ i theo m ặ t k h á c lưỡng cái ác ma thích khách t ắ c thì bắt đầu công kích nhiếp p h ạ m một đám ác ma chấp pháp giả tất cả mọi người phân tán chạy trốn có thể chạy bao nhiêu tính toán bao nhiêu đến lúc đó tại g i ngoại tập hợp nhiếp phảm nhìn thoáng qua sau lưng cái kia cái ác ma thích khách chăm chú mà truy tại sau lưng Tốc chuyển độ di chuyển、so、với hắn nhanh hơn, hơn mấy so phốc ầ n đẳng phốc nhiếp phàm tay kế tiếp ác ma thuật sĩ cùng một cái ác ma pháp sư không kịp chạy trốn bị cái này hai cái ác ma thích khách biểu sát ở này chút ít ác ma chấp pháp giả đám bọn họ tứ tán chạy trốn thời điểm hắc thần thập phương mang theo m ộ ư ơ i bảy cái ác ma chấp pháp giả bao vây tới n g h i ê n về đúng một bên đồ sát banh banh nhếp phàm chiêu thu những này ác ma chấp pháp giả lần lượt bị bạo đã bay đi ra ngoài Cái cuồng kia tiểu tử vọng đâu rồi, k tử đâu vọng hát ô n hắn trốn g cho phép h o bị t rồi. Má, thần a muốn c ơ i chết hắn. Hát h thập phương t ứ phốc phốc phốc, hắn, hắn cười g i lạnh một tiếng có tác lâm số dìn truy ở phía sau cho dù tên hắn tia chắp cánh cũng trốn không thoát dạ cô viêm cùng tô phi ẩn nấp biến mất nhưng là rất nhanh bị vụ sư cùng thích khách theo dõi vành bành bị dây trên mặt đất đẳng cấp t r ê n h lệch nhiều lắm tại hát thần thập phương bọn người trước mặt bọn hắn một điểm phản kháng năng lực đều không có cái này hoàn toàn là đồ sát bốn mươi chín cái người chơi một người tiếp một người cho dù thông minh cơ linh một chút chạy ra trăm mã có hơn cũng bị hát thần thập phương thủ hạ đuổi theo mau chém trên mặt đất nhép phạm tại giữa đồng chống chạy như điên hắn tiếp nhận được một đầu lại một đầu tin tức hệ thống người ác ma chấp pháp giả tô phi đã tử vong hệ thống người ác ma chấp pháp giả g i cô viêm đã tử vong hệ thống người ác ma chấp pháp giả thái thang bất điểm đã tử vong chứng kiến cái này một mảnh dài hẹp hệ thống nhắc nhở nhấp phàm hai mắt đỏ thấm tuy nhiên những n à y ác ma chấp pháp giả đều là vừa vặn chiêu mộ đấy nhưng tóm lại là người của hắn hắc thần thập phương như vậy ngang ngược mà giết chết bọn hắn bốn mươi tám cá nhân khoản nợ này là nhất định phải tính toán người kính ta một xích ba mươi ba m tìm kính người một trượng người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu đám này rác rưởi thật đúng là không kiên nhân đánh tiểu tử kia chiêu mộ như vậy một đám rác rưởi thật đúng là không có tiền đồ hắc thần thập phương khinh miệt mà cùng tiếu nhìn thoáng qua trò chuyện mật trong tờ tờ nói ta đi g i ế t này cái gì cái gọi là đẳng cấp cao chấp chính quan không biết tiểu tử kia có thể nằm cạnh ở ta vài cái đoàn bọn hắn trong đội ác ma thuật sĩ bắt đầu thi triển kỹ năng trong tay ngưng tụ nổi lên một đoàn hát quang nhất phàm tại cánh đồng bắt ngát bên trên chạy như điên mặc kệ hắn như thế nào sử dụng r a tốc dược tề hoặc là chạy nước rút kỹ năng cái kia cái ác ma thích khách thủy trùng chăm chú mà thô tại phía sau của hắn xa thời điểm khoảng cách hơn hai mươi mã gần thời điểm thậm chí chỉ có hơn m ư ơ i mã xem ra muốn thoát khỏi người này thật đúng là có điểm khó khăn n h ế p phàm một mực đang tìm kiếm cơ hội kỳ thật kinh ngạc không đơn thuần là n h ế p phàm đi theo n h ế p phàm sau lưng cái kia gọi t ắ c lâm số d ị n ác ma thích khách cũng phi thường giật mình n h ế p phàm tốc độ di chuyển thật sự thật nhanh hắn s o n h ế p phàm cao suốt mười sáu cấp hai người tại tốc độ di chuyển bên trên rõ ràng không chia trên linh dưới t ắ c lâm số d ị n đang tại chạy như liên thời điểm chỉ nghe v è o một tiếng một cái ác ma thuật sĩ đột nhiên xuất hiện tại t ắ c lâm số dìn bên người ác ma thuật sĩ bảy mươi cấp kỹ năng h á cám truyền thống sau đó ngay sau đó siêu siêu siêu lần lượt người chơi xuất hiện tại tác lâm sô dịn quanh người ác ma thuật sĩ hắc cám truyền thống có thể đem chính mình đưa đến đồng đội bên người cũng có thể đem đồng đội theo xa xôi ngàn mã có hơn kéo đến bên cạnh của mình bất quá kéo đồng đội thời điểm đồng đội không thể ở vào chiến đấu hoặc là chạy trốn trạng thái hắc thần thập phương đợi hai mươi mốt cá nhân bắt đầu hướng nhiếp phảm bao vây đi qua hắc thần thập phương mở ra công kích r a tốc hướng nhiếp phảm vọt lên đi lên bởi vì đẳng cấp tương đối cao trang bị cũng so sánh tốt hắc thần thập phương tốc độ di chuyển thật nhanh cùng nhiếp h ả m ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần tại đây đã là quan mang cao địa khu vực rồi nhếp phạm p một, một đường hướng cao sườn núi bên trên chạy đi cái này ngu xuẩn cao sườn núi thượng diện là vách núi hắn hướng bên trên chạy nhất định là chỉ còn đường chết h ắ c thần thập phương cười ha ha thật không biết như vậy vụn về ra hỏa là như thế nào chuyển chức thành ác ma chấp chính quan đấy thật sự là cho ác ma chấp chính quan mất mặt h ắ c thần thập phương bọn người thả chấm bước chân hai mươi mốt cá nhân cùng một chỗ đem hạ sườn núi lộ tất cả đều chắn chết rồi vây quanh đi lên n h ấ t phàm một đường hướng bên trên chạy chạy tới bên bờ vực vách núi cao mấy trăm mã nếu bình thường người chơi té xuống khẳng định t i ể u ngã chết rồi hắn đứng tại bên bờ vực hướng dưới sườn núi mặt nhìn lại hắc thần thập phương bọn người bao vây tới tiểu tử ngươi tiếp tục chạy a lại chạy về phía trước ngã chết ngươi hắc thần thập phương đùa cợt mà cười to ngu xuẩn rõ ràng hướng cái này bên vách núi chạy xem ra ta có lẽ hay đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh nhếp phàm cười lạnh nhìn thoáng qua hắc thần thập phương ngươi mới được là ngu xuẩn hôm nay ngươi giết ta bốn mươi tám cá nhân khoản nợ này ta sẽ nhớ ký đấy dùng không được bao lâu tựu sẽ khiến ngươi gấp mười lần hoàn lại n h ấ t phạm yên lặng nhìn xem hát thần thập phương n h ấ t phạm ánh mắt sắp bén thật ra khiến hát thần thập phương có chút trở dạ dù sao đối phương là một cái có thể tuyển nhận sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả ác ma chấp chính quan hãy để cho hắn có chút kiên kỵ đấy bất quá suy nghĩ một chút cái kia thì sao ngươi có nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả ta sẽ giết đến không ai dám làm ngươi ác ma chấp pháp giả mới thôi nhìn ngươi còn có thể bạ rổ quẹ hung hăng càn quáy được lên hắn đã được đến đệ nhất chấp chính quan bặt chỉ thị nhất định phải đối với nhiếp phàm đổi tận giết tuyệt một cái có thể chiêu m ộ sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan nếu để cho hắn lớn lên đem uy hiếp bọn hắn tại bạ rổ quẹ thành địa vị nghĩ tới đây hắc thần mười phương cười lạnh một tiếng ta làm sao có thể bị n g ư ơ i như vậy vài câu ngoan thoại cho hụ sợ gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại ngưi ơ cũng phải có bổn sự này mới được đừng quên bạ rổ quẹ thành là chúng ta mười chấp chính cung hiệp h ộ i đấy chúng ta tại bạ rổ quẹ thành một tay che trời cho tới bây giờ không ai dám làm gì được chúng ta ngưi một cái người từ ngoài đến còn dám uy hát i ế p ta, ta h thần thập phương vung tay lên sau lưng mấy cái át ma chấp pháp giả hướng nhất phàm bọc đánh đi lên nhìn xem khốn thú chi đấu nhất phàm trong lòng của hắn thản nhiên bay lên một loại cảm giác về sự ưu việt cho dù ngươi là đẳng cấp cao chấp chính cung lại thế nào dạng ta có thể nhẹ nhõm đùa trời chết ngươi ngươi là muốn chúng ta ra tay còn là mình từ nơi này vách núi bên trên nhảy đi xuống hát thần thập phương t r e o tức mà nhìn xem n h ấ t p h ạ m chương một trăm tám mươi lăm thứ nguyên chi giới n h ấ t p h ạ m đột nhiên q u ỷ dị mà cười cười hát thần thập phương sửng sốt súng đều đến lúc này thời điểm rồi n h ấ t p h ạ m còn cười được t i u khi bọn hắn chuẩn bị bọc đánh quá khứ đích thời điểm chỉ thấy n h ấ t p h ạ m thân thể đột nhiên hóa thành một chỉ cái l i ệ p ưng huỳnh lăng mà hướng bầu trời trong b a y đi hát thần thập phương biến sắc n h ấ t p h ạ m lại có thể biết biến thân thành ư n g nhanh dùng ma phát oanh đừng làm cho hắn trôn phát rồi từng đạo ma pháp hướng nhiếp phàm kích đà bắn đi ra ngoài bành bành bành tại trên bầu trời nổ tung bất quá những ma pháp này tầm bắn cũng không đủ xa nhiếp phàm nhanh chóng bay mất tại trên vực sâu bầu trời bay lượn thang này ngoại trừ là một cái đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan bên ngoài có lẽ hay một cái che giấu chức n g h i ệ p hắc cám đức lộ ý ỉa hắc thần thập phương đau đầu mà bắt đầu người này có được như thế phần đông chạy trốn kỹ năng về sau muốn vòng vây ở hắn sợ là rất khó nếu lợi nhiếp phàm lớn lên cái kia phiền phức của bọn hắn đã tới rồi xem ra chỉ có một mực truy chắn n h ế p phàm lại để cho hắn phát triển không nổi hắc thần thập phương c h ơ mắt nhìn nhiếp phàm đi xa hắn cảm thấy có tất yếu cùng ba đặc thương lượng một chút rồi chỉ cần dùng lực lượng của hắn là vòng vây bất trụ nhiếp phàm đấy hắn bấm ba đặc giọng nói ngươi nói tên kia là che giấu chức nghiệp hắc cám đức lộ y k a trong giọng nói t r u y ề n đến một cái trầm thấp tiếng nói trên cơ bản có thể để xác định rồi tên kia sẽ biến thân báo săn cùng liệt ứng nếu không phải hắn đột nhiên biến ứng căn bản chạy không thoát hắc thần thập phương nói hắn suy đoán ba đặc sẽ có như thế nào nghĩ cách ba đặc khẳng định không hy vọng nhiếp phàm người như vậy gia nhập thập chấp chính quan hiệp hội nếu nhiếp phàm gia nhập năm rộng tháng dài ba đặc đệ nhất chấp chính quan chức đưa khẳng định khó giữ được cho nên ba đặc chỉ có một con đường đem nhiếp phàm cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước ta phái mấy cái ác ma thích khách tìm tỏi vị trí của hắn đến lúc đó không thể thiếu muốn phiền toái các huynh đệ rồi dễ nói bất quá cũng không thể khiến ta một người xuất lực dù sao ta cũng không thể sự tình gì đều không làm mỗi ngày đều truy c h ắ n cái kia minh dạ dù sao cái kia minh dạ uy hiếp được chính là chúng ta toàn bộ thập chấp chính quan hiệp hội lợi ích hát thần thập phương con ngươi đảo một vòng nói cái này ta minh mạch ta sẽ cùng những người khác đi nói mỗi người đều ra thêm chút sức dùng không được bao lâu cái kia minh dạ sẽ triệt để biến mất ba đặc lành lạnh mà nói t h ậ p chấp chính quan hiệp hội cầm giữ toàn bộ bạ rổ quẹ thành đây là bao nhiêu một phần lợi ích từng người chơi từng cuối tuần muốn lên cống một n g â n tệ toàn bộ bạ rổ quẹ thành nhiều đến tám n g h n hơn sáu trăm cá nhân từng cuối tuần t i u là tám n g h n hơn sáu trăm tiền bạc bình quản đến mỗi người trên đầu cũng có tám chín trăm tiền bạc cái này đối với bọn họ mà nói là một số lớn đã thu vào ai cũng không cho phép động đến bọn hắn cái này khối bánh ngọt nếu không nhất định chém tận giết tuyệt nhất phàm biến thân mà thành liệp ưng đã vượt qua tĩnh mịch hạc lốc t ư ờ n g đối với ngai bay đi rơi xuống dưới tay hắn một đám ác ma chấp pháp giả đều lò g ặ p rồi tử vong về sau được muốn năm cái giờ đồng hồ về sau mới có thể online hắn cho tất cả mọi người phát tin tức năm cái giờ đồng hồ online về sau đúng giờ liên lạc những cái kia ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đều có chút buồn mực vừa mới ra bạ rổ quậy thành đã bị h ắ c thần thập phương cho chặn giết đoàn d i ệ t bọn hắn trong có rất nhiều người manh động thầy ý nếu thập chấp chính quan hiệp hội người không chịu từ bỏ ý đồ không ngừng mà truy chắn bọn hắn cái kia muốn làm sao bây giờ có một ít người đã quyết định online về sau hướng nhiếp h ả m xin giải trừ ác ma khê ước bất quá tuyệt đại bộ phận người có lẽ hay quyết định lưu lại bất kể như thế nào bọn hắn coi được nhiếp phàm tiềm lực muốn là đụng phải một điểm khó khăn t i u rút lui là làm không thành cái gì đại đa sự t ì n h đấy giải trừ ác ma khế ước bọn hắn nhất định là một ít bình thường người chơi không giải trừ khế ước bọn hắn hoặc là thành tựu i phi phạm hoặc là vạn kiếp bất p h ụ thế nhưng mà nhân sinh cũng nên bác như vậy một hồi mới cam tâm cùng lắm thì trọng đầu lại đến nhiếp phàm tiến nhập quan mang cao địa quan mang cao địa phi thường bao la vùng núi dốc đứng đổi mới dẹp hồ, đều là một ít ác ma hệ quái vợt một chỉ cái ht xuất hiện tại nhiếp p h ạ m trong tầm mắt cha nhìn một chút ht thuộc tính ác ma cự t cấp hai ma thú sáu mươi hai cấp lượng hv sáu mươi quái vật cũng có phân cấp cấp hai ma thú tương đương với nhân loại cấp hai chức nghiệp nếu cấp bậc so ác ma cự t thấp là tuyệt đối đánh bất động đấy một cái thị huyết mạng đ ẳ n g thuật ra tay nhiếp p h ạ m hy huyết dây leo một mực mà k h ổ n trụ liêu cái con kia ác ma cự t một cái hơn hai trăm điểm tổn thương theo ác ma cự t trên đầu phiêu mà bắt đầu tổn thương thật thấp trên sáu mươi cấp quái vật phòng ngự đều cao đến giòn g ư ờ i ác ma cự t bị thị huyết mạng quấn quanh về sau càng không ngừng dãy r u a nhiếp phàm lần lượt kỹ năng ra tay bành bành bành nguyên một đám liền bạo tổn thương phiêu mà bắt đầu ác ma cự tê dãy r u a t h ị huyết m ạ n g đằng cất bước hung mánh mà hướng nhiếp phàm vọt lên đi lên cực lớn sừng nhọn lại để cho người không rét mà run nếu như bị đội lên tổn thương khẳng định phi thường kinh người nhiếp phàm nhanh chóng biến thân thành c ù n g lang một cái tung dược né tránh ác ma cự tê công kích sau khi rơi xuống rất r a tốc mánh phát một cái mánh kích vỗ vào ác ma cự tê trên cổ làm cho hắn lâm vào c h á n váng trạng thái bành bành, bành lần lượt tổn thương theo ác ma cự tê trên đầu phiêu mà bắt đầu đã qua suốt năm mươi giây nhiếp phà mới m đưa cái này đầu ác ma cự tê tiêu diệt kinh nghiệm tăng vọt bốn những n à y quái vật phi thường cưỡng hãn muốn hơn nửa ngày mới có thể đem bọn họ hao tổn chết nhưng là thăng cấp tốc độ nhưng lại man nhanh đến tiêu diệt một chỉ cái có thể thăng nhiều như vậy kinh nghiệm kỳ thật nhiếp phàm giết quái xem như so sánh nhẹ nhõm được rồi mặt khác ác ma đều phải tạo thành đội ngũ mới có thể soát được động đồng cấp quái vật kinh nghiệm nhất bình quán t i ệ u giảm rất nhiều rồi ác ma chấp chính quan đám bọn họ tổ đội có thể trên phạm vi lớn tăng lên phía giới đội viên thực lực thăng cấp tốc độ so bình thường các người chơi tự hành tổ đội phải nhanh ba bốn lần không nớt đây cũng là ác ma chấp chính quan đám bọn họ vì cái gì như vậy nổi tiếng nguyên nhân rồi tự mình một người thăng cấp lời mà nói thăng cấp tốc độ có thể sẽ tương đối chậm ở chỗ này có lẽ hay mang đoàn thăng cấp tốc độ so sánh nhanh đợi các đội viên lên một lượt tuyến nói sau nhiếp phàm chuẩn bị bốn phía tìm tòi thoáng một phát xem có cái gì không lại để cho người kinh hỷ thu cả bởi vì cha từng nói qua ác ma không gian bên trong khắp nơi đều có bà bối là thế giới bên ngoài không sở hữu đấy tại bất ngờ sơn lĩnh bên trên chạy vội biến thân cùng lang về sau hẳn ở chỗ này như giấm trên đất bằng trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều phi thường hy hữu d ự thảo rõ ràng không có người thu thập ác ma không gian cùng bên ngoài thế giới có chỗ bất đồng ví dụ như cây cọ thảo có thể chế tắc thành hắc cám đồng thị d ự tề có thể cho người tại trong thời gian ngắn ngủi đạt được hắc cám tầm mắt ở bên ngoài chúng phi thường quý trọng là cao cấp d ự thảo mà ở ác ma không gian mỗi người đều có hắc cám đồng thị căn bản không cần những này hòm quan tài l ư ơ thảo quanh năm không người ngắt lấy theo thời gian trôi qua tựu càng ngày càng nhiều rồi lại ví dụ như kháng độc tố dải độc thảo đ á m ác ma mỗi người đều có phi thường cao độc tố k h á n g tính cũng là không cần đấy n h ấ t p h à m thu thập rất nhiều trung cấp đấy cao cấp quý trọng dược thảo dược thảo thu thập kỹ năng độ thuần thục nhanh chóng tăng vọt trước khi hắn khoảng cách tông sư cấp thuật thu nhặt cũng đã không xa sau một lúc lâu về sau trên người nổ bắn ra một đạo ánh sáng thuật thu nhặt rốt cục lên tới tông sư cấp ngay tại n h ấ t p h à m thu thập những n à y dược thảo thời điểm xa xa một mảnh bất ngờ vách núi lên phản phất trường một khoả cái gì thực vật l o e r a màu đen hảo quang hấp dẫn chú ý của hắn cái tia vách núi cao trăm mã đã ngoài nếu từ phía trên té xuống rất có thể gây mộ vờ c hạ hạ nhất phàm suy nghĩ một chút hắn ngược lại là có thể biến thân liệp ưng bay đi lên nhưng là ưng hình thái không cách nào thu thập dự thảo hắn còn phải biến thành người loại hình thái thu thập song sau lại phải lần nữa biến thành liệp ưng xuống hao phí thời gian thật sự quá dài rồi mặc dù là một cây hy hữu d ư ợ c thảo cũng không đáng được nhất phàm tốn nhiều thì giờ như vậy đem cái kia gốc d ư ợ c thảo vị trí ghi chép xuống đợi về sau dễ dàng có thể tới nữa nhìn xem nhất phàm đ ố n g nhiên nghĩ tới tiểu ác ma y khắc không biết tiểu ác ma y khắc có biết hay không một ít có quan hệ với ác ma không gian tin tức hắn đem tiểu ác ma y khắc cho phong ra ta muốn kháng nghị thời gian dài như vậy mới đem ta phong x u ấ t người muốn đem đại ác ma y khắc buồn chết sao tiểu ác ma y khắc mặt t r ư ớ n g đến đỏ bừng lỗ hai cái mũi càng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra màu trắng khí thể tựa như viễn cổ xe lửa còi hơi đầm dạng dùng biểu hiện phẫn nộ của hắn nhất phàm nhún núi bay nếu là hắn thực ngông triệu tiểu ác ma y khắc đoán chừng dùng không được bao lâu thằng này sẽ đạp trên mũi mặt hắn tiếp tục làm chuyện của mình một đường tìm tòi thu thập d ư ợ c thảo những n à y d ư ợ c thảo cầm đi ra bên ngoài nhất định có thể bán không ít tiền hơn nữa không cần tốn hao tinh lực đi gieo trồng ồ tại đây không phải bạ rộ quẹ tiểu tử kia thứ nguyên chi giới bên trong thứ nguyên không gian sao tiểu ác ma y khắc kinh ngạc nói không nghĩ tới đã trải qua hơn một ngàn năm cái không gian này cứ nhiên như thế khổng lồ rồi tiểu ác ma y lão vô cánh bay lên nắm nhìn một phía nghe được tiểu ác ma y khắc lời mà nói nhiếp phàm trong nội tâm khẽ động thằng này quả nhiên biết được rất nhiều nhớ rõ b ạ rổ quẹ tiểu tử k ê u bởi vì thất lạc thứ nguyên trí giới bị hắc cá ma vương phỉ lạm khắc nhốt mà bắt đầu không biết hiện tại tại phóng xuất không có cái này thứ nguyên trí giới có thể là đ ồ tốt tiểu ác ma y khắc sách ra sách ra miệng nói thứ nguyên trí giới chính là trong truyền thuyết không gian thần khí rồi nhiếp phàm đối với cái này sinh ra một chút hiếu kỳ chẳng lẽ cái này cả cái ác ma không gian đều là một miếng trong giới chỉ hay sao cái kia cái giới chỉ này không khỏi cũng quá cưng hãn có lẽ s o bố lạp t r i ệ u chữ vật chi châu không có xấu thời điểm còn muốn cao mấy cái cấp bậc bố lạp t r i ệ u chữ vật chi châu hiện tại chỉ có 5 năm năm năm mã chữ vật không gian vẫn không thể để vào bất luận cái gì có sinh mạng vật thể mà cái này thứ nguyên chi giới bên trong thì là một cái nguyên vẹn tiểu thế giới có vô số bình nguyên sân mạch một tòa thành chỉ cùng tính ra hàng trăm thôn xóm thậm chí còn có vô số quái v ậ t ngươi có nghĩ là muốn đạt được thứ nguyên chi giới hiện tại này cái thứ nguyên chi giới đã là vô chủ trạng thái tiểu ác ma y khắc h í mắt hấp dẫn nhiếp phản nói chứng kiến tiểu ác ma y khắc ánh mắt chương i ế phàm tức một trăm tám mươi sáu ác ma thôn vệ không có hứng thú nhiếp phàm liếc qua tiểu ác ma y khắc nhàn nhạt, nhạt con đường tiếp tục tìm tòi thu thập dự thảo đạt được nhiếp phàm trả lời tiểu ác ma y khắc thân thể thoáng trì trệ bực mình mà nói chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được thần khí sao đây chính là vô cùng cường đại tồn tại đã có nó ngươi cũng không cần phí khí lực lớn như vậy ở chỗ này thu thập dược thảo rồi cái không gian này ở bên trong đầy đủ mọi thứ đều là của ngươi tham lam có thể khiến người đánh mất lý trí cuối cùng lại để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh n h ấ t p h à m thuận miệng trích dẫn thánh đường chi thư bên trên một câu tiểu ác ma y khắc hai cánh tay ôm cái đầu khóc tang mà hô to hắc cám chủ thần a ta như thế nào gặp như vậy một tên hắn thật sự hai mươi tuổi không đến đây ư thấy thế nào bắt đầu tựa như pháp sư trong điện đường những lao khôn kiếp kia có được lạnh nhạt mất chi thản nhiên nhiếp h à m tâm tính có lẽ hay tương đối thành thục đấy được rồi ta bị ngươi đánh bại cái k i ê u miếng thứ nguyên chi giới ta cũng không biết ở đâu nhưng là ta có một ít manh mối còn có thể giúp ngươi chuyển chức thành đại ác ma hoặc là rất cao một cấp đại ma vương với tư cách trao đổi điều kiện ngươi phải đáp ứng ta một việc sự tinh gì nhất phạm y nguyên không có vương lòng đề phòng đợi ngươi tấn giai đại ma vương về sau ngươi phải giúp ta tìm một mỹ nữ tinh linh nói đến mỹ nữ tinh linh tiểu ác ma y khắc chảy nước miếng đều đi ra từ ngực n u ố t từ n g ụ nước không thể so với ta cao chỉ cần là tinh linh đều là mỹ nữ rắng người muốn siêu nóng này cái c h ủ loại kia quần áo lóc dây leo trang không thể là đã sống hơn một n g h n năm l ã o bà phải là hai trăm tuổi trong vòng cô nàng tiểu ác ma y khắc khoe miệng cười dâm đãng ánh mắt n ố c trệ nước miếng c h ả y r ò n g hiển nhiên là lâm vào vô hạn trong ý dâm nhất p h à m lộ ra nét mặt c ổ a khoái hắn không nghĩ tới tiểu ác ma y khắc trao đổi điều kiện lại là cái này xem cái kia sắc híp mắt híp mắt ánh mắt nhất p h à m một hồi im lặng ta muốn đi đâu mới có thể tìm được mỹ nữ tinh linh cái này muốn xem ngươi rồi dù sao ta biết do ô lần đại lục có rất thật đẹp nữ tinh linh khả năng bang đình đế quốc hoàng cung thì có a pháp sư cung điện khả năng cũng sẽ có cái k i u ít nhất phải giúp ta đạt tới đại ma vương cấp bậc bằng không thì đi những địa phương kia chỉ có thể chịu chết nhất phàm suy nghĩ một chút tiểu ác ma y khắc để đấy chỉ là một cái v i ệ n vông điều kiện cùng lắm thì đến lúc đó qua loa thoáng một phát đáp ứng trước nói sau ngươi muốn dùng hắc cám chủ thần danh nghĩa thể ta cho ngươi tối đa là ba năm thời gian ngươi nhất định phải giúp ta tìm được một mỹ nữ tinh linh tiểu ác ma y khắc yên lặng nhìn xem nhất phàm p h ả n phất xem thấu nhất phàm nghĩ cách ba năm thời gian đây là tương đương dài dòng buồn chán hệ thống ngươi phải trăng tiếp nhận tiểu ác ma y khắc trao đổi điều kiện nhất phạm suy nghĩ một chút chọn xác nhận ba năm cũng là tương đương dài dòng buồn chán thời gian ba năm sau không biết tình huống sẽ thế nào trước tiên đem trước mắt lợi ích nắm bắt tới tay nói sau ta dùng hắc cám chủ thần danh tiếng t h ế nếu như tiểu ác ma y khắc là đại ma vương y khắc tiểu ác ma y khắc bất mãn căm giận mà nói ngươi nhìn rõ ràng một điểm ta tại sao có thể là cái loại này không chịu nổi một kích tiểu ác ma được rồi nhất phạm một lần nữa nói một lần nếu như đại ma vương y khắc giúp ta tấn giai đại ma vương ta phải giúp hắn tìm kiếm một mỹ nữ tinh trí hai trăm tuổi trong vòng quần áo lót dây leo rắn chắc trang g i á n g người siêu nóng nảy cái chủng loại kia đang nói đoạn văn này thời điểm nhiếp phàm thần sắc phi thường cổ quái nghe được nhiếp phàm nói xong tiểu ác ma y khắc thỏa mãn gật đầu có thể rồi ngươi còn không có, có nói cho ta biết ta nên như thế nào tiến hóa đại ác ma nhiếp phàm c a o mày nói tiểu ác ma y khắc trong tay lăng không ngưng tụ nổi lên một căn pháp trượng một tiếng c h ố n g vang lên tại nhiếp phàm trên đầu gõ một cái có thể rồi cứ như vậy đi ta đi ngủ trước veo một tiếng chui vào nhiếp h à m sùng vật trong không gian nhiếp h à m đầu bị gõ một cái đang có điểm tâm tức chợt phát hiện chính mình thành kỹ năng ở bên trong nhiều hơn một cái kỹ năng ác ma thôn vệ thôn vệ ma tinh trong lần chứa hắc cám lực lượng hoàn thành bản thân tiến hóa đây là một cái chủ động kỹ năng có thể vô hạn phong thích ma tinh nhất phàm chợt nhớ tới đến tinh nhuệ cấp đã ngoài cấp hai ma thú đều sản xuất một loại gọi ma tinh tài liệu chúng có thể dùng đến chế tác ma pháp trang bị khảm nạm tài liệu ma tinh cấp bậc càng cao chế tạo ra đến ma pháp trang bị càng cường đại mặt khác ma tinh còn có thể đem làm ma pháp bình sử dụng cho người sử dụng bổ sung ma pháp đương nhiên mỗi một khối ma tinh bên trong lần chứa năng lượng là có hạn đấy sử dụng sau một khoảng thời gian ma tinh bên trong năng lượng bị tiêu hao hết t i ể u không cách nào tiếp tục sử dụng mặt khác hậu kỳ đám ác ma pháp sư muốn thúc giục cỡ lớn ma pháp cũng đều cần sử dụng ma tinh phải thôn vệ vật kia mới có thể hoàn thành đại ác ma tiến hóa nghe nói ma tinh có một cái nắm đấm lớn như vậy như thế nào nuốt được số dưới nhấp phàm nghĩ nghĩ bất kể như thế nào trước muốn làm đến một khối ma tinh nói sau ít nhất hắn coi như là đã nhận được một đầu hướng lên tấn giai thông đạo trên sáu mươi cấp tinh nhuệ sinh vật nào có dễ dàng đối phó như vậy nhấp phàm biến thân trở thành báo săn bắt đầu ở quan g mang cao đ i ệ u bên trên bốn phía s i ê u tầm tinh nhuệ cấp ma thú đại khái tháng hai năm một không phút sau hắn rốt cục phát hiện một đầu tinh nhuệ cấp ác ma cự t ê ác ma cự t ê cấp hai ma thú sáu mươi lăm cấp tinh nhuệ lượng hp tám mươi nghìn cái này đầu ác ma cự t ê cái đầu so bình thường ác ma cự t ê lớn hơn rất nhiều như là sườn núi nhỏ giống như di động thời điểm mặt đất phát ra trầm trọng giống như t r n g trận giống như trầm đ ủ hiện tại muốn s o l o thằng này thật sự có chút độ khó n h ấ t phàm ném đi một cái thị huyết mạng đằng thuật chi sau đó xoay người bỏ chạy đạo kia thị huyết mạng đằng thuật đối với ác ma cự tê đã tạo thành ba cái hơn sáu mươi điểm tổn thương liền bị đ p vỡ đối với hắn ma pháp của hắn kỹ năng mà nói thị huyết mạng đằng thuật tổn thương coi như có thể chỉ là cấp hai ma thú phòng ngự đều quá cao ngắm nhìn một phía n h ấ t p phàm gần như bản năng tìm thoáng một phát phụ cận có cái gì không có thể lợi dụng địa hình đụng phải mạnh quái vật nếu như bằng thực lực làm không hết lợi dụng địa hình tới giết quái cũng là một cái không tệ lựa chọn bởi vì độc tài chi kiếm mô phỏng sự thật thế giới địa hình gắn g đ ạ t tới chân thật cho nên vẫn có khá nhiều địa hình có thể lợi dụng đấy ba mươi mã có hơn có một khối nô lên nhang thạch xa hơn chỗ là một ít s ư n đất không biết có thể hay không dùng lợi dụng suy nghĩ một chút nhiếp p h ạ m đứng tại mười mã có hơn dùng một cái tiểu h ỏ a cầu kỹ năng bành đạo t i ê u tiểu h ỏ a cầu tại ác ma cự tê trên người nổ tung một cái năm điểm tổn thương phiêu mà bắt đầu chỉ cần chỉ có tiểu h ỏ a cầu kỹ năng tổn thương là phi thường thấp đấy nhiếp p h ạ m chỉ là dùng tiểu hòa cầu lục á i ác ma cự tê đã trúng một cái tiểu hòa cầu về sau không có giống nhiếp h à m trong tưởng tượng như vậy xung lại mà lại yên lặng đứng ở nơi đó trong mắt đi l n g vòng đột nhiên xông về trước ba mã lại đứng vững bước rõ ràng không có phát hiện nhiếp p h ạ m ở đâu nhiếp p h ạ m đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề trong hiện thực tê giác là nổi danh cận thị mắt như vậy độc tài chi kiếm bên trong ác ma cự tê rất có thể cũng là một cái cận thị ra hỏa tầm mắt rất tiểu hắn bắt đầu thăm dò ác ma cự tê thị lực dần dần tới gần thi triển tiểu hòa cầu dưới bình thường tình huống ác ma cự tê đều hướng ma pháp bay tới phương hướng trùng kích một lần xông về trước ba đến năm mã tả hữu nó thực tế phạm vi tầm mắt chỉ có năm mã nếu như còn không có có phát hiện địch nhân nó sẽ dừng lại rất lâu hướng một phương hướng khác phát động công kích thẳng đến phát hiện địch nhân mới thôi hiểu được gác ma cự tê tập tính nhiếp phàm tìm cái so sánh ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn nấp tại bụi cỏ tầm đó khoảng cách gác ma cự tê đại khái mười lăm mã tả h ư u bắt đầu ngâm sướng chú ngữ một đạo nguyên tố phong bạo xuất hiện tại phía trước năm mã trên vị trí tại nhiếp phàm dưới sự chỉ huy nguyên tố phong bạo hướng ác ma cự tê chỗ phương hướng di động tới nhiếp phàm đặc biệt lại để cho nguyên tố phong bạo quân khẽ con theo cánh hướng ác ma cự tê tiến công、Bành. nguyên tố phong bạo công kích tại ác ma cự t trên người một cái hơn một trăm điểm tổn thương theo ác ma cự t trên đầu phiêu mà bắt đầu nguyên mệnh mọi phong bạo đem ác ma cự t thân thể cao lớn cho bao phủ đi vào ác ma cự t bị công kích trong miệng phun ra một ngụm nhật khí hướng nguyên tố phong bạo di động tới phương hướng chạy như điên ba mã không có phát hiện bất luận cái gì địch nhân yên lặng đứng ở nơi đó một hồi lâu vòng vo cái phương hướng lại chạy như điên ba mã còn không có phát hiện địch nhân vị trí nhìn xem ác ma cự t vụng về bộ dạng nhiếp h à n mỉm cười quả nhiên đã tìm đúng phương pháp đánh quái vẫn tương đối đơn giản đấy ác ma cự tê qua lại mà vọt tới phóng đi thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi nguyên tố phong bạo công kích điên cuồng má tăng vọt năm trăm l i sáu trăm bảy trăm từ khi nhiếp p h ạ m thăng cấp đến đại đức lộ y về sau nguyên tố phong bạo cái này kỹ năng các hạng thuộc tính đều đã có trên phạm vi lớn gia tăng tiếp tục thời gian đạt đến chín mươi giây thời gian càng dài công kích tổn thương càng cao ác ma cự tê đến chết cũng không có tìm được nhiếp p h ạ m ở đâu dùng trí tuệ của nó như thế nào cũng không nghĩ ra nhiếp p h ạ m tại m ộ mươi năm mã có hơn trong bụi cỏ phiền m u ợ n mà khóc thét một tiếng treo trên mặt đất đánh chết ác ma cự tê lại để cho nhiếp phàm điểm kinh nghiệm e ít tờ trực tiếp tăng vọt mười hai phần trăm những n à y trên sáu mươi cấp quái vật tốt phong phú kinh nghiệm nhiếp phàm tại ác ma cự tê dưới thân tìm t ỏ i thoáng một phát ác ma cự tê chưa cho bạo cái gì tiền ngược lại là đã ra một kiện trang bị h ắ c thiết cấp ác ma thuật sĩ sợ hai áo choàng vẫn tương đối không tệ đấy có thể cho phía dưới những cái kia ác ma chấp pháp giả dùng cầm lấy trong tay quần kiếm nhiếp phàm đem ác ma cự tê đầu lâu mở ra cắt ra một khối nắm đấm lớn h ắ c sắc ma tính đến cấp hai ma tinh cấm ma tinh n h i ế phàm có chút không thể nào hạ khẩu cảm giác muốn thế nào mới có thể đem nó cắn n u ố t sạch ý thức cần vào sủng vật không gian là ai bảo ngươi đem ma tinh toàn bộ n u ố t vào đem ma tinh b ắ p vỡ sau đó đem bên trong năng lượng hấp hết không t h ì tốt rồi tiểu ác ma y k h ắ c lật ra một cái liếp mắt trước ngươi lại không có nói rõ ràng nhiếp phàm tay phải khé động bành một tiếng cái k i ê u miếng cấp hai ma tinh bị nhiếp phàm b ắ p vỡ một cổ h ắ t cám năng lượng tán phát đi ra nhiếp phàm một cái dẫn bằng s i phông cái này cổ h ắ t cám năng lượng bị nhiếp phàm hít vào trong miệng cái này cổ luống cúng năng lượng tại nhiếp h à m thể đà nội điên cùng mà lưu truyền một bộ phận tích xúc tại hai mảnh vai xương cốt bên trong vị trí mặt khác một bộ phận s ắ p nhập vào hắc cám c h i tâm hấp thu một quả cấp hai ma tinh nhất phàm có một loại toàn thân ma lực dị thường r ồ i dào cảm giác tràn đầy lực lượng mặc dù không có tiến hóa thành đại ác ma nhất phàm lại cảm giác được đây đúng là tiến hóa đại ác ma một loại phương pháp vai xương cốt địa phương chính công tác chuẩn bị lấy một đôi ác ma cánh chim nếu như tiếp tục thôn vệ ma tinh nói không chừng lúc nào vậy đối với ác ma cánh chim tự phá thể mà ra rồi chương một trăm tám mươi bảy tiểu thái phong cuồng đã biết hướng lên tần chức trí lộ nhiếp p h ạ m có lẽ hay tương đương hưng ơ phần đ ấy hắn bắt đầu tìm chung quanh tinh nhuệ cấp á c ma cự tê mặt khác tinh nhuệ cấp cấp hai ma thú nhiếp p h ạ m còn đánh bất động duy chỉ có tinh nhuệ cấp á c ma cự tê có thể dùng vừa rồi phương pháp tiêu diệt ở dưới mặt một đám ác ma chấp pháp giả online trước khi nhiếp p h ạ m lại giết chết b ả y chỉ cái tinh nhuệ cấp á c ma cự tê sáu miếng ma tinh toàn bộ bị nhiếp p h ạ m t h u ầ n p h ệ mặc dù không có tiến hóa thành đại ác ma nhưng nhiếp p h ạ m phòng ngự công kích v v đợi một tí đều đã có trên phạm vi lớn tăng lên trí tuệ cũng tăng lên m ư ơ i sáu điểm một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên những cái kia ác ma chấp pháp giả đám bọn họ hào hào online rồi bọn hắn tại giã ngoại một ít mộ địa phục sinh bởi vì giã ngoại mộ địa rất nhiều lúc ôn la ở giữa cũng không xác định hắc thần thập phương người không có khả năng một mực canh giữ ở mộ địa tô phi g i ả cô viêm bọn người nhanh chóng rời đi mộ địa nhiếp phàm cho bọn hắn một cái quang mang cao địa toa độ bọn hắn bắt đầu hướng quang mang cao địa phương hướng chạy như điên hệ thống người chơi hắc phong chi vũ xin giải trừ ác ma khế ước ngươi có đồng ý hay không hệ thống người chơi chém yêu xin giải trừ ác ma khế ước ngươi có đồng ý hay không tiếp thu đến những n à y người chơi xin nhiếp phàm nhũng mày nhưng đều chọn đồng ý lại đi sáu cái còn thừa lại bốn mươi hai cái những cái kia phải đi người nhiếp phàm là tuyệt đối sẽ không ngăn đòn đấy cho dù đi hết cũng không có gì một lát sau còn lại cái kia chút ít ác ma chấp pháp giả tụ tập tại quang mang cao đ i ệ n cùng nhiếp phàm đụng phải đầu bọn hắn thần sắc đều có chút h ề vải bộ dạng nhiếp phàm vừa mới bắt đầu chiêu mộ sáu mươi người bọn họ là cỡ nào hăng hái kết quả không có ra khỏi thành tự lui mười hai ra khỏi thành đánh cho một hồi lại lui sáu cái sáu mươi người chỉ còn lại có bốn mươi hai cái hơn nữa bọn hắn trang bị tuân ra đi rất nhiều đẳng cấp đều mất một cấp húng chi bọn hắn còn muốn đối mặt thập chấp chính quan hiệp hội đổi g i ế t tương lai của bọn hắn có hy vọng sao nhất phàm quét mắt liếc mọi người mà ngay cả tô phi cùng dạ cô viêm cũng đều là tương đương cô đơn bi thường hắn trầm giọng nói đều giữ vững tinh thần đến ta biết rõ các ngươi đều rất hệt vải sáu mười người đã đi rồi mười t ặ n cái nếu như còn có ai phải đi ta tuyệt không ngăn đón trái lại rời khỏi một ít người đoàn đội mới có thể trở nên càng thêm t u ầ n túy ta biết rõ các ngươi sợ hãi thập chấp chính quan hiệp hội cảm thấy không có tương lai nhưng ta nói cho các ngươi biết ta minh dạ đã dám trêu thập chấp chính quan hiệp hội liền từ đến từ hảo hảo cùng cùng chỉ là thập chấp chính quan hiệp hội dạ cô viêm nói đến đây không tiếp tục nói nữa rồi tất cả mọi người minh bạch thập chấp chính quan hiệp hội thế lực quá lớn tương lai của bọn hắn tất nhiên rất gian nan lúc trước có hơn hai mươi cái ác ma chấp chính quan liên hợp lại phản đối thập chấp chính quan hiệp hội nhưng là hơn hai mươi cái ác ma chấp chính quan đều bị g i ế t đã đến không cấp toàn bộ xóa tên tô phi có chút trái tim băng giá mà nói cũng không phải là không có người đối kháng qua thập chấp chính quan hiệp hội chỉ là bọn hắn đều đã thất bại thập chấp chính quan hiệp hội có thể đem cầm bạ rổ quẹ thành lâu như vậy nhất định là có nguyên nhân đấy nhiếp phàm muốn cải biến tô phi bọn người cố hữu n g h ị cách còn rất khó muốn từng điểm từng điểm thành lập lòng tin của bọn hắn bọn hắn mới dám đi theo nhiếp phàm cùng một chỗ đối kháng thập chấp chính quan hiệp hội hiện tại tô phi dạ cô viêm những người này sở dĩ đi theo n h ấ t p h ạ m hoàn toàn là vỏ đã mẻ lại sức tâm lý đi theo n h ấ t p h ạ m ít nhất còn là một ác ma chấp pháp giả sẽ không so với bọn hắn trước kia tình cảnh càng kém cùng lắm thì thực bị giết hồi trở lại không cấp đi bắt đầu lại chúng ta đi chèn lẹ vèo đi thôi n h ấ t p h ạ m nói có lẽ hay trước tiên đem đẳng cấp tăng lên đi lên nói sau nếu như có thể lên tới bảy mươi cấp vậy hắn ít nhất có thể đối kháng thập chấp chính quan hiệp hội phái tới một ít ác ma thích khách rồi nhìn một chút cái này bốn mươi hai cá nhân đích chức nghiệp mười một cái ác ma thuật sĩ mười một cái ác ma pháp sư 7 cái ác ma vũ sư, 8 cái ác ma chiến sĩ, 5 cái ác ma thích khách. Tại bọn họ trung gian lấy ra một cái tại gian ma ma ma phàm một ra vũ sư, sĩ, tương thích Nhất họ phòng bọn trung ngự lấy đối cao ác ma chiến sĩ, ai thái chiến thượng, đi gọi tiểu thái tổng sĩ, với tư cách khiên quái chủ tháng trợ. cách chủ khác, còn lại chiến quái khiêng phụ lại sĩ đoàn ố i với đ đội đánh quái một ít chi tiết tỉ mỉ đã tiến hành bổ trí n h ấ t p h à m đón chừng cái tờ tờ này vừa mới tổ kiến có lẽ hay cần tương đối dài một thời gian ngắn mải hợp kỳ đấy đi theo n h ấ t p h à m bên cạnh những này người chơi thuộc tính tăng thêm có lẽ hay tương đương khả quan đấy suốt một ít bình thường quái tuyệt đối không có vấn đề những i ế p phàm m cái kia hắc cám n h quái, i cự ma lượng hp ít nhất đều có hơn năm vạn những ngày pháp hệ đơn vị trải qua nhiếp phàm thuộc tính tăng thêm công kích tổn thương cũng mới sáu bảy mươi hai mươi hai phát hệ phát ra đơn vị tụ tập hỏa cũng muốn một hồi lâu mới tài giỏi mất một cái hắc cám cự ma có thể tưởng tượng bọn hắn không có chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả lúc đánh quái là cỡ nào gian nan bọn hắn tuyệt đại bộ phận trên thân người cũng còn ăn mặc ác ma đồng cấp trang bị muốn mặc vào bạch thiết cấp thậm chí h ắ c thiết cấp trang bị thương thế của bọn hắn hại phát ra mới có thể cao bắt đầu sáu mươi cấp đến bảy mươi cấp một đoạn này quá độ trong lúc trang bị chưa thức dậy là khó khăn nhất lan l u t đấy nhất phàm chuẩn bị trước dẫn bọn hắn soát một thời gian ngắn bình thường quái đẳng cấp hơi chút tăng lên hạ về sau sau đó đi rết tính nhuệ tăng lên trang bị vì để tránh cho bị thập chấp chính quan hiệp hội người nhìn chằm chằm vào bọn hắn lựa chọn đánh quái địa điểm. đều là so sánh tiên địa phương có rất ít người chơi đến bà rổ quẹ thành người chơi vốn là không nhiều lắm cũng mới hơn tám nghìn người mà thôi hơn nữa bọn hắn giống như đều là mười mấy cái người tổ đội đi c h è n lẹ mẹo cho nên nhiếp phàm bọn người ở tại to như vậy giữa đồng chống tao nộ mặt khác người chơi cơ hội là rất ít đấy hát cám cự ma phòng ngự không có ác ma cự tê cao như vậy nhiếp phàm một cái công kích có thể tạo thành hơn ba trăm tổn thương là những cái kia pháp hệ gấp năm sáu lần nhiếp phàm tổn thương phát ra làm bọn hắn một hồi kinh ngạc nhưng là nghĩ nghĩ cũng tự bình thường trở lại n h i ế phàm chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính công kích tổn thương cao cũng là rất bình thường đấy chỉ là gấp năm sáu lần có chút kinh người mà thôi cũng có khả năng là che giấu chức nghiệp tăng thêm b à n h b à n h b à n h năm cái hát cám cự ma lục tục ngã xuống đất mỗi người kinh nghiệm đều tăng h lên một phần trăm tả h ư u ngắn như vậy thời gian tựu tăng h lên một phần trăm so với bọn hắn bình thường cùng một chỗ tổ đội thời điểm thăng cấp muốn mau hơn nhất phàm kinh nghiệm tăng vọt năm phần trăm với tư cách h á t ma chấp chính quan có thêm vào kinh nghiệm tăng thêm thăng cấp tốc độ thật nhanh tô phi có lột ra kỹ năng làm cho đi một tí cự ma ra hai mươi chương cự ma g i a có thể bán một n mân tệ là tuyệt đối không thể lãng phí đấy đoàn đội sở hữu tất cả thu hoạch đều quý nhiếp p h ạ m sở hữu tất cả nhiếp p h ạ m muốn chia bán phân phối ai t u phân phối cho ai bao chiêu lột ra đợi thu hoạch nhiếp p h ạ m nhìn thoáng qua ba lô vừa rồi đánh chết tinh nhuệ cấp ác ma cự t ề hắn đã lấy được sáu kiện bạch thiết cấp cùng một kiện h thiết cấp trang bị từng chức nghiệp đều có ác ma thuật sĩ cùng ác ma pháp sư tương đối nhiều có tất cả hai kiện nghĩ nghĩ có lẽ đem những này trang bị phát đến các đội viên trong tay nhiếp h à m tại trò chuyện mật trong tờ, tờ thảo luận thoáng hợp pháp tại đoàn đội trong áp dụng ban thưởng chế độ. Ác ác pháp ác khách thích ma ma ma thuật sĩ, sư, đối p h á với bọn hắn những ngày vừa mới tiến bạ rổ quẹ thành không bao lâu trên người còn chỉ có hát ma đồng cấp trang bị các người chơi mà nói một kiện bạch thiết cấp trang bị là phi thường chân quý đấy chỉ có trang bị tăng lên đi lên bọn hắn thăng cấp tốc độ mới có thể mau đứng lên mới có năng lực đi lấy tới cảng đẳng cấp cao trang bị một kiện bạch thiết cấp trang bị tại trên thị trường ít nhất muốn bán được ba mươi tiền bạc mà bọn hắn những người này một ngày thu hoạch khả năng cũng tựu i năm sáu cái tiền bạc tả hữu bỏ mỗi ngày tiêu dùng có thể còn lại hai ba cái tiền bạc cũng đã rất tốt tích lũy thời gian rất lâu cũng chưa chắc có thể mua được rất tốt một kiện bạch thiết cấp trang bị những cái kia dẫn đội chấp chính quan đám bọn họ dễ dàng đạt được thêm nữa tốt trang bị nhưng là bọn hắn giống như là sẽ không bán đấy ưu tiên bổ sung đội ngũ của mình cho dù nhiều g a đình ấy cũng sẽ biết cùng mặt khác chấp chính quan giao đổi trang bị cho nên tầng dưới chót người chơi lăn lộn được tương đối so sánh gian nan bởi vậy bọn hắn rất muốn trở thành cái nào đó chấp chính quan ác ma chấp pháp giả nhất phàm ban thưởng biện pháp có lẽ hay rất hữu hiệu q u á đấy một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đánh quái thời điểm rõ ràng so với trước tích cực nhiều hơn trải qua một năm khe núi trong khe núi phương viên mấy chục mã trong phạm vi tất cả đều là hắc cám cự ma chiến sĩ cùng hắc cám cự ma pháp sư số lượng rất nhiều đông nghịt một mảnh đủ có mấy t r ă m chỉ cái minh dạ lão đại chúng ta đi thôi tại đây quái vật quá nhiều soát không được sau lại mấy cái người chơi nói n h ấ t p h à m quan sát thoáng một phát nếu là có thánh kỵ sĩ bảo hộ kỹ năng vậy thì đơn giản thủ hạ mười một cái ác ma thuật sĩ cùng mười một cái ác ma pháp sư ở bên trong chuyển chức á c ma chấp pháp giả về sau đều học được các ma chi thư bên trên quần công kỹ năng tăng thêm n h ấ t p h à m chính mình phát ra vẫn có thể soát được động đấy được phải có một cái chiến sĩ s ô n g đi vào lù khoái bằng không thì pháp sư đám bọn họ không có biện pháp phóng thích quần công ma pháp thế nhưng mà bên trong nhiều như vậy quái vật chiến sĩ đi đến bên trong sông cơ h ộ i là chịu chết một đám các người chơi thầm n g n sáng người đi đến bên trong sông d ẫ nhất ở quái quần vật, có quần công ma p á pháp. p chuẩn bị dùng quần công h quần dùng n bị ma phạm châm giọng nói, như rộng nói, phàm lập y cái quái đánh n tức cho tiểu thái tống thượng ra chỉ hai cái kỹ năng hiệu quả đằng sau ác ma vô sư đám bọn họ cũng cho tiểu thái tống thượng ra chỉ hậu thuẫn chỉ thấy tiểu thái tống thượng vọt vào một đám hắc cám cự ma bên trong banh banh b ạ n h hắc cám cự các ma pháp sư ma pháp dày đặc mà tại tiểu thái tống thượng trên người nổ tung nhưng là không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương cận chiến hắc cám cự ma các chiến sĩ càng không ngừng công kích tiểu thái tống thượng tuy nhiên đã tạo thành một ít tổn thương nhưng là tiểu thái tống thượng lượng hp hồi phục tốc độ mạnh hơn một đoạn một đoạn mà dâng đi lên chứng kiến tiểu thái tống thượng vọt vào quái trong đống tất cả mọi người cho rằng tiểu thái tống thượng chết chắc rồi không nghĩ tới kinh người một màn xuất hiện tiểu thái tống thượng rõ ràng cứng rắn ngạnh đỉnh lấy 6-7 hắc cám cự ma chiến sĩ cùng với trên trăm cái hắc cám cự ma pháp sư công kích y nguyên như đánh cho máu gà đồng dạng cồn m á n h vô cùng mà vào trong sông quả thực m á n h liệt lật ra làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt t r ư ơ i tám thời gian vận mẹo lần này hắc cám cự ma pháp sư cùng hắc cám cự ma chiến mười công kích đều là chi tuyết m á n h liệt đấy hắc cám cự ma các chiến sĩ chen trúc tại tiểu thái tống thượng bên cạnh chỉ có 6-7 hắc cám cự ma chiến sĩ có thể công kích được hắn mặt khác hắc á m cự ma chiến sĩ đều bị chắn ở phía sau một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ trợn mắt há hớp mồn một người có thể khiêng ở nhiều như vậy quả thực muốn ngươi tiên bọn hắn đột nhiên phát hiện tiểu thái tống thượng được ra chỉ pháp thuật khoát miễn sở hữu tất cả ma pháp công kích đều không thể đối với tiểu thái tống thượng tạo thành bất luận cái gì tổn thương giống như pháp thuật khoát miễn kỹ năng là cực kỳ hiếm thấy chân quý đấy không nghĩ tới minh dạ lao đại rõ ràng có như vậy kỹ năng tất cả mọi người khai mở quần công kỹ năng động tác phải nhanh n h ấ t p h à m tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát k h ẽ nói tất cả mọi người bắt đầu ngâm sướng chôn cất công ma pháp nhiếp h à m nguyên tố phong bạo cũng xuất thủ trong nháy mắt trên bầu trời sấm xét văng dội hỏa diễm bay mú dầm dầm dầm như mọc thành phiến quần công ma pháp rơi xuống suy sụp nếu như phía trước không có cận chiến đơn vị lục quái bọn hắn ở phía sau phóng quần công ma pháp những cái kia quái vật rất nhanh sẽ tản mất hoặc là nhào đầu về phía trước nhưng có cái chiến sĩ ở phía trước dẫn hiệu quả tựu không giống với lúc trước một mảnh lại một mảnh dày đặc tổn thương phiêu mà bắt đầu hai mươi ba quần công ma pháp cùng một chỗ phong thích trang diện phi thường đ ổ sộ trong gió lốc tiểu thái tống thượng lập tức cảm giác mình cường hát vô cùng đỉnh lấy nhiều như vậy ma pháp nhưng lại bình yên vô sự có ai dám trong một dày đặc quần công ma pháp chính giữa đứng đấy ác ma chiến sĩ ác ma bọn thích khách tắt thì đi lên vây công những cái kia lọt lưới hắc cám cự ma chiến sĩ cùng pháp sư đã qua đại khái hơn mười giây tiểu thái tống thượng theo quần công ma pháp trong vọt lên đi ra hắn quay đầu nhìn lại quần công ma pháp lần lượt lục tục đã xong cuối cùng đình chỉ trang diện bên trên một mảnh đống bừa bộn lần này t ử tối thiểu giết chết ba bốn trăm chỉ cái hắc cám cự ma pháp sư cùng hắc cám cự ma chiến sĩ đinh đông len keng một đám các đội viên trên người thăng cấp thanh âm tiếng nổ trở thành một mảnh rất nhiều người trực tiếp thăng lên một cấp mà nhếp phàm trên người thì là đinh đinh, đinh thăng liền tam cấp đến sáu mươi ba cấp năm mươi sáu rồi tại đây ác ma không gian ở bên trong ác ma chấp chính quan thăng cấp tốc độ quả nhiên không giống bình thường cái này thăng cấp tốc độ lại để cho sở hữu tất cả đội viên điên cuồng trước kia bọn hắn không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian mới có thể đi lên trên một cấp hiện tại lúc này mới bảy trà một lần quái rõ ràng trực tiếp thăng lên một cấp bọn hắn nhìn về phía n h ấ t p h ả m trong ánh mắt hiện lên một tia cùng n h i ệ t thần thái có lẽ n h ấ t p h ả m thật có thể sáng tạo kỳ tích cho dù bị thập chấp chính quan hiệp hội người đổi giết bọn hắn cũng hiểu được đăng giá đi theo nhiếp h ả m là tuyệt đối không có sai đấy mặc dù hiện tại bị đuổi r ế t thì sao chờ bọn hắn đẳng cấp x ô n g đi lên chưa hẳn không dám cùng thập chấp chính quan hiệp hội người đ ỏ sức đ ỏ s ứ c bị r ế t cũng tựu rất một lẹ v ẻ o mà thôi cùng lắm thì dùng tiền đem tốt trang bị cho khóa lại rồi trên lệch trang bị tuân ra đi bao nhiêu đều không đau lòng chứng kiến phía dưới những đội viên này hưng cao hái liệt bộ dạng nhép phàm mỉm cười những đội viên này trước khi hủy hoại đã hễ quét là sạch rồi nhép phàm chọn lựa những người này kỹ thuật đều là coi như không tệ lấy chỉ cái là trước kia không có thể chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả một mực không có biểu hiện cơ hội kế tiếp hắn muốn đem những người này bồi dưỡng thành cáo thủ chân chính nhất phạm sở dĩ như vậy hiển nhiên mà chiêu mộ ác ma chấp pháp giả khiêu khích thập chấp chính quan hiệp hội là có nguyên nhân đấy nhất phạm là cái đức lộ ý nghĩa qua tự nhiên thập chấp chính quan hiệp hội người căn bản không có biện pháp đem hắn thế nào mặc dù tại bạ rổ quẹ thành thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi có thể nghĩ biện pháp ly khai ác ma không gian vừa đi chi một điểm vấn đề đều không có khiêu khích thập chấp chính quan hiệp hội nhưng thật ra là lợi dụng thập chấp chính quan hiệp hội áp lực đến chế tạo chính mình đ ồ n đội theo tô phi giới thiệu xong bạ rổ quẹ tình huống nhiếp p h ạ m liền có nghĩ cách bắt đầu bố cục rồi vòng thứ nhất khiêu khích thập chấp chính quan hiệp hội đi mười hai đợt thứ hai một hồi c ờ cờ đi sáu cái còn lại người nhiếp p h ạ m không dám nói mỗi người đều là chân tâm thật ý cùng hắn đấy nhưng đoàn đội so với t r ư ớ c càng thêm thuần túy rồi ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy t i ể u phân sụp đổ phân ly tô phi bọn người là không thể nào biết rõ nhiếp p h ạ m dụng tâm đấy tương lai thập chấp chính quan hiệp hội nhất định sẽ không ngừng đối với bọn họ tạo áp lực nhưng là cao cường áp phía dưới mới có thể đánh nhau tạo ra chính thức tinh anh đoàn đánh trước tạo ra bản thân đoàn đội có khả năng lời mà nói đợi cường đại lên về sau lại đả đạo thập chấp chính quan hiệp hội đây là nhiếp phàm tư tưởng bất quá tạm thời có lẽ hay trước dựng nên tô phi bọn người tin tưởng nói sau một vòng đánh quái chấm dứt đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều thu thập mà bắt đầu nhiếp phàm bắt đầu phái một đám ác ma bọn thích khách thăm dò phụ cận khu vực tìm địa phương bảy đánh quái vật pháp thuật khoát miễn những này kỹ năng muốn năm phút đồng hồ làm lạnh một lần mặc dù năm phút đồng hồ soát một vòng quái bọn hắn thăng cấp tốc độ cũng phi thường khả quan rồi t r ớ c mắt thời gian một cái ác ma thích khách lại đã tìm được một cái thích hợp bảy đánh quái vật địa phương nhiếp h à m bọn người đổi tới, lại Cấp bọn ậ c c hắn tắp thăng thăng nhìn về phía nhiếp phàm trong ánh mắt tràn đầy một loại cuồng nhiệt sùng bái có như vậy thăng cấp tốc độ bọn hắn có can đảm coi rẻ bất luận kể nào cho dù thập chấp chính quan hiệp hội người zta thì sao giết ta rất cấp không có ta thắng cấp nhanh sớm muộn có một ngày ta sẽ đổi qua các ngươi ngay tại nhiếp phàm bọn người điên cùng sông đi lên cấp thời điểm bảy cái hơn bảy mươi cấp ác ma thích khách đột nhiên xuất hiện tại một phía trong đó còn có hai cái là tám mươi cấp đấy bọn hắn đem nhiếp phàm bọn lg ấy vậy ở bên trong có hai cái bảy mươi lăm cấp đã ngoài ác ma thích khách trực tiếp đánh về phía nhiếp phàm những thứ khác ác ma thích khách bắt đầu đối với nhiếp phàm thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ triển khai điên cùng đ ổ sát là thập chấp chính quan hiệp hội đấy hiểm hộ lao đại đi trước Tô Phi tại Phi h c u y ệ n mật trong tờ tờ ở bên trong bên ở c h m quát, đánh vọt tới một trong hắn hắn người về p h h í a n p h à m ác tại h h khách, thích khách chiều, lệnh Nhiếp phàm í c cùng cái cái ác cấp cùng kia đẳng trang trên đối tiếp ma xa, một trực t quá bị bị dây. tiểu thái tống thượng g i ả cô viêm bọn người gần như tự sát thức kiểm hộ xuống giải khai một con đường một đường chạy như điên biến thân thành lực ứng huỳnh lăng mà bay mất nhép p h à m đã sáu mươi bảy cấp rồi đã có thể nhẹ nhom đối phó một hai cái bảy mươi lăm cấp tả hưu ác ma thích khách rồi bất quá hiện tại cùng những n à y ác ma bọn thích khách so là vô tình ý nghĩa đấy trước lại thăng mấy cấp nói sau hơn nữa nhiếp phàm còn muốn ma luyện ma luyện tô phi bọn người lại để cho bọn hắn treo một treo cũng không có gì lại một lần nữa không lo lắng diệt đoàn chỉ có nhiếp phàm một người chạy trốn cùng nhiếp phàm trước khi từng có một lần giao t h ủ thắt lâm số dìn hướng nhiếp phàm chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua hắn trong ánh mắt lộ ra vài phần n g h i hoặc bọn hắn đám người kia tại vây g i ế t nhiếp phàm thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả thời điểm bị tô phi bọn người điên cuồng phản kháng tô phi bọn người tựa như điên rồi giống như mặc dù biết do muốn đ ư ơ mệnh có lẽ hay dốc sức liều mạng mà yểm hộ nhiếp phàm chạy trốn nếu không, không tho như thế nào trong thời gian thật ngắn lại để cho nhiều người như vậy đều thay hắn bán mạng hay sao chẳng lẽ nhiếp phàm thực sự cái gì cổ mê hoặc lòng người đồ vật hay sao tăng lâm s ô dìn không biết là nhiếp phàm dùng để đầu độc tô phi bọn người đồ vật là hy vọng tô phi bọn người vốn là chỉ là một ít bình thường người chơi rất có thể vĩnh viễn đều tại tầng dưới chót giấy ruộng nhiếp phàm cho bọn hắn trở thành cường giả hy vọng bọn hắn tựa như một đám ngâm nước người thật vất vả bắt được một tia cơ hội cho dù đánh bạc tánh mạng bọn hắn cũng phải đem cái này cơ hội một mực mà trộp trong tay vừa rồi tình thế quá gấp hắn chưa kịp chứng kiến nhiếp phàm đẳng cấp ngược lại là nhiếp phàm phía dưới cái kia chút ít ác ma chấp pháp giả phải hay là không đẳng cấp so với t r ư ớ c còn cao đi một tí bất quá trang bị trước sau như một màn ác cùng trước khi đồng dạng không chịu nổi một kích hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy lần sau cũng không cần bọn hắn xuất thủ sẽ có mặt khác ác ma chấp chính q u a n người tới đào thoát về sau nhiếp phàm nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở trong đội toàn bộ đội viên cũng đã tử vong rồi lần sau đi lên đem các đội viên đưa đến bảy mươi cấp sau đó đi làm cho một ít trang bị võ trang võ trang Được cái ác phải những cái kia ác ma theo í c khách kiểu cũng không bị động như vậy rồi, nói không chừng còn có h không như không thể kiểu rồi, nói động bị đ vậy m ma những thích khách h cái ác c kia trong o toàn, toán à n phương an toàn, nhiếp phàm tính toán một cái thời gian, hôm nay hắn bộ một lưu lại. tại cái cái thời Tìm t phàm hôm địa trò chơi đã đồng ngây người 8 cái giờ trong cái chơi hồ. Theo trong trò chơi lui đi ra nhếp i phạm tranh thủ thời gian xuất ra bề ngoài đến nhìn một chút trong hiện thực mới đi qua hơn hai giờ mà thôi nói cách khác ác ma không gian bên trong tám tiếng đồng hồ mới tương đương với ổn lần đại lục hơn hai giờ ác ma không gian bên trong thế giới Ở vào cách cách địa cầu địa vạn năm tuy i nhiếp phàm tiến vào ác ma không gian n không, không h phàm vào ma về ác a s tư tưởng của hắn ý thức liền theo nhiên ế phàm không h vào tiến Tuy gian. i n ma ác ma không gian bên trong quái vật đều dường như khó đối phó luận một mình mà nói sẽ rất khó khăn nhưng là dù sao so ổ lần đại lục nhiều ra gần gấp ba thời gian thăng cấp tốc độ có lẽ hay tương đương cũng được nhiếp phàm có chút đã minh bạch vì cái gì ác ma không gian bên trong trên sáu mươi cấp người chơi nhiều như vậy thậm chí có tám mươi lăm cấp đã ngoài n ị c h thiên người chơi đây là thời gian v ặ n vèo tạo thành đấy lúc ấy phụ thân lúc tiến vào cũng không biết ác ma không gian bạ rổ quẹ thành là một cái người chơi thành trì ô cần bệ tạ về sau sẽ có rất nhiều người chơi còn tưởng rằng ác ma không gian bên trong chỉ có nở t ỡ c ờ nhiếp phàm sau khi đi vào không phải luyện một mình mà là có nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả tổ đội đi chèn l ẹ mẹo cái kia đi chèn l ẹ và tốc độ dĩ nhiên là nhanh rất nhiều thời gian vặt mẹo cái này sẽ không phải là độc tài chi kiếm bên trong trường sinh bí mật những vấn đề này không phải nhiếp phạm có thể nghĩ đến thông đấy hắn không có học qua thuyết tương đối thời không lý luận không cách nào đi nghiên cứu vấn đề này hắn chỉ biết là tại ác ma không gian ở bên trong đi c h è n lẹ vẹo so tại bên ngoài mặt đi c h è n lẹ vẹo nhanh vài lần thậm chí mười mấy lần ở bên ngoài ngốc một phút đồng hồ tương đương với ác ma không gian ở bên trong đi qua bốn phút nhiếp phạm lập tức tiến nhập ác ma không gian hắn muốn quý trọng tại ác ma không gian ở bên trong mỗi một phút mỗi một giây thời gian vì chính mình sáng tạo đẳng cấp ưu thế nghĩ tới thứ nguyên trí giới nếu có thể có được thứ nguyên trí giới chương á i kia c í một trăm tám mươi chín thôn vệ ma tinh không biết ô s i lần đại lục có bao nhiêu cùng loại ác ma không gian như vậy địa phương nhất phàm nghĩ đến khổng lồ ô s i lần đại lục tràn đầy vô số mỹ lệ thần hậu kỳ không biết khu vực nhất phàm bắt đầu bốn phía tìm tòi tinh nhuệ cấp quái vật ví dụ như ác ma cự tê v v đợi một tí chuẩn bị nhiều hơn một chút bạch thiết cấp trang bị có thể tăng cường thủ hạ ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng thực lực đáng tiếc ác ma không gian bên trong là bạo không xuất ra đức lộ y trang bị đấy nhiếp phàm chỉ có thể phiền muộn mà ăn mặc trên người bộ này h á c ma đồng cấp sinh mệnh cộng minh sao trang cũng may hắn có ác ma chấp chính quan thêm vào tăng thêm thuộc tính phương diện là sẽ không lạc hậu đấy h á c thần thập phương thủ hạ những cái kia ác ma chấp pháp giả rất nhiều đều mặc trên bảy mươi cấp h á c thiết cấp trang bị mặc dù đẳng cấp đổi u lên rồi trang bị nếu theo không kịp lời mà nói vẫn chưa được dã ngoại tinh nhuệ cấp quái vật vẫn tương đối khó tìm đấy cần tốn hao rất nhiều thời giờ năm cái giờ đồng hồ n h i ế phàm đánh chết bảy chỉ cái tinh nhuệ cấp cấp hai ma thú đã lấy được bảy miếng ma tinh cùng bảy kiện bạch t i ế t cấp trang bị năm cái giờ đồng hồ về sau tô phi bọn người online rồi nói lại bị diệt đoàn rồi thập chấp chính quan hiệp hội đám người kia xem ra là thật sự nhìn chằm chằm vào chúng ta rồi tô phi phiền muộn mà nói thập chấp chính quan hiệp hội từ trước đến nay đều là như thế này nhìn chằm chằm vào người nào đó về sau sẽ một mực phái ác ma thích khách đuổi giết không chết không nớt tiểu thái tống thượng nói cũng là bởi vì thập chấp chính quan hiệp hội loại làm này lại để cho bà r ộ quẹ thành không người nào dám khiêu chiến quyền ủy của bọn hắn bọn hắn muốn tới cứ tiếp tục đến đây đi chúng ta thăng tự chúng ta cấp tô phi nói hắn không tin thập chấp chính quan hiệp hội người chẳng lẽ một mực t i ể u không thăng cấp chuyên môn theo dõi bọn hắn chúng ta tìm càng vắng vẻ địa phương đi chèn lẹ vẹo nhất phạm nói quan g mang cao địa lớn như vậy lại người ở thưa thớt thập chấp chính quan hiệp hội phái tới ác ma thích khách muốn tìm được bọn hắn hay là muốn phi không thiếu thời gian đấy ít nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn có thể an tâm mà đi chèn lẹ vẹo nhất phạm dùng ban thưởng phương thức đem trên người bạch thiết trang bị một kiện lại một kiện phân phối cho thủ hạ các đội viên sau đó lấy ra trước khi lấy tới cấp hai ma tinh tiếp tục t h ô vệ một quả lại một quả ma tinh bị nhiếp phàm bóp vỡ chứng kiến nhiếp phàm làm chuyện như vậy tỉnh một đám các đội viên đều càng đã đến ánh mắt tò mò không biết minh dạ lao đại đang làm những gì đây chính là cấp hai ma tinh tại trên thị trường một k h u a cấp hai ma tinh giá cả bán được hai mươi tiền bạc nhiếp phàm suốt bóp vỡ bảy quả một trăm bốn mươi tiền bạc không có đây chính là tương đương với vài kiện bạch thiết trang bị nhiếp phàm thôn phệ ma tinh năng lượng cử động thoạt nhìn phi thường thần bí lại để cho bọn hắn suy đoán không thôi bất quá không nên hỏi sự tình tốt nhất có lẽ hay không nên hỏi gặp bên người những người khác không vấn đề bọn hắn cũng đ ề u chỉ, cái đặt ở trong bụng suy đoán nhất phàm cảm giác được tích xúc trong thân thể hát cám lực lượng càng ngày càng thuần túy sau lưng ác ma cánh chim dục dịch phản phất sau một khắc muốn phá thể mà ra rồi nhưng là giống như lại đụng phải trở ngại gì rụt trở về về phấn hát cám c h i tâm tại hấp thu nhiều như thế năng lượng về sau thượng diện phong ấn cũng có một tia dục dịch dấu hiệu nguyên lai không đơn giản đánh chết thánh đường người hấp thu hát cám lực lượng cũng có thể giải trừ phong ấn xem ra muốn giết nhiều một ít tinh huệ nhiều thu hoạch một ít ma tinh n h ấ t p h ạ m lại để cho một đám ác ma bọn thích khách bốn phía siêu tầm tinh nhuệ sinh vật chỉ cần là sáu mươi lăm cấp trong vòng tinh nhuệ lập tức dẫn đội đi qua đem hắn tiêu diệt bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ giết một cái tinh nhuệ tốc độ có lẽ hay tương đương nhanh đến năm cái ác ma thích khách bốn phía tìm tòi cũng thay bọn hắn tiết kiệm không thiếu thời gian ba giờ thời gian một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng đẳng cấp lại hướng lên bao tác ba bốn cấp trang bị cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên tuyệt đại bộ phận mọi người phân đã đến một kiện bạch thiết cấp trang bị có người thậm chí phân đã đến một kiện h thiết cấp trang bị về phần nhiếp h ạ m đẳng cấp rốt cục tăng lên tới hơn nữa điên cổn g cắn nuốt mười lăm miếng cấp hai ma tinh ngay tại nhiếp phàm lại cắn nuốt sạch một quả ma tinh thời điểm h á cám c h i tâm lại một đạo phong ấn chẳng hẳn ra chia năm xẻ bảy một cổ h á cám năng lượng mang tất cả toàn thân hướng tứ chi trăm mạch chạy tới làm cho nhiếp phàm cảm giác tinh lực vô cùng dồi dào nhìn thoáng qua h á cám c h i tâm phong ấn trạng thái đệ tam trọng phong ấn đã cởi bỏ phong ấn h á cám c h i tâm phong ấn giải trừ tháng ba năm một m ư i sáu cởi bỏ đệ tam trọng phong ấn về sau nhiếp h à m có thể chiêu mổ ác ma chấp pháp giả nhiều đến ba trăm xem ra lần sau trở về thành muốn vời càng nhiều nữa ác ma chấp pháp giả、rồi. về sau t i ể u lấy tô phi những người này làm trung tâm lại để cho bọn hắn mỗi người mang một đội ác ma chấp pháp giả nếu là có ba trăm cái trên bảy mươi cấp ác ma chấp pháp giả đoán chừng có thể cùng thập chấp chính quan hiệp hội chống lại rồi bọn hắn trả ba giờ về sau lại bị một đám sáu cái ác ma bọn thích khách vây giết chết m ộ ư ơ i sáu cái ác ma chấp pháp giả bất quá có hai mươi sáu cái chạy ra bọn hắn cùng nhiếp phảm cùng một chỗ tiếp tục tìm địa phương soát đẳng cấp thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh hát thần ngươi không phải nói bọn hắn đám người kêu bình quân đẳng cấp mới sáu mươi hai tam cấp ư như thế nào của ta ác ma thích khách đi qua bọn hắn mỗi người đẳng cấp đều tại 66 cấp đã ngoài đẳng cấp cao cũng đã 68 cấp rồi một thứ tên là dạ thần quỷ long người cao mày nói điều đó không có khả năng 20 tiếng đồng hồ trước trong bọn họ đẳng cấp cao nhất cũng không quá đáng là 65 cấp h á c thần thập phương nói nhiếp phàm bọn người ly khai bạ rổ quẹt thành lúc bọn hắn tận mắt nhìn thấy hơn nữa về sau chiến đấu kỷ lục cũng biểu hiện bọn hắn tiêu diệt đấy là một đám 62 8 cấp người chơi nghe được h á c thần thập phương cùng dạ thần quỷ long lời mà nói ba đặc n h ị thoáng một phát lông mày nói Cho các người trước h hạ những cái kia ác ma thích khách đem chiến đấu kỷ lục tất cả đều phát chuyện ủ đến nói chuyện phiếm lan ở bên cái ác lục cả kia phiếm kỷ ma đem tất t đấu đều ở o n g mắt thời gian một đầu lại một đầu chiến đấu kỷ lục bị phát đi lên chiến đấu phát sinh thời gian tọa độ bị đánh chết người chơi đẳng cấp vân vân đợi một tí từng cái đều có ghi chép những n à y chiến đấu kỷ lục từng cái bày ra đi ra về sau t i ê u rất rõ ràng trước mắt thời gian bọn hắn phát hiện một kiện kinh người sự t ì n h nhếp phàm thủ hạ những cái kia ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng đẳng cấp chẳng những không có xuống mất xu thế ngược lại đang không ngừng mà đi lên trên theo lý thuyết hai mươi tiếng đồng hồ bị rết ba lượt đẳng cấp làm sao có thể còn đi lên trên hơn nữa cái này thăng cấp tốc độ thật sự quá kinh người ngắn ngủn hai mươi tiếng đồng hồ bị rết ba lượt về sau rõ ràng còn đi lên trên bốn năm cấp tên giá hỏa này đánh máu gà sao bọn hắn muốn trang bị không có trang bị muốn thực lực không có thực lực thăng cấp tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy ba đặc lông mày vặn đã đến cùng một chỗ đối phương dám khiêu khích thập chấp chính quan hiệp hội quyền uy chỉ sợ đến có chuẩn bị hắn cảm thấy thật lớn uy hiếp n h i p phàm cánh chim dần dần phong nếu để cho nhiếp phàm đem những cái kia ác ma chấp pháp giả đẳng cấp đưa đến trên bảy mươi cấp lại lấy tới nguyên bộ bạch thiết cấp đã ngoài trang bị vậy thì khó đối phó hơn rồi về sau nhiếp phàm nói không chừng thật sự sẽ uy hiếp được thập chấp chính quan hiệp hội địa vị hắn đối với mặt khác chín cái ác ma chấp chính quan nói các người đem sở hữu tất cả ác ma thích khách đều tập trung lại cho dù đem quang mang cao địa lật qua cũng muốn làm thị t bọn hắn đem bọn họ toàn bộ r ế t trở lại dưới sáu mươi cấp mặt khác chín cái chấp chính quan cũng là người biết chuyện muốn tiếp tục lại để cho nhiếp phàm điên cuồng như vậy thăng cấp tương đương dưỡng hổ vi hoạn vì vậy 141 cái ác ma thích khách xuất phát trong đó có 41 cái là thủ hạ bọn hắn ác ma chấp pháp giả mặt khác 100 cái ác ma thích khách là đẳng cấp cao tiểu ác ma cấp đấy ít nhất cũng đều tại 65 cấp đã ngoài là bọn hắn quân dự bị bộ đội chuẩn bị tấn chức đẳng cấp cao ác ma chấp pháp giả đấy thập chấp chính quan hiệp hội ác ma thích khách huynh x à o xuất động tại bạ rổ quẹ thành đưa tới oanh động đầu đường cuối ngọ khắp nơi đều là các người chơi tại nghị luận ảo ảo. nghe nói bọn họ là đuổi theo giết một thứ tên là minh g i ác ma chấp chính quan đuổi giết một cái ác ma chấp chính quan mà thôi dùng được bị phái nhiều người như vậy sao không rõ ràng lắm nghe nói cái kia minh dạ là cái đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan có thể đồng thời chiêu mộ sáu mươi cái ác ma chấp phát giả nghe nói hắn cùng thập chấp chính quan hiệp hội người cãi nhau mà trở mặt rồi bị diệt đoàn nhiều lần một cái ác ma chiến sĩ cười nhạt một tiếng nói lúc trước ta đã bị cái kia đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan chiêu mộ cái kia đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan quá kiêu ngạo rồi rõ ràng khiêu chiến thập chấp chính quan hiệp hội đây không phải là muốn chết sao bị diệt đoàn là sớm một đấy cho nên khi bọn hắn ra khỏi thành trước khi ta thiểu thối lui ra khỏi bọn hắn đoàn đội bên cạnh một cái ác ma thích khách khinh thường mà mắt liếc cái kia cái ác ma chiến sĩ nói không có can đảm rắc rưởi còn có mặt mùi ở chỗ này nói ta nếu như bị bọn hắn thu nhất định sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ra khỏi thành cái kia đ ẳ n g cấp cao ác ma chấp chính quan dùng lực lượng một người khiêu chiến thập chấp chính quan hiệp hội bao nhiêu khí phách ngươi ngẫm lại thập chấp chính quan hiệp hội đám người kia nhiều đáng giận chúng ta mỗi ngày mới lợi nhuận như vậy ít tiền một tuần còn muốn giao một ngân tệ cho bọn hắn nghe nói rất nhanh muốn tăng tới lưỡng ngân tệ ta nhìn ngươi là đem làm nô tài lên làm nghiện đi à nhà cái k i a cái ác ma chiến sĩ nghe được cái này cái ác ma thích khách lời mà nói mặt đỏ lên cái gì dùng lực lượng một người đối kháng thập chấp chính quan hiệp hội quả thực là cái chê cười bọn hắn khẳng định dùng không mất bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị rết về tới dưới sáu mươi cấp nay cũng k h ó nói ngươi n g â m lại trước khi cái kia một lần hơn hai mươi cái chấp chính quan cùng một chỗ liên minh phản kháng thập chấp chính quan hiệp hội thời điểm thập chấp chính quan hiệp hội có xuất động qua nhiều như vậy ác ma thích khách sao xuất động càng nhiều người chứng minh thập chấp chính quan hiệp hội càng sợ hãi bọn hắn hẳn là cảm nhận được nào đó uy hiếp ta cảm thấy được cái k i a đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan làm việc nhìn như hung hăng c ả n quay quá mức nhưng thì thật bằng không thì các người đón lấy xem đi bên cạnh một cái ác ma v u sư thâm thúy cười nói nghe được ác ma v u sư lời mà nói ác ma chiến sĩ cũng có vài phần n g h i hoặc lúc trước ác thần thập phương bọn hắn hai mươi mốt cá nhân liền giết được nhiếp phàm bọn người cả đoàn bị diệt như thế nào lúc này phái người càng ngày càng nhiều trực tiếp xuất động trên trăm ác ma thích khách nhiếp phàm bọn người sự tình huyên náo dư luận xôn xao mặc kệ nhiếp phàm bọn người tình huống như thế nào bà rồ quẹ thành các người chơi cũng biết minh dạ người này tất c ả h ư i n g một trăm chín kết quả. mươi ác ma thích khách ra thủ hộ chi thuẫn thâm viên hạc lốc một đội người chơi xuất hiện tại trong rừng rậm nhất phạm một lần nữa đem sở hữu tất cả đội viên đều triệu tập lại với nhau đã đi ra quang mang cao điệu tiến nhập thâm u y ê n hạp cốc thâm u y ê n hạp cốc bên trong thảm thực vật so sánh r ầ m rạp dường như khó dùng bị phát hiện hơn nữa tại đây tuyệt đại bộ phận quái vật đều là sáu mươi bảy bát cấp đã ngoài đấy thậm chí là bảy mươi cấp quái vật người tới nơi này càng thiếu minh dạ l a o đại chúng ta có thể soát được động những này đẳng cấp cao quái vật sao có lẽ hay hồi trở lại quang mang cao điệu a chúng các đội viên trong nội tâm có chút tâm thần bất định nhiếp p h à m hiện tại tự dẫn bọn hắn tới khiêu chiến như vậy đẳng cấp cao quái vật phải hay là không có chút quá sớm những đội viên này tin tức bế tắc cũng không biết b ạ rổ quẹ thành tình huống bên kia nhất phạm suy đoán thập chấp chính quan hiệp hội người một lần cuối cùng truy c h ă n chỉ cái giết bọn chúng đi m ộ ư ơ i sáu người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy tiếp theo nhất định sẽ phái càng nhiều nữa người tới hơn nữa dùng thập chấp chính quan hiệp hội bá đạo biết rõ đối thủ càng đánh càng cường nhất định sẽ cảm nhận được uy hiếp bọn hắn tất nhiên sẽ áp dụng càng kịch liệt thủ đoạn cho nên không thể lại tiếp tục đứng ở quan g mang cao địa rồi lão đại ta một người bạn vừa mới phát tới tin tức thập chấp chính quan hiệp hội người phái hơn một trăm cái ác ma thích khách phong tỏa toàn bộ quan mang cao địa đang tại bốn phía tìm tòi vị trí của chúng ta tờ phi tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m trong ánh mắt nhiều hơn một tia kính phục nếu không phải nhiếp p h ạ m quyết đoán mà dẫn bọn hắn rút lui khỏi quan g mang cao điệu bọn hắn rất có thể lại sẽ gặp gặp một lần diệt đoàn hơn nữa lần này mười chấp chính cung hiệp hội ác ma bọn thích khách có thể sẽ phong tỏa mộ địa vậy bọn họ thì phiền thoái bọn hắn cái này mới bắt đầu một lần nữa xem kỹ nhiếp p h ạ m có lẽ bọn hắn thật sự theo đúng người lúc trước nhiếp p h ạ m vì cái gì trêu chọc mười chấp chính cung hiệp hội người cho dù một cái hơi chút không biết mười chấp chính cung hiệp hội thế đại nhưng là niết phàm hết lần này tới lần khác tựu đi t r e o t r ọ n g cái này rất có thể là niết phàm đối với khảo nghiệm của bọn hắn bọn hắn rất may mắn chính mình giữ lại đều càng thêm kiên định đi theo niết phàm ý niệm tại thâm viên hạp cốc tối đa chỉ có thể soát năm ngày năm ngày sau chúng ta phải đi càng đẳng cấp cao địa đồ mọi người nắm chặt thời gian niết phàm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói thập chấp chính quan hiệp hội tìm tòi hết quang mang cao điệu không có phát hiện bọn hắn rất có thể sẽ đến thâm viên h ạ cốc cho nên bọn hắn thời gian cấp bách trong đội một đám các đội viên ầm ầm xác nhận bọn hắn đối với niết phàm chỉ lệnh sẽ không lại cầm thái độ hoài nghi rồi đi theo lao đại đi tuyệt đối đúng vậy đấy nhất p h à m bọn người bắt đầu điên cung ồ đánh quái bọn hắn hiện tại tuyệt đại bộ phận mọi người tại sáu mươi sáu cấp tả hưu đ ẳ n g cấp cao thấp không đồng nhất tại quan g mang cao địa bên kia đánh quái tương đối so sánh nhẹ nhõm thăng cấp cũng nhanh nhưng là đến thâm viên hạp cốc bên này đánh quái thì có ăn chút gì lực rồi thâm viên hạp cốc bên này bảy mươi cấp quái vật tương đối nhiều hơn nữa rừng nhiệt đới r ầ m rạp một không lưu tâm rất có thể sẽ tử vong bọn hắn giống như đều là thiếu dẫn một ít quái vật đem hắn tiêu diệt về sau lại đi dẫn đám tiếp theo nhất phàm đẳng cấp lên tới 72 cấp tuy nhiên giả vờ bị có lẽ hay 60 cấp hắc ma đồng s á o trang phi thường nát nhưng bởi vì nhanh nhẹn lực lượng tinh thần đợi thuộc tính cũng đã cao tới hơn 6.000 điểm sức chiến đấu có lẽ hay tương đương như bước đấy so với cái kia 76 thất cấp người chơi còn muốn cao hơn nhiều hắn nhìn một chút thi thuật giả quyển t r ụ p không biết lúc nào thi thuật giả trên quyển t r ụ p thủ hộ kỹ năng đã có thể mở ra cái kia kỹ năng sử dụng yêu cầu là 70 cấp xem ra muốn tới b ả cấp mới có thể sử dụng hệ thống ngươi phải trang quyết định thắp sáng nên kỹ năng lần này thắp sáng cần 3 2 0 0 0 0 h kinh nghiệm 320 vạn kinh nghiệm đối với hiện tại nhiếp p h ạ m mà nói chỉ là chút lòng thành hiện tại hắn thăng một cấp đều cần hơn một n g h n vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ nhiếp p h ạ m trực tiếp một chút xác nhận thi thuật giả trên quyển t r ụ c một đạo ánh sáng hiện lên về sau nhiếp p h ạ m đã lấy được một cái hoàn toàn mới kỹ năng một cấp thủ hộ chi thuẫn cho cái nào đó người chơi ra chỉ thủ hộ chi thuẫn kỹ năng làm cho hắn phòng ngự tăng cường khái hấp thu hắn chỗ thụ mi tổn thương độ bền 500.000- m 50 n g h ì kỹ năng làm lạnh thời gian n phút đồng hồ c tiếp n theo thăng cấp muốn hơn một vạn kinh nghiệm nhất phàm suy nghĩ một chút đem một cấp thủ hộ chi thuẫn trực tiếp thăng cấp đến hai cấp hai cấp về sau hiệu quả gia tăng lên không ít phòng ngự gia tăng một trăm hai mươi tám hấp thu ba mươi năm tổn thương độ bền sáu mươi nghìn lão đại ngươi như thế nào mất một cấp mọi người tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong kinh ngạc hỏi thăng cấp một cái kỹ năng không có gì nhất phàm cười cười cần dùng kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng giống như đều là siêu cường hy hữu kỹ năng nhất phàm theo 72 cấp rất xuống 7 ả m ứ c cấp chẳng phải là nói thăng cấp một cái kỹ năng trực tiếp dùng xong hơn 1.000 b ạ n kinh nghiệm bọn hắn không khỏi kinh hại không thôi cái dạng gì kỹ năng cần nhiều như vậy kinh nghiệm mới có thể thăng cấp nhất phàm cho tiểu thái tống thượng ra chỉ một cái thủ hộ chi thuẫn kỹ năng tiểu thái tống thượng trên người lập tức xuất hiện một cái màu sáng hộ thuẫn các đội viên nhìn một chút cái này hộ thuẫn t h u tính rõ ràng ra chỉ một mươi hai phòng ngự còn có thể hấp thu 35% t ổ n thương sáu mặt khác vạn độ bền cũng là phi thường kinh người giống như hộ thuẫn bị người chơi hoặc là bột công kích năm sáu hạ sẽ t o i mất mà cái này hộ thuẫn cho dù đối thủ công kích rất cao chống đỡ bốn mươi năm mươi hạ đều là không có vấn đề đấy một cái thời gian dài bay liên tục hộ thuẫn đối với trong đội t h n g k h á c quả thực là một tầng siêu giày thép tấm hộ giáp nhất p h à m lại cho tiểu thái tống thượng tăng thêm pháp thuật k h o á t miễn sinh mệnh nguyên tuyển kỹ năng về sau tiểu thái tống thượng điên cùng mà hướng bảy mươi cấp k h á i vật bên trong phong đi hấp dẫn một đoàn bảy mươi cấp h á cám cự mãng trong đội mặt các người chơi bắt đầu dùng quần công ma pháp một hồi điên cuồng công kích tiểu thái tống thượng đẳng cấp coi như không tệ có sáu mươi tám cấp rồi đã có hộ tuyển p h á t thuật khoát miễn cùng sinh mệnh nguyên tuyển hoàn toàn có thể được xương tụng một cái siêu cấp thản khắc rồi cho dù bảy mươi lăm cấp nguyên bộ bạch thiết trang bị chiến sĩ tới cũng chưa chắc có tiểu thái tống thượng như vậy nhị kiêng mỗi cách mấy mười phút có thể như vậy bẩy soát một lần thăng cấp tốc độ cũng tương đương nhanh một ngày thời gian nhiếp phàm kinh nghiệm nhanh chóng bao táp đã đến bảy mươi bảy cấp một đám các đội viên cũng đều bảy mươi mốt cấp hai rồi đã đến cái này cấp bậc về sau phải tăng lên trang bị mới có thể tiếp tục trùng kích cấp bậc cao hơn bọn hắn bắt đầu ở giã ngoại siêu tầm những cái k i a tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vượt lão đại bên này phát hiện một đầu 70 cấp tiểu đầu mục cấp ác cám cự mãn g còn có hơn mười đầu tinh nhuệ cấp đấy hình như là trái ác quỷ ta phát hiện trái ác quỷ rồi tô phi tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hưng phấn mà cuộc thiếu trái ác quỷ tại ác ma không gian ở bên trong phi thường chân quý a n tươi một quả trái ác quỷ có thể tùy cơ hội gia tăng ba điểm n h a n nhẹn b điểm tinh thần hoặc ba điểm lực lượng gia tăng thuộc tính là vĩnh cựu tính đấy mỗi người tối đa có thể ăn hai mươi quả trái ác quỷ trái ác quỷ tại trên thị trường phi thường chân quý một quả trái ác quỷ có thể bán được năm sáu trăm i tiền bạc cho trang bị khảm nạm bảo thạch tuy nhiên có thể gia tăng thuộc tính nhưng là một đội trang bị thuộc tính t i u lại mất mà cái này trái ác quỷ là vĩnh cựu tính gia tăng đấy một cây trái ác quỷ giống như ít nhất sẽ kết sáu quả đã ngoài trái cây bất quá thu thập thất bại s u ấ t tỷ lệ rất cao hư hao mất một ít giống như có thể thu lấy được hai ba miếng hai ba miếng trái ác quỷ bán đi về sau đây chính là một khoản tiền lớn bình thường người chơi lao lực một ngày cũng mới thu hoạch ba bốn tiền bạc mà thôi tô phi hưng phấn như vậy cũng là rất bình thường đấy báo cáo tọa độ chúng ta lập tức đi qua n h ấ t p h ạ m cho tô bay trở về một đầu tin tức một trăm chín mươi hai một trăm tám mươi hai một trăm linh ba tiếp thu đến tô phi tọa độ về sau n h ấ t p h ạ m lập tức mang theo đại bộ đội đi qua đã đến địa phương về sau mà ngay cả n h ấ t p h ạ m cũng ngược lại hút một hơi hơi lạnh phía trước mọc ra ba g ố c đại thụ thượng diện quay quanh lấy một mảnh dài hẹp cự mãng đếm thoáng một phát chừng mười bảy đầu mười sáu đầu tinh nhuệ một đầu tiểu đầu mục t h o t nhìn tương đương kinh người q bảy thực mươi cấp, cấp tinh nhuệ phòng ngự nâng cao cho dù nhất phạm hiện tại bảy mươi bảy cấp công kích tổn thương tương đối cao một lần công kích đối với bảy mươi cấp tinh nhuệ tối đa cũng chỉ có thể tạo thành ba bốn ngàn điểm tổn thương bình thường đội viên đoán chừng có thể tạo thành năm sáu trăm i n h điểm tổn thương cũng đã không tệ rồi giống như một đầu bảy mươi cấp tinh nhuệ ít nhất đều có hơn mười vạn lượng hp được suy nghĩ chút biện pháp mới được bọn hắn dừng lại xuống nhiếp phàm hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy ba h ỏ a đại thụ chính giữa vị trí mọc ra một gốc cây đầu gối cao cây thấp mầm thượng diện kết được bảy tám miếng màu đen trái cây chiếu sáng rặn g rỡ đã phát hiện trái ác quỷ nhất định phải bỏ vào trong túi không thể cứ như vậy b u ô n g t h à cho cái kia tựu là trái ác quỷ nhiếp phàm chợt nhớ tới đến cái kia gốc thực vật cùng hắn tại quang mang cao địa chứng kiến ấy sinh trưởng ở nham bích bên trên thực vật có vài phần tương tự bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi thấy không rõ lắm cũng không phải có thể xác định cái kia gốc thực vật phải hay là không tự là trái ác quỷ. quan g mang cao địa mười chấp chính cung hiệp hội phái đi ác ma bọn thích khách tìm nhiếp phàm bọn người mau tìm điền rồi bọn hắn tìm cả ngày sửng sốt không có phát hiện nhiếp phàm bọn người tung tích chẳng lẽ nhiếp phàm bọn người lò gập rồi hả lão đại chúng ta không có tìm được cái kia minh dạ cùng hắn cái kia chút ít ác ma chấp pháp giả bọn hắn giống như lăng không biến mất đồng dạng có thể hay không lò gập trốn đi ba đặc tiếp thu đến phía dưới tin tức truyền đến n h ữ thoáng một phát lông mày người của bọn hắn đánh về phía quan mang cao địa động tác có lẽ hay t nội thành những cái kia người chơi đều là sau đó mới lấy được tin tức còn tưởng rằng bọn hắn mới vừa vặn hành động trên thực tế bọn hắn sớm mà bắt đầu rồi không có đạo lý tin tức nhanh như vậy t i ể u truyền đến cái kia minh dạ trong lỗ thai một ngày thời gian là không thể nào đem quan g mang cao địa tìm tòi hết đấy bọn hắn suy đoán nhiếp p h ạ m bọn người khả năng tại một ít so sánh vắng vẻ địa phương đánh khoái tiếp tục tìm tòi quan g mang cao địa mặt khác phái sáu người đi thâm viên hạp cốc nhìn xem ba đặt nói dùng nhiếp p h ạ m bọn người thực lực bây giờ có lẽ soát bất động thâm viên h ạ cốc bất quá trước sau như một tâm tư rậm rạp hắn chương ó lẽ chính quan hiệp hội ác ma bọn thích khách một trăm chín mươi mốt trái ác quỷ nhìn thoáng qua rậm rạp theo lâm nhiếp phàm đã có chút ít nghĩ cách được trước tiên đem cái này hơn mười đầu hắc cám cự mãn cách ra mới có thể từng cái đánh bại đem một đám phụ trách phát ra ác ma vũ sư đám ác ma pháp sư an bài tại tương đối an toàn vị trí nhiếp phàm liền chỉ huy ác ma chiến sĩ ác ma bọn thích khách bắt đầu hành động á t ma chiến sĩ ác ma bọn thích khách bắt đầu từ các nơi đưa tới một đám lại một đám bình thường hắc cám cự mãng bọn hắn đem những n à y hắc cám cự mãng thanh lý mất thi thể c h ồ n g chất một mảnh lại một mảnh những thi thể này trải rộng tại rừng nhiệt đới các nơi nhất phàm bắt đầu điên cùng mà triệu hoán thị hồn kinh c ư c một mảnh lại một mảnh thị hồn kinh c ư c sinh trưởng mà bắt đầu phủ kín toàn bộ mặt đất những n à y thị hồn kinh c ư c rất nhanh mà héo rũ thi thể c h ồ n g chất dày đ ặ t một tầng làm xong những n à y chuẩn bị công tác nhất phàm biến thân thành người sói hướng cái kêu ba khỏa đại thụ chạy đi một đám hắc á m cự mãng tại đại thụ bên trên phun ra nuốt vào lấy hồng chúng lộ ra phi thường an nhàn trong rừng rậm một đạo hỏa cầu đột nhiên hướng bọn họ bên này tiêu xạ đi qua vành một tiếng ở trong đó một đầu tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng trên người nổ tung một cái hơn một ngàn điểm tổn thương theo cái kia hắc ám cự mãng trên đầu phiêu mà bắt đầu tiểu h ỏ a cầu công kích tổn thương tương đối thấp bất quá cái này một đạo tiểu h ỏ a cầu làm cho một đám tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng đám bọn họ nổ ổ, chúng nào hào rẽ rủa thân thể hướng tiểu h ỏ a cầu bay tới phương hướng chụp một cái đi ra ngoài mười sáu đầu tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng toàn bộ xuất động chỉ có cái kia tiểu đầu mục cấp hắc ám cự mãng ý nguyên vẫn còn trái á n h ấ t p h ạ m đang cầu mà không được hắn ra tốc hướng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chạy vội đứng ở một cái tương đối ẩn nấp vị trí bắt đầu thi triển t r ư ớ n g khí độc vân kỹ năng ngâm sướng hết một đoạn t r ú ngữ n phía trước xuất hiện một mảnh nâu đen đám mây độc nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài bao phủ phương viên năm mươi sáu mươi mã phạm y trên mặt đất bình thường hắc cám cự sáp thi thể còn có rất nhiều n h ấ t p h ạ m y nguyên tại điên cùng mã chế tạo lấy đám mây độc đám mây độc càng ngày càng đậm phạm vi càng lúc càng lớn những cái kia h ắ cám cự mãng độc kháng rất cao đám mây độc đối với thương thế của bọn nó hại phi thường thấp nhưng lại cực đại thấp xuống chúng tầm mắt lẫn lộn chúng cứu giác chúng đã mất đi phương hướng tựa như không có đầu thương răng đồng dạng bốn phía đi l o ạ n tiểu thái tống thượng nhìn đúng một đầu lạc đàn tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng đi lên chém một đao sau đó đem cái kia hắc ám cự mãng dẫn hướng về phía một đám các đội hưu đứng thẳng vị trí vô số đạo ma pháp hướng cái kia tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng trên người bao táp b à n h bành bành, tổn thương điên cuồng mà bước lên mà bắt đầu đều có không sai biệt lắm năm sáu trăm tà hữu khi ở một đầu tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng vẫn tương đối nhẹ nhau đấy đại khái mười lăm mười tiểu thái tống thượng lập tức đi dẫn một cái khác đầu hắc ám cự mãng bởi vì hắn là ác m à độc kháng cũng phi thường cao hoàn toàn không thấy trướng khí độc vân tổn thương cho nên cũng có thể tại trướng khí độc vân trong xuyên thẳng qua tự nhiên trước mắt thời gian hắn lại đưa tới hai cái hắc ám cự mãng nhất phà một người solo cũng giết chết một đầu tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãng hắn còn đang không ngừng mà chế tạo trướng khí độc vân thẳng đến trên mặt đất hắc ám cự mãng thi thể bị hắn dùng hết lúc này mới đình chỉ trướng khí độc vân dần, dần biến mất trong lúc bọn hắn lại giết chết ba đầu hắc ám cự mãng còn lại hắc ám cự mãng nhanh chóng lui bước trở lại nơi ở của bọn nó đi. Cái ngoại à y một lớp trực tiếp lớp c đài bảy h trừ ma tinh cùng trang bị bọn hắn còn đã lấy được không ít da rắn các loại tài xử nhìn thoáng qua chữ vật chi châu chữ vật chi châu bên trong các loại vật phẩm tài nhà cầm bắt được trên thị trường có lẽ vẫn là có thể bán được không ít tiền đấy lại để cho ác ma chiến sĩ ác ma bọn thích khách tiếp tục dẫn bình thường hắc ám cự mãn g sau đó chế tạo thi thể đón lấy lại làm một lớp đem còn lại chín đầu tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãn g toàn bộ tiêu diệt rốt cục chỉ còn lại có một điều cuối cùng tiểu đầu mục cấp hắc ám cự mãn g rồi bọn hắn một lần nữa về tới cái kia ba khỏa đại thụ bên cạnh cái kia tiểu đầu mục cấp hắc ám cự mãn g lẻ loi c h ơ trọi địa bàn tại đâu đó ngừng lên đầu rắn phun h ồ n g tín hình thể của nó so tinh nhuệ cấp hắc ám cự mãn m lớn hơn một vòng đầu rắn bên trên tre kín màu đỏ đường vân tiểu thái tống thượng g ầ m nh Đứng、cái kêu hắc á t vọt trong tay một cám cự mãng kiếm, lên đi lên, vung lên đi lại kiếm, bành một tiếng chém vào bụng của bành chém hơn 200 tổn thương theo bụng nó, tổn ám cự mãng phát ra tức giận gạo thét mạnh mà tựa đầu bộ vọt tới tiểu thái tống thượng bành một tiếng tiểu thái tống thượng bị điểm lượng HP. Tiểu thái tổng, thượng tổng cộng cũng chịu hơn bảy nghìn lượng hp mà thôi nếu không phải nhiếp phàm thủ hộ chi thuẫn nói không chừng thoáng cái đã bị hắc ám cự mãng cho chết luôn tiểu đâu mục cấp hắc ám cự mãng sức chiến đâu có lẽ hay tương đương mạnh hai chân vừa mới rơi xuống đất tiểu thái tống thượng lại một cái da tốc hướng hắc cám cự mãng n ọ t lên đi lên vung lên trong tay đại kiếm một cái hắc hỏa c h ắ n g kích hắc cám cự mãng bị trọc giận đem cái đuôi quét ngang đi qua mắt thấy sẽ bị quét t r ú n g rồi hắn một cái nhảy lên khó khăn lắm tránh thoát lại là một tháng hỏa c h ắ n g kích động tác nhanh nhẹn thành thạo tiểu thái tống thượng kinh nghiệm chiến đấu có lẽ hay tương đương phong phú đấy trước khi tại bạ rổ quẹ thành trên quảng trường nhiếp phàm cũng không có xem nhìn lầm cùng nhiếp phàm muốn đồng đạo kỳ thật bạ rổ quẹ thành cấp thấp người chơi ở bên trong thực lực thiên phú cũng không tệ người chỗ nào cũng có chỉ là bọn hắn một mực không có, có cơ hội thành công mà thôi chỉ cần cho bọn hắn một lần cơ hội bọn hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thành công chứng kiến tiểu thái tống thượng thành lập nổi lên cựu hận một đám pháp hệ đơn vị đám bọn họ bắt đầu điên c u ầ n mà buộc phát tổn thương phát ra bành bành bành từng đạo ma pháp tại hắc cám cựu mãng trên người nổ tung tiểu thái tống thượng cẩn thận từng ly từng tí mà khống chế được hắc cám cựu mãng cựu hận mỗi lần hắc cám cựu mãng có muốn thoát ly khống chế dấu hiệu hắn lập tức thi triển gào thét gào thét các loại kỹ năng đem hắc cám c ự mãng cựu hận cho k chứng kiến tiểu thái tống thượng biểu hiện nhiếp phàm một bên phát ra một bên nhìn quanh thoáng một phát thủ hạ phần đông ác ma chấp pháp giả bọn hắn trong nhóm người này đến cùng còn có bao nhiêu còn chờ khai phát tiềm lực đâu này tiểu đâu mục cấp hắc ám cự mãng tổng cộng hơn hai mươi vạn lượng hp nhiếp phàm thủ hạ một đám pháp hệ ác ma chấp pháp giả đám bọn họ mỗi xúc phạm cá nhân hai trăm ba trăm tả hưu tích lũy xuống một vòng ma pháp cũng có thể tạo thành bốn nghìn năm nghìn tổn thương theo thời gian trôi qua hắc ám cự mãng lượng hp dần dần bị hao tổn đã đến ba vạn phía dưới xem ra không cần nguyên tố phong bạo cũng có thể đem hắc ám cự mãng ấu kế、okay、rồi chỉ thấy lúc này sở hữu tất cả pháp hệ đột nhiên thi triển phun r a liên kích dày đặc ma pháp hướng hắc ám cự mãng kích xạ đi ra ngoài phun r a liên kích cùng pháp sư khí chắc chắn chút ít cùng loại có thể đem một cái ma pháp liên tục phóng thích ba lượn không cần tính toán làm lạnh thời gian bất quá phun r a liên kích hiệu quả so khí nhất định phải đỡ một ít có thể trên phạm vi lớn giảm xuống ma pháp tiêu hao dày đặc ma pháp tại hắc ám cự mãng trên người nổ t u n g liền rứt ra một vạn hơn tám nghìn tổn thương thương thế kia hại phát ra có lẽ hay tương đương khả còn đấy hắc ám cự mãng thân thể kịch liệt mà vật mẹo rốt cục không khống chế được hướng về sau mặt pháp sư đám bọn họ vọt lên đi lên bên cạnh một đám ác ma các chiến sĩ nhanh chóng vây quanh đi lên đem hắc ám cự mãng ngăn chặn chỉ nghe bành bành bành vài tiếng chầm đục lần lượt chiến sĩ bị đánh bay đi ra ngoài toàn bộ miệu sát bọn hắn muốn khiêng ở hắc ám cự mãng công kích thật sự quá khó khăn lần lượt nào tới chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi chứng kiến hắc ám cự mãng nào lên một đám pháp sư đám bọn họ phản ứng cũng không chậm nguyên một đám nhanh chóng thoáng hiện tản ra trên tay ma pháp nhưng lại không g á n đoạn mà kích xạ mà ra nhất phạm ngoại trừ thi triển thị huyết mạ n đằng cùng hắc du thuật tiểu h ỏ a cầu liền bạo bảo trì phát ra không cần làm quá nhiều chuyện phía dưới những đội viên này đủ để ok hết thể rồi hắc á m cự mãng tại làm sạch ba cái pháp hệ đơn vị về sau rốt cục không cam lòng mà khóc thét một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất một đám các đội viên ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi ác ma vu sư đám bọn họ bắt đầu phục sinh tử vong đồng đội hết thể ngay ngắn trật tự nhất phạm rốt cục cảm giác được trải qua thời gian dài như vậy mài hợp bọn hắn bắt đầu như một cái chính thức đoàn đội rồi nhất phạm tự đáy lòng mà cảm thấy vui mừng rốt cục lại bồi dưỡng được một đám người của mình đi lên đem cái kia tiểu đầu mục cấp hắc ám cự mạng rơi xuống đồ vật n h ặ t lên tổng cộng hai kiện hắc thiết cấp trang bị theo thứ tự là ác ma vu sư cùng ác ma pháp sư đấy nhiếp phàm phân cho lần này đoàn trong chiến đấu trị liệu lượng cao nhất ác ma vu sư cùng với tổn thương phát ra cao nhất ác ma pháp sư hai cái phân đến trang bị đội viên dẫn tới mọi người một hồi cực kỳ hâm mộ bọn hắn dần dần có chút hiểu được nhiếp phàm tính cách nhiếp phàm thường phạt rõ ràng tất cả mọi người công bình thu hoạch trang bị sẽ không thiên vị người nào đó xem ra sau này đều muốn càng cố gắng mới được rồi b ằ niếp g không thì luôn phân h luôn p ố đ n nhất trang buồn n kem cõi thì h bị, bự. vậy phàm chiêu hắc cám cự mãng trên đầu ma tinh cắt đi ra cái này khỏi ma tinh thể tích so với trước đến tay ma tinh cũng phải lớn hơn một ít n h ế p phàm tay phải k h é động bành một tiếng cái k i a miếng ma tinh bị bóp vỡ mạnh ma một cái dẫn bằng si phông ma tinh bên trên phóng xuất ra năng lượng đều bị n h ế p phàm n ư ớ t vào n h ế p phàm cảm nhận được ma tinh dâng lên động năng lượng cái này khỏi ma tinh thượng diện ẩn chứa năng lượng ít nhất là bình thường ma tinh gấp mấy chục côn bạo năng lượng tại niếp phàm trong cơ thể mãnh liệt bành trướng nhiếp phàm cảm giác được phía sau lưng của mình dài ra một đôi cổ đội đẽo thịt ước chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ đây là dài ra cánh điềm báo khoảng cách đại ác ma lại tới gần một bước nhiếp phàm ý niệm k h ẽ động trên lưng đẽo thịt lại rụt trở về sau lưng y nguyên chân bóng một mảnh tuy nhiên rụt đi vào nhưng năng lượng vẫn còn hắn cảm giác được chính mình cùng đại ác ma chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường muốn là trước kia đến thời điểm mang một vạn tiền bạc tiến đến thì tốt rồi hướng các người chơi thu mua ma tinh trực tiếp chủng kích đại ác ma thôn vệ hết ma tinh về sau nhiếp h à m hướng phía trước ba khỏa đại thụ trung ương đi đến Đến đó chương â y giống bên n c ạ một p h á t thượng t sinh diện r ư n trọn vẹn g t á m chín màu đ mươi ác quỷ. n hai phản kích nhất phàm cười nhạt một tiếng hiện tại nơi này đẳng cấp có ai thuật thu nhặt bên ngoài đã đến tông sư cấp chương một trăm chín mươi hai phản kích nhất phàm bắt đầu thu thập trái ác ủy cái thứ nhất thứ hai miệng lấy cái nhìn xem nhiếp phàm lần lượt thành công mà thu thập trái ác quỷ, tô phi dạ cô viêm bọn người mở to hai mắt nhìn tám miếng trái ác quỷ, rõ ràng bị nhiếp phàm thu thập bảy miếng chỉ cái đã thất bại một lần những cái kia ác ma chấp chính quan tỉ mỉ bồi dưỡng sẽ cao cấp thải tập thuật người chơi thu thập tám miếng trái ác quỷ, tối đa cũng mới thành công hai ba lần mà thôi minh giả lao đại rõ ràng thành công bảy lần vậy hắn thuật thu nhặt đẳng cấp đến cùng đã đến bạn sao cấp bậc liên tục tại giã ngoại thu thập mấy tháng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem thuật thu nhặt thăng đến đại sư cấp a lao đại ngươi thuật thu nhặt cái gì cấp bậ t ông sư được cấp. Nghe nhiếp trời ô Phi phát nhiếp phàm chút thuật thu nhặt đợi người đầu ngộng, có õ ràng không phải cấp mạ sư t ơ y đây là nhân loại ư ư nhiếp phàm trong mắt bọn hắn đã là thần giống như tồn tại ngoại trừ nhiếp phàm ai có thể đồng thời có nhiều như vậy hạng thành t ự u che giấu chức nghiệp hát cám đức lộ y đảng cấp cao ác ma chấp chính quan tông sư cấp thuật thu nhặt tùy tiện ai có trong đó h ạ m nhất cũng đã rất khó lừng rồi t r á c không được nhiếp h à m thu thập tám lần có thể thành công bảy lần lão đại ngươi đem trái ác quỷ ăn đi có thể gia tăng rất nhiều thuộc tính đấy tô phi bọn người nói bọn hắn càng phát thực sự hy vọng nhất p h ạ m trở nên càng cường đại hơn cường đại đến đem thập chấp chính quan hiệp hội dấm nát dưới chân đến lúc đó hậu bọn hắn không bao giờ nữa dùng xem thập chấp chính quan hiệp hội sắc m ạ n g rồi bạ rồ quay thành cũng chắc chắn là nhất p h ạ m đích thiên hạ bọn hắn cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên rồi nhất p h ạ m biết rõ bây giờ không phải là lúc khách khí chỉ có hắn cường đại lên phía dưới các đội viên mới có đường ra bắt đầu nuốt vào một khoả lại một viên trái ác quỷ thuộc tính bắt đầu càng không ngừng gia tăng bảy miếng trái ác quỷ tổng cộng gia tăng lên hai trăm m ư ơ i điểm thuộc tính có sáu mươi điểm lực lượng chín mươi điểm nhanh nhẹn sáu mươi điểm tinh thần tinh thần lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng lên có thể tăng lên bản thân phòng ngự công kích tốc độ di chuyển đợi thuộc tính nhưng mấu chốt nhất đấy có lẽ hay đẳng cấp cùng cấp bậc đẳng cấp cùng cấp bậc có thể áp chế thuộc tính cấp bậc có thể áp chế đẳng cấp đem làm tinh thần lực lượng cùng nhanh nhẹn trong một loại hạng thuộc tính đạt tới nhất định được trình độ có thể cưỡng ép phá tan cấp bậc đương nhiên muốn đạt tới cái loại nảy trình độ có lẽ hay tương đương khó khăn đấy nhất phạm hiện tại mỗi hạng thuộc tính đều có hơn sáu chọn nhanh nhẹn cao tới hơn bảy nghìn nhưng còn không có c ó c ư ơ n g ép phá tan cấp bậc dấu hiệu vẫn là cấp hai chức nghiệp đại đức lô ý ỉ i t u khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi nhất phàm đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút không đúng mở ra biến thân báo săn cùng truy tung hắn nhanh chóng đã tập trung vào bên ngoài lưỡng cái ác ma thích khách góc tây bắc lưỡng cây chính giữa lưỡng cái ác ma thích khách đừng làm cho bọn hắn chạy nhất phàm thả người hướng cái kia lưỡng cái ác ma thích khách nào tới đẳng cấp cao ác ma đối với cấp thấp ác ma tồn tại có phi thường nhạy cảm, cảm giác lúc này chính ở phía xa nhìn xem lưỡng cái ác ma thích khách vừa mới đem đầy địa thi thể hình ảnh cho lục x u ố n g dưới chuẩn bị chia bọn hắn chấp chính quan ba đặc liền chứng kiến nhiếp phàm hướng cho ở mình phương hướng đánh tới lập tức trong lòng dùng mình tranh thủ thời gian quay người chạy trốn nhiếp phàm rõ ràng đã đạt đến bảy mươi bảy cấp những người khác cũng đều ít nhất tại bảy mươi hai tam cấp tả hữu rồi lưỡng cái ác ma thích khách tuy nhiên cũng đã bảy mươi chín rồi nhưng cùng đối diện đối với nhiều như vậy bảy mươi hai tam cấp người chơi vây công chỉ sợ cũng là hung nhiều các thiếu bọn hắn nhanh chóng chui vào rậm rạp trong rừng chui vào rừng nhiệt tới bọn hắn sẽ không sợ bị vây công rồi d ầ m d ạ p rừng nhiệt đới là bọn hắn tuyệt hảo ẩn nấp địa điểm cho rằng tiến vào rừng nhiệt đới t i ể u an toàn sao nhất p h à m khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh rừng nhiệt đới là đức l ô y đích thiên hạ đức l ô y biến thân về sau có thể trong rừng l ạ g yên không một tiếng động địa hành tiến sẽ không bởi vì thảm thực vật quấy nhiễu mà làm cho tốc độ giảm xuống nhất p h à m chăm chú mà truy ở đằng kia lưỡng cái ác ma thích khách đằng sau song phương khoảng cách càng ngày càng gần tô phi dạ cô viêm bọn người tuy nhiên cũng truy tung đi qua nhưng dù sao đẳng cấp cùng thuộc tính đều kém quá nhiều dần dần bị kéo ra khoảng、cách. đằng sau giống như không có người truy đã tới hắn một người trong ác ma thích khách nhìn về phía bên cạnh đồng đội nói mặt khác một gái ác ma thích khách cũng đứng bước bước mở ra ẩn nấp trạng thái hai người chuẩn bị tiềm hồi đi tiếp tục theo dõi nhiếp phàm bọn người ba đặc lao đại cho bọn hắn hạ liều mạng lệnh không thể để cho nhiếp phàm bọn người chạy l ư ỡ n gái ác ma thích khách mượn thảm thực vật tiềm hộ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua nhiếp phàm lợi dụng truy tung chậm dai đã đến gần hắn một người trong ác ma thích khách phía sau lưng biến thân báo săn về sau bàn chân nhiều hơn một khối thì mềm Dẫm mặt trên đất t cái không tia cái gì tiếng động, ác Y ma thích n báo khách hình như là cảm thấy cái gì đang chuẩn bị có chỗ động tác nhiếp phàm đột nhiên bạo lên một cái mánh phát vọt tới cái tia cái ác ma thích khách phía sau lưng có thích khách cái tia cái ác ma thích khách lời còn chưa nói hết cũng chưa kịp chống đỡ chấn nhiếp gào thét c nhiếp g trùng i phàm biết hầu khéo động phát ra khàn giọng trầm trọng tiếng nói quét ngang đi ra ngoài cái tia cái ác ma đâm cây dâu đột nhiên biến mất sau một khắc xuất hiện tại nhiếp phàm bên người trong tay sắc bén dao găm hướng nhiếp phàm chát sổ dưới tốc độ thật nhanh cái này là ác ma thích khách tiềm kích kỹ năng tiềm h kích lập tức có thể khiêng mất bất luận cái gì kỹ năng công kích nhiếp phàm một cái ẩn cư ngăn cản mất cái k i a cái ác ma thích khách tiềm kích mắt thấy bên cạnh mặt khác một cái ác ma thích khách cũng sắp tỉnh lại lại cho lên một cái trọng kích b à n h một cái sâu sắc bốn ngàn tổn thương phiêu mà bắt đầu tăng thêm trước khi chấn nhiếp gào thét quét mất một trăm điểm cái tia cái ác ma thích khách mềm mà ngã trên mặt đất bên cạnh cái tia cái ác ma thích khách trong lòng giật mình không nghĩ tới chính mình đồng đội nhanh như vậy đã bị giết chết hắn đột nhiên ra tốc một cái xoay tròn ngọn gió hướng nhiếp phản g cái chán thẳng đánh đi ra ngoài nhiếp phản g một cái tung dược nhảy ra nhanh chóng lui về phía sau thả người hướng ra phía ngoài chạy như điên thang này khẳng định không có kỹ năng rồi ác ma thích khách mở ra tật phong thoáng hiện kỹ năng đ ô n g dưng xuất hiện tại nhiếp phản g đằng sau cao cao nhảy lên trong tay dao găm hung hăng mà c h á t hướng nhiếp phản g cái ốt tập trung tại công kích đồng thời ác ma thích khách mở ra tập trung tất sát một kích con của hắn trong tỏa sáng lấy khó có thể ước chế hưng phấn thần thái đây là hắn tất sát mắc xích dây chuyền kỹ không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại cái này hai cái kỹ năng phía dưới tập trung có thể làm cho không người nào có thể di động tật phong thoáng hiện thêm kích chóng tốc độ cực nhanh có thể nói là không sơ hở tí nào năng lượng chấn bạo ngay tại dao găm của hắn sắp đâm vào nhiếp phàm cái ốt lúc nhiếp phàm đột nhiên một cái năng lượng chấn bạo một cổ cường hãn năng lượng dùng hắn làm trung tâm quét ngang đi ra ngoài b a y một tiếng cái k i a cái ác ma thích khách đem nhiếp phàm cho kích chóng hắn đồng thời cũng lâm vào choáng váng trạng thái nhiếp phàm cận chiến khống chế kỹ năng so sánh với ác ma thích khách loại này trước nghiệp thật sự có í c tuyệt đại bộ phận đều là quần công đánh khoái viễn trình ma pháp các loại kỹ năng tại vợ cờ thời điểm vẫn tương đối chiếm hoàn cảnh xấu đấy cho nên đôi khi nhất định phải chơi một ít tâm lý chiến lại để cho địch người ta b u ô n g lòng cảnh giác lại một kích đắc thủ nếu không đối thủ tùy tiện một cái tật phong thoáng hiện đợi kỹ năng có thể ngăn cản mất năng lượng chấn bạo một lát sau nhiếp phàm tô tỉnh lại nhưng cái kia cái ác ma thích khách còn hãm tại choáng váng trong trạng thái năng lượng chấn bạo so kích choáng choáng váng hiệu quả thời gian môi trường nhìn lướt qua t h a n kỹ năng manh kích kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất hắn một cái manh kích ra tay vài ngột tiếng Cái kia cái á kia nhất h í phàm k h á tiêu diệt lưỡng cái ác ma thích khách về sau tô phi cùng dạ cô viêm bọn người mới đổi tới dù sao bọn hắn tốc độ tranh lệch nhiều lắm cũng không có truy tung đến chiến đấu phân g vị không nghĩ tới tới về sau liền thấy được hai cỗ bảy mươi chín ác ma thích khách thi thể lão đại rõ ràng tại ngắn như vậy trong thời gian liên tục giết chết lưỡng cái ác ma thích khách phải biết rằng có thể tại khoảng thời gian này lên tới bảy mươi chín ấy tất nhiên là đứng đầu cấp ác ma thích khách bất quá nghĩ nghĩ n h ấ t p h à m cho bọn hắn mang đến khiếp sợ đã đầy đủ nhiều hơn bọn hắn đều đã thành thói quen minh dạ lão đại thập chấp chính quan hiệp hội người phát hiện chúng ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ trước đổi cái địa phương đi c h è n lẹo n h ấ t p phàm trầm tư một lát hiện tại còn không phải cùng thập chấp chính quan hiệp hội xung đột chính diện thời điểm Cấp bậc những này ác ma thích khách cảm giác mình là thập chấp chính quan hiệp hội người tương đương tự tin cho nên liền trang bị đều không có khóa lại căn bản không nghĩ tới rõ ràng tại thuyền lật trong ương nhất phạm bọn người nhanh chóng chuyển di địa phương lúc này đang tại hủy diệt lòng trào sông đi chẹn lẹ với hát thần thập phương thu được phía dưới tin tức chuyển đến ánh mắt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng trong khoảng thời gian ngắn nhất phàm bọn người đẳng cấp lại bạo thăng lên một mảng lớn thật nhanh thăng cấp tốc độ hơn nữa theo những cái kia ác ma thích khách chuyển về hình vẽ xem nhất phàm bọn người vừa mới cho rơi đài một đám tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vật có thể soát được động tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vật trang bị rất nhanh sẽ bắt đầu trước khi khi bọn hắn thích khách đánh lén súng đắm súng nhất phàm bọn người cơ hồ không hề có lực hoàn thủ mà bây giờ nhất phàm đám người đã bắt đầu phản giết người của bọn hắn bạo chết hai kiện hát thiết cấp trang bị cũng làm hắn có chút thì đau mỗi một kiện hát thiết cấp trang bị đều là bọn hắn hao hết tâm lực đạt được đấy bảy mươi lăm cấp tiểu đầu mục cấp quái vật cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy chẳng lẽ về sau đều muốn đem trang bị khóa lại sao thế nhưng mà khóa lại về sau t i ể u không cách nào giao dịch cái này đối với bọn họ mà nói là không ai tổn thất lớn n h ấ t p h à m là trò chơi theo bắt đầu đến bây giờ cái thứ nhất có thể uy hiếp được người của bọn hắn chương một trăm chín mươi ba triều binh mãi mã thập chấp chính quan hiệp hội ác ma bọn thích khách tấn lượng mà đánh về phía thâm v i ê n hạc ốc thu được mới đích chiến báo về sau mười chấp chính quan đều lấy được chung nhận thức nhất định phải đem nhiếp h à m đám người kia chém tận giết tuyệt nhưng là bọn hắn lại một lần nữa vồ hợp rồi nhiếp p h à m bọn người sớm rời đi rồi thâm liên hạp cốc tại thâm liên hạp cốc tìm tòi cả ngày đều không có phát hiện nhiếp p h à m bọn người tung tích chẳng lẽ nhiếp p h à m những người này lại đi cao cấp hơn địa đồ bên trên một cấp địa đồ tự là đổi mới dẹp bỏ b ả cấp đã ngoài quái vật hủy diệt h ạ cốc rồi những n à y ác ma bọn thích khách nhanh chóng ly khai thâm liên hạp cốc tiến về trước hủy diệt hà cốc rồi nhiếp h ạ m bọn người chuyển di phương hướng lại cũng không là hủy diệt hà cốc chỗ đó quái vật đẳng cấp quá cao bọn hắn căn bản soát bất động bọn hắn vượt qua một đầu đường nhỏ một lần nữa đã tới quang mang cao đ i ệ u tại quang mang cao đ i ệ u trà n g một ngày sau đó lại nhớ tới thâm viên hạc gốc đến một lần một hồi vừa mới cách những cái kia ác ma bọn thích khách bỏ qua ở giữa nhếp i phàm h i ể u thăng hai cấp đạt đến bảy mươi chín nhìn một chút ba lô trong ba lô mặt chất đầy các loại tài liệu tại một đám các đội viên lò gập thời điểm nhếp i phàm hướng bạ rổ quẹ thành chạy đi trước đem trong tay đồ vật đều bán đi nói sau mở ra biến thân báo săn kỹ năng một đường chạy trở về bạ rổ quẹ thành sau đó mặc vào áo c h à n g tiến nhập bạ rổ quẹ bạ rổ quẹ trong thành như chiếc phồn hoa náo nhiệt nhiếp phàm tại công cộng kênh gọi thoáng một phát buôn bán các loại vật liệu ra còn có khoáng thạch dự thảo mặt khác còn có một chút dư thừa bạch thiết cấp trang bị tổng cộng sáu kiện hắn vừa mới phát xong quảng cáo thì có rất nhiều người chơi tới liên hệ hắn rồi nhiếp phàm bán được so trên thị trường giao hàng giá cả muốn thấp những cái kia các người chơi cùng nhiếp phàm hơi chút nói chuyện thoáng một phát giá cả gặp nhiếp phàm không muốn mất nữa cũng liền mua giá thấp ra hàng có lẽ hay tương đương nhanh đến một tổ bình thường ra rắn một ngân tệ một trương tinh nhuệ cấp h cám cự mãng ra rắn ba cái tiền bạc nhiếp h à m chữ vật chi châu bên trong cơ hồ tràn đầy thứ đồ vật. những ngày này thu hoạch có lẽ hay tương đương phong phú đấy gần hai giờ nhất phàm đem trong ba lô vật phẩm xử lý không còn nhìn một chút h ã n tổng cộng lấy được hơn một ba trăm i tiền bạc đây là hơn bốn mươi cá nhân hai ba ngày thu nhập bình quán đến mỗi người trên đầu mỗi ngày tương đương với mười cái tiền bạc cũng không tính đặc biệt nhiều bất quá nghĩ nghĩ nhất phàm chính mình cắn nuốt sạch ma tinh tối thiểu nhất cũng giá trị ba bốn ngân tệ tính cả trang bị đ ợ i thu hoạch t i ể u so sánh kinh người rồi đem những vật này xử lý xong chữ vật chi châu bên trong dược tề còn có rất nhiều tạm thời không cần bổ sung n h ấ t p h ạ m xem thoáng một phát những cái kia các người chơi b u ồ n bán trang bị nhìn xem có cái gì tốt trang bị không có ở này nghĩ kỹ một người mặc cho háo giáp màu đen người chơi từ nơi không xa đi qua các người chơi hào hào tránh ra một lối đường phi thường k í n h sợ bộ dạng n h ấ t p h ạ m đánh ra thoáng một phát cái kia người chơi người nọ tướng mạo rất tuổi trẻ thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dạng bất quá ngoài hành tinh hệ người chơi thường thường không cách nào xác định hắn số tuổi thật sự hắn một đầu màu xanh ra t r ờ i tóc thâm thúy màu đen con mắt m ặ t chữ quốc lộ ra có vài phần chìm túc cùng uy nghiêm tám mươi tám cấp á c ma chiến sĩ trên người hắn trang bị ít nhất đều là hát thiết cấp đấy trên tay là một thanh khổng lồ đại kiếm cùng tiết vũ tạp la địa á thanh kiếm giống như trầm trọng cực lớn toàn thân đen kịt hiện ra một tia xanh đậm sắt hào quang thượng diện ẩn ẩn có một tia điện quang thoáng hiện truyền thuyết cấp vũ khí không biết thuộc tính thế nào là thứ hai chấp chính cung sam đại nhân không biết vì cái gì hắn lại có thể biết đến người chơi thị trường thấp chấp chính quan hiệp hội uy danh tại bên ngoài không người nào dám khiêu khích quyền uy của bọn hắn giống như có thể trốn đều tận lực lẫn mất rất xa cái kia sam nhìn thoáng qua mặc áo c h à n g n h i p phàm hướng bên này đã đi tới、người đem áo choàng cởi xuống đến sam thanh âm chấm thấp phục vụ quên mình làm cho giọng điệu nói hắn thu được phía dưới tin tức có một cái ăn mặc màu đen áo choàng người chơi đang tại trắng trận bán tháo các loại tài liệu số lượng rất nhiều thậm chí có một ít tinh nhuệ cấp hắc cam c ự m ạ n g ra rán trước khi chứng kiến nhiếp phàm đánh chết tinh nhuệ cấp hắc cam c ự m ạ n g ra rán trước khi chứng kiến nhiếp phàm đánh chết tinh nhuệ cấp hắc cam cựu m n g video vì vậy hắn liền lập tức chạy tới rồi vì cái gì nói do lý do hoặc là lúc nói chuyện khách khí một chút thỉnh người đem áo choàng cởi xuống đến. t r u n g quanh những cái kia các người chơi nhìn về phía nhiếp phàm bên này đều có vài phần nghĩ hoặc cái này mặc màu đen áo t r o à n g người rốt cuộc là ai rõ ràng hoàn toàn không thấy sam chẳng lẽ hắn không biết sam là thập chấp chính quan hiệp hội thứ hai chấp chính quan sao không cần giấu đầu lộ đôi rồi ta phải hay là không nên trực tiếp gọi tên của người chữ minh dạng sam khỏe miệng có chút nít lên nhìn về phía nhiếp phàm nhiếp phàm đem áo t r o à n g g i i xuống dưới nhẹ nhõm cười cười đeo áo c h o n thật đúng là cố hết sức các người thập chấp chính quan hiệp hội xử lý sự tình hiệu suất còn rất cao nha lại là minh dạng các người chơi chính giữa một hồi hoành động n h là đây là minh h n h dạ cùng tập chấp chính quan hiệp hội thứ hai chấp chính quan sam trực tiếp đối thoại người có ý chí bắt đầu quay chụp video có hưng thu hay không tâm sự sam nói ngắm nhìn m ộ n phía người ở đây nhiều lắm không có hứng thú nếu như muốn trò chuyện lời mà nói ngay ở chỗ này a nhiếp phàm bình thản mà nói hắn có chút đoán được sam muốn nói gì rồi thậm chí chính quan hiệp hội người truy giết bọn hắn không thành cái k i ê u tiếp theo chiêu rất có thể tự là chiêu an cái gọi là hòa giải nghe được nhiếp phàm lời mà nói sam s á c mặt trầm xuống tất cả mọi người là người thông minh theo nhiếp phàm trong lời nói ngữ khí cũng có thể thấy được đến nhiếp phàm thằng này tự phụ được có thể rõ ràng không tiếp thụ hòa giải ta khuyên ngươi đừng đem mình xem quá cao ngươi cũng chính là một cái chỉ biết trốn đông trốn tây người nhát gan mà thôi chờ chúng ta bắt được các ngươi nhìn ngươi còn có thể hay không như hiện tại kiêu ngạo như vậy nói lời nói sang cười lạnh mà nhìn về phía n h ấ t p h ạ m hơn nữa hôm nay ngươi đã tiến vào bạ rỗ quẹ tự mơ tưởng ra khỏi thành ta hôm nay không có ý định đi ra ngoài tại bạ rỗ quẹ nội thành lò gọng các ngươi tự kiên nhận trông coi cửa thành a n h ấ t p h ạ m ha ha cười cười bởi vì thời gian vận mẹo quan hệ n h ấ t p h ạ m vừa lên tuyến liền có thể tại ác ma không gian bên trong liên tục gần bốn mươi tiếng đồng hồ không giới tuyến tính cả đồ dự bị thời gian có thể càng dài đồng dạng thoáng một phát tuyến t i ể u là gần năm mươi cái tiếng đồng hồ thập chấp chính quan hiệp hội người t i ể u ở cửa thành đợi năm mươi cái tiếng đồng hồ a hơn nữa nếu như hắn nghĩ ra thành thập chấp chính quan hiệp hội người ngăn được sao đến bà r ổ quẹ trước khi nhất p h à m đã khai báo những đội viên kia lại để cho chính bọn hắn đi c h è n lẹp m ẹ o s a m s ắ c mặt tái nhuận hư l ệ n h một tiếng xính miệng lưỡi chi lợi đừng tưởng rằng ngươi có một biến thân liệt ưng kỹ năng có thể tại bà r ổ quẹ thành qua tự nhiên rồi ta thật đúng là có thể tại bà rồ quẹ thành qua tự nhiên không tin chúng ta có thể thử một lần nhất phạm tự tin mà cười nói mặc dù đối mặt thập chấp chính quan hiệp hội ba hai chấp chính quan sam n h ấ t p h à m y nguyên không chút nào yếu thế trên người phát ra cường đại tự tin cùng với đối với thập chấp chính quan hiệp hội miệt thị cái này lại để cho một đám các người chơi chịu tâm gãy tại toàn bộ bạ rổ quẹ thành ngoại trừ n h ấ t p h à m ai dám khiêu chiến thập chấp chính quan hiệp hội Cái chúng chờ ngược quẻ. Sam cười lạnh một tiếng, bọn hắn thập chấp chính kia lại người đi tiếng, hiệp hội tại ta ta ra Sam quan tốt, thế một thập thành muốn nhìn, như lạnh hắn nào bọn xem, bạ bạ quẻ. quẻ rổ quay người rời đi nhiếp phàm có thể cảm giác được chung quanh chí ít có năm sáu ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm có lẽ đều là thập chấp chính quan hiệp hội người tên gia hỏa này muốn biết chính mình ở địa phương nào ra khỏi thành sau đó lại phái người chặn đường bất quá như vậy không khỏi đem hắn nghĩ đến rất đơn giản nhiếp phàm tại trên quảng trường giống lên một cuốn họng bản thân minh dạng hắc ám chủ thần tự mình chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính cung lập tức muốn trùng kích đại ác ma rồi hiện tại chi ô mộ hai trăm cái ác ma chấp pháp giả yêu cầu sáu mươi năm cấp đã ngoài cố ý người tới nhiếp h à m cái này một c u họng tại trên quảng trường lập tức đã dẫn phát kịch liệt manh động trước khi nhiếp phảm chiêu mộ sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả thì cũng thôi đi hiện tại lại để cho chiêu mộ hai trăm cái của ta ông trời một cái ác ma chấp chính quan có thể đồng thời chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả hát cám vương thần tự mình chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan lập tức chỗ sung yếu kích đại ác ma những này chữ làm cho các người chơi một hồi điên cuồng thập chấp chính quan hiệp hội cao áp lại để cho bọn hắn trần c h ờ một chút nhưng y nguyên ngăn không được hấp dẫn bọn hắn rõ ràng mà m i mạch nếu không phải chuyển chức ác ma chấp pháp giả một người lăn lộn thật sự quá khó khăn Rất nhiều ác ma chấp pháp giả kỹ thuật không giả kỹ chính ó bọn ắ n nhưng chân tốt, theo chấp h là ác c ma quan thăng càng ấ lấy p vừa nhanh, lại có thể lấy được trang n thể lại cái có được bị, y lại để cho b ọ hắn phi h n t ư ờ không cường m lòng. Nếu n h đi nói theo nhất thật thể một t phạm, không chừng thật có thể xông ra một mảnh xông có ra r bầu i đ ế Ác ma chấp chính c ma quan n à cường đại thực lực của bọn hắn cũng đi theo tăng cường n h ấ t p h à m lập tức muốn chuyển trước đại ác ma rồi hơn nữa rất có thể đã tiếp nhận hát cám chủ thần nhiệm vụ đi theo n h ấ t p h à m vậy thì ý nghĩa vô hạn tiềm lực cho dù thập chấp chính quan hiệp hội đối với nhiếp h à m bao vây chặn đánh cái kia thì sao người khác hiện tại còn không phải hào hào đấy hơn nữa ngắn như vậy đoàn b à i ngày thậm chí theo 60 cấp lên tới 79. h ơ n nữa nói lý ra tô phi bọn người đã ở vi nhiếp phàm t ạ o thế tô phi bọn người đi theo nhiếp phàm về sau tuy nhiên bị giết được cả đoàn bị diệt hai ba lần nhưng là đẳng cấp ý nguyên vụt vụt vụt mà dâng đi lên đã toàn bộ đột phá 70 cấp hơn nữa trang bị báo táp đi lên bọn hắn cùng bằng hưu nói chuyện phiếm thời điểm đều tự hào nói khởi chuyện này những tin tức này tại trong phạm vi nhỏ rất nhanh mà truyền bá ra đến rất nhiều người chơi đều hối hận lúc trước như thế nào không có gia nhập n h i ế phàm đoàn đội bọn hắn một mực tại cùng đợi cơ hội bởi vì bọn hắn biết rõ nhiếp phàm ác ma chấp pháp giả còn không có hữu chiêu đầy ít nhất còn có mười tám cái đã ngoài danh lệch slot không nghĩ tới nhiếp phàm lần này rõ ràng trực tiếp ném ra ngoài hai trăm cái danh lệch slot quả nhiên hắc cám chủ thần chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp pháp giả t i u là không giống với minh dạ l a o đại ta là các ngươi đoàn đội dạ cô viêm bằng hữu hiện tại mới sáu mươi bốn cấp có thể hay không đi theo ngươi lan lộn một cái ác ma chiến sĩ yếu ố t mà nói nhiếp phàm yêu cầu chính là sáu mươi lăm cấp đã ngoài người chơi có thể bất quá ngươi muốn làm tốt chuẩy thập chấp chính quan hiệp hội ứng nên sẽ không bỏ qua ngươi hơn nữa ta cũng sẽ biết cho các ngươi một ít khảo nghiệm không có việc gì ta minh bạch đấy cái kia cái ác ma chiến sĩ nghe được nhiếp phàm nói có thể lập tức kích động mà nói nhiếp phàm bắt đầu điên cùng mà chiêu mộ ác ma chấp pháp giả dưới tay hắn ác ma chấp pháp giả số lượng nhanh chóng bạo tăng chương một trăm chín mươi bốn cùng long nhiếp phàm đệ lần chiêu mộ ác ma chấp pháp giả đoàn đội vẫn tương đối thuần t v y đấy dù sao lúc trước hắn còn không có, có khiến cho thập chấp chính quan hiệp hội chú ý thập chấp chính quan hiệp hội tất nhiên khinh thường tại an bài gian tế tiến đoàn bọn hắn đội tăng thêm cái tiêu mười tám cái người chơi rời khỏi đơn vị đi một bộ phận kiến phong xử đà người còn lại mọi người cũng không tệ lắm trong khoảng thời gian này đi chèn lẹ mèo nhất p h à m một mực phi thường cẩn thận thập chấp chính quan hiệp hội tuy nhiên bắt được bọn hắn đi chèn lẹ mèo nhưng là có nhiều lần đều vô h ư ở rồi chứng minh đoàn bọn hắn trong đội tạm thời có lẽ không có phản đồ như vậy đoàn đội vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm đấy đương nhiên về sau cũng phải cẩn thận trong đội người bị thập chấp chính quan hiệp hội thu mua cho nên muốn tại đội ngũ biến chất trước khi t r ư ớ đánh bại thập chấp chính quan hiệp hội đến ở hiện tại chiêu mộ những ngày người chơi bên trong nhất định sẽ trà trộn vào rất nhiều thập chấp chính quan hiệp hội gian tế bất quá không có gì nhiếp phàm chuẩn bị dùng đại lãng đào xa phương pháp đào ra bên trong chân k i m đến thập chấp chính quan hiệp hội gian tế muốn vào lời nói cựu vào đi dù sao hắn danh lệch slot ợ rất nhiều có một hai người thiếp phàm liếc thấy đi ra ngoài là thập chấp chính quan hiệp hội người nhưng là nhiếp phàm vẫn là đem bọn hắn cho bỏ thêm tiền đến chứng kiến nhiếp phàm tuyển nhận lần lượt ác ma chấp pháp giả toàn bộ quảng trường lâm vào điên cùng bạo động một cái có thể chi ô mộ nhiều như thế ác ma chấp pháp giả ác ma chấp chính quan tiền đồ bất khả hà lượng đi theo nhiếp h à m lộn Há hội hưu、thác. tuy h á c t nhiên hiện tại thập chấp chính quan hiệp hội thế đại nhưng là tương lai ai có thể nói được rõ ràng đâu này dù sao bọn hắn gia nhập thập chấp chính quan hiệp hội là vô vọng rồi chẳng quan hướng nhất phàm bên này l i ề u mạng nói không chừng có thể lăn lộn cái tốt tiền đồ tựa như thời cổ hậu tạo phản đồng dạng hoặc là quan hướng quan b i n h nổi tiếng uống cây đấy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhưng là quan binh yêu cầu quá cao vào không được làm cái tiểu dân chúng chắc là phải bị ư ớ c hiếp cho nên bọn họ tựu quan hướng phản tặc ôm ấp h à i báo rồi nhất p h à m hiện tại tự tương đương với một cái phản tặc nhân vật tuy nhiên bị bốn phía đổi u giết nhưng phía dưới bị ức hiếp dân chúng nhiều lắm tùy tiện có thể kéo một c h i đội ngũ đến nhanh chiêu mộ đến hai trăm n g ư ờ i đúng lúc này một đội một mươi bảy m ư ơ i tám cái người chơi hướng bên này đã đi tới đầu lĩnh chính là một cái bảy mươi năm cấp người chơi là cái đẳng cấp cao tiểu ác ma không có chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả cái này một đội người chơi ở bên trong tuyệt đại bộ phận mọi người tại bảy mươi hai tám cấp t à h ư u xin chào ta gọi cùng long cái kia đầu lĩnh ác ma chiến sĩ đạo hắn thân hình cao lớn phi thường cường tráng so n h ấ t phàm cao một cái đầu mặc trên người một thân đen kịt chiến giáp đều là hát thiết cấp đấy tại không có ác ma chấp chính quan dẫn đội dưới tình huống bọn hắn có thể thăng đến bây giờ cái này cấp bậc là tương đương không dễ dàng đấy người tốt n h ấ t phàm nhẹ gật đầu chẳng lẽ bọn hắn muốn gia nhập chính mình đoàn đội cao thủ như vậy n h ấ t phàm có lẽ hay tương đương hoan n ê n đấy bất quá về sau phải để phòng thoáng một phát xem bọn hắn phải hay là không thập chấp chính quan hiệp hội người phụ cận vây xem các người chơi một hồi trầm thấp kinh hô trong lúc còn nâng lên cùng lòng cái gì chỉ là thanh em rất nhẹ niết phàm nghe không rõ lắm xem những n à y các người chơi nói chuyện biểu lộ nhất p h à m ý thức được cái này gọi c u ồ n g long người chơi có lẽ không đơn giản ta tới là muốn cùng ngươi đ ạ m một chút hợp tác đấy c u ồ n g long đi thẳng vào vấn đề mà nói cái gì bỏ làm chúng ta gia nhập ngươi đoàn đội giúp ngươi cùng một chỗ đối phó thập chấp chính quan hiệp hội nhưng là phải trước đó ký hiệp nghị chờ chúng ta cái này mười t ặ n cái đội viên trong có ai nhận được chuyển chức ác ma chấp chính quan nhiệm vụ ngươi phải tiếp nhận chúng ta giải trừ ác ma khế đức xin thả chúng ta ly khai c u ồ n g long nói nhất phạm đã minh bạch cùng long ý tứ cùng long bọn ngươi hẳn là một cái đoàn đội đấy Chỉ khí là vận khí tương đồng ố chối, i nhiệm cụ mực không có nhận được chuyển chức gác ma chấp chính không nhận một ma quan đ vụ đồng thời bọn hắn khả năng cũng ù cùng n chính quan ăn nên muốn nhập nhiếp đoàn kháng chính quan Đồng bọn hắn g gì gia thập tiết, tiết, một thập thời chấp hiệp hội cho phạm chỗ chấp hiệp hội. có cái c quá đội đối có thể đạt được chuyển chức gác ma chấp pháp giả thuộc tính tăng thêm có thể cái này hoàn toàn không có vấn đề bất quá có một cái điều kiện nhất phạm nói điều kiện gì các ngươi đã gia nhập của ta đoàn đội m ặ t khác gác ma chấp pháp giả muốn làm cái gì các ngươi cũng muốn làm cái gì không có vấn đề vậy thì không có cái khác rồi nhiếp phàm cho cùng long bọn người phát đi ác ma khế ước chỉ đơn giản như vậy cùng long bọn người có chút xứng sở bọn hắn còn tưởng rằng nhiếp phàm sẽ để càng thêm nghiêm khắc yêu cầu một lát sau cùng long bọn người lục tục đều gia nhập nhiếp phàm chỗ đoàn đội nhiếp phàm chiêu đầy hai trăm cái về sau cũng không có chấm dứt mà là tiếp tục chiêu mộ m ộ ư ơ i tám người tăng thêm trước khi bốn mươi hai cái ác ma chấp pháp giả nhiếp phàm tại ác ma không gian ở bên trong đã có hai trăm sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả rồi mặt khác còn để lại chín cái danh lệch s ợ l ọ chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhiếp phàm cho cái này hai trăm mười tám cái ác ma chấp pháp giả hạ đạt mệnh lệnh là lại để cho bọn hắn lăn lộn ra khỏi thành đi riêng phần mình tổ đội ở bên ngoài tổ chức thành đoàn thể đi c h è n lẹ b ẹ o nhiếp phàm tạm thời sẽ không dẫn bọn hắn bọn hắn chuyển chức ác ma chấp pháp giả về sau thuộc tính tăng cường rồi đi c h è n lẹ với tốc độ khẳng định so bình thường nhanh không ít tuy nhiên nhiếp phàm tạm thời không dẫn bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nghĩ cách t h ậ p c h ấ p chính quan hiệp hội người không thể đem những này chuyển chức thành ác ma chấp pháp giả các người chơi tất cả đều ghi chép lại chỉ cần không cùng nhiếp h à m cùng một chỗ đem hết thẻ an bài sau khi chấm dứt nhiếp phàm biến thân thành báo săn tiềm hành biến mất sau đó nhanh chóng chui vào trong hẻm nhỏ lò gập biến mất đi theo nhiếp phàm đằng sau mấy cái ác ma thích khách bốn phía siêu tầm nhiếp phàm lại tìm không thấy nhiếp phàm tung tích thậm chất chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh nam đó minh dạ biến mất sang đang nói chuyện thiên trong kênh nói chuyện nói có thể là tìm địa phương lò gập rồi phái người trong thành chằm chằm vào một khi phát hiện minh dạng lập tức phái người s ă n giết ba đặc n h u thoáng một phát lông mày trầm giọng nói h ắ n tại b à rổ quẹn nội thành lại chi ê u m ộ hơn hai trăm ác ma chấp pháp giả ta trước khi phái sa mỹ đồ cùng hắn và giải nhưng là tên kia cứng mềm không ăn cho nên chúng ta cùng hắn tất nhiên sẽ có một trận chiến trước khi nhiếp phàm chi ê u m ộ sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả cũng đã đủ lại để cho bọn hắn kiên kỵ rồi hiện tại rõ ràng chi ê u m ộ hơn hai trăm bọn hắn không thể lại bỏ mặc nhiếp phàm rồi tiếp tục như vậy n h ế p phàm đẳng cấp sớm muộn sẽ siêu việt bọn hắn đến lúc đó bọn hắn bên này chiến đấu chỉ biết càng ngày càng gian nan các ngươi có an bài gian tế đi vào sao sam hỏi ta an bài một cái hát thần thập phương ta an bài hai cái gia thần quý long ta an bài một cái bọn hắn tổng cộng an bài chín người đi vào nếu như n h ế p phàm có cái hành động bọn hắn gian tế liền sẽ lập tức chuyển đến tin tức năm đó minh dạ vừa mới chiêu mộ ác ma chấp pháp giả đám bọn họ làm sao bây giờ các ngươi có hay không đem sở hữu tất cả bị chiêu mộ người danh tự đều ghi chép lại chỉ cái ghi chép một bộ phận có một ít người cũng không biết minh dạ có hay không cho bọn hắn phát ác m à khế ước chỉ cần có một k i a h i ể m nghi đấy giết không tha b a đặc xâm lánh mà nói những cái kia chơi ra biết rõ minh dạ tại theo chân bọn họ tập h chấp chính quan hiệp hội khai chiến rõ ràng còn gia nhập minh dạ một phương trận danh o nhất định phải cho những người kia một ít giao hấn thẳng đến đem bọn họ giết được rời khỏi giết được những người khác không dám cùng minh dạ ký kết khế ước mới thôi bà rổ quẹ thành bên ngoài đã xảy ra một hồi lại một hộ chiến nhiếp h ả m vừa mới chiêu mộ những n à y ác ma chấp pháp giả đám bọn họ bị tập chấp chính quan hiệp hội chặn giết treo rồi xong một đám lại một đám nhưng là những n à y ác ma chấp pháp giả đám bọn họ y nguyên dùng các loại phương pháp ra bạ rổ quẹ thành có ít người sen lẫn trong bình thường người chơi chính giữa không có bị phát hiện có chút ác ma thích khách tiềm hành chạy ra ngoài có ít người thì là dứt khoát treo rồi xong đi ra ngoài tử vong về sau tại mộ địa phục sinh sau đó online về sau theo mộ địa tiến về trước giã ngoại có ít người vì ra khỏi thành thậm chí tử vong hai ba lần t h ậ p c h ấ p chính quan hiệp hội ác ma bọn thích khách bận điên rồi bởi vì chặn giết những n à y ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng hành động trên căn bản là do bọn hắn hoàn thành đấy thập chấp chính quan hiệp hội chỉ có thể càng không ngừng đuổi g i ế t những này ác ma chấp pháp giả nhưng cuối cùng không cách nào ngăn trở những này ác ma chấp pháp giả ra khỏi thành những này ác ma chấp pháp giả đám bọn họ ra khỏi thành về sau tựa như cá bơi nhập biển càng khó đuổi bắt rồi bọn hắn cũng không thể một mực sự tình gì đều không làm càng không ngừng tại khổng lồ địa đồ trong không ngừng mà tìm tòi những này ác ma chấp pháp giả một bộ phận ác ma thích khách tiếp tục mà ngồi trồn hồm chờ nhiếp phàm nhưng là kế tiếp một đoạn thời gian rất dài nội bọn hắn đều không có phát hiện nhiếp h à m tung tích nhiếp h à m giống như lăng không biến mất giống như tại đây chút ít ác ma bọn thích khách ngồi trồn h ồ m chờ nhiếp phàm thời điểm nhiếp phàm chô đó đang đứng ở ban này hắn đi trường học ở bên trong vào một khóa buổi chiều lúc trở lại cho lâm hân nghiên làm cái châm cứu liền không có chuyện gì rồi một ngày nghị kỹ ở giữa rất nhanh đã trôi qua rồi buổi tối online trước khi nhiếp phàm nhìn một chút diễn đàn khắc nhị phỉ đức bên này còn không có gì người chơi tới sắp huyết vi minh giúp huyết cùng phượng vũ đã có nhiếp phàm những trang bị kia trợ rút dần dần đã thành lập nên ưu thế áp chế ma thần thị huyết bọn hắn có lẽ rất nhanh sẽ so ma thần thị huyết trước chống đỡ đạo khắc nhị phỉ、đức. tuy nhiên miền tây khu vực bên này d i ệ u d i ệ u ma thần không có gì đại phát triển nhưng là phía đông vùng phía nam cùng trung bộ khu vực d i ệ u d i ệ u ma thần dần dần thành lửa rừng lửa cháy lan ra đồng c ỏ xu thế người chơi số lượng đã đột phá trăm vạn người mời chào khổng lồ người chơi quần thể về sau d i ệ u d i ệ u ma thần phát triển nhanh hơn rồi bọn hắn sở tiêu đi ô kéo đến rất nhiều tập đoàn tài trợ ít nhất tại tài chính phương diện đã không có vấn đề gì rồi về p h ầ n huyết vũ tuy nhiên đẳng cấp còn chỉ có sáu mươi bảy cấp nhưng là khổng lồ công hội lực lượng lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn đã gom góp nguyên bộ chuyển kỳ phẩm chất trang bị dĩ nhiên là cả châu á đ ỉ n h phong cấp tồn tại huyết vũ có được khổng lồ công hội ủng hộ tại thu hoạch nhiệm vụ manh mối phương diện cũng so người khác phải nhanh nhiều lắm xem tháng một phát tin tức về sau nhiếp phàm lần nữa đăng nhập vào trò chơi mặc kệ huyết vũ tình huống như thế nào hắn đều muốn đem hết toàn lực đuổi theo đuổi kịp và vượt qua cảng trước làm dường như mình nói sau nhiếp phàm ở bên ngoài ngây người một ngày tự tương đương với ác ma không gian bên trong đi qua gần năm mươi cái tiếng đồng hồ suốt hơn hai ngày nhiếp phàm biến mất hai ngày này nửa giờ ở giữa thập chấp chính quan hiệp hội mọi người muốn phiền muộn điên rồi chương n quản bọn hắn n mà làm khỉ h gió gì như thế nào tìm Sửng suốt không rổ một trăm chín mươi lăm thần giai đại ác ma nhếp phàm giảng nhập ác ma h u y ệ t ở giữa vừa lên tuyến chỉ nghe đinh đinh đinh liên tiếp thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhìn một chút đẳng cấp cấp bậc của hắn thăng liền năm cấp đạt tới tám mươi bốn cấp tuy nhiên nhếp phàm lò g ặ p rồi nhưng là sở hữu tất cả ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đánh quái đạt được kinh nghiệm đều muốn phân xanh cho nhếp phàm đây cũng là niết phàm tại sao phải tại hạ tuyến trước khi chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả nguyên nhân hắn lò gấp cái gì đều không cần làm đã có người giúp hắn thăng cấp chuyện như vậy cớ sao mà không làm hai trăm sáu mươi cái ác ma chấp pháp giả mặc dù có một nhóm người bị thập chấp chính quan hiệp hội chặn giết nhưng rất nhiều người tuyệt phần lớn thời gian đều là đang luyện cấp đấy đã lấy được rất nhiều kinh nghiệm những n à y ác ma chấp pháp giả niết phàm còn muốn tiếp tục khảo nghiệm bọn hắn mới có thể xác định là hay không tuyển nhận tiến chính mình dòng chính bộ đội tại không hoàn thành khảo nghiệm trước khi lại để cho bọn hắn cả đám đều mình luyện cấp đi thôi nhiếp phạm chỉ cần phân bọn hắn đạt được kinh nghiệm cựu có thể n h i ễ m rồi cho dù hắn từ giờ trở đi một mực ngốc trong thành đi chẹn lẹ và tốc độ cũng so bình thường ác ma chấp chính quan phải nhanh nhiều lắm vừa lên tuyến về sau nhiếp phạm liền cảm giác được chính mình bị một ít người theo dõi bất quá hắn cười cười lơ đ ễ n trong thành tới lui chỗ lúc không xuất ra thành cũng không có gì nhiếp phạm chuẩn bị tìm thích hợp thời cơ ra khỏi thành thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh hắn cuối cùng xuất hiện sam nói thang này cũng thật là kỳ quái rõ ràng nhẫn nhịn hai ngày không có ô lai cái này hai ngày thời gian trí ít có hai mươi tiếng đồng hồ có thể đi chèn lẹ v è o hắn cứ như vậy lãng phí hát thần thập phương nghi hoặc nói dưới bình thường tình huống không có người chơi sẽ lãng phí nhiều như vậy đi chèn lẹ v è o thời gian hắn đã tám mươi bốn cấp rồi s a m cười khổ một cái nói như thế nào sẽ nhanh như vậy tất cả mọi người ăn hết cả kinh các ngươi đường bên tại hắn lò gập trong khoảng thời gian này có nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả đang giúp hắn đi chèn lẹ v è o hắn đẳng cấp thăng được có thể không nhanh sao s a m bất đắc dĩ nói tuy nhiên mặt khác mấy cái chấp chính quan đều sớm có chuẩn bị tâm lý nhiếp phàm chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả thăng cấp tốc độ khẳng định so với bọn hắn phải nhanh nhiều lắm nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bọn hắn cái này hai ngày thời gian bình quân mỗi người cũng mới thăng lên một cấp mà thôi mà nhiếp phàm tắt thì thăng lên suốt năm cấp ba đặc cao mày cho dù bọn hắn dù thế nào vòng vây nhiếp phàm cũng không cách nào ngăn cản nhiếp phàm quật khởi rồi nhiếp phàm dù là như vậy không xuất ra thành thăng cấp tốc độ cũng so với bọn hắn nhanh nhiều lắm cho dù bọn hắn tất cả mọi người buông tha cho đi chẹn lẹ và cùng một chỗ vòng vây nhiếp h à m cũng không có dùng nhiếp h à m tạm thời không xuất ra thành trong thành không có chuyện gì lại suy nghĩ ra một ít n g h ị cách đến hắn bắt đầu ở trên quảng trường phát quảng cáo bản thân đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan minh dạng hướng mọi người mượn ma tinh có thể ký kết mượn hiệp nghị ba cái cuối tuần về sau gấp mười lần hoàn lại cho mượn mật nhiếp phạm xem như giày hạ mặt mo rồi hiện tại trong ba lô không có gì tiền dùng tiền mua ma tinh tối đa cũng chỉ có thể mua xuống năm mươi sáu mươi k h ỏ a mà thôi đối với nhiếp phạm tấn giai không hề trợ giúp không biết nhiếp phạm mượn ma tinh muốn làm gì nhận được n h i ế phạm quảng cáo về sau bọn hắn đều trong lòng cân nhắc lấy trước kia cũng có người phát qua cùng loại quảng cáo hướng các người chơi vay tiền tiền lãi rất cao cũng là ký kết mượn hiệp nghị kết quả người kia cho mượn tiền đem tiền chuyển di về sau liền trực tiếp xóa nít biến mất nếu như là cái khác người chơi mở miệng vay tiền hoặc là thứ đồ vật hơn phân nửa là âm mưu bậy kế nhưng là bọn hắn phỏng đoán nhiếp phàm chắc có lẽ không à, tám mươi bốn cấp đẳng cấp cao ác ma chấp chính q u a n số có người c a m l ò n g cho xóa sao hiện tại cấp cho nhiếp phàm một k h ó a cấp hai ma t ì n h ba cái tuần lễ sau có thể c ấ m bắt được mười k h ó a như vậy tiền lãi tính toán là phi thường cao rồi ngay tại nhiếp h à m hô quảng cáo thời điểm một người mặc màu đen pháp bảo toàn thân hắc thiết cấp trang bị ác ma vu sư đã đi tới phía sau của hắn đi theo hai mươi người là một cái ác ma chấp chính cung chẳng lẽ lại là thập chấp chính quan hiệp hội người thập chấp chính quan hiệp hội người đến cùng có phiền hay không nhất phàm nhìn thẳng cái kia cái ác ma vu sư nhìn xem hắn đến cùng có lời gì nói cái kia cái ác ma vu sư hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dạng một đầu tóc vàng mặt trái xoan tướng mạo có lẽ hay tương đương anh tuấn cùng một ít minh tinh hiệu được liều mạng bất quá bộ mặt hình dáng rất cứng lãng sẽ không cho người một loại lào cá cảm giác ta gọi bắt đức đầu tiên thanh danh ta không phải m ờ i chấp chính cung hiệp hội người không có lý chứng kiến nhiếp phàm ánh mắt cái tiêu cái ác ma v u sư tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói ngươi tìm ta có chuyện gì nhiếp phàm hỏi không phải thập chấp chính quan hiệp hội người vậy là tốt rồi nói không có gì chỉ là muốn kiếm điểm tiền lãi ta có thể cho ngươi mượn một ít ma tinh bác đức cười nhạt một tiếng nói ngươi cần bao nhiêu bao nhiêu điểm u ố n nhiếp phàm nói nếu như không là bởi vì ngươi là đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan nếu theo đừng trong dân cư đạt được trả lời như vậy ta nhất định sẽ cho là hắn là lừa đảo thủ hạ ta có hai trăm ba mươi mức khỏa nếu như ngươi còn cần thêm nữa ta có thể đến mấy người bằng hữu c h â đó lại làm ra năm sáu trăm khỏa bác đức mật ngữ nhiếp phàm nói đánh giá thoáng một phát nhiếp phàm nhiếp phàm hiện tại đã quay toàn bộ bạ rổ quẹ thành phong vân cơ hồ sở hữu tất cả chấp chính quan cũng biết minh giả cái này cái danh tự ở trong mắt hắn xem ra nhiếp phàm là một cái đáng giá áp dót tiềm lực cổ về phần đắc tội thập chấp chính quan hiệp hội bác đức đều có lý do thoái thác dù sao hắn chỉ là việc buôn bán mà thôi thập chấp chính quan hiệp hội người cũng không biết hắn giao dê cơp hờ cho nhiếp h à m bao nhiêu k h ỏ ma tinh Ta bác đức nói n g ư hắn cho rằng như nhiếp phạm loại này đẳng cấp hát ma chấp chính quan đỉnh đầu nắm giữ tài vật tài nguyên khẳng định thì rất nhiều quả quyết sẽ không để ý như vậy điểm em vệ tinh nếu hắn biết rõ nhiếp phạm trên người còn a n mặc nguyên bộ hát ma đồng cấp trang bị trong ba lô chỉ có hơn một n g à n tiền bạc lợi mà nói chỉ sợ t i ể u cũng không nghĩ như vậy rồi ta có thể c a m đoan chỉ cần ngươi không chạm đến đến ích lợi của ta chúng ta t i ể u cũng không là định nhân nhiếp phàm nói hắn hiện tại hoàn toàn là tay không bộ đồ bạch lang không nghĩ tới có người nguyện ý tiến đưa nhiều như vậy ma tinh tới có ngươi những lời này là được rồi bác đức cười nhạt một tiếng hắn lại đi làm hơn sáu trăm k h ỏ a ma tinh cộng lại tổng cộng tám trăm năm mươi sáu k h ỏ a toàn bộ cấp cho nhiếp phàm nhiếp phàm cho bác đức ký kết mượn hiệp nghị chứng kiến bác đức tại cùng n h i ế phàm trò chuyện cái gì mang trên mặt dáng tươi cười tất cả mọi người suy đoán hai người có lẽ đã đặt thành có chút hiệp nghị trong lúc bác đức đi lấy cái gì đó xem ra ứ n g giao là cấp cho nhiếp phàm một ít ma tinh đã bác đức đều cho mượn bọn hắn cũng có thể thử cấp cho nhiếp phàm một ít ma tinh đến lúc đó thu điểm tiền lãi cớ sao mà không làm nếu như đến lúc đó nhiếp phàm trả không được hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành nếu như trong ba lô không có thứ đồ vật số tài khoản cũng sẽ bị tập trung hoặc là xoán ít hoặc là bị kiện mặc cho ai cũng sẽ không cầm một cái đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan số tài khoản bảo hiểm nhiếp phàm mượn đến ma tinh số lượng càng ngày càng nhiều nếu như ba cái tuần lễ sau trả không được ma tinh niết phàm có thể nghĩ biện pháp đến ác ma không gian bên ngoài đi tạt hệ lấy tiền tới còn m ớ i chấp chính cung hiệp hội người phát hiện niết phàm tại đại lượng trù mượn ma tinh đều có chút kinh ngạc niết phàm thu thập nhiều như vậy ma tinh làm gì chẳng lẽ chuẩn bị chế tạo ma pháp trang bị sao mặc dù chế tạo ma pháp trang bị trong lúc nhất thời cũng không dùng được nhiều như vậy ma tinh mặc kệ niết phàm đến cùng chuẩn bị dùng những n à y ma tinh làm gì dù sao bọn hắn không thể để cho niết phàm thuận lợi như vậy mà tiến hành bọn hắn bắt đầu phái người ngăn cản niết phàm trù mượn ma tinh không cách nào ngăn cản nhiếp p h ạ m cùng mặt khác người chơi giao dịch bọn hắn mà bắt đầu uy hiếp mặt khác người chơi không cho mặt khác người chơi mượn ma tinh cho nhiếp p h ạ m tại thập chấp chính quan hiệp hội cản trở xuống nhiếp p h ạ m có lẽ hay mượn đã đến gần hai nghìn miếng ma tinh đem những n à y ma tinh đặt ở chữ vật chi châu bên trong hắn tại bạ rổ quẹ nội thành thuê một gian nhà dân đi vào thập chấp chính quan hiệp hội người ngay tại nhà dân bên ngoài nhìn xem bọn hắn không biết nhiếp p h ạ m đang làm những gì chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm phỏng đoán bọn hắn không cách nào xâm nhập dân trong phòng nếu không sẽ lọt vào thành vệ binh g i chết nhiếp h à m tiến vào dân trong phòng bắt đầu thôn vệ chữ vật c h i t h ủ bên trong ma tinh một khỏa lại một viên ma tinh bị hắn bóp nát phóng xuất ra năng lượng bị hắn cắn nuốt xuống dưới điên cuồng mà cắn nuốt một khỏa lại một viên ma tinh tinh thần năng lượng tại nhiếp phảm trong thân thể bắt đầu khởi động thời gian dần qua lại bắt đầu nảy ra động hắc cám chi tâm tiếp theo trọng phong ấn mặt khác càng ngày càng nhiều năng lượng dành d ụ n g tại nhiếp phảm vai xứng cốt vị trí nhiếp phảm có thể cảm giác được một đôi màu đen cánh vương tại phía sau lưng của hắn dần dần thành hình khoảng cách tấn gia chỉ có một đường chi trích lệ nhưng là cái này một đường lại là khó khăn nhất đột phá đấy không biết còn muốn thôn vệ bao nhiêu ma tinh một trăm khỏa hai trăm khỏa ba trăm khỏa tuy nhiên có thể cảm giác được năng lượng tăng trưởng nhưng nhiếp phàm thủy chung không cách nào đột phá tiếp tục thôn vệ một khỏa lại một viên thời gian không ngừng chuyển rời chữ vật chi châu bên trong ma tinh đang nhanh chóng mà bị tiêu hao tăng thêm trước khi c ắ n nuốt sạch ma tinh trọn vẹn gần một ngàn trái nhiếp phàm cảm giác được năng lượng trong cơ thể phản phất muốn nổ bung giống như luống cúng mà bắt đầu khởi động lấy không ngừng mà hướng ra phía ngoài trùng kích giống như sóng cồn đánh ra con đê ngay sau đó hắn cảm giác trong đầu hành một tiếng tư duy trở nên phi thường mà thanh minh trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn cũng sắp thành công rồi chỉ thấy nhiếp phàm sau lưng chậm rãi dài ra một đôi thịt lồi thịt lồi nhanh chóng lớn lên vụn một tiếng hóa thành một đôi màu đen thuần túy cánh chim dùng hắn làm trung tâm một cổ năng lượng cường đại quét ngang đi ra ngoài tựa như năng lượng chấn bạo đồng dạng so năng lượng chấn bạo phạm vi còn muốn lớn hơn mười mấy lần bất quá cổ năng lượng này chỉ là quét ngang mà qua không có tạo thành bất luận cái gì phá hư rốt c ụ c tấn giai thành đại ác ma nhiếp h à m hắc cám tri tâm tầng thứ tư phong ấn cũng ầm ẩm, ẩm tán loạn cái ổ năng lượng này không ngừng m t này h lọc lấy nhiếp là biến thân đại ác ma sao nhiếp phàm chậm rãi vũ cánh thân thể dần dần lơ lửng đã đến k h ô n g t r ú n g trong cơ thể cảm giác là như thế rõ ràng p h à n g phất phát sinh ở trong hiện thực p h à n g phất đưa thân vào một cái toàn bộ thế giới mới loại này cường đại tràn ngập lực lượng cảm giác lại để cho người mê mội cái này là độc tài chi kiếm bị lực sao p h ả n phất gen đi theo tiến hóa giống như c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu đại ác ma tăng thêm lúc này ngoài thân tại nhà dân bên ngoài các người chơi cảm thấy cổ khắc thường năng lượng chấn động lại để cho bọn hắn có một loại linh hồn chiến phiếu v ẽ cảm giác bọn hắn sắc mặt biến hóa vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra cổ năng lượng này chấn động chỉ là khe quét mà qua liền biến mất không thấy chuyện gì xảy ra hình như là từ bên trong truyền đến đấy tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho lão đại a bọn hắn có chút tâm thần không yên cảm thấy áp lực thực lớn thân ở dân trong phòng nhiếp phàm đem biến thân trạng thái thu vào biến thành nguyên lai bộ dáng h á n tra nhìn một chút tấn giai đại ác ma về sau đạt được thuộc tính tăng thêm biến thân đại ác ma về sau rõ ràng nhất biến hóa là sở hữu tất cả kỹ năng cũng có thể dùng kinh nghiệm lai、like、thăng cấp rồi hơn nữa kỹ năng đều đã xảy ra căn bản tính cải biến biến thành cao cấp kỹ năng thuộc tính tăng cường gấp hai có thừa mặt khác còn đã lấy được mấy hạng thêm vào trạng thái thuộc tính đại ác ma thân thể phòng ngự đẳng cấp bảy phòng ngự tăng cường ba mươi ma pháp kháng tính một trăm năm mươi toàn bộ thuộc tính năm trăm ác ma trí tuệ trí tuệ m ư ơ i lập ác ma lĩnh tụ chi quan hoàn Cho chung quanh chỉ định sở hữu tất cả cùng quanh định hữu thủ hộ quang hoàn h quang đơn gia vị sở tất trì k ác t máu m quang hoàn, nhân số hạn số ứ cao nhất ma cho hắn công kích cường hắn tăng cường n hoàn tự động hấp thu bọn hắn chỗ 30 tổn thương, g hấp thu chỗ thụ hữu hiệu. tự tiếp tục áp c ma á chế sở hữu tất cả đối địch đại ác ma trở xuống đích ác ma sinh vật tại ở gần đại ác ma về sau sức chiến đấu tự động suy yếu ba mươi ác ma chấp chính quan chỉ là năng lực lãnh đạo tương đối mạnh không có bổ sung bất luận cái gì bản thân trạng thái tăng thêm cũng không có học hồi bất luận cái gì ác ma kỹ năng nhưng là tấm chức đại ác ma về sau nhiếp phàm bản thân sở hữu tất cả kỹ năng đều tự động mà biến thành đại ác ma kỹ năng mặt khác còn đã lấy được một bản đại ác ma chi thư cái này bản đại ác ma chi thư bên trên ghi lại rất nhiều đại ác ma kỹ năng bất quá cần từng bước từng bước thắp sáng mỗi một cái kỹ năng thắp sáng điều kiện đều phi thường hạ khắc ví dụ như cái thứ nhất ác ma t h i ể m kích kỹ năng t u cùng ác ma thích khách kỹ năng có chút cùng loại cần dùng hơn ba nghìn vạn kinh nghiệm mở ra lại ví dụ như biến thân quần bạo hát hùng cần lực lượng đạt tới mười hai nghìn điểm lại ví dụ như ác ma định thân Cần 2.300 đây i ể m t r là một cái phi thường kinh người con số tiến vào ác ma không gian về sau nhiếp p h à m như cá gặp nước giống như điên cuồng mà tấn trước trong thời gian thật ngắn liền đột phá đại ác ma có lẽ trở thành ác ma về sau tương lai lộ nhất định so mặt khác người chơi gian h uy tương lai thậm chí rất có thể gặp đối với thần thánh điện đường đ u ổ i giết nhưng là tại trên con đường này nhất phạm sẽ không quay đầu lại rồi bình thường c h ứ c nghiệp phần lớn là dựa vào nhiệm vụ tấn ấ dai mà ác ma thì là dựa vào t h ô n vệ cướp đoạt tấn ấ dai đám ác ma tấn trước tốc độ nếu so với bình thường c h ứ c nghiệp nhanh nhiều lắm nhưng là ác ma số lượng thường thường so sánh rất thưa thớt hơn nữa nhất định sẽ gây t h ù hẳn vô số nếu như tiếp tục thôn vệ đại lượng ma tinh thậm chí có thể tấn trước đại ma vương bất quá cắn mất còn lại cái kia một ngàn trái ma tinh về sau nhất phàm trong cơ thể một điểm phản ứng đều không có hai cám c h i tâm phong ấn cũng không có có một ti xúc động đạn dấu hiệu chỉ là nhanh nhẹn lực lượng tinh thần đợi thuộc tính riêng phần mình tăng lên ba bốn trăm điểm muốn tấn chức đại ma vương không phải một hai n g à n khỏa ma tinh có thể thỏa mãn đấy nhất phàm cùng trước khi đồng dạng vẫn là ăn mặc áo t r ò n một bộ bình thường người chơi trang phục theo nhà dân ở bên trong đi ra nhìn lướt qua ở bên ngoài theo dõi cái kia chút ít người chơi cười nhạt một tiếng hướng quảng trường phương hướng đi đến nhìn xem nhất phàm bóng lưng những cái kia theo dõi người chơi y nguyên đang suy đoán lấy vừa rồi nhất phàm tại dân trong phòng đến cùng làm cái gì chắc hẳn có lẽ sẽ cùng những cái k i a ma tinh có quan hệ à thế nhưng mà gần kể chỉ là một ít ma tinh mà thôi ngoại trừ gia công ma pháp trang bị khảm nạm vân vân đợi một tí lại có thể làm được gì đây nhất p h à m về tới trên quảng trường nếu không phải cảm giác được chính mình cũng sắp tấn chức đại ác ma rồi hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này dù n g mượn tiền phương thức gom góp ma tinh hắn vốn là lo lắng hai nghìn k h ỏ a ma tinh còn chưa đủ phá tan đại ác ma bất quá như là đã phá tan vậy thì đăng giá đến đại ác ma về sau còn sợ trả không được ma tinh đem thập chấp chính quan hiệp hội l ệ n n ã cái trước n h i nhiếp phàm mới vừa vặn chiêu mộ hơn hai trăm linh tên ác ma chấp pháp giả như thế nào hiện tại vừa muốn chiêu mộ ác ma chấp pháp giả hơn nữa là suốt bốn trăm linh cái chẳng lẽ nhiếp phàm lại lên cấp nhiếp phàm sau lưng cánh đột nhiên mở ra đen kị thuần tụy cánh so bình thường ác ma chấp pháp giả cánh mưa lớn chậm rãi phe phẩy p làm cho nhiếp phàm thân thể trôi nổi mà bắt đầu một cổ uy thế k i n h người quét ngang toàn bộ quảng trường cái này cổ uy áp không khỏi làm con người làm ra chi thần phục đây là đại ác ma trên quảng trường sở hữu tất cả người chơi đều hành động bọn hắn điên cuồng mà tuân hướng nhiếp phảm nếu nói là trước khi bọn hắn đối với thập chấp chính quan hiệp hội uy hiếp còn có nghi kỵ nhưng là hiện tại bọn hắn cơ hồ khẳng định đầu nhập vào nhiếp phảm là tuyệt đối không có sai đấy dùng không được bao lâu nhiếp phảm sẽ đem thập chấp chính quan hiệp hội đánh cho giang rơi lấy đất đây chính là đại ác ma ở chỗ này nhiếp h ả m là trước mắt duy cái đạt tới đại ác ma cấp người chơi những cái kia đẳng cấp tương đối cao người chơi tại cân nhắc liên tục về sau cũng đều hướng nhiếp phàm phát ra xin trong bọn họ rất nhiều người thậm chí nghĩ tìm cơ hội t ấ n chức ác ma chấp chính quan nhưng là một mực không có nhận được chuyển chức nhiệm vụ hiện tại bọn hắn đều b ô n g tha cho chuyển chức ác ma chấp chính quan nghĩ cách tương lai bạ rổ quẹt thành chỉ sợ chính là nhiếp phàm đích thiên hạ rồi nhiếp phàm chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả về sau bọn hắn cho dù t ấ n chức ác ma chấp chính c u n g có thể hay không chiêu mộ đến cao thủ đều là cái vấn đề nhiếp phàm bắt đầu điên cùng mà tuyển nhận ác ma chấp pháp giả lần lượt rất nhanh đấy bốn trăm cái danh lạch lại chiêu đầy hắn cho một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ ban bố nhiệm vụ lại để cho chính bọn hắn đến g i ã ngoại đi chèn lẻ mèo nếu như nói trước khi thập chấp chính quan hiệp hội người còn có thể cản trở chặn giết nhiếp phàm người hiện tại chỉ sợ cũng rất khó khăn rồi bởi vì nhiếp phàm thủ hạ ác ma chấp pháp giả đã nhiều đến suốt hơn sáu trăm người bọn hắn tổng cộng cũng có thể điều động bảy tám trăm người mà thôi nếu đánh nhau thật sự muốn toàn diện khai chiến nhiếp phàm nhìn một chút chính mình thuộc tính chiêu mộ nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả về sau n h i ế phàm các hạng thuộc tính cũng đã phá vạn nhìn một chút chỉ kém mấy trăm điểm thuộc tinh có thể học tập biến thân cuồng bạo hát hùng rồi đã có biến gấu kỹ năng cái kia nhiếp p h ạ m thực lực lại đem tăng lên một cái bậc thang thâm viên hát cốc lão đại trở về rồi hắn tại bạ rổ quẹ thành lại chiêu mộ bốn trăm ác ma chấp pháp giả tô phi tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong rung động mà nói trước khi nhiếp p h ạ m chiêu mộ hơn hai trăm ác ma chấp pháp giả đã lại để cho hắn đủ khiếp sợ được rồi bây giờ lại lại chiêu mộ bốn trăm ác ma chấp pháp giả đội ngũ thoáng cái mở rộng đã đến hơn sáu trăm người cơ hồ có thể cùng thập chấp chính quan hiệp hội chống lại rồi nhiều người như vậy đều là nhiếp phàm một người ác ma chấp pháp giả chúng các đội viên hai mặt nhìn nhau không biết nên nói những gì bọn hắn một phương diện hưng phấn nhiếp phàm cường đại lên bọn hắn tại bạ rổ quẹ thành địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên đồng thời lại có chút bận tâm nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả bọn hắn có thể không đạt được nhiếp phàm coi trọng mọi người cố gắng thăng cấp minh giả lao đại chắc có lẽ không quên chúng ta những n à y đội viên cũ đấy dạ cô viêm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói chỉ có trở nên càng cường đại hơn mới có thể được đến nhiếp phàm coi trọng một đám các đội viên điên cùng mà tăng lên cấp bậc của mình cùng trang bị chỉ cần có ma tinh đều lưu cho nhiếp p h ạ m 400 ác ma chấp pháp giả đã đi ra bạ rổ quẹt h à n h sở hữu tất cả các người chơi nhìn về phía nhiếp p h ạ m thời điểm trong ánh mắt đều mang theo một tia kính sợ so đối mặt mười chấp chính cung hiệp hội những cái kia chấp chính quan thời điểm càng thêm cung kính rất nhiều người chơi đều chờ mong lấy nhiếp p h ạ m tiếp theo chiêu mộ ác ma chấp pháp giả thời điểm có thể làm cho bọn hắn cũng gia nhập thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh hồi lâu trầm mặc các ngươi thấy thế nào ba đặt hỏi trong khoảng thời gian này tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều ở bên ngoài đi chèn lệ m thậm chí liền nhiếp phàm mặt đều chưa thấy qua nhiếp phàm quật khởi được quá là nhanh bọn hắn hiện tại không thể không một lần nữa xem k h đối thủ này rồi cùng hắn đàm phán a sam nói tuy nhiên trước khi đàm phán một điểm tiến triển đều không có nhưng đối với bọn họ mà nói chỉ có đàm phán một đường muốn như thế nào đàm đối phương không phải cự tuyệt đàm phán sao hát thần thập phương tính tình nóng nảy hỏi ngược lại hắn cũng nhìn ra thế cục đối với bọn họ phi thường bất lợi tuy nhiên bọn hắn hiện tại thế lực y nguyên có thể áp chế được nhiếp h à m nhưng kế tiếp tự khó nói nhiếp h à m quật khởi trạng thái đã không thể tranh né chẳng lẽ muốn thấp giọng hạ khí mà đi cầu nhiếp phàm hắn tự nhận làm không đi ra cùng lắm là bị g ế t hồi trở lại không cấp ta cho hắn phát tin tức nhìn xem hắn nói như thế nào ba đặc trầm ngâm chốc lát nói thấp chấp chính quan hiệp hội còn lại chín cái chấp chính quan chỉ có thể nhận đồng ba đặc cách nhìn nhiếp phàm có chút kích động hắn muốn xem xem đại ác ma mạnh như thế nào nhìn một chút thanh kỹ năng thanh kỹ năng ở bên trong kỹ năng còn quá ít trước mở ra ra vài năm kỹ năng đến nói sau ngay tại nhiếp phàm chuẩn bị thăng cấp kỹ năng thời điểm nhiếp phàm giọng nói vang lên là một thứ tên là ba đặc người thập chấp h c ân h ta biết ệ rõ người tìm ta có chuyện gì nhất phàm lạnh nhạt mà nói một bên nghiên cứu lấy đại ác ma chi thư bên trên kỹ năng trước khi phát sinh ma sát là một đợt hiểu lầm ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện ba đặc có chút b một mực hiện tại quyền chủ động hoàn toàn đã rơi vào n h i t phàm trong tay như vậy tình cảnh làm hắn cảm giác có chút bị khuất trước đây hắn tại bạ rổ quẹ thành từ trước đến nay nói một là một đi thẳng vào vấn đề nói đi gia nhập chúng ta thập chấp chính quan hiệp hội sở hữu tất cả tiền lời chúng ta với ngươi chia đều ba đặc nói hắn cũng hiểu được nói quá nhiều mà nói không có ý nghĩa chẳng ra mà nói chia đều thiên hạ đây đúng là cái không tệ điều kiện dù sao hiện tại thập chấp chính quan hiệp hội thực lực còn là vượt xa n h ấ t p h à m nhưng là cái này có thể làm cho n h ấ t p h à m cảm thấy thỏa mãn sao chương một trăm chín mươi bảy mát lệ và thị huyết mạng đàn thuật n h ấ t p h à m đến át ma không gian mục đích là vì thăng cấp cùng một cái nhiệm vụ chỉ là không nghĩ tới ác ma không gian bên trong rõ ràng có nhiều như vậy người chơi theo thực lực vững bước tăng cường hắn dần dần sinh ra một cái điên cuồng nghĩ cách toàn bộ bạ rổ quẹ thành tổng cộng cũng mới hơn tám nghìn người chơi mà thôi về sau mặc dù có gia tăng đến hơn một vạn cũng t i u chống chết rồi tại đây không có cơ hội cường đại nhất thì ra là thập chấp chính quan hiệp hội như vậy một tổ chức cái này lại để cho nhiếp phàm dần dần sinh ra không chế bạ rổ quẹ thành nghĩ cách có lẽ đổi lại thuyết pháp không phải để cho ta gia nhập các ngươi mà là cho các ngươi gia nhập ta mặt khác đem bạ rổ quẹ thành sở hữu tất cả tài sản chuyển nhượng cho ta Về phân bạ quẹ thậm à n tiền h lời, chí chính quan hiệp hội khống chế bạ rổ quẹ thành cửa hàng thị trường và bán đấu giá cùng với phụ cận mấy cái thôn trang ba cái đồng bọ mỗi ngày đều có thể đạt được phi thường kinh người tiền lời hơn nữa bọn hắn lũng đoạn dược thảo thu mua dược tề sư lợi nhiều cái ngành sản xuất mặt khác còn hướng từng người chơi mỗi tuần thu một ngân tệ thuế đầu người bọn hắn mỗi tuần tiền lời có thể đạt tới kinh người năm sáu vạn tiền bạc cái này cũng chưa tính một ít tần tính thu nhập ví dụ như thập chấp chính quan hiệp hội sẽ thông qua các loại giao dịch chữ hàng ma tinh khống chế ma tinh giá cả của thị trường bọn hắn chữ hàng ma tinh số lượng phi thường kinh người cho nên trên thị trường ma tinh giá cả cư cao không dưới tại ma tinh giá cả cao khởi thờ ý điểm bọn hắn sẽ đại lượng bán tháo ma tinh giá cả thấp thời điểm lại sẽ đại lượng thu mua trên thị trường ma tinh bọn hắn trong kho hàng đến cùng có bao nhiêu mà tinh ai cũng không rõ ràng lắm nhất phạm muốn lấy đi t á m phần thập chấp chính quan hiệp hội người làm sao có thể đồng ý ba đ ặ c cái gọi là tiền lời phân thành thì ra là đem cái kia hơn tám nghìn tiền bạc thuế đầu người phân nhiếp phàm một nửa mà thôi vật gì đó khác nhất phạm nghĩ cũng đừng nghĩ nhất phạm yêu cầu đã vượt xa ba đặc điểm mấu chốt đàm phán đã không cách nào tiếp tục nữa rồi vậy thì chỉ có một trận chiến đừng quá tự cho là đúng hiện tại bạ rồ quay thành vẫn là ta đấy tự ngươi chiêu mộ cái kia chút ít dắt rưới bọn hắn ngoại trừ cho ngươi cung cấp một chút kinh nghiệm một chút tác dụng đều không có sớm m u ộ n ngươi sẽ vì ngươi hôm nay mà nói hối hận đấy ba đặc công c h ầ mà m nói hết ngồi đáy giếng trong mắt của các ngươi chỉ có bạ rổ quẹ thành mà mục tiêu của ta cũng không phải là một cái bạ rổ quẹ thành đơn giản như vậy bạ rổ quẹ thành ta là muốn định rồi hoặc là ngươi đám bọn họ chuyển nhượng cho ta gia nhập ta sáng tạo mới đích tổ chức hoặc là ta đem các ngươi giết hồi trở lại không cấp thẳng đến rời khỏi trò chơi mới thôi n h ấ t p h à m nói dù sao chiến tranh là thập chấp chính quan hiệp hội khơi mào đấy nhiếp h à m cũng không có khả năng nhân từ nương tay tương lai hắn còn sẽ đối kháng gây i ma thần bà rổ quẹ thành chính là hắn một cái trụ sở gịu ma thần chính nhanh chóng mà khuyết t r ư ơ n g lại để cho nhiếp phàm cảm thấy áp lực thật lớn nếu như ngay cả bà rổ quẹ thành đô bắc không được đến nói chuyện gì đối kháng gịu ma thần đôi khi tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà nhiếp phàm nói mục tiêu của hắn không đơn thuần là bà rổ quẹ thành đây là ý gì cả cái ác ma không gian chỉ có một cái bà rổ quẹ thành nghe được nhiếp phàm nửa câu sau lời nói ba đặc khó thở mà cười cái k i a t ố t chúng ta thập chấp chính quan hiệp hội sẽ chờ người đến đến chết phương hưu ba đặc nếu có thể mang người thần p ụ nhớ phàm tự nhiên là cam tâm tình nguyện đã đến nhưng là ba đặc vẫn luôn là b ạ rổ quẹ thành đệ nhất chấp chính quan tại b ạ rổ quẹ thành nói một là một há lại sẽ dễ dàng như vậy bị thuyết phục nhất phàm trong giọng nói t r u y ề n đến đủ cục cắt đức t thanh. âm Mới h chính an hiệp hội chỗ ấ p an tâm h kênh. i đại, ngươi ê n n Ba đặc c lao ù i n phán h như dạ đàm thành h nguyện ý gia ậ p chúng ta thập chấp chính ta thần Thăng quan hiệp hội sao? Dạ hỏi. này ma, mộ như vậy hắn cũng sẽ không ký kết cái gì có thực chất ý nghĩa hiệp định nhiều lắm thì lá mặt lá trái đợi đến lúc hắn cánh cứng cắp rồi sớm muộn có lẽ hay sẽ theo chúng ta nhất quyết cao thấp đấy hắc thần thập phương nói hắn cùng nhiếp phàm kết t h ù kết toán tối đa hắn hiểu được nhiếp phàm cường đại lên về sau tất nhiên sẽ cầm hắn trước khai đao cho nên hắn cũng không hy vọng song phương hòa đàm hắn cho chúng ta hai chủng lựa chọn một là để cho chúng ta chuyển nhượng bạ rổ quẹ thành sở hữu tất cả tài sản hơn nữa quy thuận hắn hắn có thể phân hai chúng ta thành tiền lời hai là hắn đem chúng ta giết đến rời khỏi trò chơi ba đặc trầm thấp mà nói nghe xong ba đặc lời mà nói một đám ác ma chấp chính quan đám bọn họ thoáng cái đều nổi giận hắn cho là hắn là vật gì thực cho rằng bạ rổ quẹ thành là hắn vật trong túi chiến liền chiến ai sợ ai ba đặc lao đại liều mạng với ngươi thập chấp chính quan hiệp hội tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tuy nói một đám ác ma chấp chính quan đám bọn họ chiến ý hưng hực nhưng ba đặc bản thân có một ít hào hứng đần độn hắn hiểu được nhiếp phàm dùng không được bao lâu sẽ trở nên càng cường đại hơn mặc dù bọn hắn giết chết nhiếp phàm mấy lần y nguyên không cách nào ngăn cản nhiếp phàm cuộc khởi hiện tại biện pháp chỉ có một cái ba được nói biện pháp gì một đám ác ma chấp chính quan lập tức tự nổi lên lỗ thai nghĩ biện pháp chuyển chức đại ác ma chỉ cần trong chúng ta bất cứ người nào thành công chuyển chức đại ác ma có thể cùng hắn định nổi có lẽ t i ể u cũng không bị động như vậy rồi tốt nhất là lại đến mấy cái đẳng cấp cao ác ma chấp chính cung một đám ác ma chấp chính quan trong nội tâm khẽ động bọn hắn trước khi vẫn muốn như thế nào ngăn cản nhất p h ả m cường đại lên nhưng đã quên trước hết để cho chính mình cường đại lên mới được là vương đạo thế nhưng mà muốn thế nào mới có thể chuyển chức đại ác ma có thể tìm ị k ỉ tư chấp chính quan gia thân quỷ long nói đúng chúng ta như thế nào bắt hắn cho đã quên ý kỳ tư chấp chính quan là bạ rổ quẹ thành kẻ thống trị một trăm hai mươi cấp đại ác ma n so phụ trách trưởng quản bạ rổ quẹ thành sở hữu tất cả sự vụ chỗ của hắn có lẽ có chuyển chức đại ác ma phương pháp đương nhiên ba đặc bọn người cũng chỉ có thể qua bên kia đụng đụng vật khí, về phần có thể không thành công tự khó nói nhất p h à m vẫn còn bạ rổ quẹ nội thành nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm e i t e r kinh nghiệm của hắn giá trị chính một đoạn một đoạn mà dâng đi lên so bình thường đánh quái thời điểm nhanh hơn nhiều lắm cũng không lâu lắm lại một tiếng thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên n h ấ t p h à m tám mươi lăm cấp rồi nhiều như vậy điểm kinh nghiệm e ít g i dùng xong một bộ phận thăng cấp kỹ năng có lẽ không có gì rất nhanh có thể tăng lại đến n h ấ t p h à m bắt đầu cẩn thận mà nghiên cứu t h a n h kỹ năng ở bên trong kỹ năng đầu tiên là thị huyết mạng đ ẳ n g thuật thị huyết mạng đ ẳ n g thuật y nguyên có thể thông qua tăng lên kỹ năng độ thuần thục thăng cấp bất quá sử dụng điểm kinh nghiệm e ít g i có thể cho kỹ năng thăng cấp trở nên nhanh hơn thông qua tăng lên kỹ năng độ thuần thục thăng cấp lời mà nói ít nhất cũng phải mười ngày tám tháng mới có thể thăng một cấp nhưng là sử dụng kinh nghiệm lời mà nói 800 vạn kinh nghiệm có thể lại để cho thị huyết mạng đ ẳ n g thuật trực tiếp thăng cấp rồi bất quá thăng cấp càng đẳng cấp cao mạng đ ẳ n g thuật cần điểm kinh nghiệm e ít t có lẽ hay tương đối lớn đấy bất luận cái gì kỹ năng đẳng cấp đạt tới thập cấp coi như là mát lẹ mèo rồi chỉ có thể thông qua ăn mặc trang bị đạt được tăng thêm bắt cấp thị huyết mạng đ ẳ n g thuật cựu cấp thị huyết mạng đ ẳ n g thuật thập cấp thị huyết mạng đ ẳ n g thuật nhất phàm điểm kinh nghiệm ít t một đoạn một đoạn đi xuống đất mất mất hai cấp kinh nghiệm về sau nhếp phàm đem thị huyết mạng đàng thuật kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp cao nhất tăng thêm vận mệnh chiếp nhẫn tăng thêm tổng cộng là cấp tám mươi năm cấp một cấp kinh nghiệm lượng là tương đương khủng bố đấy đạt đến ba bốn và nhiều hai cấp t i ể u là sáu bảy trăm n g à n kinh nghiệm n h ấ t p h à m ngâm nga thoáng một phát t r ú ngữ hắn có thể cảm giác được lòng đất xuất hiện ba đầu thị huyết mạng đằng cái này ba đầu thị huyết mạng đằng trong lòng đất lặng yên không một tiếng động mà qua lại chạy chỉ cần n h ấ t p h à m thoáng phát ra chỉ vào lệnh chúng sẽ theo trên mặt đất sinh dài ra sau đó c u ố n chặt lấy đối phương hơn nữa công kích hết đối phương như nếu như đối phương không có đem thị huyết mạng đằng chém đứt chúng sẽ một lần nữa chui vào lòng đất không cần tiếp tục triệu hoán thị huyết mạng đằng lên tới cấp m ư ơ i một về sau cùng nhiếp p h ạ m có một loại tâm niệm tương thông cảm giác nhìn một chút hoàn toàn mới thị huyết mạng đ ẳ n g thuật thuộc n kích tính HP thời bị bổ n g m chế thương khát kích cứng tổn sung công hiệu hóa 3, vật lý kháng tính、150. những này kỹ năng thăng cấp đều cần rất nhiều điểm kinh nghiệm e ít tờ tạm thời không cách nào toàn bộ thăng cấp thành thập cấp kỹ năng n h ấ t p h à m đem đ ạ i ác ma c h i thư bên trên một cái kỹ năng mở ra đi ra gọi ác ma thiểm kích kỹ năng trước khi hắn thiếu chút nữa tại nơi này kỹ năng bên trên có hại chịu thiệt ác ma thiểm kích có thể đột nhiên theo tại chỗ biến mất không hề báo hiệu mà xuất hiện tại địch nhân bên người sau đó công kích địch nhân có thể phối hợp kích trắng kỹ năng sử dụng thuộc về thuấn phát cận chiến kỹ năng lớn nhất khoảng cách vi ba mã về phần mặt khác kỹ năng đẳng cấp lại cao một chút lại hướng lên thăng cấp a đem nhếp ữ n này kỹ năng n g kỹ ok về sau, h phàm mỉm cười tiến vào tìm hành trạng thái hướng bạ rổ quẹt thành phía nam phương hướng chạy như liên chứng kiến n h ấ p phàm đột nhiên biến mất cái kia năm sáu cái ác ma thích khách trong lòng giật mình lão đại hắn muốn ra khỏi thành rồi nhìn thẳng hắn báo cáo hắn ra khỏi thành vị trí hắn hướng phía nam đi rồi không chuyển hướng về phía phương bắc nhiếp phàm biến thân thành báo săn về sau mấy cái tung dược nhảy lên bạ rộ quẹ thành tường thành tường thành cao mười mã tả hữu có thể theo bên cạnh nhà dân nóc phòng trực tiếp nhảy tới hướng thành bên ngoài tường nhìn thoáng qua chỉ thấy bên ngoài trong rừng cây có mấy cái người chơi đi đi lại lại biến thành nhân loại hình thái biến thân trở thành đại ác ma vũ cánh giống như một con chim lớn giống như tại rừng cây trên không xẹt qua biến thân liệp ưng kỹ năng nói không chừng lúc nào có thể dùng tới trước bảo lưu lại đến nói sau biết do n h i ế phàm ra khỏi thành thập chấp chính quan hiệp hội an bài thủ vệ tại bạ rổ quẹt h à n h phụ cận trên trăm người chơi lập tức hướng nhiếp phàm bỏ trốn phương hướng đ u ổ i theo c h ư một trăm chín mươi tám khó lòng p h ò n g bị nhiếp phàm sau khi rơi xuống giấc hướng ra phía ngoài chạy vội xa xa ba cái ác ma thứ khách thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong những này ác ma thứ khách đều là đến ngăn chặn hắn đấy cái kêu ba cái ác ma thứ khách trinh thám hồi t r a được nhiếp phàm vị trí hướng nhiếp phàm bên này bọc đánh đi qua chứng kiến cái kêu ba cái ác ma thứ khách tới nhiếp h à m mở ra biến thân c u l a n hắn tại nhân loại hình thái thời điểm đ ba cái ác ma thứ ấ p ác m khách theo có ba phương hướng đồng thời đánh về phía nhiếp phảm nhiếp phảm dùng một cái thị huyết mạng đẳng thuật kỹ năng ba hồi đầu thị huyết mạng đẳng được triệu hoán đi ra muốn g lòng đ chạy c á n không dễ dàng như vậy cái kia ác ma thứ khách trinh thám hồi trai nhiếp phàm chạy trốn phương hướng một cái tật phong thám hiện xuất hiện tại nhiếp phàm bên người đang chuẩn bị vung lên chùy hồi thủ công kích đúng lúc này diễn biến nảy sinh một đầu thô hồi cường t r ắ n g màu đỏ thị huyết mạng đẳng đột nhiên theo trên mặt đất sinh trường mà bắt đầu đem thân thể của hắn hồi thể buộc chợ như thế nào xanh trở lại nhiếp phàm vung lên móng đuốt s ắ c bén vanh một tiếng vỗ vào cái tia ác ma thứ khách trên ngực hơn sáu nghìn tổn thương cái tia ác ma thứ khách bị nhiếp phàm trực tiếp miểu sát đại ác ma cấp bậc gáp hồi chế hiệu quả có thể suy yếu đ ị c h nhân tăng cường chính mình làm cho nhiếp phàm có thể đơn giản mà phát huy ra mấy lần tổn thương hơn nữa hắn bản thân thuộc tính cao như vậy tổn thương tự tương đương kinh người rồi đây là m ạ n đàng thuật nhiếp h à m đến cùng là lúc nào phóng thích m ạ n đàng thuật vì cái gì cũng không thấy nhiếp phảm ngâm sướng kỹ năng cái kia ác ma thứ khách bị dây về sau buộc chặt hắn thị huyết mạ n đằng lập tức chui vào mà hồi xuống biến mất không thấy gì nữa đến hạ hai cái ác ma thứ khách gặp đồng đội bị dây y nguyên ra tốc hướng nhiếp phảm chụp một cái đi lên phân biệt tạp vị trong tay chùy hồi thủ c h ắ t hướng về phía nhiếp phảm lại có hai đạo thị huyết mạ n đằng đột nhiên sinh trưởng mà bắt đầu đem cái này hai cái thích khách một mực mà buộc chợ ở thật phong t h o á n hiện thật phong t h o á n hiện hai cái bị trói buộc ác ma thứ khách tranh thủ thời gian tránh đi ra ngoài tránh né mất thị huyết mạ đằng quân quanh âm thầm kinh hại không thôi đây rốt cuộc là cái gì mạng đằng thuật tuy nhiên ác hồi ma thuật sĩ cũng có thể sử dụng một thứ tên là ác hồi ma dây leo kỹ năng triệu hồi ra đến ác hồi ma dây leo tựa như một chỉ cái súng vật đồng dạng trên mặt đất chạy tùy thời công kích địch nhân nhưng này cái ác hồi ma dây leo u y lực cùng nhiếp phàm thị huyết mạng đằng một chút cũng không có so nhiếp phàm thị huyết mạng đằng xuất hiện được vô thanh vô tức không nghĩ qua là đã bị khổng trụ liễu hơn nữa số lượng còn không chỉ một đầu bộ dạng đ a ở đó hai cái ác ma thứ khách mở ra tật phong thoáng hiện lập tức nhiếp h à m cũng mở ra ác hồi ma thiệm kích kỹ năng Hắn n một g cái t r kêu ác ma thứ khách vung khác lên trụy hồi thủ công kích thị huyết mạ đẳng nhếp i phàm mở ra chạy nước rút vung lên móng vuốt sắc bén một cái manh phát vỗ vào phía sau lưng của hắn lại tiêu diệt một cái đem ba người bọn hắn rơi xuống trang bị nhặt lên nhếp phàm nhìn thoáng qua xa xa Chỗ đó có đó r ấ trong chơi nhiều a a hướng bên này b vây tới, h ắ lập ấp, tức mở ra ngốc, biến mất tại t mở ra r ẩn biến n o rừng cây. Trong rừng, thập r rừng, o n g t chấp hồi chính cung hiệp hội các người chơi càng không ngừng bốn phía n h ấ t tìm nhiếp phàm tung tích vì đối phó nhiếp phàm thập chấp hồi chính cung hiệp hội chọn vẹn phái hơn trăm người đem toàn bộ rừng cây đều cho hồi phong hồi khóa nhiếp phàm ẩn nấp tại m ậ hồi mật trong bụi cây ở giữa phía trước năm cái pháp hệ người chơi đã đi tới bọn hắn thần sắc phi thường cảnh giác ánh mắt bốn phía tìm kiếm chứng kiến cái kia năm cái pháp hệ đơn vị tới nhiếp h à m lộ hồi ra một tia mỉm cười thản nhiên tay phải ngón tay khẽ động mà hồi hạ ba đạo dây leo đột nhiên sinh t r ư ở n g ma bắt đầu buộc chặt ở ba cái pháp thuật k h o á t miễn nhiếp phàm cho mình ra chỉ pháp thuật k h o á t miễn về sau một cái ác hồi ma t h i ể m kích xuất hiện tại ở giữa nhất một cái ác hồi ma pháp hồi sư bên người vung lên móng đ u ố t s ắ c bén b à n h miểu sát cơ hồ đồng thời còn lại bốn cái ác ma pháp hồi sư ác ma thuật si đã phát động ra công kích nguyên rủa hóa đ á đợi kỹ năng đã rơi vào nhiếp phàm trên người bọn hắn đám người kêu phản ứng tốc độ có lẽ hay tương đương nhanh đến chỉ là ma phát đụng phải pháp thuật k h á c miễn không nhận chồng đều không được năng lượng chấn bạo và n h một cổ năng lượng chấn bạo quét ngang mà ra đồng thời chúng mục tiêu còn lại bốn cái pháp hệ m á u của bọn h ắ n lượng hễ quét là sạch nhuyễn hồi nhuyễn mà ngã xuống đất lên mấy người như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ bọn h ắ n hoa đã không phải đã trúng mục tiêu nhiếp phàm đến sao vì cái gì nhiếp phàm còn có thể phóng thích kỹ năng nhiếp phàm nhanh chóng nhặt nhặt lên năm cái pháp hệ rơi xuống trang bị hướng bên cạnh nhìn thoáng qua chỉ thấy mười cái người chơi đã hướng cạnh mình bọc đánh đi qua ma pháp bay vụt mà đến tại nhiếp h à m trên người bành bành bành mà nổ tung nhiếp h à m một cái ẩn cư biến mất chạy như liên biến mất tại trong rừng mấy cái ác hồi ma thứ khách truy tại nhiếp phàm sau lưng mới đổi một hồi liền đã mất đi nhiếp phàm tung tích nhìn thoáng qua trên mặt đất năm cổ thi thể bọn hắn hai mặt nhìn nhau tại kế tiếp vài phút nhiếp phàm m ấy lần đánh lén trọn vẹn giết chết gần ba mươi m ộ i người, l à m cho m ư ờ i chấp hồi chính quan hiệp hội các người chơi tổn thất thảm trọng m ư ờ i chấp hồi chính quan hiệp hội dùng năm người một tổ vi đơn vị mỗi tổ tầm đó khoảng cách không cao hơn ba mươi mã để lẫn nhau cứu viện có thể làm cho là như thế này cũng y nguyên ngăn cản không nổi nhiếp h à m xuất quỷ nhập thần đánh lén chết lần lượn đại khái tám phút về sau chứng kiến biến sói kỹ năng nhanh đã xong nhấp phàm bắt đầu hướng rừng nhiệt đới bên ngoài chạy như đ i ê n tuy nhiên mười chấp h ộ i chính quan hiệp hội đem toàn bộ rừng nhiệt đới bên ngoài đều phong hồi khóa nhưng là dù sao rừng nhiệt đới lớn như vậy bọn hắn nhân số có lẽ hay quá ít tóm lại là có lỗi thùng đấy bị nhấp phàm chui cái không chạy ra ngoài ra rừng nhiệt đới về sau nhấp phàm liền hướng thâm liên hạp cốc phương hướng lao đi mười chấp h ộ i chính quan hiệp hội người tại bạ rổ quẹ thành bên ngoài rừng nhiệt đới tìm tòi hơn nửa canh giờ một mực không có tìm tìm được nhấp phàm tung tích cuối cùng không phải không thừa nhận bị nhấp phàm cho chạy mất. một người rõ ràng có thể tại hơn trăm người vây giết phía dưới tiêu diệt hơn ba mươi cá nhân sau đó thông rong trở ra người này thật sự thật là đáng sợ tin tức rơi vào tay bạ rổ quẹ nội thành tại các người chơi chính giữa lại là đưa tới một hồi m à n h động nhiếp p h ẳ m có can đảm khiêu khích mười chấp hồi chính quan hiệp hội cũng không phải chỉ biết chiêu m ộ ác hồi ma chấp hồi pháp người mà thôi cũng là có cường đại cá nhân thực lực làm sao xem đấy dưới tình huống như vậy cũng còn có thể thông rong trở ra trách không được nhiếp p h ẳ m như thế coi rẻ mười chấp hồi chính quan hiệp hội lần nay tử mười chấp hồi chính quan hiệp hội uy tin quét g á c Các chơi người đối với chuyện ấ p hồi chính q a n h p hội h c này g ẩm ẩm Nhếp h p tại mười cái chấp hồi chính cung tập thể nghệ nào ba đặt bọn người nhận được tin tức về sau càng phát giác được áp lực lớn bọn hắn lúc này đang tại bạ rổ quẹ thành hội nghị trong đại sành địch kim tư chấp hồi chính quan đã là bọn hắn duy nhất hy vọng mặt khác mười chấp hồi chính quan hiệp hội phía dưới các người chơi tập thể đi làm trang bị khóa lại trước kia bọn họ là tuyệt đối sẽ không khóa lại trang bị đấy theo trò chơi ô cần sẽ vỡ đến bây giờ dám giết mười chấp hồi chính quan hiệp hội người không có mấy cái nhưng là liên tiếp bị nhiếp p h ả m bạo đi hơn ba mươi kiện h ắ c thiết cấp trang bị về sau bọn hắn cuối cùng không thể không quyết định trước tiên đem trang bị toàn bộ khóa lại nói sau tuy nhiên này sẽ hao phí rất lớn một số tài chính đồng thời khóa lại về sau trang bị không cách nào giao dịch cũng là một số rất lớn tổn hại mất nhưng tổng so trang bị bị nhiếp h ả n cướp đi đem nhiếp h ả n đoàn đội uy cho ăn bắt đầu muốn xịn nhiều lắm chuyện này càng là chứng minh trong bọn họ tâm yêu ấ t cùng nghĩ kỹ nhiếp p h à m sợ hãi thế cục đã có chuyển biến những cái kia không có gia nhập mười chấp hồi chính quan hiệp hội ác hồi ma chấp hồi chính quan đám bọn họ hào hào cho nhiếp p h à m phát tin tức tỏ vẻ muốn cùng nhiếp p h à m giao hảo mặt khác chuẩn bị một ít lễ gặp mặt dùng bày ra thành ý mười chấp hồi chính quan hiệp hội bên ngoài còn có hơn hai mươi cái ác hồi ma chấp hồi chính quan không thiếu một cái tất cả đều hướng nhiếp p h à m lấy lỏng trong đó cũng kể cả mượn nhiếp phảm mà tinh bắt đức nhấp phàm lại để cho những cái kia át hồi ma chấp hồi chính quan mang thứ đó đều trước gửi tại nhà kho nhân viên quản lý chỗ đó hắn trở về có thể thu được nhìn một chút danh mục quà tặng trên cơ bản từng át hồi ma chấp hồi chính quan đều đưa giá trị sáu bảy mươi tiền bạc đồ vật bác đức đưa năm miếng ma tinh đương nhiên bác đức những cái kia ma tinh nhấp phàm hay là muốn còn đấy hơn hai trăm khối ma tinh đã tương đương với bác đức gần nửa tài sản rồi còn lại ma tinh là hướng những người khác chủ mượn đấy nếu nhấp phàm cho n ư ớ t cái kia bác đức tự phá sản rồi mượn những cái kia ma tinh đều là trải qua đầu não công chứng đấy nhiếp p h ạ m không cách nào chống chế hơn nữa bác đức coi như là giúp mình một cái đại ân muốn phục chúng phải ân đoán rõ ràng bằng không thì danh dự không có được không bù mất nhiếp p h ạ m tiến nhập thâm viên hạc cốc cùng tô phi bọn người tụ hợp đã đến cùng một chỗ tô phi bọn người cũng nhận được một ít tin tức nhiếp p h ạ m tại bạ rổ quẹ thành chiến tích làm bọn hắn trong nội tâm chấn động không thôi nhiếp p h ạ m bày ra cường đại cá nhân thực lực lại để cho bọn hắn thật sâu thuyết phục trong nội tâm không khỏi sinh ra mãnh liệt muốn trở nên mạnh mẽ nguyện vọng trong khoảng thời gian này nhiếp h à m tuy nhiên chiêu mộ rất nhiều người chơi nhưng là chưa từng mang những người kia l ư ợ qua Tập theo cấp, võ, chỉ, cái, theo chân bọn họ cùng một chỗ đi chèn một đi bọn họ. Bọn họ là ẹ mẹo, c h niết n n h h phàm chiêu m ỗ i nhóm đầu tiên ác hồi ma chấp hồi pháp người xem như dòng chính bộ hồi đội rồi điều này làm hắn đám bọn họ trong nội tâm sinh ra mãnh liệt tự hào cảm giắc cùng cảm giác về sự ưu việt cùng với áp lực muốn trở nên càn g mạnh hơn nữa bọn hắn mới có thể không bị những người khác thay thế nhiếp phàm đem vừa mới đạt được hơn ba mươi kiện hát thiết trang bị phân cho mấy ngày gần đây nhất đoàn đội công hiến lớn nhất đội viên như vậy những đội viên này trang bị trình độ thỏa tăng lên một cấp độ Đánh quá điểm quái thời chương ứ n g k một i viên trăm chín mươi chín thập cấp nguyên tố phong bạo tại ác ma không gian bên trong ngây người vài ngày mấy ngày nay thập chấp chính quan hiệp hội người không dám giống như nữa trước khi như vậy không kiêng nể gì cả mà đuổi giết nhiếp p h à m thủ hạ ác ma chấp pháp giả rồi hình như là chuyên tâm mang đoàn luyện cấp đi chỉ phái một ít ác ma thích khách chặn giết nhiếp phà người tuy nhiên giết chết một ít nhưng là cũng không nhiều nhếp phàm thủ hạ những cái kia ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đi chẹn lẹ vẹo lên quỹ đạo về sau nhếp phàm thăng cấp tốc độ tiểu tương đương nhanh kinh nghiệm luôn một đoạn một đoạn mà hướng bên trên tăng vọt thăng cấp tốc độ có thể dùng kinh người để hình dung đẳng cấp đi lên về sau nhếp phàm thỉnh thoảng mà tiêu hao điểm kinh nghiệm e ít tờ t h ă n g cấp thoáng một phát kỹ năng bang đ ỉ n h trong đế quốc bộ gỡ ra hát cám hoa nguyên n g h á cám hoa nguyên n g xuất hiện một chỉ cái phệ hồn cự thú hình thể cao năm mươi sáu mươi mã tựa như một chỉ cái khủng bố vô cùng voi lớn giống như trên đầu trường một đôi sừng nhọn cái múi cùng n g ư có vài phần tương tự có tại h ể p trải a hỏa qua cẩn thận sau khi thương nghị huyết vũ ma thần điện đường triệu tập hơn hai mươi vạn người chơi tiến nhập hát cám hoa nguyên n g bởi vì đẳng cấp rất cao huyết vũ đợi người không thể tham gia chiến đấu nhưng là hắn tại hiện trường chỉ huy một hồi hôn thiên hát địa chiến tranh đã bắt đầu hơn hai mươi vạn người chơi vây công một chỉ cái hoàng kim cấp sáu mươi cấp lãnh chúa chiến đấu rằng có suốt một ngày treo rồi xong hơn mười vạn người chơi cuối cùng nhất mới đem đầu kia phệ hồn cự thú cho hao tổ chết t r ậ n tiết rộng rãi chiến đấu bị thu trở thành video đã trở thành diễn đàn bên trên sở hữu tất cả các người chơi tiêu điểm lại để cho vô số các người chơi cảm nhận được chính thức công hội lực lượng đem làm nhân số nhiều tới trình độ nhất định thời điểm bất luận cái gì cường đại b u ô n đều không thể không túi đầu ma thần điện đường các người chơi đánh chết mất phệ hồn cự thú về sau xuyên việt hẹp dài hạp cốc một tòa rộng d à i tròn tháp nhọn xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong nghe nói đó là viễn cổ thí luyện chi tháp bên trong có một bảy tầng thí luyện không gian bên trong không gian vô cùng khổng lồ cũng vô cùng hung hiểm tuy nhiên bên trong quái vật phân đông nhưng y nguyên ngăn không được vô số người chơi hiếu kỳ tâm lý các người chơi bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tiến về trước thí luyện chi tháp chứng kiến diễn đàn bên trên rất nhiều người chơi đối với thí luyện chi tháp nghị luận ảo ảo, n h ấ t phàm cũng đúng thí luyện chi tháp sinh ra một chút hiếu kỳ liền đem tiểu ác ma y khắc gọi về đi ra thí luyện chi tháp tiểu ác ma y khắc vũ cánh có chút nhàm chán mà nói đó là viễn cổ còn sót lại đấy nghe nói bên trong có vô số hiếm quý dược thảo cùng các loại khoáng thạch kim loại bất quá bên trong quái vật đồng dạng rất nhiều sinh trưởng lấy vô số quý trọng cường đại ma thú thậm chí còn có một chút thực lực phi thường cường đại người man dợ thổ dân pháp sư cung điện thần thánh điện đường những này đại thế lực thường xuyên sẽ đem người của bọn hắn dùng truyền thống trận đưa vào thí luyện chi trong tháp dùng tăng lên thực lực của bọn hắn nhất phàm đối với thí luyện chi tháp rốt cục đã có đại khái rất hiểu rõ phụ thân hoạt động khu vực phần lớn tại bang đình đế quốc miền tây chưa từng đi thí luyện chi tháp tầng bảy thí l mỗi một tầng quái vật đều so với trước tầng kia càng cường đại hơn nghe nói tất cả đại chức nghiệp giả đám bọn họ phá tan hai tầng có thể chuyển chức thành tam cấp chức nghiệp phá tan tầng năm có thể chuyển chức thành tứ cấp chức nghiệp phá tan tầng bảy thí luyện c h i tháp cuối cùng có thể chuyển chức thành năm cấp chức nghiệp chỉ có nhân loại mới sẽ nghĩ tới dùng ngu xuẩn như vậy phương thức tấn giai chúng ta ác ma nhiều đơn giản càng không ngừng tôn p h ệ là được rồi sở hữu tất cả ma thú cũng có thể t h à n h cho chúng ta tấn giai trợ lực tiến về trước thí luyện tri tháp con đường bị ma thần điện đường người đả thông cho dù không cần gia nhập thần thánh điện đường đế quốc quân đoàn những thế lực này cũng có thể đi vào thí luyện c h i tháp bên trong có rất nhiều quý trọng ma thú ngược lại là đưa tới nhiếp phản một ít hưng ơ thú không biết mình có cơ hội hay không đi thử luyện c h i tháp bất quá chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa bất quá các ngươi nhân loại trước nghiệp ngược lại là có một ít kỳ lạ theo lý thuyết nhân loại suy nhược thân thể là hoàn toàn không cách nào cùng ác ma chống lại đấy nhưng là địa ngục vị diện đã phát động ra vô số lần châm đối với thế giới loài người chiến tranh thủy chung không cách nào chiến thắng nhân loại trước đó lần thứ nhất vị diện chiến tranh bảy cái hắc cá ma vương vây công một cái thần vị pháp sư cuối cùng nhất vẫn không thể nào đánh thắng còn c mất hai ác i á i kia ma ộ t t lần. Chiến r n n h về sau, địa g ụ cùng vị diện c thế giới loài người k h ô cấp bậc phân cấp là bất đồng đấy đại ác ma tuy nói là tứ cấp chức nghiệp nhưng kỳ thật chỉ có tam cấp nửa mà thôi cho nên hắc cá ma vương xem như năm cấp nửa cùng nhân loại thần vị tranh lệch có lẽ hay rất lớn bất quá ác ma thế giới hắc cá ma vương xa so thế giới loài người thần vị muốn hơn rất nhiều hơn nữa hắc cá ma vương phía trên chúng ta còn có rất cao dài tồn tại bất quá so thần vị càng khó đạt tới nguyên lai、like、là như vậy nhất phạm gật đầu nói trong lòng của hắn suy nghĩ xem ra mặc dù hắn tại ác ma c h i lộ sông lên được lại cao hay là muốn đem đức l ô y cấp bậc thăng lên đến chỉ có như vậy mới có thể đạt tới chính thức thần vị nếu không mặc dù đạt đến hắc cá ma vương cấp bậc gặp được thần vị cấp cao thủ cũng không phải đối thủ muốn t ấ n chức đẳng cấp cao đức l ô y kia hay là muốn ngoan ngoan đi ra bên ngoài đi làm thí luyện nhiệm vụ hơn nữa ác ma không gian bên trong trang bị cho nhiếp h à m cũng không thể ăn mặc những trang bị kia đều là hạ định trước nghiệp đấy không có đức lỗ y trang bị nhất phạm chỉ có thể một mực ăn mặc nguyên bộ sáu mươi cấp ác ma đồng trang bị bất quá đã có đại ác ma cấp thực lực hoàn thành sinh mệnh đức lộ y chuyển chức nhiệm vụ có lẽ vẫn tương đối đơn giản đấy nhất phạm chuẩn bị tại ác ma không gian bên trong trước tiên đem bản thân sở hữu tất cả kỹ năng hảo hảo mà chế tạo một phen lại đi ra bên ngoài đi như vậy thu hoạch trang bị tăng thực lực lên cũng sẽ biết trở nên đơn giản hơn nhiều đạt được những tin tức này lại để cho tiểu ác ma y khắc bốn phía lắc lư thoáng một phát nhất phạm đem tiểu ác ma y khắc thu hồi sùng vật trong không gian tuy nhiên tiểu ác ma y khắc không có gì sức chiến đấu nhưng là đầu hắn ở bên trong chi thức ngược lại là tương đương dùng tốt đấy theo thời gian trôi qua một đám c ấ p đội viên đều lên tới trên bảy mươi cấp rồi nhiếp phàm mang theo đoàn đội hướng rất cao một cấp hủy diệt hà cốc xuất phát chỗ đó có đại lượng bảy mươi vương cấp đã ngoài quái vượt hơn nữa tinh nhuệ cấp đã ngoài tương đối nhiều thích hợp làm rơi đồ nhiếp phàm kinh nghiệm trướng đến rất nhanh thường xuyên không hiểu thấu mà t i ể u thăng lên một cấp đã qua mới một hồi lại thăng lên đi một cấp hắn bắt đầu tăng lên kỹ năng tại sở hữu tất cả kỹ năng chính giữa nguyên tố phong bạo kỹ năng không thể nghi ngờ là ưu tiên nhất đấy thất cấp nguyên tố phong bạo bắt cấp nguyên tố phong bạo cựu cấp nguyên tố phong bạo thập cấp nguyên tố phong bạo một mực tăng lên tới thập cấp thập cấp nguyên tố phong bạo thậm chí cần ba trăm triệu kinh nghiệm nhưng nhiếp phàm có lẽ hay con mắt đều không nháy mắt địa điểm thăng cấp thăng cấp hết thập cấp nguyên tố phong bạo về sau nhiếp phàm trực tiếp theo tám mươi chín cấp rớt xuống bảy mươi năm cấp bất quá có lẽ dùng không được bao lâu đẳng cấp có thể một lần nữa thăng lên đến cho nên nhiếp phàm cũng không lo lắng nhìn thoáng qua nguyên tố phong bạo thuộc tính cường hãn vô cùng nguyên tố phong bạo lại để cho nhiếp phàm dung độc rồi thập cấp nguyên tố phong bạo thông đạo ma pháp triệu hồi ra ba đạo nguyên tố vòi rồng công kích định nhân mỗi đạo nguyên tố vòi rồng phạm vi tám tám mã mỗi giây tạo thành năm trăm sáu mươi phần trăm ma pháp tổn thương công kích có thể điệp ra mỗi cách một giây công kích gia tăng mười phần trăm mười phần trăm xác suất tạo thành choáng váng hiệu quả tốn mạ nạ một nghìn hai trăm điểm kỹ năng tiếp tục thời gian một trăm hai mươi giây kỹ năng làm lệnh thời gian năm phút đồng hồ hy sinh nhiều như vậy kinh nghiệm về sau thứ hai thập cấp kỹ năng đi ra thập cấp nguyên tố phong bạo uy lực có thể nói khủng bố hơn nữa có thể đồng thời phóng thích ba đạo nguyên tố vòi rồng điệp ra tổn thương bất kể là cờ cờ bẫy đánh quái vật có lẽ hay đối mặt các loại bốt lực sát thương đều là phi thường kinh người mặt khác kỹ năng còn cần từng bước từng bước thăng cấp nhiếp phàm chuẩn bị nhiều làm mấy cái thập cấp kỹ năng đi ra dù sao tại ác ma không gian bên trong thời gian rất nhiều thăng cấp cũng nhanh nhiếp phàm mang theo một đám các đội viên tại hủy diệt hà cốc bốn phía săn bắn ma chỗ hắn muốn tiếp tục hướng bên trên tấn trước đối với ma tinh nhu cầu lượng cơ h ộ i là vô hạn đấy nhiều hơn nữa ma tinh cũng không cách nào nhồi vào nhiếp phàm cái này không đ ấ y ma tinh ma tinh càng nhiều nữa ma tinh vì đạt được ma tinh trong đội ác ma bọn thích khách bốn phía tìm tòi tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vật niết phàm thập cấp thị huyết mạng đằng phối hợp thập cấp nguyên tố phong bạo đang cày bột thời điểm biểu hiện ra ngoài cường hãn uy lực lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối niết phàm đi lên t i ể u dùng một đầu thị huyết mạng đằng c u ấ n chặt lấy bột sau đó thập cấp nguyên tố phong bạo ra tay ba đạo nguyên tố phong bạo đồng thời công kích bột đang thi triển nguyên tố phong bạo thời điểm không thể thi triển mặt khác kỹ năng nhưng y nguyên có thể dùng ý niệm điều khiển thị huyết mạng đằng một khi bột chuẩn bị lao ra nguyên tố phong bạo phạm vi công kích niết phàm liền lập tức lại để cho thị huyết m ạ n đằng quấn chặt lấy nó điên cuồng mà đánh chết tinh nhuệ cấp đã ngoài sinh vật một đám các đội viên trang bị cũng nhanh chóng tăng lên sở hữu tất cả đội viên đều mặc vào bạch thiết cấp đã ngoài trang bị từng người chơi đều ít nhất p h ầ n đã đến hai ba kiện hát thiết cấp đấy đoán chừng dùng không được bao lâu có lẽ có thể lại để cho sở hữu tất cả đội viên đều mặc vào hát thiết cấp đấy về phần thay cho đến bạch thiết cấp trang bị có thể ban thưởng phía dưới những cái kia thăng cấp nhanh nhiếp phàm có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm lão đại ta phát hiện hát thần thập phương người đoàn bọn hắn đội không sai biệt lắm có hai mươi đang tại bờ sông bên cạnh đánh quái thăng cấp dạ cô viêm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói cái gì tọa độ n h ấ t p h à m lông mi nhảy lên thật đúng là oan ra đường hẹp trước khi hắc thần thập phương giết được bọn hắn không hề có lực hoàn thủ hiện tại nhân vật không sai biệt lắm nên đổi đã tới hai trăm tám mươi ba nghìn hai mươi một hai trăm ba mươi chín sở hữu tất cả ác ma thích khách theo ta đi những người khác nghe ta mệnh lệnh sau đó đổi tới n h ấ t p h à m nói hắn mở ra biên thân lan g nhân tiến vào tiềm hành trạng thái hướng phía trước mặt chạy như điên một đầu dài lớn lên dòng sông chậm rãi xuyên qua hủy diệt hạ cốc hai bên là hoang vu đất vàng loạn thạch Gần 20 người chơi a m g t ạ i bầy đ á n h q u á i vật, ác ma thích khách dẫn m ộ tại đám l một đám, lại một đám quái vật tới, quái p hát p sư đám bọn họ h i thần r i ể n nguyên một đám ma p á p đ u l i h h đúng là thần thập ầ n t h phương h bên cạnh i h ắ đã cấp rồi, a dưới đội vừa i ê n cũng đều í hỏi bất kể như thế nào chỉ có thể thử một lần rồi hát thần thập phương ánh mắt nhìn hướng hủy diệt hà cốc ở chỗ sâu trong lúc này thời điểm cho dù biết rõ rất mạo hiểm cũng muốn đi bọn hắn một bên đánh q u á i một bên trò chuyện thư trùng động huyệt một sự tình hồn nhiên không biết có mấy cái ác ma thích khách đã xa xa mà theo dõi bọn hắn chương hai trăm ác ma c h i nhãn nhất phạm gọi về ba đầu thị huyết mạng đằng cái này ba đầu thị huyết mạng đằng chui vào dưới mặt đất l ạ g yên không một tiếng động mà chạy hắn và trong đội năm cái ác ma thích khách đều hướng hát thần thập phương chỗ địa phương bọc đánh tới về phần những người khác tắc thì xa xa mà bao vây tới bởi vì cấp bậc tương đối cao quan hệ nhất phạm thu liễm khí tức về sau hắc thần thập phương bọn người liền rất khó phát hiện nhiếp phàm c h ậ m dai hướng hắc thần thập phương chỗ phương hướng tới gần cùng phía sau mấy cái pháp hệ đã có năm sáu mã tả hưu khoảng cách hắc thần thập phương y nguyên còn ở phía trước dẫn quái vật bởi vì hôn chiến quá kịch liệt rồi bọn hắn không có chú ý tới phía sau nhiếp phàm đột nhiên một cái máy phát hướng hắn một người trong ác ma pháp sư nhào tới cái k i a cái ác ma pháp sư đột nhiên cảm giác được có chút không đúng vung lên pháp trượng muốn thi triển một cái thoáng hiện kỹ năng nhưng là đã quá t r ư ở n h i ế p h à m bóng luốt sắc bén vỗ vào phía sau lưng của hắn v à n một tiếng m i ể sát chấn nhiếp gào thét n h ấ t p h ạ m phát ra nổi giận tiếng hô t r u n g quanh năm cái pháp hệ đến không kịp c h ô n g tránh lâm vào c h o n g váng trạng thái mặt khác còn có ba cái pháp hệ vung lên pháp trượng muốn công kích n h ấ t p h ạ m chỉ thấy ba đầu thị huyết mạng đằng theo trên mặt đất sinh trưởng mà bắt đầu đem cái kia ba cái pháp hệ một mực mà buộc chặt ở thị huyết mạng đằng vừa mới buộc chặt ở người một khắc này là sẽ không tạo thành tổn thương đấy nhưng là chấp mắt thời gian l i ề n bắt đầu công kích nguyên một đám hơn hai tổn thương theo trên đầu của bọn h ắ n phiêu mà bắt đầu nhiếp h à m tại đây bảy người chơi phía sau đã tạo thành một mảnh hỗn loạn ngay sau đó tô phi đợi mấy cái ác ma thích khách cũng đều xuất hiện Bắt giết đầu săn giết hắc thần thập h p ư ơ n lão đại là minh dạng người chúng ta đã tử vong năm người làm sao bây giờ bọn hắn cũng đã bảy mươi lăm cấp đã ngoài rồi hắc thần thu được phía dưới tin tức truyền đến gào thét một tiếng mở ra công kích hướng nhiếp phàm thủ hạ một cái ác ma thích khách vọt lên đi lên vung lên trong tay đại kiếm một cái nổi giật chém lúc này nhiếp phàm bọn người viện quân đã đến tuy nhiên giả vờ bị cùng đẳng cấp không bằng hắc thần thập phương người nhưng là tại nhân số lên nhiếp phàm đoàn đội chiếm cứ thật lớn ưu thế hơn nữa nhiếp phàm cơ hồ là đánh đâu thằng đó không gì cản nổi r ế t chết lần lượt mở ra ác ma lĩnh tụ chi quang hoàn nhiếp phàm cho sở hữu tất cả đội viên đều tăng thêm ba mươi phần trăm công kích cùng ba mươi phần trăm phòng ngự m ặ khác còn có ba mươi phần trăm hấp thu tổn thương hiệu quả đồng thời đối với chung quanh sở hữu tất cả đối địch người chơi mở ra đại ác ma áp chế. hắc thần thập phương bên kia sở hữu tất cả người chơi sức chiến đấu đều c ù n giảm g ba mươi cái này một cộng mực giảm nhiếp phàm trong đội từng cái đội viên thực lực đều vượt xa hắc thần thập phương thủ hạ đám kia người chơi tăng thêm nhân số bên trên ưu thế rất nhanh chiếm cứ chủ động giao thủ mới hơn mười giây hắc thần thập phương bên kia t u tử vong mười lăm cái mà nhiếp phàm bên này mới tử vong hai người mà thôi trên trận vẫn là một mảnh hỗn loạn nhiếp phàm thị huyết mạng đằng xuất quỷ nhập thần vừa xuất hiện trực tiếp khống chế được một cái phía dưới một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ lập tức tập trung hỏa lực đem hắn tiêu diệt bánh bánh bánh. lại lục tục ngã xuống năm cái chỉ còn lại có hắc thần thập phương một người bị nhiếp phàm một đám ác ma chấp pháp giả bao đoàn ở bên trong chúng ta lại thấy lại rồi nhiếp phàm cười nhạt một tiếng nhìn về phía hắc thần thập phương phong thủy luân c h u y ể n xoay chuyển thực vui vẻ trước khi nhiếp phàm còn bị hắc thần thập phương ngăn ở trên vách núi kia mà hiện tại nhân vật trao đổi bị vây chính là cái kia biến thành hắc thần thập phương tại đây có thể không có gì vách núi có thể cho hắc thần thập phương nhảy xuống hắc thần thập phương chắp cánh cũng khó chạy thoát trước khi chúng ta đều xem thường ngươi hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục không có gì lời nói tốt giảm đấy vội vàng đem ta giết t h ắ c thần thập phương cổ quét ngang dù sao h ắ n đã phải chết không thể nghi ngờ hắn chẳng muốn nghe nhiếp p h ạ m chế n ạ o theo trước khi cùng h ắ c thần thập phương giao thủ so chiêu cùng với đối với h ắ c thần thập phương tính cách phân tích nhiếp p h ạ m có thể nhìn ra được h ắ c thần thập phương là cái trực lai trực hứ bụng dạ thẳng thắn người sẽ không một đống lớn con con quân quấn đi theo thập chấp chính quan hiệp hội có chút bá đạo đã quen bọn hắn làm việc thói quen t i u là xuất hiện như vậy một tí kẹo uy hiếp tự chạm thảo trừ căn s o n phương là trên lợi í c h xung đột tự đối với toàn bộ bạ rổ quẹ thành quản lý mà nói nhép c h ấ phàm n quan h hiệp l được có lẽ hay coi nhìn ư k h g tệ đấy, ba đặc được c ta, ta xem hắc thần thập phương nói nghe được nhép phàm lời mà nói phía dưới một đám các đội viên không khỏi xương sở nhép phàm lại để cho vương tha hắc thần thập phương hắc thần thập phương cũng rõ ràng dừng thoáng một phát nói lần trước là ngươi bằng b u ồ n sự chạy trốn đấy hôm nay cho dù ngươi thả ta ta cũng sẽ không thừa ngươi tỉnh ngươi có lẽ hay dứt khoát điểm giết ta lần sau trả mặt ta sẽ lấy lại danh dự đấy hôm nay thả ngươi đi là cho ngươi một cái cân nhắc cơ hội các ngươi chỉ nhìn chằm chằm bạ rổ quẹt h à n h lợi ích bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi độc tài chi kiếm liên thông lấy toàn bộ tinh vũ ta biết rõ làm như thế nào ly khai ác ma không gian nếu như các ngươi nguyện ý bông ta cho tại bạ rổ quẹt h à n h lợi ích ta hứa hẹn các ngươi tương lai thu hoạch sẽ càng lớn bên ngoài có càng nhiều thành trì vô số người chơi cái kia ở bên trong thị trường so tại đây mưa lớn đến lúc đó nếu như các ngươi có bản lĩnh một người quản lý một tòa thành trì đều không có vấn đề n h ấ t p h à m nói bà d ồ quẹ thành nói là một tòa thành thị nhưng quy mô liền bên ngoài một cái c h ấ n nhỏ đều không bằng miệng người còn không có, có bên ngoài một cái c h ấ n nhỏ nhiều bên ngoài thành thị mỹ hệ nở NG người ít nhất là trăm hai mươi năm cấp bậc đấy n h ấ t p h à m lời mà nói lại để cho hát thần thập phương có chút phát ngộng n h ấ t p phàm biết nói sao ly khai ác mà không gian hắn lập tức hừ lạnh một tiếng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao kỳ thật nội tâm của hắn có một chút như vậy tin nhiếp phàm có lẽ không cần phải nói với hắn lời nói dối bởi vì mặc kệ nhiếp phàm nói được dù thế nào ba hoa trích tròe thập chấp chính quan hiệp hội cũng sẽ không đem bạ rổ quẹ thành ngoan ngoan mà giao ra đi tin hay không do ngươi nhiếp phàm lún đúng bay dù sao hắn nói đến thế thôi bạ rổ quẹ thành hắn là nguyện nhất định phải có tự xem ba đặc bọn hắn cuối cùng như thế nào quyết định hoặc là nhuộm xuất bạ rổ quẹ thành hoặc là nhiếp h à m đem bọn họ giết hồi trở lại không cấp không có lựa chọn khác nhiếp phàm phất, phất tay mang theo phía dưới một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ ly khai lão đại ngươi thật sự biết rõ đi ra ngoài lộ tô phi bọn người nhìn về phía n h ấ t p h à m trong mắt lõe khác thường thần thái nơi này có một đầu đi thông thế giới loài người thông đạo bất quá các ngươi tạm thời có lẽ hay đừng nghĩ đến đi ra ngoài rồi các ngươi vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị nhân loại giết chết bởi vì ác ma tại thế giới loài người là không được hoan nghênh đấy cho dù bên kia các người chơi đẳng cấp so các ngươi thấp nhưng là các ngươi đánh không lại bên kia nở cờ n h ấ t p h ả m nói hắn có thể đi ra ngoài là vì hắn có thể biến trở về nhân loại hình thái mà những này đồng đội toàn bộ là ác ma hình thái đi ra ngoài về sau t i ể u là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh trừ phi bọn hắn đẳng cấp cao tới trình độ nhất định có thể coi rẻ một bộ phận l ở bờ cờ chỉ cái phải biết rằng có thể đi ra ngoài thì tốt rồi về phần lúc nào đi ra ngoài cũng không trọng yếu tô phi nói rất có chút kích động bộ dạng n g ắ m lại cũng thế bà rồ quẹ lấp cái g i á m đại chĩa xuống đất phương như vậy điểm người bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài tuy nhiên hiện tại đẳng cấp còn quá thấp nhưng chỉ cần có hy vọng thì có hy vọng nhìn xem n h i ế phàm bóng lưng rời đi h á c thần thập phương nội tâm có chút phức tạp đã trầm mặt một lát hướng bạ r ô quẹ thành phương hướng chạy đi ngươi đoàn đội bị minh dạng người vây g i ế t rồi hả ba đặc xiết chặt nằm đấm trên cánh tay nổi gân xanh hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được đến từ nhiếp phàm uy hiếp cùng áp lực càng lúc càng lớn hơn rồi hắn đem ta thả trở về h á c thần thập phương nói đem ngươi thả vì cái gì ba đặc sửng sốt một chút hắn nói chúng ta đám người kia chỉ là hết ngồi đại giếng chỉ nhìn chằm chằm bạ dô quẹ thành lợi ích hắn nói hắn biết do thông hướng mặt ngoài thế giới đường nếu như chúng ta nguyện ý đem bà rổ quẹ thành dao ra đây đi theo hắn về sau cũng tìm được càng lớn lợi ích trước hướng mặt ngoài thế giới ba đặc trong ánh mắt thoáng hiện lấy khắc thường hào quang trầm ngâm nói ngươi nói hắn mà nói có vài phần có độ tin cậy có độ tin cậy vẫn tương đối cao đấy tại sao thấy ta gần kề chỉ là theo hắn nói chuyện ngự a khí phán đoán bất quá mặc dù hắn mà nói xác thực là chân thật đấy chúng ta cũng không có khả năng cứ như vậy đem bà rổ quẹ thành dao ra đi h ắ c thần thập phương nói dù sao bà rổ quẹ thành là bọn hắn khổ tâm kinh doanh sản nghiệp cứ như vậy chắp tay lại để cho người bọn họ là tuyệt đối không cam lòng đấy cho dù có một đầu thông hướng mặt ngoài thế giới thông đạo cái kia thì sao chúng ta sớm muộn sẽ chính mình thăm dò đi ra bà rồ quẹ thành là sản nghiệp của chúng ta cùng căn cứ không có bà rồ quẹ thành chúng ta cái gì cũng không phải cho nên bà rồ quẹ thành là tuyệt đối không thể ném đấy minh dạ n g n g h ĩ đ ế n cầm vậy thì phải xem hắn có bao nhiêu bổn sự ba đ ặ c trong đôi mắt lóe ra kiên định hà o quang hiện tại giờ mới bắt đầu mà thôi bọn hắn chưa chắc sẽ bại nếu như đem đẳng cấp nghẹn đến trên một trăm cấp kéo ra cùng ba đặt bọn người đẳng cấp c h ê n lệch chỉ cần bằng cấp bậc cùng đẳng cấp áp chế nhiếp phàm có lẽ có thể đánh bại thập chấp chính quan hiệp hội người rồi nhưng là trên thực tế nhiếp phàm đến ác ma không gian mục đích không có đơn giản như vậy hắn hắn trong một cái mục đích là ba lọ cờ trong thành v ĩ n h hằng c h i đình tháp rốt cuộc quả nhiên cái kia k h ỏ a ác ma chi nhãn thủy tinh đó là một kiện phi thường cường đại vật phẩm nghe nói nó là ác ma lửa địa ngục trong mắt kết tinh mà thành đấy ít nhất là một kiện cấp sử thi vật phẩm cái kia k h ỏ ả ác ma chi nhãn thủy tinh tuy nhiên không cách nào phụ trợ chiến đấu đã có một ít đặc biệt diệu dụng nhưng là muốn đạt được ác ma chi nhãn thủy tinh là một kiện rất không chuyện dễ dàng vĩnh hằng chi tháp phụ cận trí ít có hơn hai mươi cái đại ác ma cấp thủ vệ mặt khác phía dưới còn có khá nhiều thành vệ binh nhất phàm cần đại lượng thập cấp kỹ năng hơn nữa ít nhất phải đem đẳng cấp lên tới một trăm hai mươi cấp mới có thể thử khiêu chiến vĩnh hằng chi tháp bên trên đại ác ma thủ vệ thập chấp chính quan hiệp hội đối với nhiếp phàm mà nói tuy nhiên xem như một cái uy hiếp nhưng là nhiếp phàm sớm đã không có đem bọn họ để vào mắt rồi nếu như có thể đạt được ác ma chi nhãn cái kia đến lúc đó thập chấp chính quan hiệp hội cái rắm cũng không phải hắn có thể thoải mái mà đem thập chấp chính quan hiệp hội trấn áp trưng ơ hai trăm linh một hai trăm người đoàn ác ma chi nhãn là nhất định phải nắm bắt tới tay đấy về phần thứ nguyên chi giới nhiếp phàm cũng không biết đi đâu tìm một điểm cùng thứ nguyên chi giới có quan hệ tin tức đều không có phụ thân tư x ử bên trên cũng không có ghi lại tiểu ác ma ý khác mặc dù có q u a chỉ cái nói phiến ngữ miêu tả nhưng là cũng không biết thứ nguyên chi giới hạ lạc hạ xuống nghĩ nghĩ đã ác ma không gian chỉ là thứ nguyên chi giới bên trong một cái không gian như vậy thứ nguyên chi giới có lẽ tại ô s lần đại lục bên kia chẳng lẽ thứ nguyên chi giới tại ác ma trong đ ộ n quật bởi vì nhất phàm tự là theo ác ma động quật tiến vào cái này cái ác ma không gian đấy nhất phàm hiện tại chỉ có thể như vậy suy đoán đi ra ngoài về sau có thể tại ác ma trong động quật tìm một chút nhưng là đối với tìm được thứ nguyên trí giới nhất phàm cũng không ôm quá lớn hy vọng nhìn thoáng qua trong ba lô chữ vật chi châu chữ vật chi thủ đỉnh phong thời điểm kém một ít đã bị rèn đã tạo thành không gian thần khí nếu như có thể tìm được vĩnh hằng chi kim bắt nó khe hở cho đền bù rồi biến trở về thứ thần khí bộ dạng không biết thuộc tính sẽ thế nào bởi ọ n hắn một đường hướng hủy diệt Hà một diệt Cốc ở chỗ sâu trong xuất phát, h sâu xuất trong n p phàm không ngừng mà thăng ngày mà ngày mỗi thời gian một ngày một ngày đi đang ngừng năng, ngày đều qua. kỹ một một cấp Bởi vì nhiếp phàm thực lực tương đối mạnh hung hãn lại có ác ma lính tụ chi quan hoàn bọn hắn có thể nhẹ nhõm khiêu chiến một ít tinh nhuệ tiểu đầu mục ít đại đầu mục cấp quái vật thời gian dần qua theo đánh chết mất tiểu đầu mục cấp quái vật càng ngày càng nhiều nhiếp phàm thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng trang bị nhanh chóng tăng lên tất cả đều mặc vào hát thiết cấp đã ngoài trang bị thậm chí còn cho tới một hai kiện huyền thiết cấp đấy bọn hắn thuộc tính nhanh chóng tăng lên lại để cho tô phi dạ cô v i ê m bọn người đem một vài thay thế xuống trang bị đưa cho phía dưới một ít thăng cấp tốc độ so sánh nhanh đến ác ma chấp pháp giả nhiếp phàm nhanh chóng thắng được một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng ủng hộ kỳ thật tại ác ma không gian ở bên trong chỉ cần trang bị tốt thăng cấp tốc độ là thật nhanh đấy nếu như có thể solo tiêu diệt một chỉ cái ngang cấp quái vật có thể đạt được hình hai tả hữu kinh nghiệm tiêu diệt bốn mươi năm mươi chỉ cái có thể thăng cấp rồi mấu chốt là bọn hắn đánh không lại bởi vì trang bị quá nắt rồi thu thập trang bị cần tốn hao phi thường nhiều thời giờ nếu có thể nhiều một ít tốt trang bị t h ă nhếp g có l phàm a tấn giai đại ác ma về sau đối với phía dưới ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng các hạng thuộc tính tăng thêm biên độ cũng tăng lên rất nhiều mỗi cái ác ma chấp pháp giả đã lấy được đại khái một sanh thuộc tính tăng thêm hơn nữa bọn hắn ác ma chi thư lên cũng nhiều năm sau cái kỹ năng hơn nữa n h ấ p phàm cho sở hữu tất cả ác ma chấp pháp giả bởi phát một đầu tin tức tại trong bảy ngày còn không có biện pháp lên tới bảy mươi cấp người chơi sắp bị kịt khỏi m à ti t vì không bị nhiếp phàm kịt khỏi m à ti t người phía dưới phía sau tiếp t r ư ớ c mà thăng cấp e sợ cho không cách nào đạt thành mục tiêu minh dạ lão đại ta phát hiện một cái tám mươi cấp đầu lĩnh hát cám khoa đa thú một trăm vạn lượng hp dạ cô viêm tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong truyền đến tin tức nói tám mươi cấp đầu lĩnh một trăm vạn lượng hp vẫn tương đối khó đối phó đấy d ù n g bọn hắn đám người kia chỉ sợ thực lực không đủ minh dạ lão đại chúng ta làm sao bây giờ đánh hay là không đánh tiểu thái tống thượng nhìn về phía nhiếp h à m hỏi một đám các đội viên cùng đợi n h i ế phàm hồi phục nhất phạm tính toán qua một khoả tiểu i ầ u mục cấp hai ma thú ma tinh hiệu quả t h ơ n g đương với một mươi năm n h o ả tả hữu tinh nhuệ cấp hai ma thú ma tinh một khoả đại đầu mục cấp hai ma thú ma tinh hiệu quả tương đương với hai mươi khoả tả hữu tiểu đầu mục cấp c hai ma thú ma tinh tương đương với hai mươi k h ỏ a tả hữu tiểu đầu mục cấp ma tinh đạt được một k h ỏ a tả i đầu mục cấp ma tinh có lẽ ít nhất tương đương với hơn một khoả bình thường ma tinh rồi Cái suy nghĩ một chút nhất phàm quyết định thử một lần nhìn xem có thể hay không đem hát cám khoa đa thú tiêu diệt cho đoàn đội nội sở hữu tất cả đẳng cấp tại trên bảy mươi cấp hát ma chấp pháp giả phát đi tin tức lại để cho bọn hắn đến hủy diệt hà cốc lối vào tập hợp nhất p h à m hơn sáu trăm ác ma chấp pháp giả chính giữa trên bảy mươi cấp ác ma chấp pháp giả có suốt hai trăm ba mươi người tỷ lệ có lẽ hay tương đương cao đấy hủy diệt hà cốc một chỗ khác một đội mười tám cái người chơi đang tại tổ đội đi chèn lẹ m ẹ o cùng long lao đại minh dạ chấp chính cung nói để cho chúng ta đến hủy diệt hà cốc tập hợp trong đội một cái ác ma pháp sư tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói ta nhận được cùng long gật đầu nói chúng ta muốn đi không nhất định là muốn đi đấy bởi vì lúc trước từng có ước định trong chúng ta không có người nhận được chuyển chức chấp chính quan nhiệm vụ trước khi mặt khác ác ma chấp pháp giả muốn làm cái gì chúng ta cũng phải tham gia cùng long nói hắn đã đã biết nhiếp phàm thành công chuyển chức đại ác ma tin tức cái này theo bọn hắn những người này đạt được thuộc tính tăng thêm có thể thấy được tin tức chắc có lẽ không giả bộ tốc độ của hắn thật nhanh xem ra mười chấp chính cung hiệp hội sớm muộn cũng bị minh dạ dấm nát dưới chân cái này minh dạ đến cùng là dạng gì một tên bọn hắn đem quái vật thanh lý mất hướng hủy diệt hà cốc cửa vào phương hướng đi đến bọn hắn cũng không biết lúc này nhiếp phàm bọn người đã ở h ủ diệt hà cốc bên trong quan g mang cao địa thâm viên h ạ cốc lần lượt người chơi hoặc là đình chỉ đánh quái hoặc là đã thoát khỏi bà ti hướng hủy diệt h ạ cốc phương hướng xuất phát một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đều đang suy đoán lấy nhiếp phàm đem bọn họ triệu tập tới rốt cuộc muốn làm cái gì thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh ba đặc l a o đại vừa vừa nhận được tin tức cái tiêu minh giả đang tại triệu tập thủ hạ trên bảy mươi cấp ác ma chấp pháp giả tại hủy diệt h ạ cốc cửa vào tập hợp chúng ta muốn hay không đi đoạn giết bọn hắn dạ thần quỷ long hỏi bọn hắn muốn làm cái gì hát thần thập phương sửng sốt một chút hỏi tạm thời còn không biết rất có thể là tổ chức thành đoàn thể giết cấp độ bột quái vật ta dạ thần quỷ long nói tổ chức thành đoàn thể giết cái bột muốn nhiều người như vậy rất có thể là đầu lĩnh cấp bột dạ thần quỷ long nói nếu như không phải đầu lĩnh cấp bột căn bản không cần lớn như vậy trận chiến nhiều người tựu là mới có lợi có thể khiêu chiến đầu lĩnh cấp quái vật rồi nếu soát bên trên một thời gian ngắn đầu lĩnh cấp quái vật đây chẳng phải là phía dưới trong đội đều mặc vào huyền thiết cấp trang bị rồi h ả nói chuyện p h í m trong kinh nói chuyện đã chờ mặc một lát còn lại chín cái chấp chính quan đều đang đợi lấy ba đặc hồi p h ụ nếu tổ chức thành đoàn thể tiến về trước hủy diệt hà cốc cái k i a chắc chắn sẽ phát sinh một hồi toàn diện hốt chiến trước phái mấy cái ác ma thích khách đi xem tình huống a về phần đoạn giết bọn hắn đã không có ý gì rồi các ngươi ngẫm lại minh giả thủ hạ có nhiều như vậy ác ma chấp pháp giả hắn thăng cấp tốc độ nên thật là nhanh muốn là dựa theo bình thường tốc độ suy tính hắn hiện tại ít nhất đã một trăm mười cấp rồi một cái một trăm mười cấp đại ác ma có thể thoải mái mà dây giết mọi người chúng ta đẳng cấp c ù n g cấp bậc á p chế phía dưới chúng ta công kích hắn chỉ có thể tạo thành khi nào cưỡng chế tổn thương hắn tùy tiện như thế nào làm đều có thể thoải mái mà đùa chơi chết chúng ta nhưng là hắn không có nghẹn đẳng cấp lần trước vây giết thập phương thời điểm đẳng cấp cũng mới tám mươi ba cấp mà thôi chứng minh hắn đang tại sử dụng kinh nghiệm thăng cấp kỹ năng trang bị các loại thứ đồ vật tuy nhiên không biết hắn thăng cấp đều là mấy thứ gì đó kỹ năng cần nhiều như vậy kinh nghiệm nhưng cơ bản có thể xác định những cái kia kỹ có thể xác định mạnh phi thường chúng ta đi qua rất có thể sẽ trở thành vì hắn thí nghiệm kỹ năng vật thí nghiệm mặc dù có thể làm cho minh dạ cả đoàn bị diệt rồi đem minh dạ ép hắn bắt đầu không từ thủ đoạn mà trả thù chúng ta cuối cùng thua nhất định là chúng ta ba càng là phải có rõ ràng ý nghĩ không thể tự loạn chất ước chúng ta đây cứ như vậy phóng mặt cho bọn hắn phát triển có mấy cái ác ma chấp chính quan phiền muộn mà hỏi thăm hiện tại chỉ có thể là như vậy mấu chốt hay là muốn tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình nghĩ biện pháp chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan hoặc là đại ác ma chuyển chức đẳng cấp cao chấp chính quan đại ác ma nào có đơn giản như vậy dựa theo bình thường tiến độ giống như ít nhất phải đến trên một trăm cấp mới có thể chuyển chức đẳng cấp cao chấp chính cung một trăm trên hai mươi cấp mới có thể chuyển chức đại ác ma hiện tại chuyển chức lời mà nói tương đương vượt cấp chuyển chức bất kể như thế nào chỉ có thể hết sức mà tranh thủ rồi ba đặt nói hiện tại chủ động t r e o chọc n h ấ ế p phàm không phải cử chỉ sáng suốt hủy diệt hà cốc l ô i vào hai trăm ba mươi cái người chơi tụ tập đã đến cùng một chỗ tăng thêm n h ấ ế p phàm chính mình hai trăm ba mươi mốt cái tuy nhiên biết rõ cái này hai trăm ba mươi cái người chơi trong có mười chấp chính cung hiệp hội người h ã n tập trung nhân mã đánh chết đầu lĩnh bột tin tức rất nhanh sẽ rơi vào tay thập chấp chính quan hiệp hội trong lỗ thai nhưng n h ấ ế p phàm cũng không thèm để ý nếu như thập chấp chính quan hiệp hội người một tới cái kia thì tới đi cùng lắm thì đánh một hồi diện đoàn một hai lần cũng không có gì chỉ có không ngừng mà cả đoàn bị diện không ngừng mà so mới có thể rèn luyện ra chính thức kỹ thuật lần thứ nhất tổ chức hơn hai trăm người đoàn đội như vậy một đám người có lẽ hay tương đương đồ sộ đấy n h ấ t p h à m cũng không nghĩ ra chính mình có thể tổ chức lên nhiều người như vậy đến phía dưới một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ lộ ra vô cùng hưng phấn bọn hắn còn là lần đầu tiên tổ lớn như vậy đoàn xem ra n h ấ t p h à m là chuẩn bị đối phó một ít siêu cấp một rồi n h ấ t p h à m thấy được c ồ n g long b ọ n người cùng c ồ n g long gật đầu ý bảo mọi người đến đông đủ không vậy nhiếp h à m nhìn về phía tô phi tô phi cùng dạ cô viên phụ trách kiểm kê đến đông đủ suốt 230 cái trong đó ác ma chiến sĩ 52 cái ác ma thích khách 33 cái ác ma pháp sư 62 cái ác ma thuật sĩ 60 cái ác ma vu sư 23 rất tốt nhất p h à m nhẹ gật đầu chức nghiệp pha trộn cho cân đối phương diện ác ma vu sư có chút thiếu nhưng vẫn là đủ rồi nhất p h à m dựa theo tỷ lệ đem tất cả mọi người chia làm m ộ ư ơ i cái tiểu đội mỗi đội hai mươi ba người hôm nay là lần đầu tiên tổ cỡ lớn đoàn nếu tiêu diệt đầu lĩnh dựa theo xúc phạm cá nhân Chỉ liệu số liệu nhớ tính toán điểm cống hiến về sau có trang bị thời điểm ưu tiên phân phối phân chương o điểm hai i ế n c đ viên. trăm ế t thời buộc i đ linh hai hỏa hồng tinh thể đoàn đội trình hợp về sau rất nhanh mà xuất phát hủy diệt hà cốc một chỗ tới gần đá núi địa phương có một mảnh khoáng đạt đất trống một đầu hình thể cực lớn hát cám khoa đa thú xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong thân cao t r ư ờ n g hai mươi mã trường năm mươi sáu mươi mã nó tựa như một đầu khổng lồ thàn làn đỉnh đầu mọc ra tê giác thật lớn sừng nhọn bốn trụ tráng kiện như là thiết trụ sau lưng mọc ra một đầu c h e kín cứng rắn lân phiên cái đôi lớn hát cám khoa đa thú tám mươi cấp đầu lĩnh cấp hai m a t h ú lượng h p một trăm linh ba một trăm lẻ ba vạn lượng hp tám mươi cấp đầu lĩnh sở hữu tất cả ác ma chấp pháp giả chứng kiến cái này đầu hát cám khoa đa đa thú về sau cũng không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh nhất phàm đối lập thoáng một phát sở hữu tất cả chiến sĩ số liệu tiểu thái tống thượng các hạng thuộc tính s o cùng long muốn cao đi một tí dù sao đi theo nhất phàm luyện thời gian dài như vậy đảng cấp phương diện ăn sáng tám mươi mức cấp cùng long bảy mươi chín trang bị phương diện cùng l o n g toàn thân h ắ c thiết cấp trang bị mà ăn sáng trên người đã có một kiện huyền thiết cấp trang bị rồi tiểu thái tống thượng bị xác định làm chủ thắng k h á c cùng long thứ hai mặt khác chiến sĩ phụ trợ một đám ác ma v u sư đám bọn họ bắt đầu cho các chiến sĩ ra trì t r ạ thái một đám người xoa tay chuẩn bị độc thủ nhất phàm hướng bên cạnh đá núi nhìn lại trên sơn nham có một ít khoáng đạt giản giáo bình đài có thể đứng người hắn lập tức đã có n g h i cách v ì để tránh cho thời điểm chiến đấu đằng sau pháp hệ bị đánh lén có thể đem pháp hệ các người chơi đưa đến thượng diện trên sân thượng đi hơn nữa đứng địa phương tương đối cao không dễ dàng bị hắc cám khoa đa thú công kích được bọn hắn có thể yên lòng phát ra nhiếp phàm biến thân thành lực ứng huỳnh lăng mà lên núi nham trên sân thượng bay đi đã rơi vào một mảnh bằng phẳng địa phương tại đây có thể đứng hạ năm sáu người bộ dạng lại để cho ác ma những thuật sĩ bắt đầu dùng hắc á m truyền thống kỹ năng một cái ác ma thuật sĩ truyền thống đã đến n h i ế phàm bên người sau đó dùng hắc cám truyền t ố n g đem lần lượt đồng đội kéo đến bên người nhiếp phàm lại bay đến một cái khác khối nam h thạch trên sân thượng lại một cái ác ma thuật sĩ truyền t ố n g đã đến nhiếp phàm bên người cũng bắt đầu kéo xuống phương đồng đội cứ như vậy một lần lại một lần một trăm hai mươi hai cái ác ma thuật sĩ cùng ác ma pháp sư đều bị truyền t ố n g đã đến trên sân nham nhiếp phàm rơi về tới mặt đất biến trở về nhân loại hình thái những cái k i a ác ma thuật sĩ cùng ác ma pháp sư chỗ đứng đều là hơn ba mươi mã cao đà núi hắc á m khoa đa thú không thi triển ma pháp là công kích không đến bọn hàn ấy về phần ác ma vu sư đứng ở đó sao cao địa phương không cách nào cho các chiến sĩ phóng thích trị liệu chỉ có thể ngốc ở dưới mặt không biết hát ám khoa đa thú có thể hay không sử dụng ma pháp nhiếp phàm tận lực khiến cái này pháp hệ các người chơi riêng phần mình cách khá xa một điểm không muốn đứng thành một đống miễn cho một cái ma pháp phun tới trực tiếp chết một mạng lớn một đám ác ma thích khách cùng ác ma các chiến sĩ chờ nhiếp phàm ă n bài đám ác ma thân thể cường độ phổ biến soi thường xuất sắc có được phi thường cường đại phòng ngự năng lực nhưng là bọn hắn lần này mặt đúng đích là tám mươi cấp đầu lĩnh hát ám khoa đa thú tiểu a thái tống thượng ngược lại là một chút cũng không lo lắng bộ dạng thần bí mà nở nụ cười thoáng một phát đối với cùng long nói một hồi ngươi sẽ biết nhất phạm bố trí an bài thoáng một phát một đám ác ma bọn thích khách ở ngoại vi du đãng tiểu thái tống thượng cùng cùng long đứng ở phía trước nhất chuẩn bị đi đem h ắ c cám khoa đa thú hấp dẫn tới một đám các chiến sĩ tắc thì ở phía sau phụ trách tiếp ứng nhiếp phàm mở ra ác ma lĩnh tụ chi quan hoàn phải vung tay lên cho phía trước một mảng lớn chiến sĩ tăng thêm phòng ngự hiệu quả cùng lòng tiểu thái tống thượng bọn người phòng ngự lập tức tăng và mi tiểu thái tống thượng phòng ngự đột phá một vạn hai mặt khác còn có ba mươi phần trăm hấp thu tổn thương hiệu quả một vạn sáu phòng ngự mới có thể đạt tới cái này hiệu quả đại ác ma già chỉ kỹ năng nguyên đến như vậy cường c h ắ c không được nhiếp phàm bọn người đã tính trước bộ dạng cùng lòng âm thầm thầm n g i a chỉ hết những trạng thái này về sau nhiếp phạm lại cho tiểu thái tống thượng ra chỉ một cái năm cấp thủ hộ chi thuẫn trong khoảng thời gian này nhiếp phạm đã dùng kinh nghiệm đem thủ hộ chi thuẫn lên tới năm cấp tiểu thái tống thượng phòng ngự lại tăng mạnh 30%, tổn thương giảm bớt 39%. lần này t ử tiểu thái tống thượng phòng ngự đẳng cấp bạo thăng lên hai cấp muốn hai vạn sáu ngàn phòng ngự chiến sĩ mới có thể đạt tới tiểu thái tống thượng hiện tại loại này phòng ngự hiệu quả như vậy phòng ngự k h i ê n ở hát cám khoa đa thú tuyệt đối không có vấn đề gì rồi cùng long âm thầm khiếp sợ nhìn thoáng qua n h i ế phạm đã có cái này hai cái kỹ năng tương đương với nhiếp phàm có thể tùy thời tạo ra được một cái đỉnh cấp phòng thủ cao chiến sĩ có thể khiêu chiến rất nhiều đẳng cấp cao đầu lĩnh sinh vật rồi dùng không được bao lâu toàn bộ đoàn thay đổi huyền thiết cấp trang bị đều không có vấn đề gì lên đi nhiếp phàm tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói tiểu thái tống thượng mở ra công kích hướng hát cám khoa đa thú phóng đi hát cám khoa đa thú phát hiện có người chơi xông lại phát ra một tiếng gào thét mạnh mà đem đầu vọt tới tiểu thái tống thượng bay một tiếng tiểu thái tống thượng bay ngược đi ra ngoài đạp đạp đạp mà liền lùi lại và bước trên đầu đã nổi lên một cái ba nghìn hai tổ thương hắn hiện tại đã có gần một vạn năm nghìn huyết lượng một cái ba nghìn hai tổn thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào tiểu thái tống thượng không ngừng mà khiêu khích hắc cám khoa đa thú hắc cám khoa đa thú nổi giận liên tục hướng tiểu thái tống thượng vọt lên đi lên dần dần đem hắc cám khoa đa thú dẫn tới chỉ định khu vực năm mươi hai cái ác ma chiến sĩ lập tức đem hắc cám khoa đa thú vây quanh đến xít sau đấy ác ma pháp sư cùng ác ma những thuật sĩ ma pháp gào thét lên rơi xuống nghệ ở hắc á m khoa đa thú trên người hắc cám khoa đa thú trên đầu đã nổi lên nguyên một đám năm mươi sáu mươi tổn thương chỉ số 122 cái phát hệ mỗi người đều có 50-60, thương thế kia hại số liệu còn là phi thường khả còn đấy một vòng thì có 5-6 n g à n công kích tổn thương hát cám khoa đa thú mặc dù có trăm vạn lượng hp thanh máu hp có lẽ hay xuất hiện rõ ràng hạ thấp n h ấ t p h à m tuy nhiên công kích tổn thương tương đối cao nhưng đối với hát cám khoa đa thú tối đa cũng chỉ có thể tạo thành 3 4 b ố trăm tổn thương mà thôi dù sao cũng là 80 cấp đầu lĩnh phòng ngự cao đến dọn người bất quá có một điểm so sánh tốt là tiểu thái tống thượng phòng ngự đủ cao chủ thản khắc phòng ngự cao thật là có ưu thế đấy mặc kệ hắc ám khoa đa thu công kích cỡ nào c n g bạo tiểu thái tống thượng đều có thể vững vàng mà tiếp được hắc ám khoa đa thu công kích tăng thêm hắc ám khoa đa thu công kích không đến thượng diện ác ma pháp sư cùng ác ma thuật sĩ ác ma pháp sư cùng ác ma những thuật sĩ có thể yên lòng công kích vòng tròn quay liên tục ma pháp t oanh kích tại hắc ám khoa đa thu trên người hắc ám khoa đa thú lượng hp chậm chạp đi xuống đất mất lấy trăm vạn lượng hp lượng hp hồi phục tốc độ cũng là tương đương kinh người cũng có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương suốt năm phút đồng hồ về sau hắc cám khoa đa thú lượng hp r ớ t xuống một xanh phía dưới nó lâm vào cuồng bạo trạng thái cái đầu đột nhiên bạo tăng rất nhiều miệng lớn dính máu p h u n ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng oanh kích tại tiểu thái tống thượng bọn người trên người có ba cái chiến sĩ trực tiếp bị dây duy chỉ có tiểu thái tống thượng hào hào đấy trên đầu phiêu khởi một cái hơn bảy nghìn tổn thương chiến sĩ bình thường mặc dù phòng ngự cao tới một vạn năm nghìn cũng sẽ bị thoáng một phát dây mất nhưng là hắc cám khoa đa thú đối với tiểu thái tống thượng gần k ề chỉ có thể tạo thành bảy ngàn tổn thương m ạ thôi đằng sau ác ma vu sư đám bọn họ dùng mấy cái trị liệu đem tiểu thái tống thượng lượng hp bỏ thêm trở về vốn là hắc ám khoa đa thú c ù n g bạo tiểu thái tống thượng có lẽ hay tương đương khẩn trương đấy đã trúng một đạo h ỏ a cầu nhìn quanh bên cạnh treo r ồ i xong ba cái đồng đội xem xét mình đã bị tổn thương mới hơn bảy nghìn hắn thăng cái tin tưởng mười phần mà bắt đầu nguyên lai hắc ám khoa đa thú c ù n g bạo về sau cũng không gì hơn cái này hắn lập tức bạo lên một cái phẫn nộ bạo giống một cái ác ma trùng kích d ố c sức l i ề u mạng mà dùng các loại kỹ năng công kích hắc ám khoa đa thú hấp dẫn hắc ám khoa đa thú chú ý hắc ám khoa đa thú phun ra một đạo một đạo hòa diễm đ u ổ i d é t phía trên sáu bảy ác ma thuật sĩ cùng ác ma pháp sư nhưng là bị tiểu thái tống thượng gắt gao dây dưa phiền muộn mà cầm đầu vọt tới ăn sáng ăn sáng lui lại mấy bước y nguyên bình yên vô sự lại gắt gao dây dưa đi lên chủ thản khắc có thể phát huy tác dụng cái tư i pháp hệ phát ra chức nghiệp t i ể u so sánh an nhằng rồi bọn h ắ n yên lòng phát ra là được rồi mở ra liên s ạ n bành bành bành hỏa lực so với trước càng mã hóa tụ tập ngắn ngủn mười vài giây đồng hóa tụ tập ác ma bọn thích khách cũng đều buộc phát ra riêng phần mình cường đại nhất phát ra hỏa lực nhiếp phàm mở ra nguyên tố phong bạo kỹ năng ba đạo nguyên tố phong bạo đồng thời rơi vào hát cám khoa đa thú trên người dâu đạo nguyên tố phong bạo có thể tạo thành bốn năm trăm tổn thương ba đạo t i ể u là hơn một năm trăm h ơ n nữa mỗi giây tăng thêm khái tổn thương nhanh chóng bạo tăng hơn hai hơn ba nghìn nhiếp phàm nguyên tố phong bạo kỹ năng cũng làm cho một đám các đội viên mở rộng tầm mắt thật cường hãn phát ra kỹ năng hãn khoa đa thú đột nhiên lọt vào công kích mãnh liệt như vậy phát ra thống khổ tiếng ai minh thù hận của nó tập trung tại n h i ế phàm trên người mấy lần ý đồ lao ra nguyên tố phong bạo nhưng đều bị ăn sáng cùng cường long cho tạm trụ rồi hai cái phòng thủ cao chiến sĩ như là cứng rắn bàn thạch giống như gắt gao ngăn cản đường đi của nó một lát sau hắc ám khoa đa thú huyết lượng bị hao t ổ n làm nặng nghề mà ngã trên mặt đất vay một tiếng rơi là tả đầy đất trang bị cùng vật phẩm hắc ám khoa đa thú đại bạo giống như đại bạo dưới tình huống t i ề n lợi là bình thường gấp hai ba lần thậm chí thêm nữa gặp hắc ám khoa đa thú đại bạo một đám đội viên đều đặc biệt mà kích động tôn giá đến đồ vật càng nhiều tuy nhiên không nhất định sẽ đến phiên bọn hắn trên đầu nhưng bọn hắn có thể đạt được tương đối nhiều điểm cống hiến thu hoạch không tệ nhiếp phàm cũng cao hứng phi thường đem hát cám khoa đa thú rơi xuống đồ vật đều nhặt lên hát cám khoa đa thú tổng cộng rất ra bảy kiện huyền thiết cấp trang bị có hai kiện là chiến sĩ đấy rõ ràng đều là hộ thủ còn lại năm kiện hai kiện ác ma pháp sư đấy hai kiện ác ma vu sư đấy một kiện ác ma thích khách đấy ác ma thuật sĩ so sánh thảm một kiện đều không có mặt khác còn có một đống lớn các loại huyền thiết cấp tài túy chờ mình nhìn một chút cái này một đống lớn thu hoạch trong đó một kiện đồ vật hấp dẫn nhiếp phàm chú ý thứ này toàn thân huyết hồng móng tay che lớn、nhỏ. tựa như thiêu đốt hỏa diệm giống như lại là truyền thuyết cấp tài s ử hỏa hồng thi thể không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này bạo đã đến một khối hỏa hồng tinh thể nhiếp phàm lộ ra hương phấn thần thái chương hai trăm linh ba vĩnh hằng c h i tháp nhiếp phàm theo ba lô giáp lấy ra lưỡng tờ bản vẽ cái này hai tờ bản vẽ là hắn tại tiểu ác ma y khắt chỗ cái kia cái ác ma lâu đài cổ bên trong phát hiện đấy ác ma liêm đao bản vẽ chế tác á c ma liêm đao cần tài s ử hắc cám chi kim năm ác ma hợp kim mười lăm hỏa hồng tinh thể mười hai tử vong chi hỏa c h ù ba dùng nham chi thành năm ác ma liêm đao truyền viết cấp có thể thăng cấp vũ khí công kích 5.200, bổ sung 12% h ú t máu sở hữu tất cả kỹ năng đẳng cấp bảy tốc độ đánh 200, t r ú n g mục tiêu 200, t ổ n thương làm sâu sát 200, t h ê m vào bổ sung tử vong nguyền rủa thống khổ nguyền rủa tạ ác nguyền rủa giả yếu nguyền rủa điên cồn nguyền rủa áp dụng cận chiến đơn vị độ b t n 8 t 0 ă m t á c ma quyền trợ ư n g bản vẽ chế tác á c ma quyền trợ cần tại sự hắc á m chi kim năm ác ma hợp kim m ư ơ i năm ma năng thủy tinh m t mươi hai tử vong chi hỏa chủng bà dung nham chi thạch năm ác ma quyền trợ t r u y ề n thuyết cấp cái ó thể thăng cấp vũ khí. h cấp p vũ Ma này truyền thuyết cấp tài liệu hỏa hồng tinh thể đúng là hợp thành ác ma liêm đao tài túy một trong đã lấy được khối thứ nhất hỏa hồng tinh thể cái kia có thể tìm được khối thứ hai đệ tăng khối không biết cái này ác ma không gian bên trong có thể hay không làm cho đều những thứ khác t à i sử đem ác ma liêm đao hoặc là ác ma q u y ề n trượng bên trong một loại kiện cho hợp thành đi ra đây chính là có thể thăng cấp truyền t u y ế t cấp vũ khí hơn nữa là b ả n vẽ nếu như tài liệu quá nhiều thậm chí có thể đại lượng sinh sản sản xuất nhất phàm có một nghĩ cách nếu để cho thủ hạ sở hữu tất cả ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đều cầm lên ác ma liêm đao hoặc là ác ma q u y ề n trượng thật là là cỡ nào đ ổ sộ chẳng diện bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi muốn thu thập đến nhiều như vậy tại sử đem ác ma liêm đao cùng ác ma quyển trượng cho chế tạo đi ra chính là một kiện công trình phi thường hạo kiện chuyện là một để ạ đặt hỏa i chỉ có thể hợp nếu hồng tinh thể hay thời được c t điểm chỉ cần h nhiếp g gian bên trong phàm chú ể tìm Đem được. hỏa h ồ ý tới trong tay vận mệnh chức nhận trải qua thời gian dài như vậy về sau t ắ c lan đạt vận mệnh chức nhẫn đã thăng cấp đến huyền thiết cấp khoảng cách tiếp theo cấp kinh nghiệm cũng chỉ kém một ít rồi t ắ c lan đạt vận mệnh chức nhẫn huyền thiết cấp có thể thăng cấp vật phẩm tiếp theo cấp điểm kinh nghiệm e i t t năm một n g h ì 0 hai mươi triệu công kích 702, phòng ngự sáu t r lực lượng 562 s ở hữu tất cả đức l ỗ Y kỹ năng một hai m xác suất gia tăng ma pháp vật phẩm tỷ lệ rơi đổ gia tăng 11% m a pháp chống cự trước nghiệp đức lỗi không biết hắc ám khoa đa thú đại bạo cùng vận mệnh chức nhẫn có quan hệ hay không 23% s m ư xác suất gia tăng ma pháp vật phẩm tỷ lệ rơi đồ tăng thêm có lẽ hay khá nhiều đấy nhiếp phàm đem hắc ám khoa đa thú ma tinh cho cắt đi ra viên thứ nhất đầu lĩnh cấp ma tinh vay một tiếng hắc ám khoa đa thú ma tinh bị nhiếp phàm bấp vỡ so với t r ư ớ c càng cường đại hơn tinh thuần năng lượng thích phóng r a bị nhiếp phàm n u ố t vào cái này một k h ỏ a ma tinh thượng diện ẩn chứa năng lượng trọn vẹn tương đương với hơn một k h ỏ a bình thường ma tinh tinh thuần năng lượng chậm dai rót vào nhiếp h à m thân thể nhiếp h à m trên người hắc ám tri tâm phong ấn lại có một tia bị nảy ra động dấu hiệu bất quá chỉ cái là phi thường rất nhỏ một chút dựa theo niết phàm kinh nghiệm ít nhất phải gấp hai mươi lượng mới có thể chính thức mà phá vỡ tiếp theo trọng phong ấn đầu lĩnh cấp quái vật là phi thường rất thưa thớt đấy muốn lên đi đâu tìm nhiều như vậy đầu lĩnh cấp quái vật đây phá giải hắc cám c h i tâm phong ấn tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng muốn tấn chức đại ma vương sẽ không đơn giản như vậy cần thiết ma tinh chính là một cái phi thường khổng lồ con số niết phàm đem trang bị phân phối x u ố n g d ư ớ i cho mỗi người đều ghi chép điểm c ô n g hiến gọi sở hữu tất cả ác ma thích khách bắt đầu niết tìm hủy diệt hà cốc bên trong tinh nhuệ cấp quái vật bắt đầu điên quần mà săn bắt ma tinh hai mươi ba người chơi là một、đội. giống như tinh nhuệ cấp quái vật phái một cái người chơi tiểu đội đi qua có thể ok rồi tiểu đầu mục cấp quái vật tắc thì phái hai cái người chơi tiểu đội đi qua nếu là có đầu lĩnh cấp quái vật mới có thể toàn thể xuất động hủy diệt hà cốc địa đồ vẫn tương đối loại nhỏ tiểu nhân nhiếp p h à m bọn người cử động hấp dẫn một ít tại hủy diệt hà cốc bên trong thăng cấp ác ma chấp chính quan đám bọn chúng chú ý những cái kia ác ma chấp chính quan đám bọn họ chứng kiến là nhiếp p h à m người liền dẫn thủ hạ ác ma chấp pháp giả đám bọn họ xa xa mà tranh qua tránh né tránh cho song phương phát sinh mâu thuẫn nhiếp phạm hiện tại đã là h y danh tại bên ngoài liên t h ậ p chấp chính quan hiệp hội cũng dám coi rẻ bọn hắn càng là không thể chơi vào phía dưới lục tục có càng nhiều ác ma chấp pháp giả lên tới bảy mươi cấp n h ấ t phàm liền lại để cho bọn hắn đuổi tới hủy diệt hà c ấ p đến đi theo đại bộ đội cùng một chỗ thăng cấp tại hủy diệt hà c ấ p lại ngây người suốt bảy ngày n h ấ t phàm không ngừng mà chế tạo lấy bản thân kỹ năng thăng cấp một ít kỹ năng thường xuyên cần mấy ngàn bạn thậm chí hơn một tỷ điểm kinh nghiệm e ít -E、giờ đẳng cấp thăng lên rồi lại đến rơi xuống lại thăng lên đi c ự càng không ngừng qua lại đền đáp lại lấy phía dưới các người chơi đều phi thường dụng công lục tục đã đến bảy mươi cấp theo trên ca phượng vũ cựu thiên bên kia nhận được tin tức hiện tại các người chơi đối với gỗ liền tri vương lạp phỉ tắc tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt rồi vĩnh viễn cũng không thể xem thường các người chơi trí tuệ bọn hắn nghĩ tới một cái bảo trì thần điện con đường thông suốt phương pháp gỗ lìn thần điện tầng bốn quái vật tuy nhiên đẳng cấp rất cao đều là tiểu đầu mục đại đầu mục cấp đấy nhưng là quái vật đổi mới rẽ o tốc độ tương đối c h ậ m phí hết thật lớn kình đem gỗ lìn thần điện dưới mặt đất tầng bốn thanh lý đi ra tất cả đại công hội đem sở hữu tất cả sáu mươi cấp người chơi đều p h ả i đến gỗ lìn thần điện dưới mặt đất tầng bốn hiện ở bên kia cơ h ộ i là bốn bước một cương vị năm bước một trạm canh gác một khi có lôi đỉnh gỗ lìn đổi mới rẽ o đi ra bọn hắn t ự một loạt trên xuống vây công dùng càng càng c a một đoan l sáng gỗ liền tri vương lạc phỉ tác đổi mới dẹp bỏ tuy nhiên bọn hắn đánh bất động gỗ liền tri vương lạc phỉ tác nhưng sẽ phái rất nhiều đạo tặc đi ra đồ sắp huyết vi minh phượng vũ cùng giục huyết ba cái công hội mỗi lần liên hợp giết chết gỗ l ì n c h i vương lạc phỉ tác tổng hội bị cướp đi một bộ phận giấy thông hành cũng may giấy thông hành trở ra càng ngày càng nhiều rồi vừa mới bắt đầu x o á t gỗ l i n c h i vương lạc phỉ tắc gỗ l i n c h i vương lạc phỉ tắc giống như đều chỉ ra hai mươi chương tả h ư u giấy thông hành về sau số lượng càng ngày càng nhiều đem gỗ l i n c h i vương lạc phỉ tắc đánh chết về sau một lần có thể tuân ra đến năm mươi sáu mươi chương giấy thông hành đây là trí não tự động điều tiết về sau kết quả bất quá gỗ l i n c h i vương lạc phỉ tắc mỗi ngày mới đổi mới rẽ bỏ một lần đến sáu mươi cấp người chơi càng ngày càng nhiều năm mươi sáu mươi chương giấy thông hành cũng không đủ dùng hiện tại trên thị trường giấy thông hành giá cả vì sao đã đến hai mươi ba mươi vạn tiền đồng hơn nữa có tiền mà không mua được cung cấp không ứng cầu gỗ liền tri vương lạc phỉ tác ngoại trừ bạo giấy thông hành bên ngoài còn ra đại lượng sáu mươi cấp hát ma đồng trang bị những này hát ma đồng trang bị tuân hướng thị trường về sau làm cho các người chơi thực lực nhanh chóng tăng lên rất nhanh sẽ có càng nhiều công hội hoặc là đoàn đội có thể soát được động gỗ liền tri vương lạc phỉ tác đặt được giấy thông hành về sau bọn hắn sẽ đến khắc nhĩ phỉ đức trừ lần đó ra còn có rất nhiều người chơi gia nhập thần thánh điện đường đế quốc quân đoàn pháp sư cung điện nhóm thế lực tất cả thế lực lớn đều tại khắc nhĩ phỉ đức mở phân bộ những người này cũng sẽ ở khắc nhĩ phỉ đức phụ cận hoạt động dựa theo cái này xu thế phát triển tương lai rất nhanh sẽ có đại lượng người chơi dũng mánh vào khắc nhĩ phỉ đức khắc nhĩ phỉ đức nhiều như vậy thôn trang từng thôn trang trí ít có hai ba vạn người đại thôn trang thậm chí có năm sáu vạn tương lai khắc nhĩ phỉ đức ít nhất sẽ trở thành làm một cái hơn mười vạn người đến mê hoặc thị trấn nhỏ có thể tưởng tượng tương lai khắc nhĩ phỉ đức sẽ là cỡ nào phồn hoa một chỗ chứng kiến chính mình hạng nhất lại hạng nhất bố trí sắp kết xuất trái cây nhất p h ẳ m có lẽ hay tương đương vui mừng đấy bạ rô quay thành cái này bảy ngày thời gian thập chấp chính quan hiệp hội giống như đột nhiên biến mất giống như động tinh gì đều không có càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu không hướng thập chấp chính quan hiệp hội giao nạp nân g tệ thập chấp chính quan hiệp hội bên kia rõ ràng cũng không có một điểm phản ứng thập chấp chính quan hiệp hội mười cái chấp chính quan cũng không giống thường ngày đồng dạng tại bạ rổ q u ỏ trong thành xuất hiện đều khiến người cảm thấy có chút quỷ dị tuy nhiên một đám các người chơi đều cảm thấy thập chấp chính quan hiệp hội đã hoàng hôn tây sơn rồi nhưng bọn hắn minh bạch thập chấp chính quan hiệp hội thực lực vẫn còn bọn hắn sớm muộn sẽ cùng nhiếp phản triển khai cuối cùng quyết chiến đấy nghe nói có người chứng kiến thập chấp chính quan hiệp hội đệ nhất chấp chính quan ba đặc tại cùng địch kim tư chấp chính quan tiếp xúc hình như là đang làm cái gì nhiệm vụ địch kim tư chấp chính an bạ r ầ quẹ thành thực tế người cầm quyền một trăm hai mươi cấp đại ác ma một thân truyền t u y ế t cấp trang bị bạ r ầ quẹ thành cường đại nhất tồn tại thủ hạ của hắn còn có hơn năm mươi cái một trăm hai mươi cấp đại ác ma bọn họ là đại ma vương bạ r ầ quẹ cắt cử vĩnh hằng chi tháp thủ hộ giả chuyên môn phụ trách thủ vệ vĩnh hằng chi tháp cùng với đỉnh tháp ác ma chi nhãn nhiếp phàm nhìn một chút chính mình thành kỹ năng ở bên trong các hạng kỹ năng đẳng cấp thập cấp nguyên tố phong bạo cấp mười một thị huyết mặt đẳng cựu cấp sinh mệnh nguyên tuyển bắt cấp pháp thuật phát miễn thất cấp thủ hộ chi thuẫn còn có máy phát ẩn cư manh kích chấn nhiếp g à o thét năng lượng chấn bạo đợi kỹ năng cũng đều bị nhiếp phàm thăng cấp đến mát lẹ mèo tăng thêm trang bị cùng danh hiệu tăng thêm đều đã đến m ộ ư ơ i một cấp hai mặt khác còn có m ộ ư ơ i ba cấp biến thân cuồng làng cùng m ộ ư ơ i hai cấp biến thân báo san nhìn xem những n à y kỹ năng đều không sai bị lắm nhiếp phàm bắt đầu nghẹn đẳng cấp không thăng cấp kỹ năng về sau nhiếp phàm đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng tăng vọt hơn sáu trăm trên bảy mươi cấp hát ma chấp pháp giả trang bị cũng đều ít nhất tăng lên tới bạch thiết cấp đã ngoài thậm chí có đại lượng hát thiết cấp trang bị bọn hắn thăng cấp tốc độ có lẽ hay tương đương nhanh、đến. bọn hắn đạt được kinh nghiệm nhất phạm cũng có thể đạt được xanh cái này kinh nghiệm lượng t i ể u tương đương kinh người rồi nhất phạm mình luyện cấp đạt được kinh nghiệm cơ hồ có thể không cần tính đứng đây bất động có thể chứng kiến điểm kinh nghiệm e ít c i vụt vụt vụt mà hướng bên trên tăng vọt nhất phạm bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề những cái kia cỡ lớn công hội các người chơi làm công hội nhiệm vụ cũng có thể cho công hội hội trưởng phân đi một bộ phận kinh nghiệm như vậy huyết vũ thăng cấp tốc độ cũng hẳn là phi thường kinh người theo lý thuyết huyết vũ đẳng cấp quả quyết sẽ không chỉ có sáu mươi chín cấp nghị nghĩ huyết vũ trên người đã có nhiều như vậy chuyển thuyết phẩm chất trang bị đoán chừng thăng cấp những cái kia chuyển thuyết phẩm chất trang bị cũng cần không ít kinh nghiệm thế giới loài người là công hội hình thức đám hội trưởng bọn họ thường thường lại càng dễ trở thành đỉnh cấp cứng giả mà ác ma thế giới thì là dùng chấp chính quan hình thức chấp chính quan đám bọn họ lại càng dễ trở thành đỉnh cấp cứng giả đương nhiên bình thường người chơi cũng có những thứ khác rất nhanh tấn giai chi lộ n h ấ t p phàm thủ hạ mặc dù có hơn sáu trăm ác ma chấp pháp giả nhưng là huyết vũ thủ hạ đã có trên trăm vạn hội chúng chỉ cần đã tấn chức tứ cấp công hội ma thần địa đường phía dưới hội chúng thì có mười vạn nhiều nhiều như vậy hội chúng càng không ngừng làm công hội nhiệm vụ mỗi hoàn thành một cái công hội nhiệm vụ tự phân cho huyết vũ một bộ phận kinh nghiệm cái kêu huyết vũ có thể phân đến bao nhiêu nghĩ tới đây nhiếp phàm trong nội tâm có một tia gấp gáp phải mở ra càng cao tầng thứ p h o n g ấn chiêu mộ càng nhiều nữa ác ma chấp pháp giả tự lấy b ạ rộ quẹ thành làm vì chính mình lúc đầu chi địa a nhiếp phàm nghĩ đến chỉ cần dùng cá nhân đích lực lượng thì không cách nào đối kháng gợi ma thần ấy nhiếp h à m muốn vệ mộ vô số ác ma chấp pháp giả mới có thể cùng huyết dùng gợi ma thần đối kháng tại ác ma không gian liên tục trò chơi gần bốn mươi tiếng đồng hồ n h ấ t p h ạ m rơi xuống một lần tuyến đi lên thời điểm đẳng cấp trực tiếp theo tám mươi chín cấp bao tô lên tới chín mươi hai cấp cái này thăng cấp tốc độ có thể nói kinh người đoán chừng dùng không được bao lâu có thể đột phá một trăm cấp hướng rất cao cấp độ xuất phát hơn sáu trăm cái ác ma chấp pháp giả càng không ngừng đánh quái bọn hắn đạt được trang bị thỏa mãn bản thân cần thay thế xuống trang bị cũng đều giao trả lại cho n h ấ t p h ạ m n h ấ t p h ạ m cầm một đống lớn trang bị tại trên thị trường bán ra cùng mặt khác người chơi hối đoái ma tinh mỗi ngày thu nhập có lẽ hay khá nhiều đấy nhiều ngày như vậy xuống chỉ cái, Nhếp phàm nhìn một chút nhiếp nhìn trong ba lô có hơn 2 vạn ngân、tệ. bình quân mỗi ngày phàm một mỗi tệ, ba ba lô, lô có để ề u có t h kiếm đ ư ợ cho ơ n ngàn tiền bạc. Mặt khác hắn còn cắn nuốt rất nhiều tinh, mặt rất bạc, khác ma k h ả phải trả n trừng lưỡng tuần vạn tinh g Tiếp ra lễ khỏa. khỏa qua ma đợi ế n tính toán thời gian, vẫn còn thời thể có có lẽ đ ư c đ ra đấy. Để cho đợi chút o đợi c h nữa mặt các đội viên lên tới trên tám mươi cấp bọn hắn cũng có thể đi rất cao một cấp địa đồ săn bắt cao cấp ma tinh một khối trên tám mươi cấp bình thường ma tinh ít nhất tương đương với năm sáu khỏa cấp thấp ma tinh bọn hắn chỉ cần liên tục chiến đấu hăng hái ba năm ngày săn bắt ma t i n h đoán chừng là có thể đem nhiếp phàm sổ nợ cho trả hết rồi trải qua quảng trường thời điểm nhiếp phàm lại hướng bạ rổ quẹ trong thành lĩnh hàng chi tháp nhìn thoáng qua ác ma chi nhãn tại trên đỉnh tháp chiếu sáng rặng rỡ phía dưới chi ít có một hai chục cái đại ác ma vây quanh v ĩ n h hàng chi tháp xoay quanh đ ỗ n g nhiên tầm đó nhiếp phàm phảng phất cảm thấy cái gì đó đang tại nhìn xem lấy chính mình loại này cảm giác kỳ quái làm cho nhiếp phàm tâm thần dùng mình 4.000 chữ chương c và tiết, Ác chi có ma nhãn theo ể một đầu ế n n h so sánh hẹp hòi đường đi một đường hướng xa xa vĩnh hằng chi tháp đi đến cùng vĩnh hằng chi tháp chỉ có hai mươi ba mươi mã khoảng cách nhất phạm mới cảm nhận được nó to lớn vĩnh hằng chi tháp tổng cộng chín tầng mỗi một tầng đều điêu khắc lấy bất đồng ác ma đồ án một cổ quỷ dị cùng âm vũ khí tức đập vào mặt trên không những cái kia xoay quanh đại ác ma giống như từng trích cực lớn diều hâu theo trên bầu trời phong xuống từng đạo bóng đen nhất phàm ánh mắt đã tập trung vào những n à y đại ác ma đến thoáng một phát tổng cộng hai mươi mốt cái đại ác ma càng không ngừng luân chuyển c ắ t l ư ợ n vĩnh hằng chi tháp phía dưới có mấy trăm ác ma thủ vệ bất quá đều là tiểu ác ma cấp bậc đấy không đủ gây sợ tại vĩnh hằng chi tháp chung quanh, quanh quan sát thoáng một phát nhất phàm biết rõ hiện tại thực lực của mình kém đến không phải nhỏ tí tẹo còn muốn qua thật lâu hắn có thể có cơ hội tới gần vĩnh hằng chi tháp đỉnh ngay tại hắn quan sát vĩnh hằng chi tháp thời điểm một người mặc đẹp đẽ quý giá trường bảo đại ác ma một đường đã đi tới hắn một đôi cánh bó ở sau lưng trên tay cầm lấy một căn thật dài quyền cảnh lộ ra phi thường nguyên nghiêm trên người hắn mỗi một kiện vật phẩm đều hiện ra một tia thuần túy màu xanh sáng bóng tất cả đều là truyền thuyết cấp đấy hắn tự là địch kim tư chấp chính quan b à rồ quẹ lớp người cầm quyền ác ma c h ỉ nhãn thủ hộ giả bà rổ q u ẹ đại ma vương đã trên trăm năm không có ở thứ nguyên không gian bên trong xuất hiện địch kim tư chấp chính quan căn bản không biết thứ nguyên c h i giới đã bị bà rổ q u ẹ đại ma vương mất đi hắn y nguyên trên trăm năm như một ngày mà thủ hộ lấy vĩnh hằng c h i tháp ác ma tầm đó hạ cấp chống lại cấp bình thường sẽ không có trung thành hơn nữa là một loại sợ hãi nếu địch kim tư chấp chính quan có một tia vượt qua cử động linh hồn của hắn rất có thể sẽ gặp đến vĩnh viễn quất roi cùng cháy bà rổ q u ẹ đại ma vương tuy nhiên trên trăm năm không có tới thứ nguyên không gian nhưng đối với địch kim tư mà nói nhưng lại lại bình thường bất quá một việc trên trăm năm thời gian đối với đám ác ma kéo dài tánh mạng mà nói bất quá là trong nháy mắt tầm đó mà thôi địch kim tư cũng không biết vĩnh hằng chi tháp ngọn tháp ác ma c h i nhãn sớm đã biến thành vật vô chủ hắn còn tưởng rằng bà rổ quệ đại ma vương y nguyên thông qua ác ma c h i nhãn nhìn xem của bọn hắn nhất cử nhất động địch kim tư cùng thường ngày đồng dạng cùng mặt khác đại ác ma hướng phía vĩnh hằng chi tháp phương hướng quỳ lạy ánh mắt của bọn hắn phi thường thành kính anh minh chủ nhân ngài con dân tại hướng ngài quỳ lạy nguyện ngài suốt đời không minh bọn hắn thì thào mà lẩm bẩm cái này địch kim tư chấp chính quan chính là niết p h ạ m nhất đối thủ cường đại 120 cấp đại át ma toàn thân truyền thuyết cấp trang bị 20 vạn lượng h v n cờ. đám nở tờ cờ lượng hv tuy nhiên so quái vật muốn giảm rất nhiều nhưng là thực lực của bọn hắn cùng trí tuệ không phải bình thường quái vật có thể bằng được đấy địch kim tư chấp chính quan đột nhiên như là cảm thấy cái gì mạnh m à quay đầu lại trong đôi mắt đ ố n g nhiên phát ra một đạo thần quang hướng đường đi chỗ rẽ nhìn lại chỗ đó giấu tuyết phía đông hỏa diệm sơn mạch xuất hiện một ít không ổn định nhân tố làm cho ta cảm nhận được uy hiếp hai tháng sau ta đem tại bạ rổ quẹ thành cử hành một hồi thi đấu thể thao trong đó thực lực mạnh nhất hai mươi người đem có tư cách chuyển chức ác ma chấp chính quan mặt khác còn có thể đạt được chuyển chức đại ác ma thí luyện cơ hội địch kim tư chấp chính quan ngửa đầu nhìn về phía ác ma c h i nhãn thì thảo mà lẩm bẩm lầu bầu tại địch kim tư chấp chính quan có chỗ phát giác trước khi n h ấ t p h à m cũng đã cửa ngẩn đã đi ra cũng không có bị địch kim tư chấp chính quan phát hiện n h ấ t p h à m đi được so sánh nhanh không có nghe được địch kim tư chấp chính quan cuối cùng câu nói kia n h ấ t p h à m nghĩ tới quang mang cao điệu bên trên cái kia gốc không thu thập dược thảo không biết cái kia khỏa dược thảo phải hay là không trái ác ủy hiện tại hắn có thể đi thu thập rồi có đám kia đội viên tại hủy diệt h ạ c ấ p luyện cấp nhiếp phàm cho dù không tham dự đ ả n g cấp cũng có thể thăng được nhanh chóng chính mình tham dự đi chèn lẹ vẹo lời mà nói cũng chỉ có thể lại để cho thăng cấp tốc độ gia tăng một chút mà thôi cho nên lãng phí một ít thời gian cũng không có gì nói không chừng sẽ có so sánh không tệ thu hoạch ra bạ rổ quay thành nhiếp phàm biến thân thành báo săn hướng quan g mang cao địa phương hướng một đường chạy như điên đại khái hơn mười phút đồng hồ về sau nhiếp h à m xuất hiện tại cái kia phiến vách đá phía dưới mở ra biến thân đại ác ma nhiếp h à m vỗ cánh hướng thượng diện đã bay đi lên tốc độ phi hành không phải đặc biệt nhanh cũng không phải rất linh hoạt nhưng là phi hành một hai phút là không có vấn đề đấy rơi xuống cái tia phiến trên vách đá d ự đứng nhìn một chút gốc cây thực vật này tuy nhiên cùng trái ác quỷ có điểm giống nhưng cũng không phải trái ác quỷ mà là một loại gọi it quả hỏa diễm g ờ tờ đồ vật cũng là một cây rất loại nhỏ tiểu nhân thực vật bên trên sinh trưởng lấy từng khoả tiểu trái cây bất quá n、no、ó trái cây làm à u đỏ sầm đấy it quả hỏa diễm g ờ tờ có thể chế tắc liệt diễm dược tề ăn tươi liệt diễm dược tề về sau pháp hệ đơn vị sở hữu tất cả hỏa diễm ma pháp công kích gia tăng ba mươi phần trăm đã ngoài m ặ t khắc lượng mp tiêu hao giảm xuống năm phần trăm tiếp tục thời gian có thể đạt tới mười ngày thứ này tại pháp hệ đơn vị công kích phát ra không đủ thời điểm là tương đương dùng tốt đấy nhất là một đám ác ma chấp chính quan đám bọn họ đối với liệt diễm dược tề nhu cầu phi thường đại liệt diễm dược tề thuộc về hy hữu cao cấp dược tề một loại bạ rổ quẹ thành t ô n g sư cấp dược tề sư sổ dịch có thể chế tác chỉ cần tiền trả một ít chế tác phí tổn là được rồi nhưng là nguyên nha dường như khó tìm một quả it quả hỏa diễm g có thể bán được 800 tiền bạc thể tiền bán n đã gốc o à ngày, ngày i hiệu tiếp tục 10 ngày, mỗi ngày đại khái 80 tiền Dược tục bạc, đ i với đỉnh ấ p á cây ma Pháp sư cùng ác ma thuật sĩ mà nói, có lẽ hay Pháp thuật nhất ác sư sĩ tương đương cùng có có Gốc c nói, lợi lẽ đấy. thực vật này bên trên trọn vẹn trường chín miếng it quả hỏa diễn g ờ tờ dưới bình thường tình huống các người chơi có thể thu thập đến một lượng miếng cũng đã phi thường không tệ rồi bất quá nhiếp phàm có tông sư cấp thuật thu n h ậ t tự nhiên khác thì đừng nói tới nhiếp phàm bắt đầu thi triển thuật thu nhặt một quả hai quả ba là thu thập chín lần đã thất bại hai lần đã lấy được bảy miếng it quả hỏa diễn gở tờ dạng này tính xuống lúc này đây thu thập tương đương với buôn bán lời năm n sáu trăm tiền bạc mấu chốt là còn không cần bước lên ngọn gió nào hiểm n h ấ t p h à m nghĩ tới một môn nghề nghiệp có rất chơi nhiều ra tại giã ngoại đụng phải đẳng cấp cao dự thảo nhưng là thuật thu n h ậ t đẳng cấp quá thấp thu thập không được có thể hướng bọn hắn mua sắm một ít toa độ sau đó đi giã ngoại thu thập dùng n h ấ t p h à m tổng sư cấp thuật thu n h ậ t có lẽ vẫn tương đối lợi nhuận đấy suy nghĩ một chút n h ấ t p h à m lại để cho tô phi cùng dạ cô viêm hồi trở lại bạ rổ quẹ thành tại bạ rổ quẹ nội thành thu mua toa độ hắn thì tại quan mang cao đ i ệ thâm liên hạp cốc này địa phương thu thập dự、thảo. giao dịch có nhất định phong hiểm tính bất quá trải qua đầu não công chứng giống như đều không sẽ xảy ra vấn đề gì đấy tô phi dạ cô viêm da giá rõ ràng so trên thị trường những người khác muốn cao rất nhanh hấp dẫn không ít người chơi chú ý bọn hắn rất b u ồ n bực, thu thập là có nhất định thất bại xuất tỷ lệ đấy tô phi cùng dạ cô viêm da giá như vậy cao có lẽ lợi nhuận không có bao nhiêu a rất nhiều người chơi cùng tô phi dạ cô viêm đã đạt thành giao dịch nhất p h à m bắt đầu ở g i ã ngoại n h ế t tắc các loại dược thảo rất nhanh liền có thu hoạch một cây trái ác ủy tọa độ giá thu mua giá thị trường đại khái là tám trăm tiền bạc tả hữu tại nhiếp phàm dưới chỉ thị tô phi cùng dạ cô viêm chạy đến một hai trăm i tiền bạc những cái kêu biết rõ trái ác quỷ tọa độ các người chơi liền đối với tô phi cùng dạ cô viêm chạy theo như vịt rồi tất cạnh ra giá cao suốt bốn trăm i tiền bạc dùng bình thường người chơi thu thập sát s u ấ t thành công một cây trái ác quỷ giống như có thể thu thập đến hai ba k h ỏ a vật k h í t r ê n l ệ n h thời điểm thậm chí một k h ỏ a đều thu thập không đến tám trăm i tiền bạc ra giá chỉ có thể tiểu lợi nhuận mà thôi nếu giá thu mua chạy đến một hai trăm i tiền bạc bọn hắn rất có thể sẽ thâm hụt tiền l i n rồi bất quá nhiếp h à m không g i ố mới n h i ế t phàm có tông sư cấp thuật thu nhặt một cây trái ác quỷ thu thập đến sáu bảy quả thật là bình thường đấy đôi khi thu hoạch rất cao thâm hụt tiền là chuyện không thể nào không thảo đơn trái ác quỷ mặt khác hy hữu dược thảo tọa độ cũng thu mua đã đến không ít ác ma không gian hy hữu dược thảo nếu là cầm đi ra bên ngoài đi đoán chừng thì càng đáng giá rồi bên ngoài những cái tia hy hữu dược thảo thuộc tính đều không có ác ma không gian ở bên trong những này dược thảo mạnh như vậy một ngày xuống n h i ế t phàm tổng cộng thu thập ba mươi một miếng trái ác quỷ mười sáu miếng it quả hỏa diễm gờ còn có năm sáu chủng hy hữu dược thảo tổng giá trị đạt đến năm vạn tiền bạc đã đến lúc chiều trên cơ bản thu mua không đến cái gì tọa độ rồi đoán chừng ít nhất phải tiếp qua một hai ngày mới có thể mua được mới đích tọa độ dù sao tô phi cùng dạ cô viêm đã đem danh khí đánh ra các người chơi tìm được mới đích hy hữu dược thảo tọa độ nhất định sẽ trước bán cho tô phi cùng dạ cô viêm nhất phàm bán đi một bộ phận dược thảo đem trái ác quỷ cùng mấy miếng it quả hỏa diễm gờ tờ giữ lại chính mình ăn mười ba miếng trái ác quỷ còn lại trái ác quỷ cùng it quả hỏa diễm gờ tờ trước đặt ở chữ vật chi châu bên trong nói không chừng về sau ngày nào đó có thể cần dùng đến t ă n h trái ác quỷ về sau nhiếp phàm thuộc tính gia tăng lên không ít tăng thêm thăng cấp đạt được thuộc tính lực lượng rốt c ụ c đột phá một vạn hai điểm rốt c ụ c có thể học tập biến thân c u ồ n g bão hát hùng rồi nhìn một chút biến thân c u ồ n g bão hát hùng thuộc tính biến thân c u ồ n g bão hát hùng kỹ năng đẳng cấp một biến thân tiếp tục thời gian hai mươi phút đồng hồ kỹ năng làm l ệ n h thời gian một tiếng đồng hồ tốn mạ nạ ba trăm năm mươi điểm thiên phú tăng thêm hai mươi năm ma pháp tiêu hào ma pháp giao phó hai mươi tốc độ công kích hành động đốc hai mươi tốc độ di chuyển hành động đốc một trăm hai mươi phòng ngự g à y da 350 lượng h e dày da ba t r a m ư ơ lực công kích bạo gấu chi nộ 15% s m ư xác suất gấp 5 lần công kích 10% s m ư xác suất gấp 7 công kích 5% s á t suất gấp 10 lần công kích một xác suất gấp 20 công kích cuồng bạo lực lượng mỗi 1 phút công kích 100, h u y ế t nộ cuồng bạo biến thân trạng thái có thể giải trừ biến thân cuồng bạo h hùng thuộc tính so bình thường biến gấu kỹ năng phải cường đại hơn nhiều tuy nhiên tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển thấp xuống nhưng phòng ngự công kích cùng lượng h e đều đã nhận được gần như khủng bố tăng lên nhưng lại có phi thường cường hãn điểm bạo kích giống như biến thân hắc hùng đoán chừng cũng, cũng chỉ có một nửa không đến thuộc tính tăng thêm mà thôi mặt khác biến thân cuồng bạo hắc hùng tiếp tục thời gian cũng tương đối dài có thể đạt tới hai mươi phút đồng hồ chương hai trăm linh năm pháp sư đ i ệ n đường nhất phàm có dơ kiếm tăng thêm trực tiếp là tứ cấp bạo hùng thuộc tính lại có thêm vào tăng lên biến thân bạo hùng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều tương đối chậm hơn nữa không có tiềm hành các loại kỹ năng chỉ có tại khiêng quái thời điểm mới cần dùng đến biến gấu về sau khiêng quái năng lực có thể cùng định cấp chiến sĩ chống lại rồi nhưng là dưới bình thường tình huống đức lộ y biến gấu y nguyên không cách nào thay thế chiến sĩ vị trí bởi vì bọn hắn thường thường kéo bất chủ cựu hận mà chiến sĩ giống như đều biết một chút chuyên môn hấp dẫn cựu hận kỹ năng ví dụ như áp chế trí gào thét thoái cốt vân vân đợi một tí mặc dù tổn thương tương đối thấp cũng có thể rất dễ dàng mà giữ chặt cựu hận bất quá có một biến gấu kỹ năng cũng không tệ lắm về s o đụng phải đạo tặc i ự u đơn giản nhiều hơn trực tiếp mở ra biến gấu đạo tặc trên cơ bản i ự u ngoan ngoan mà rút lui r a gấu rất dày giống như đạo tặc đụng phải phòng ngự rất cao trước nghiệp trực tiếp há hốc mổm đạo tắc sức bậc cao nhưng sức bật thoáng qua một cái như là địch nhân còn bất tử sẽ lâm vào bị động đồng thời biến gấu thời điểm cũng có thể cùng chiến sĩ chức nghiệp l i ề u mạ n g một phen biến gấu về sau chiến đấu tương đối mà nói không có gì tính kỹ thuật biến gấu về sau cổng k ả n h thân thể rất khó phát huy ra quá nhiều kỹ thuật mở ra biến thân bạo hùng kỹ năng cần lực lượng thuộc tính tiếp tục đi lên trên lời mà nói tự cần rất nhiều điểm kinh nghiệm e ít ở rồi ngay tại nhiếp p h ạ m chuyên tâm nghiên cứu biến thân bạo hùng kỹ năng thời điểm đột nhiên một đầu hệ thống thông cáo vang lên hệ thống địch kim tư chấp chính quan quyết định tại hai tháng sau tại bạ r ổ quẹt thành quảng đà tràng cử hành thi đấu thể thao trận đấu trận đấu trước 20 danh tương có tư cách chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cũng có cơ hội đạt được đại ác ma chuyển chức thí luyện thu được cái này đầu hệ thống nhắc nhở nhiếp phàm lông mi nhảy lên hiện lên một k i a khác thường thần thái hai tháng sau không biết mình có thể hay không lên tới 120 cấp đương nhiên nhiếp phàm đối với đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cùng đại ác ma là không có gì hứng thú đấy bởi vì hắn đã là đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cùng đại ác ma rồi cho dù ba đặc bọn hắn thành công chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cũng không cách nào đạt được hắc ám tri tâm cùng nhiếp phàm có lẽ hay không đồng dạng như vậy hai tháng về sau muốn cử hành thi đấu thể thao trận đấu cái kia vừa mới là một cái không tệ cơ hội hạ thủ nhiếp phàm trong nội tâm có đi một tí nghĩ cách muốn tại hai tháng này đem kế hoạch hảo hảo hoàn thiện thoáng một phát thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh ba đặc lão đại xem cột công cáo dạ thần quỷ long có chút hưng phấn mà nói ta đã s ở chứng kiến rồi chúng ta có cơ hội rồi bất quá hai tháng thời gian hơi dài dạ thần quỷ long có chút một mực hai tháng về sau không biết tình huống thế nào hai tháng này chúng ta tận lực nhiều thăng mấy cấp minh dạ phía dưới những người kia t h ă n g cấp tốc độ khẳng định không có chúng ta nhanh trước hai mươi tên cho dù bị minh dạ chiếm đi một vị trí chúng ta ít nhất cũng có thể chiếm được mười cái danh lệch sợ đòn ba đặt nói hắn tràn đầy ý chí chiến đấu hắn cảm thấy lên tới đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cũng đạt được đại ác ma thí luyện có lẽ có thể đem cùng nhiếp p h à m ở giữa t r ê n lệch với nhau mười cái đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan nếu là có thể toàn bộ chuyển chức đại ác ma chẳng lẽ còn sẽ sợ nhiếp phạm một cái hay sao ba đặc đợi mười cái ác ma chấp chính quan riêng phần mình dẫn đội đi chèn lẹ vẹo đi bọn hắn chuẩn bị điên cuồng mà trùng kích càng đẳng cấp cao tốt nhất có thể trong hai tháng đem đẳng cấp vọt tới một trăm hai mươi cấp như vậy mặc dù đối mặt nhấp p h à m bọn hắn cũng có liều mạng vô liếng toàn bộ bạ r ồ quẹ thành các người chơi đều tại nghị luận địch kim tư chấp chính quan mới nhất tuyên bố thông cáo chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan đại ác ma thí luyện cái này đối với tuyệt đại bộ phận người chơi mà nói đều là một cái lớn lao hấp dẫn ngoại trừ thập chấp chính quan hiệp hội một đám mặt khác chấp chính quan cũng, cũng bắt đầu dốc sức liều mạng mà tăng lẹ mèo thông cáo này tại b à rổ quẹ thành đã dẫn phát một hồi đi chèn lẹ vẹo p h o n g bạo so sánh dưới niếp h phàm t i ể u nhẹ nhõm nhiều hơn không cần phí quá nhiều khí lực đẳng cấp t i ể u như là ngồi hỏa tiện giống như điên cuồng mà tấn trước một cấp lại một cấp một đường kéo lên t i ể u là không thể làm cho đủ một bộ tốt trang bị lại để cho niếp h phàm có chút buồn b ự c niếp h phàm lại tổ chức đánh cho mấy lần trên tám mươi cấp đầu lĩnh cho phía dưới các đội viên cho tới không ít tốt trang bị ngoại trừ hỏa hồng tinh thể bên ngoài niếp phàm còn cho tới một khối chế tác gác ma quyền trượng ma năng thủy tinh trên tám mươi cấp đầu lĩnh, s á c thực có nhất định s á c suất gia loại này truyền thuyết cấp bậc tài liệu chỉ là s á c suất phi thường nhỏ bởi vì nhiếp p h à m vận mệnh chức nhẫn tác dụng đạt được thứ tốt s á c suất tương đối cao cho nên vận khí so sánh tốt cho tới hai khối truyền thuyết cấp tài liệu ma thu xâm lâm biên giới pháp sư điện đường tổng bộ pháp sư điện đường tại bang đình đế quốc là một cái phi thường cường đại tổ chức nó người thành lập là một cái thần vị pháp sư là bang đình đế quốc hộ quốc đại pháp sư tại bang đình đế quốc có được lấy siêu nhiên địa vị pháp sư điện đường có được hơn hai mươi vạn hội chúng đều là pháp sư phía dưới môn đồ phân bố tại bang đình đế quốc các nơi tại bang đình đế quốc bảy mươi sáu tòa thành thị đều sắp đặt phân hội người của bọn hắn tại rất trọng yếu bao nhiêu bộ môn đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ngoại trừ một cái thần vị đại pháp sư bên ngoài bọn hắn còn có ba cái ngũ giai cấm chú pháp sư bởi vì pháp sư đám bọn họ cường đại lực phá hoại bọn họ là bang đình đế cu quốc cố máy giết người nhiều lần trong chiến tranh pháp sư điện đường pháp sư đám bọn họ chiến công h i ề n hách nếu không có đế quốc quân đoàn cùng thần thánh điện đường ngăn được pháp sư điện đường chỉ sợ đã đem cầm toàn bộ bang đình đế quốc pháp sư điện đường hàng năm đều theo các nơi chiêu mộ tư chất tốt pháp sư đưa đến pháp sư điện đường bên trong bồi dưỡng. từng c h ấ n khu chiêu mộ hơn một trăm n g ư ờ i toàn bộ bang đỉnh đế quốc nhiều như vậy cái c h ấ n khu chiêu mộ nhân vật mới đ â u chỉ hơn mười vạn cái này phạm mười vạn người chơi đi vào pháp sư điện đường về sau còn muốn tiến hành tầng tầng sàng trọn trước hết để cho bọn hắn tiến vào pháp sư điện đường ma pháp lĩnh vực tại ma pháp trong lĩnh vực thời gian là cứng lại đấy ở bên trong suốt bảy ngày bên ngoài thế giới mới sau một lúc lâu mà thôi ma pháp trong lĩnh vực không cách nào lấy được kinh nghiệm ở bên trong sinh tồn bảy ngày người còn sống xót tiến vào vòng tiếp theo nhóm đầu tiên đào thải đấy chỉ có thể trở thành pháp sư điện đường bình thường nhất thành viên Còn lại người lại trải i chi tại ế n luyện tầng, vào thí luyện chi tháp một tầng, có thể t có o hoàn vào theo, đào n ngày thành chỉ định nhiệm vụ tiến vào vòng tiếp theo. nhóm g một tiếp thứ t chỉ hai h vụ đấy, đến đảm đà đạo sẽ sư bị bộ phận bình cắt cử các công chức cũng có một ít thể một thường thành、viên. Trải nơi nhiệm lĩnh phận viên. pháp hội, vụ, qua hai đợt đào thải về sau hơn mười vạn người chơi trên cơ bản chỉ còn lại mấy ngàn người rồi cái này mấy ngàn người sẽ được a n bài tiến hành kính tượng khảo thí khiêu chiến bản thân kính tượng nếu như có thể thắng đấy tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo khiêu chiến thất bại đấy sẽ cùng theo một ít tứ g i a thiên g i a pháp sư b ồ dưỡng năm nay lần này sang chọn vòng thứ ba đào thải qua đi nhân số chỉ còn lại có hai mươi một người bọn hắn sẽ bị pháp sư điện đường trọng điểm bồi dưỡng đưa vào pháp sư tháp có chuyên môn cầm chú pháp sư phụ trách chỉ đạo bọn hắn lần này phụ trách chỉ đạo những này nhân vật mới đấy là cầm chú pháp sư phí khẳng cái này hai mươi mốt cá nhân chính giữa một mục thì ra là lâm hân nghiên đã ở hắn liệt xếp hạng thứ mười sáu vị trí lâm hân nghiên từ nhỏ ngay tại lâm vĩ hồng thai nho mục nhượng phía dưới rất sớm t u tiếp xúc giả thuyết game một lai kỹ thuật có lẽ hay tương đương vượt qua kiểm tra đấy hai mươi mốt cá nhân có ba nữ tử còn lại mười tám cái đều là nam đấy bọn hắn tiến vào pháp sư tháp về sau bắt đầu học tập pháp sư các loại ma pháp kỹ năng luyện tập tinh thần minh tưởng bọn hắn chỗ tiếp xúc ma pháp kỹ năng đều là bên ngoài người chơi chỗ tiếp xúc không đến đấy mặt khác bọn hắn mỗi ngày còn có thể phân phối đến rất nhiều hy hữu ma pháp dược tể cùng ma pháp quần c h ủ thường cách một đoạn thời gian tiến vào thí luyện chi tháp t h ư ờ n g thí luyện chi tháp rất cao tần khiêu chiến bọn hắn là không cho phép tổ đội đấy chỉ có thể tách ra một mình đi c h è n lẹ m ẹ o một người tại rộng lớn hung hiểm thí luyện chi trong tháp rèn luyện kỹ xảo nếu như tử vong rồi mặc dù sẽ bị phục sống lại nhưng sẽ gặp đến phi thường nghiêm kh pháp sư điện đường sẽ cho bọn hắn cung cấp tăng lên cấp bậc cơ hội lục tục có ba cái người chơi đã lấy được chuyển chức cho phép đang tại chủng kích tam gia i huy hoàng pháp sư cái này hai mươi mốt cá nhân đều là thiên tri tiêu tử tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không rất thấp đến tuổi có thể tấn giai đến tứ giai thiên giai pháp sư thực lực so sánh cứng giả có khả năng đạt tới ngũ giai cấm chú pháp sư về phần có thể không có thiên phú chắc tuyệt người tấn giai thần vị sẽ rất khó nói n h ấ t p phàm buổi tối thời điểm tại trong trò chơi thăng cấp lúc ban ngày tắc khứ tốt nhất hóa thời gian trôi qua vẫn tương đối nhản nhã nhẹ nhôm đấy uống nước không q ê n người đào giếng lại nói tiếp hay là muốn cảm tạ lâm thúc thúc nếu không phải lâm thúc thúc nhất phạm khả năng còn vốn tại ninh đông cái k i a địa phương nhỏ bé nhất phạm ngẫu nhiên sẽ cho trong nhà gọi điện thoại sau đó hợp thành đi qua một ít tiền mẫu thân ở bên kia cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ trôi qua cũng rất tốt hắn an tâm gọi điện thoại thời điểm nhất phạm chỉ dám trò chuyện một ít việc nhà không dám hỏi bất luận cái gì có quan hệ với phụ thân vấn đề đi ngang qua lâm hân nhiên gian phòng chứng kiến lâm hân nhiên trong phòng đèn sáng rỡ nhất phạm đi vào hắn và lâm hân n i ê n tầm đó sẽ không giống lấy trước tia dạng cầu thúc rồi có thể là lâm thúc thúc những lời kia quan hệ mở ra nhiếp phàm trong lòng một ít khúc mắc chứng kiến lâm hân niên g h ghé vào bàn làm việc trước nhiếp phàm đi qua nhìn một chút ngạc nhiên phát hiện lâm hân niên g h rõ ràng không phải đang nhìn học tập tư liệu mà là một ít độc tài chi kiếm trò chơi tư liệu gần đoạn thời gian lâm hân niên g h một mực bưng lấy một đống lớn tư liệu tại đâu đó nghiên cứu nhiếp phàm còn tưởng rằng nàng tại chăm chú học tập không nghĩ tới lại là độc tài chi kiếm ở bên trong một ít pháp sư tư liệu không biết những tài liệu này đều là từ đâu đến đấy website game bên trên hẳn là tìm không thấy đấy người từ nơi này lấy tới những tài liệu này hay sao nhất phàm kinh ngạc mà hỏi t h a m thượng diện là một đống lớn về độc tài chi kiếm ma pháp chú giải sử dụng phương pháp vân vân đợi một tí giảng giải được phi thường xâm nhập thật sâu áo trình độ lại để cho người sợ hai thán phục không nói cho ngươi đây là bí mật những tài liệu này đều là đến từ độc tài chi kiếm bên trong ta đóng dấu xuống đấy lâm hân niên g h hì hì cười cười xanh nhạt ngón tay thon dài lựa lấy tràn giấy đem lần lượt từng cái một tư liệu sửa sang lại đóng sách tốt cho ta mượn một phần a ta cũng nhìn xem nhất phàm đối với những tài liệu này sinh ra một chút h ế u kỳ hắn chú ý tới đóng dấu giấy một cái đ ằ n g t r ư ớ c kỳ quái đồ án đó là một cái tinh nguyện tiêu chí biên giới do tử kinh làm đẹp thoạt nhìn phi thường tính xảo cơ hồ mỗi một chương đóng dấu trên giấy đều có cái này cái dấu hiệu hắn nghi hoặc mà hỏi thăm đây là cái gì đồ án hắn có chút nhìn q u e n mắt tốt giống như trước tại phụ thân cho trong tư liệu đã từng gặp nhưng là nhất thời quên ấn tượng không phải đặc biệt khắc sâu pháp sư điện đường đồ án tinh nguyện tử kinh ký hiệu lâm hân nghiên giải thích nói là pháp sư điện đường ký hiệu xem ra những tài liệu này có lẽ đều là theo pháp sư điện đường chạy ra được rồi tuy nhiên pháp sư đ i ệ n đường tư liệu đối với nhiếp phàm mà nói không có gì quá lớn trợ giúp bất quá về sau nhất định sẽ đụng phải một ít pháp sư đối thủ đấy biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng cho nên những tài liệu này nhìn một chút cũng không sao chương hai trăm lẻ sáu cách kỹ trận đấu thế giới l o à i người pháp sư chủ yếu dùng băng lôi hỏa tam hệ làm chủ mặt khác còn có thủy hệ thổ hệ một hệ v â n v â n đợi một tí mặt khác hệ ma pháp sư thường thường sức chiến đấu không được tốt lắm mà bị xem nhẹ cho nên băng lôi hỏa đã trở thành chủ lưu pháp sư đám bọn họ mỗi một hệ đều có mấy trăm chủ lưu ma pháp cùng với ngàn vạn cái biến chủng ma pháp thường cái ma pháp đều có hắn đặc biệt diệu dụng có một ít ma pháp phối hợp mà bắt đầu có thể tạo thành mấy lần tại bản thân công kích tổn thương có chút ma pháp có thể tại thời điểm chiến đấu phát huy rất mạnh khống chế năng lực hậu kỳ một ít cấm chú cấp ma pháp càng là tràn đầy khủng bố lực sát thương trên tư liệu còn miêu tả pháp sư đám bọn họ như thế nào minh tưởng lại để cho ý thức đạt được cô động hấp dẫn chung quanh ma pháp nguyên tố mặt khác trí tuệ cái này hạng nhất thuộc tính đối với pháp sư đám bọn họ mà nói là trọng yếu phi thường đấy lâm hân nghiên đao loạt những tài liệu này cao nhất chỉ tới thiên liên giai cầm chu cấp cùng thần vị cấp là pháp sư điện đường bí mật có quan hệ với cầm chu cấp cùng thần vị cấp tư liệu là sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài đấy chỉ có đạt tới huy hoàng cấp trải qua pháp sư điện đường nghiêm khắc hảo hạch bọn hắn mới được cho phép đọc qua rất cao một cấp tư liệu nhìn những tài liệu này về sau n h ấ t p h à m đối với độc tài chi kiếm pháp sư đã có càng sâu khắc rất hiểu rõ ít nhất tại đối mặt pháp sư m à pháp lúc trước đó sẽ có phòng bị không nghĩ tới lâm hân nghiên thây tiến sâu như vậy áo dườm ra tư liệu thật ra khiến n h ấ t p h à m có chút thay đổi cách nhìn triệt để nhìn nhau nghĩ nghĩ lâm thúc thúc năm đó đi theo phụ thân tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng cũng là quát tháo phong vân cao thủ đầu hổ không khuyển nữ chắc lam thoáng một phát tin tức tìm thấy được một đầu cùng độc tài chi kiếm có quan hệ tin tức lập tức điểm tiến đi nhìn một chút độc tài chi kiếm mới nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu báo cáo đã công bố tổng cộng hơn một trăm hạng thành quả trong đó máy chơi game kỹ thuật thình lình xếp hạng phía trước nhất trước kia nhân loại phát minh máy chơi game có thể dùng rất nhỏ tủ lạnh phương pháp lại để cho người thân thể tại vài thập niên trong thời gian thân thể không sẽ già yếu đồng thời tư duy sẽ không đình trệ mà mới nhất máy chơi game kỹ thuật có thể đem rất nhỏ tủ lạnh thời gian kéo dài đến năm sáu trăm n ă m trở lên chính thức thực hiện nhân loại trường xanh bất lão năm sáu trăm n ă m về sau nhân loại kỹ thuật khẳng định càng thêm phát đạt khi đó nhất định sẽ có c à n g kỹ thuật mới xuất hiện kéo dài tủ lạnh hơn nữa bởi vì độc tài chi kiếm còn có hạng nhất vì trung tử kỹ thuật có thể tê ả o thành thời gian vật mẹo cho nên tại trong trò chơi thời gian có thể đạt tới xa xa không chỉ 500 năm trăm n ă m độc tài chi kiếm máy chơi game số lượng là có hạ n đấy góp nhặt mấy chục năm tài liệu mới tạo ra hai vạn đài mà thôi về sau hàng năm sản lượng cũng chỉ có thể duy trì tại hai nghìn đài tả h ư u một ít cỡ lớn tinh tế tập đoàn liên bang quan lớn đã đính đi một bộ phận còn lại đấy thiên hạ tập đoàn cao tầng quyết định dùng ban thưởng phương thức cấp cho, cho trong trò chơi người chơi ai có thể tại độc tài chi kiếm bên trong đạt tới thần vị cấp bậc có thể đạt được một đài máy chơi game tin tức vừa ra lập tức đem độc tài chi kiếm đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió lên tin r ê n thế g ớ i à y ai không muốn tức r trong trường ư tưởng tưởng tư duy cùng sự thật thế giới giống như lúc, nhưng ờ n sanh bên sinh, cũng không hiện nhân quan, cùng giống không cần thụ tật bệnh g giới giả giả giới giả giác giới sự chỉ thế thuyết thuật thể cho thế thật thế thụ bất bởi đấy, tại tệ tại tại tật láo? là là loại lúc, lại lám Mặc có dù duy ở đó kỹ vì p tạp. Tin t ứ công c bố về sau tất cả đại giả thuyết trong trò chơi người chơi đều xuất hiện đại quy mô s ó i mòn không thể không đóng cửa s x v e r một ít vốn là không thích chơi trò chơi người chơi cũng à o h à o dũng mánh vào độc tài chi kiếm trên thị trường độc tài chi kiếm chuyên dụng mũ bảo hiểm bị sao đã đến chạm tay có thể bỏng trình độ thiên hạ tập đoàn không thể không mở rộng mũ bảo hiểm sinh sản sản xuất quy mô đưa lên thị trường mới đích các người chơi dũng mánh bảo làm cho người chơi giả dặn kinh nghiệm đám bọn họ lớn nhất cảm thụ là vốn là t i ể u rất náo nhiệt t h ô n trang hiện tại trở nên càng thêm chen trúc rồi chất đóng tại trong kho hàng cấp thấp trang bị đột nhiên trở nên bán chạy rất nhiều thị trường một mảnh lửa nóng công hội số lượng bắt đầu bạo tăng tất cả đại công hội điên cuồng mà chiêu m ộ i nhân vật mới có chút thời điểm bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ nhiều như vậy người chơi rốt cuộc là theo từ đâu xuất hiện đấy hơn nữa bình thường người chơi cũng càng muốn hướng độc tài chi kiếm bên trong quan g chức rồi không có hắn bởi vì máy chơi game mị lực quá lớn lại để cho g h i ệ u ma thần h long công hội sắp huyết vi minh đợi uy tín lâu năm công hội cảm giác được gáp lực chính là gần đây mới xuất hiện công hội thật sự nhiều lắm lại để cho bọn hắn có loại trở tay không kịp cảm giác những này mới xuất hiện công sẽ ra tay phi thường đất rộng s ư ớ c cái này có thể theo bọn hắn tại đấu giá hội bên trên biểu hiện nhìn ra được khẩu dùng khắc nhĩ phỉ đức khu làm thí dụ sáu mươi cấp h ma đồng trang bởi vì số lượng đã khá nhiều rồi giá cả sơ bộ ổn định tại 50-60 vạn tiền đồng tả hưu ngạnh xanh xanh mà bị bọn hắn mang lên trên trăm vạn tiền đồng cảm giác bọn hắn tại đấu giá hội bên trên cái gì đều lớn chỉ cần có một chút tác dụng đấy đều không tiếc bất cứ giá nào mua xuống hơn nữa bọn hắn còn điên cu nz mà thu mua tiền đồng tiền đồng giá cả cũng bị bọn hắn dơ lên được rất cao khẩu có tin tức xác thực biểu hiện những n à y công hội đều đã nhận được tập đoàn bơm tiền những cái k i a tập đoàn tiến vào trò chơi mục đích rất đơn giản cái k i a chính là máy chơi game đoán chừng trong trò chơi người được lợi lớn nhất tự là game thủ chuyên nghiệp rồi trước kia game thủ chuyên nghiệp đám bọn c h ú n g tiền lương tương đối khá thấp nhưng là những n à y tập đoàn dũng mánh vào về sau game thủ chuyên nghiệp đám bọn c h ú n g tiền lương tăng vọt gấp bội không ớt những cao thủ kia cấp bậc người chơi càng là đã bị khắp nơi nhiệt liệt truy cầu cùng lương cao mời đã trở thành chính thức làm cho người hâm mộ chức nghiệp bất quá trước mắt thời gian liệu m a thần hắc long công hội sắp huyết vi minh đợi công hội tình huống cũng tốt vòng vo rất nhiều rất nhiều cỡ lớn tập đoàn phát hiện đầu tư mới phát công hội so sánh không đáng tin cậy thường thường không cách nào thu hồi đầu tư cho nên bọn hắn rất nhanh mà có khuynh hướng đầu tư uy tín lâu năm công hội hướng s ắ p huyết vi minh đợi uy tín lâu năm công hội bơm tiền tại trong công hội chiếm cứ nhất định được công ty cổ phần m a k h á còn c ký hiệp nghị sắc định nếu như đạt được máy chơi game quyền sử dụng nên như thế nào phân phối hoặc là ra giá cao mua xuống bất kể là sự thật có lẽ hay thế giới giả tưởng đều là một cái vốn liếng cùng thị trường thế giới một khi vốn liếng đại quy mô rút vào cái kia nhất định sẽ cải biến trò chơi bản đồ cùng các h cục gần kề bởi vì máy chơi game thiên hạ tập đoàn sẽ đem độc tài chi kiếm đầy hướng đỉnh phong lại để cho độc tài chi kiếm trở thành sử thượng online nhân số tối đa được hoan n ê n nhất giả thuyết trò chơi mặt khác cũng là vốn liếng đầu tư tối đa giả thuyết trò chơi đây cũng là phụ thân nói vì cái gì độc tài chi kiếm đem cải biến nhân loại lịch sử sáng tạo mới đích kỷ nguyên đoạn thời gian này nhất phạm cùng lâm hân nghiên hai người mỗi ngày ngoại trừ đi trường học là được tại trong biệt thự làm địa b ộ k hóa ngẫu nhiên mày làm trang ép cái gì đấy tuyệt phần lớn thời gian đều tại trong trò chơi thời gian ngược lại là rất là khép kín rất bình tĩnh nhất phạm một mực tại ác ma không gian điên quân mà nghẹn đẳng cấp mặt khác cách một hai ngày sẽ đại quy mô mà thu thập một lần các loại hy hữu dự thảo sau đó càng không ngừng mua sắm ma tinh tại ác ma không gian ở bên trong đại khái một tuần lễ thời gian nhiếp phàm liền chữ bị đủ nhiều ma tinh đủ để trả hết trước khi nợ nần rồi tiếp tục thu mua ma tinh kế tiếp thu mua ma tinh hắn đều trực tiếp tự mình cắn nuốt sạch không có để lại đến ngoại trừ thu mua đi một tí ma tinh phía dưới các đội viên cũng cho tới rất nhiều ma tinh trực tiếp cho nhiếp phàm tiễn đưa đã tới đến thời gian sau đem nợ nần trả hết lại qua đại khái hai tuần lễ t à hữu nhiếp phàm đẳng cấp đạt đến một trăm hai mươi cấp đẳng cấp không thể tiếp tục hướng bên trên tăng lên cần hoàn thành một ít nhiệm vụ mới được nhưng là những nhiệm vụ kia liền địch kim tư chấp chính quan đều cho không được bởi vì địch kim tư chấp chính quan mình cũng mới một trăm hai mươi cấp mà thôi dù sao kinh nghiệm có chút dư thừa nhiếp p h à m lại thăng cấp đi một tí kỹ năng kiên nhẫn cùng đợi b à rổ quẹt h à n h c ả n h k ỹ trận đấu sao mở khắc nhĩ phi đức bên kia truyền đến tin tức tiết vũ lâm thông nguyện bọn hắn rốt cục đã tới khắc nhĩ phi đức đã chuyển trước h o à n tất bắt đầu đi chẹn lẹ vẹo rồi bốn người tổ đội tăng thêm thuộc tính tăng thêm tương đối cao bọn hắn thăng cấp tốc độ vẫn là có thể đấy nhưng là so về ác ma không gian ở bên trong nhiếp h ạ m còn kém được nhiều lắm bất quá tại thế giới bên ngoài tốc độ của bọn hắn đã coi là không tệ t i ế t vũ lâm tâu nguyệt nói bọn hắn tại khắc nhị phi đức đụng phải tiêu ngự cùng tiêu linh tiêu ngự cùng tiêu linh chiến bọn hắn tới trước khắc nhị phi đức giống như đang làm cái gì nhiệm vụ tại khắc nhị phi đức ngây người một lát về sau liền vội vàng đã đi ra dùng tiêu ngự cùng tiêu linh thực lực có thể so với tiết vũ bọn hắn trước chống đỡ đ ạ t khắc nhị phi đức ngược lại cũng không phải cái gì lại để cho người ngạc nhiên sự t ì n h t i ế t vũ lâm tâu nguyệt bọn hắn đến khắc nhị phi đức về sau mới phát hiện cơ hồ toàn bộ khắc nhị phi đức cửa hàng thị trường q u y hàng còn có duy giá bán đâu giá đều bị nhiếp phàm mua bọn hắn l i ễ u lời không thôi cái này được tiêu hết bao nhiêu tiền bọn hắn có thể đ o á n được tương lai khắc nhĩ p h ỉ đức hưng uy bắt đầu về sau nhiếp phàm kiếm được tiền sẽ là một cái thiên văn sổ tự nhiếp phàm tựa hồ mỗi một lần đều có thể đi tại tất cả mọi người phía trước trước chống đỡ đạt khắc nhĩ p h ỉ đức có thể đạt được lớn như thế tiền lời nếu như có thể so tất cả mọi người tới trước cắt lốt đ â u này nghĩ tới đây t i ế t vũ lâm t ô n g n g u y ệ t bọn người lập tức đã có vô cùng thăng cấp động lực thăng thủy dốc sức liệu mạng mà tăng lên đẳng cấp bên ngoài thời gian đã qua vừa mới tốt mười lăm ngày mà ác ma không gian ở bên trong đã qua suốt hai tháng b à rổ quẹ thành so thường ngày càng thêm điệu nhiệt náo trên quảng trường đầu người tích luy động ở bên ngoài đi chẹn lẹ và các người chơi hào hào chạy về b à rổ quẹ thành tăng thêm những cái kia theo tất cả đại thôn trang cương đến b à rổ quẹ thành người chơi b à rổ quẹ thành nhân số lần thứ nhất đột phá vào người tất cả mọi người tại chờ mong lấy c ả n h kỹ trận đấu cử hành còn lại chín cái ác ma chấp chính quan cũng đều tại một trăm mười cấp đã ngoài bọn hắn tất cả đều mặc vào huyền thiết cấp trang bị mười chấp chính quan đều xuất hiện đây là một cái làm cho người hành động tin tức nhưng là lại để cho các người chơi có chút kinh ngạc chính là bạ rổ quẹ thành vạn chúng chú mục chính là n h ấ t p h ả m t i ê u phản phất lăng không biến mất giống như một điểm tin tức đều không có ngược lại là phía dưới một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ lục tục mà đã tới bạ rổ quẹ thành n h ấ t p h ả m thủ hạ những này bình thường ác ma chấp pháp giả đám bọn họ cũng có không ít người đột phá một trăm cấp tuyệt đại bộ phận mọi người mặc vào huyền thiết cấp trang bị chương hai trăm linh bảy lửa địa ngục xa g rát địch kim tư chấp chính quan xuất hiện tại b ạ rổ quẹ thành trong thành bên cạnh hắn đi theo trọn vẹn hơn ba mươi cái đại ác ma phụ trách trong đám người duy trì trật tự trong sân rộng được mở mang ra ba mươi sáu cái sân thi đấu lần này cạnh kỹ người báo danh mấy rất nhiều chỉ cần là trên tám mươi cấp người chơi có thể báo danh nhân số nhiều đến hai nghìn đoán chừng trận đấu muốn tiến hành hai ngày mới có thể chấm dứt các người chơi vây quanh ở nguyên một đám sân thi đấu trước chuẩn bị quan sát trận đấu có chút không cách nào tại hiện trường chứng kiến thấy g à n h mạch thi đấu người chơi cũng có thể quan sát đến trực tiếp video thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện phim kênh lão đại cái tiêu minh dạ giống như không có xuất hiện toàn bộ bạ rồ quẹ thành đều không có tung ảnh của hắn ngược lại là thủ hạ của hắn đều đã đến dạ thần quỷ long tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói mặt khác ta nhìn một chút c ả n h kỹ trận đấu dự thi người chơi danh sách không có tên của hắn đã thủ hạ của hắn đều đã đến không có đạo lý bản thân của hắn không nhận ra ba đặc c a o mày nói cũng có khả năng hắn khinh thường tại tham gia trận đấu dù sao trận đấu ban thưởng đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào hắn không tham gia trận đấu rất tốt vừa vặn cho chúng ta không ra một cái danh lệch slot hắc thần thập phương nói dùng nhiếp phàm thực lực nếu như tham gia cạnh kỹ trận đấu vị trí thứ nhất khẳng định đã bị chiếm đi nha lần này cạnh kỹ trận đấu là thập chấp chính quan cơ hội duy nhất rồi chỉ có xâm nhập cạnh kỹ trận đấu trước hai mươi tên bọn hắn mới có chuyển chức đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan cơ hội mới có thể đạt được đại ác ma chuyển chức thí luyện trước mắt thời gian cạnh kỹ trận đấu như lượt như trả mà đã bắt đầu một lần chỉ có thể vào đi hơn ba mươi cuộc tranh tài chừng hơn hai ngàn cái người chơi Mỗi ngay ư ờ i t h u liền mới chàng c tại h bị l o bã cho rổ quẹ thành cử hành cạnh ký trận đấu thời điểm nhiếp phàm xuất hiện tại bã rổ quẹ thành phía đông trên một ngọn núi cao cái này tòa núi cao là một tòa núi lửa hoạt động sân thể ở trên đều là khe hở hướng trong cái khe xem có thể phát h i ệ nhất ỏ a nham, hồng dung nham, một từ từ phàm hướng bạ rổ quẹ thành nhìn thoáng qua bạ rổ quẹ người trong thành đầu tích lũy động hắn thả người lên núi mạch ở chỗ sâu trong lao đi nhất phàm thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ chính tụ tập tại quảng trường phía đông bọn hắn chính t h ấ p giọng mà trò chuyện cái gì các người nói minh dạ lao đại đến cùng đi nơi nào rồi hả ta cũng không rõ ràng lắm minh g i lao đại trước khi đi có mệnh lệnh chúng ta phải ở chỗ này chờ qua hai giờ hắn sẽ cho chúng ta tuyên bố mới đích chỉ lệnh nếu như không chấp hành cái kia chỉ lệnh sẽ bị kích khỏi bà ti t minh dạ lao đại sẽ để cho chúng ta làm mấy thứ gì đó ta đây nào biết được bất quá minh dạ lao đại khẳng định có sắp xếp của hắn một đám các đội viên nghị luận hào hào dạ cô viêm nên đến phiên ngươi lên sân khấu rồi đối thủ hình như là thập chấp chính quan hiệp hội ác ma chấp pháp giả dạ cô viêm đại ca hào hào đánh trong đội mặt mấy cái m ộ i t ử cho dạ cô viêm hò hét cố gắng lên trận đấu tiến hành đến bây giờ đã đào thải một bộ phận người chơi ở lại trên trận người chơi đem gặp phải càng lớn khiêu chiến n h ấ t p h à m không tại ba đặc đợi người tín tâm tràn đầy chống lại n h ấ t p h à m bọn hắn không có gì phần thắng dù sao kém một cái cấp bậc nhưng đối phó với n h ấ t p h à m thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả bọn hắn có lẽ hay rất có tự tin đấy dù sao cũng là ác ma chấp chính quan đ ẳ n g cấp lại cao nhiều như vậy nếu liền n h ấ t p h à m thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ cũng không thắng được bọn hắn tìm địa phương một đầu đâm chết được rồi lúc này n h ấ t p h à m xuyên qua một mảnh cao điểm tiến nhập một chỗ trong hạp cốc cái này là trong truyền thuyết lựa địa ngục hạp cốc rồi hướng trong hạp cốc bằng phẳng địa phương nhìn lại một cái toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cực lớn thạch đầu nhân xuất hiện tại niết phàm trước mắt nó tướng mạo đặc biệt mà giữ tợn khủng bố giống như một cái tiêu đốt k h â lâu thân cao chừng năm mươi sáu mươi mã cái này là trong truyền thuyết l ử a địa ngục căm hận cùng bán niệm ngưng tụ mà thành không có sự sống sinh vật l ử a địa ngục xa d ạ g một trăm hai mươi cấp biến dị đầu lĩnh lượng hp một trăm hai mươi nghìn nghe nói l ử a địa ngục là ác ma một cái biến chủng l ử a địa ngục cùng ác ma nhiều thế hệ lẫn nhau sống nhờ vào nhau nhưng lẫn nhau tầm đó lại tràn đầy cựu hận ác ma muốn thông qua hàng phục lửa địa ngục thôn vệ lửa địa ngục ma tinh mới có thể đạt được lực lượng cường đại mà lửa địa ngục muốn giết chóc ác ma mới có thể đạt được tiến hóa một cái đại ác ma muốn tấn giai đại ma vương đầu tiên muốn hàng phục một chỗ ngục hỏa cho nên hàng năm chết tại địa ngục hỏa phía dưới ác ma vô số kể bã rổ quẹ thành các người chơi ai nếu là muốn tấn giai đại ma vương nhất định phải tới trước cái này lửa địa ngục hạp cốc đến hàng phục lửa địa ngục xạ giặc hàng phục lửa địa ngục xạ giặc về sau hắn cựu đã có được toàn bộ bã rổ quẹ thành quyền thống trị lại để cho sở hữu tất cả bã rổ quẹ thành người chơi túi đầu sưng thần trở thành ở bên trong chúa tể trở thành đại ma vương về sau hắn có thể cho bạ rổ quẹ thành người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới hai trăm bốn mươi cấp mà bản thân của hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất có thể đến ba trăm cấp đem làm đẳng cấp đạt tới ba trăm cấp về sau hắn có thể phá vỡ thứ nguyên tri giới không gian trước hướng thế giới bên ngoài rồi toàn bộ bạ rổ quẹ thành chỉ có thể xuất hiện một cái đại ma vương cái k i a đại ma vương nếu như đã bị chết ở tại bên ngoài sẽ có m ớ i đích người kế nhiệm sinh ra đời tiếp tục trước hướng thế giới bên ngoài nếu như cái tia đại ma vương may mắn không chết cũng tấn dai trở thành hắc cá ma vương cũng tìm được thứ nguyên trí giới như vậy trong giới chỉ sở hữu tất cả người chơi t i ể u cũng có thể tấn giai đại ma vương rồi tứ giai trong vòng chức nghiệp còn ở vào bảo hộ kỳ bên trong tử vong về sau chỉ cái rất cấp mất trang bị mà tới được ngũ giai về sau ví dụ như đại ma vương vương quốc đức lộ ý、hồng、ý ý hồng y chủ giáo cầm chú pháp sư đ ợ i cấp độ tử vong trừng phạt cũng không phải là rất cấp đơn giản như vậy mà là trực tiếp bị đánh trở xuống tứ giai chức nghiệp cho dù ngươi là lục giai chức nghiệp tử vong về sau cũng sẽ biết mất hồi trở lại tứ giai hơn nữa máy chơi game bị bắt hồi trở lại cái này là độc tài chi kiếm tàn khốc chỗ muốn hàng phục lửa địa ngục xạ giặt cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy t ì n h lửa địa ngục xạ giặt có được phi thường cường hãn lực lượng thực lực của nó thậm chí so địch k i m tư chấp chính quan còn cường đại hơn lửa địa ngục xạ giặt đi tới chỗ nào ở đâu là được một mảnh đất khô cằn mà ngay cả nham bích bên trên một ít thạch đầu đụng chạm lấy lửa địa ngục xạ giặt về sau đ ề u hừng hực tiêu đốt mà bắt đầu hóa thành màu đen cho tàn rơi trên mặt đất nhất phàm chuẩn bị thật lâu cơ hồ đem sở hữu tất cả kỹ năng đều lên tới mát lẹo lẹ mới dám tới nơi này hắn biết rõ muốn chiến thắng lựa địa ngục xạ rạt còn thiếu thiếu một ít tất yếu điều kiện lựa địa ngục xạ rạt mua đi đi lại lại thoáng một phát mặt đất t i ự u trận trận run rẩy mà bắt đầu hắn phát ra bén nhọn cười quái dị c ắ c c ặ c đã có trên trăm năm đại ma vương bạ rổ quẹ đều vẫn chưa về ta rốt cục thoát khỏi gông xiềng trí kết một lần nữa đã lấy được tự do địch kim tư thật đáng buồn ròi bỏ con sâu c á i kiến dùng không được bao lâu ta đem đem ngươi d i m nát dưới chân đốt đốt thành cho bụi cái chết của ngươi vong đem để cho ta lại lần nữa thu hoạch tân sinh đạt được vĩnh hàng lực lượng hòa diệm sơn mạch phía dưới d nhiếp phàm dùng một cái thị huyết m ạ n đằng thuật kỹ năng ba đầu thị huyết m ạ n đằng ẩn vào dưới mặt đất hắn có thể cảm giác được ba đầu thị huyết m ạ n đằng chỉ dám tại mặt đất địa phương hoạt động chúng không dám xâm nhập lòng đất bởi vì dung nham thật sự thật là đáng sợ tại nhiếp phàm dưới sự chỉ huy ba đầu thị huyết m ạ n đằng hướng lửa địa ngục xạ giặt di động tới lửa địa ngục xạ giặt chống chân trong hốc mắt hai luồng màu xanh lá hỏa diễm lập tức nổ bắn ra chói mắt hào quang ánh mắt của hắn bỗng nhiên đã tập trung vào hơn mười mã có hơn nhiếp h à m trong hốc mắt cái kia hai luồng hỏa diễm hiện lên một tia hưng phấn thần thần th r dưới dưới đến ở dưới một đầu thị huyết mạng đằng trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng mà bắt đầu rút đánh vào lửa địa ngục xạ giặt trên người ba một tiếng một cái hơn ba nghìn tổn thương theo xạ giặt trên đầu phiêu mà bắt đầu đây đã là mát lẹ và thị huyết mạng đằng thuật rồi cũng mới như vậy điểm tổn thương mà thôi hơn nữa nhiếp phàm có lẽ hay đại át ma nếu bình thường các người chơi tới tổn thương chẳng phải là mới thập phần một trong lại là đại át ma ngươi là tới khiêu chiến ta sao của ta ta đây tự nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực à lựa địa ngục xạ giạt ngửa mặt lên trời bạo giống lên một tiếng tay phải mạnh mà một chảo bắt lấy nhiếp phàm thị huyết mạ n g đằng một đạo lục sát hỏa diễm bao phủ thị huyết mạ n g đằng cái k i a thị huyết mạ n g đằng lập tức bị đốt thiêu thành cho t à n lựa địa ngục xạ giạt di chuyển bước chân hướng nhiếp phàm vọt lên đi lên nhiếp phàm lập tức biến thân báo săn mở ra ra tốt hiệu quả hướng bạ dô quẹ thành phương hướng chạy vội thang nhát gan ngươi t i ể u chút thực lực ấy rõ ràng dám đến khiêu khích ta v i đại lửa địa ngục đầu lĩnh x à giặt ta đem dùng địa ngục chi diễm đem ngươi đốt thành cho bụi lửa địa ngục x à giặt cất bước chạy như điên hắn môi đi ra một bước một cổ màu xanh lá hỏa diễm liền trên mặt đất lan tràn ra thôn phệ hết thảy nhất p h à m tốc độ di chuyển có lẽ hay tương đương nhanh đến gần so với lửa địa ngục x à giặt chậm một chút như vậy điểm mà thôi hắn không có hướng dưới núi chạy mà là chạy hướng về phía một chỗ cao sườn núi vách núi quay đầu lại nhìn thoáng qua lửa địa ngục xạ g i t càng đổi càng gần rồi hắn biến trở về nhân loại hình thái, một đôi cực lớn cánh chim ở sau lưng mở ra hắn thả người hướng phía dưới núi nhảy xuống vỗ cánh hướng bạ rô quẹ thành phương hướng lao đi lửa địa ngục xạ giặt mở rộng bước chân chạy như điên hắn từng cái nhảy lên đều có thể bay vọt hơn mười mã khoảng cách chân phải dấm nát trên mặt đá mạnh mà thả người nhảy lên hướng giữa không t r ú n g nhiếp phàm phi nào h tới lửa địa ngục xạ giặt như là một k h ỏ a thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa d i ễ m thiên thạch vọt tới nhiếp phàm minh bạch chỉ cần bị lửa địa ngục xạ giặt đánh tới mặc dù gần kể chỉ là sắt đến một chút như vậy chương hai trăm linh tám lựa đ i a ngục công thành khủng bố lựa địa ngục khi nào màu xanh lá họa tính đã rơi vào nhếp phàm trên người nhếp phàm trên đầu đã nổi lên năm cái hơn ba nghìn điểm tổn thương may mắn lên tới một trăm hai mươi cấp về sau lượng hp có hai vạn mượn rồi những ngày tổn thương còn chưa đủ để dùng đem n h ấ t phàm cho tiêu diệt nhất phàm vỗ cánh trên không trung ổn định thân hình hướng phía trước mặt nhìn lại chỉ thấy lửa địa ngục xạ giặt bay thẳng đến đi ra ngoài hơn ba mươi mã lúc này mới cấp tốc đi xuống đất truy lạc một mực theo mấy trăm mã không trung rơi xuống suy sụp đã rơi vào một mảnh trong rừng v a y một lô nổ mạnh một mảnh màu xanh lá hỏa d i ễ m quét ngang đi ra ngoài trong rừng phương viên năm mươi sáu mươi mã thực vật toàn bộ biến thành cho tàn chỉ thấy cái kia phiến màu đen cho tàn khu vực trong đạ i ư ơ n g lửa địa ngục xạ giặt lại một lần nữa đứng lên theo cao như vậy không truy lạc rõ ràng không có đối với lửa địa ngục xạ g i t tạo thành bất luận cái gì tổn thương nhất phàm vỗ cánh hướng bạ rồ quẹt thành phương hướng hăng hái mà lướt đi tới lựa địa ngục xạ giặt ở dưới mặt chạy như điên truy kích càng không ngừng thả người nhảy lên nhưng là hắn không cách nào đủ đến nhấp p h à m mỗi một lần rơi xuống đất một đường đều là phế tích lúc này bạ rồ quẹt thành từng đợt kịch liệt địa chấn động quáy nhiều c ả n h ký trận đấu bình thường tiến hành chuyện gì xảy ra một đám các người chơi châu đầu ghé thai nghị luận ảo ảo đang ngồi ở quảng đà tràng phía trước đài cao một cái ghế bên trên địch kim tư chấp chính quan đột nhiên biến sắc hắn cảm nhận được trong không khí truyền đến nóng rực độ ấm bỗng nhiên đứng lên dẫn theo thủ hạ hơn ba mươi cái đại ác mà. hướng đầu tường phương hướng bay vút bọn hắn đứng ở trên đầu thành hướng xa xa cánh đồng bắt ngát nhìn lại chỉ thấy một cái màu xanh lá bóng dáng hướng bên này chạy vội mà đến chỗ trải qua địa phương một đường đều là phế tích lựa địa ngục xạ giặt thân cao chừng năm mươi sáu mươi mã cực lớn hình thể giống như một cái đến tự viễn cổ như người khổng lồ càng không ngừng nhảy lên rơi xuống mỗi một lần rơi xuống mặt đất liền kịch liệt địa chấn động hắn rất nhanh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý về phần trên bầu trời n h i p phàm ác ma không gian ở bên trong bầu trời luôn tối tăm lu mờ m ị đấy n h i p phàm cánh cũng là màu đen đấy cùng bầu trời hòa hợp toàn là một màu. căn bản nhìn không thấy cho dù có người nhìn thấy đoán chừng còn tưởng rằng là một con chim lớn căn bản sẽ không nghĩ tới là một cái người chơi chứng kiến l ử a địa ngục xạ giặt về sau địch kim tư chấp chính quan sát mặt trở nên đặc biệt khó coi hệ thống bởi vì đột phát sự tình đặc kiện c ả n h ký trận đấu tạm thời hủy bỏ địch kim tư chấp chính quan tuyên bố nhiệm vụ sở hữu tất cả không bị loại bỏ người chơi đem đạt được các ma t ẩ y lễ tạm thời đạt được thôn phệ tiến hóa kỹ năng đạt được thôn phệ tiến hóa kỹ năng người chơi phải tham dự hiệp trợ đánh chết lựa địa ngục xạ giặt độ cống hiến cao nhất hai mươi người mới có thể có được thôn phệ tiến hóa kỹ năng còn lại người chơi hai mươi tiếng đồng hồ về sau thôn p h ệ tiến hóa kỹ năng tự động biến mất trải qua mấy vòng đào thải về sau hơn hai n g h n báo danh người chơi hiện tại đã chỉ còn lại có hơn một n g h n ba trăm rồi không nghĩ tới tạm thời xuất hiện b i ế n cố trong trận đấu dừng lại chứng kiến thôn p h ệ tiến hóa kỹ năng tuyệt đại bộ phận người chơi đều chần chờ cái này thôn p h ệ tiến hóa kỹ năng chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn m à t h ô i vạn nhất bọn hắn cắn nuốt đại lượng ma tinh đến lúc đó độ cống hiến không cách nào chen vào trước hai mươi thôn p h ệ tiến hóa bị bắt trở về vậy phải làm thế nào chứng kiến thôn vệ tiến hóa kỹ năng ba đặc trong mắt hiện lên một tia hưng phấn thần thái nguyên lai、like、cái này là tiến hóa đại ác ma mấu chốt hắn bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được nhiếp phàm muốn chuyên môn tuyên bố thông cáo cho mượn một đống lớn ma tinh mượn hết ma tinh về sau tiến vào một gian nhà dân liền trực tiếp tấn chức đại ác ma rồi tuy nhiên thôn p h ệ tiến hóa kỹ năng có khả năng bị bắt trở về nhưng là hắn có tự tin cho dù không cách nào cầm bắt được điểm cống hiến thứ nhất chen vào trước hai mươi có lẽ hay không có vấn đề đấy cho nên hắn có thể yên lòng thôn vệ ma tinh hắn không chế bạ rổ quẹ thành lâu như vậy vốn có ma tinh số lượng dự trữ là bất luận cái gì người chơi đều không thể bằng được đấy không đơn giản hắn thập chấp chính quan hiệp hội những người khác cũng có được rất nhiều ma tinh đem sở hữu tất cả ma tinh cho ta lấy tới ba đặc cho phía dưới chính mình tín nhiệm một cái ác ma chấp pháp giả hạ chỉ lệnh trước mắt thời gian ác ma chấp pháp giả bắt đầu theo nhà kho bên kia vận chuyển ma tinh b à n h bành bành, một khối lại một khối ma tinh bị ba đặc cho bấp vỡ ba đặc bắt đầu điên cuồng m à thốn vệ hắn cảm giác được một cổ năng lượng cường đại tràn vào thân thể của hắn vai xương cốt vị trí hai luồng năng lượng đã bắt đầu dục dịch rồi ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa Banh banh bành, ngàn mà lấy đại ế m ma ba tinh nuốt nuốt cắn bị bóp đặc đ vỡ vào, k h ác i tinh tiếng, khóa ma tinh về sau, một tiếng, sau lưng của hắn giải ra một vụn lưng về ủ a ra hắn dài ma ộ một t thuần túy trùng quét đôi đen đại chim, màu cánh năng lượng cường n kích cổ g n ngoài. g đi Đại ra ma, ác ha ha ta rốt cục chuyển chức đại ác ma rồi minh dạng ngươi so với ta cao không được mấy c ấ p tấn giai đại ác ma về sau ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đả bại ta đem những thứ khác ma tinh cũng cho ta ba đặc lúc này cảm xúc không cách nào bình tĩnh trở lại thập chấp chính quan tại b ạ rổ quẹ thành vốn là chúa tể giống như tồn tại nhưng là từ khi nhiếp phàm xuất hiện về sau thập chấp chính quan dần dần đã mất đi chúa tể giả địa vị hắn có thể cảm giác được m ặ t khác những cái kia ác ma chấp chính quan đối với thái độ của bọn hắn đã không có lấy trước kia chủng chồng tính sợ ba đặc tuy nhiên không nói cái gì nhưng là nội tâm lại khát vọng một lần nữa đạt được lấy trước kia giống như trí cao vô thượng quyền lực chuyển chức đại ác ma về sau ba đặc còn không cách nào thỏa mãn hắn muốn chuyển chức rất cao tồn tại đại ma vương b à n h b à n h b à n hắn h tiếp tục không ngừng mà thôn vệ ma tinh năm nghìn sáu n g h n một vạn hai vạn suốt cắn nuốt hơn ba vạn khỏa ma tinh hắn tuy nhiên cảm giác được thể đà nội năng lượng đang không ngừng mà gia tăng nhưng l ạ i y nguyên không có đột phá dấu hiệu phải biết rằng nhất phàm thôn vệ ma tinh so với hắn muốn hơn rất nhiều khoảng chừng bảy tám vạn khối ma tinh y nguyên không có chuyển chức thành đại ma vương hắn mới cắn nuốt ba vạn khỏa ma tinh làm sao có thể chuyển chức thành công ba đặc rốt c ụ c tiêu hao hết sở hữu tất cả ma tinh mặc dù không có chuyển chức thành đại ma vương nhưng có thể chuyển chức đại ác ma hắn cũng đã rất thỏa mãn hướng mặt khác địa phương nhìn lại thập chấp chính quan hiệp hội những người khác cũng đang tại điên quần mà thôn vệ ma tinh s a mười dạ thần quỷ lòng, hắc thần thập hắc h lòng, quỷ p ơ n lưng bọn hắn, cũng g vụt vụt vụt, phía sau lưng của bọn hắn, cũng ào ào d cái đại ác ma mặc dù không có đẳng cấp cao ác ma chấp chính quan danh xưng thăng cấp tốc độ không có nhiếp phàm nhanh như vậy nhưng là mát lẹ vẹo là một trăm hai mươi cấp đồng dạng là đại ác ma đẳng cấp cũng không sai biệt lắm ba đặc không tin nhiếp phàm còn có thể chấn đà áp bọn hắn mười cái đại ác ma ba đặc trong nội tâm áp lực đã lâu cảm xúc rốt cục thích phóng ra tại thập chấp chính quan hiệp hội nói chuyện p h i m trong kinh nói chuyện q u á không tiếc bất cứ giá nào hiệp trợ địch kìm tư chấp chính quan mười cái đại ác ma chấn động cánh hướng trên tường thành bay đi sau lưng hơn tám trăm thủ hạ lập tức tuân hướng tường thành bên kia chứng kiến thập chấp chính quan hiệp hội người hào hào tấn dài trở thành đại ác ma còn lại ác ma chấp chính quan rốt cục cắn giang một cái cũng bắt đầu thôn phệ ma tinh trên người bọn họ lương tam thiên khoả ma tinh vẫn phải có rất nhanh mà cũng tất cả đều tiến hóa thành đại ác ma bọn hắn cũng mang lấy thủ h ạ chuẩn bị đầu nhập chiến đấu n h ấ t p h à m theo bạ rổ quẹ thành trên không vượt qua hiện tại trên bầu trời phi hành đại ác ma số lượng nhiều như vậy không có ai sẽ chú ý tới n h ấ t p h à m n h ấ t p h à m thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ y nguyên đứng ở trung tâm quảng đà tràng phía đông tô phi đại ca chúng ta phải làm gì muốn tham chiến sao lão đại không có hạ đạt mệnh lệnh trước khi tất cả mọi người ngoan ngoan m à ở lại đó không thể động tô phi trầm giọng nói ẩn ẩn cảm thấy cái gì trước khi lão đại một mực cũng không có xuất hiện cạnh ký trận đấu vừa vừa mới bắt đầu không bao lâu và rồ quẹ thành bên ngoài t i ể u xuất hiện một cái một trăm hai mươi cấp biến dị đầu lĩnh lửa địa ngục cái này cùng lao đại có thể hay không có quan hệ gì chẳng lẽ lao đại là muốn đem lửa địa ngục dẫn tới ngăn cản cạnh k ỹ trận đấu tiến hành thế nhưng mà lao đại tuy nhiên ngăn trở trận đấu lại ngược lại cho ba đặc bọn hắn sáng tạo ra tấn giai cơ hội hiện tại sở hữu tất cả ác ma chấp chính quan đều tấn giai trở thành đại ác ma chẳng phải là ăn trộm gà không thành phản thực một bà mễ em ở lao đại một mực đều chưa cho bọn hắn phát tin tức chẳng lẽ có cái gì đặc thù an bài hay sao cùng long ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía cửa thành phương hướng hắn cũng cảm thấy lựa địa ngục xuất hiện rất có thể cùng nhiếp phàm có quan hệ nhưng là hắn không rõ nhiếp phàm đến cùng muốn làm cái gì lại để cho bọn hắn đ á m người kia đứng ở quảng đà trên trượt chẳng lẽ còn có kế hoạch gì hay sao lựa địa ngục xạ giặt một mực đuổi tới b ạ rổ quẹt thành chứng kiến b ạ rổ quẹt trên tường thành đ ị c h kim tư chấp chính quan hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng tức giận nói đ ị c h kim tư ngươi cái này thật đáng buồn rọi bỏ con sâu cái kiến cái này một trăm năm đến chúng ta một mực bình an vô sự hiện tại ngươi rõ ràng phái đại ác ma đến ý đồ zeta vậy thì đừng trách ta không khách khí hôm nay ta muốn san bằng toàn bộ b ạ rổ quẹ thành ngươi đừng gửi hy vọng ở ngươi chủ tử có thể tới cứu ngươi rồi ta cảm giác được cả cái ác ma không gian đã không có khí tức của hắn rồi ta đã dây rủa trói buộc của ta gông xiềng lựa địa ngục xa dát chủ nhân sở dĩ đem ngươi bắt tiến ác ma không gian là vì để cho ta có một ngày có thể thôn phệ ngươi ma tinh tấn giai đại ma vương trở thành b ạ rổ quẹ chủ nhân hữu lực giúp đỡ hắn cũng không phải đã đi ra ác ma không gian đây chẳng qua là hắn đối với khảo nghiệm của ta không gì không biết hắn chính nhìn xem tại đây địch kim tư chấp chính quan nghiêm nghị phản kích nhưng là y nguyên không cách nào che giấu lòng của hắn hư hắn cũng hẳn là cảm thấy cái gì chỉ cái thì không cách nào xác định mà thôi l ử a địa ngục xạ giặt phát ra bén nhọn tiếng cười quái dị vậy ngươi tự gửi hy vọng ở đại ma vương b à r ổ quẹ có thể xuất hiện đi hắn vung tay lên khắp hoa nguyên n g phía trên xuất hiện ngàn vạn l ử a địa ngục chỉ là những cái tia l ử a địa ngục cái đầu tương đối nhỏ một ít đều là một trăm cấp quái vợt một hồi kịch liệt hôn chiến sắp đã bắt đầu b à r ổ quẹ các con dân hôm nay là các ngươi sinh tử tồn vong thời khắc xuất ra dũng khí của các ngươi đi hủy diệt cái này dị loại a h á chương n hai trăm linh chín tước đoạt ác ma tri nhãn nhất phàm tiềm phục tại bạ rổ quẹ t nội thành vĩnh hằng tri tháp phía dưới có sáu cái đại ác ma đã đi ra vĩnh hằng tri tháp hướng tường thành phương hướng bay đi bất quá y nguyên còn có mười lăm mười sáu cái đại ác ma thủ hộ lấy vĩnh hằng chi tháp vĩnh hằng chi tháp đỉnh cái kêu miếng ác ma chi nhãn thủy tinh y nguyên chiếu sáng rạng rỡ n h ấ t p h ạ m có thể rõ ràng mà cảm giác được tường thành bên kia chuyển đến đ ộ n tĩnh quả thực có thể dùng sơn băng địa liệt để hình dung có thể thấy được chiến tranh có lẽ hay tương đương kịch liệt đấy sở hữu tất cả đội viên bắt đầu đánh vĩnh hằng chi tháp n h ấ t p h ạ m cho trong đội sở hữu tất cả các đội viên hạ chỉ lệnh cũng cho tô phi phát đi tin tức tô phi đem sở hữu tất cả không tuân mệnh lệnh tên người c h ứ ghi chép lại quảng đà tràng phía đông một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ chờ đợi tại đâu đó lúc này bọn hắn tiếp nhận được nhiếc phàm tin tức chuyển đến toàn bộ đoàn đội một hồi dối loạn lão đại có lầm hay không lão đại xác định muốn đánh vĩnh hằng c h i tháp chúng ta mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình tô phi cùng long bọn người không nghĩ tới bọn hắn đợi đến lúc cái thứ nhất chỉ lệnh lại là đánh vĩnh hằng c h i tháp mà ngay cả bọn hắn cũng chần chờ đây là tự sát thức cử động bọn hắn có thể coi rẻ thập chấp chính quan hiệp hội nhưng đối với đám nờ bờ cờ có lẽ hay lòng có k i ê n kỵ đấy đây chính là suốt năm mươi cái một trăm hai mươi cấp đại ác ma mặt khác địch kim tư chấp chính quan thủ hạ còn có tốt mấy trăm ác ma chấp pháp giả chỉ là những cái kia ác ma chấp pháp giả đám bọn họ không thường trong thành hoạt động phụ trách tại giã ngoại t r ư ờ n g quản dụng đồng có hơn mười vạn tiểu ác ma tại vì địch kim tư chấp chính quan công tác gieo trồng lương thực cùng long siết chặt nằm đấm cảm xúc bắt đầu khởi động thực khó có thể tin lại có thể biết có người chơi làm ra điên cuồng như vậy cử động bất quá cùng l o n g có thể tưởng tượng ra đến nhiếp phàm khẳng định tại là một kiện kinh thiên động địa sự tình nhiếp h à m cũng không phải như vậy không có đầu góc người đã như vậy an bài tất nhiên có đạo lý của hắn Cùng Long bói chi tháp phương hướng đi. một đám ác ma chấp e pháp giả đám bọn họ hai mặt nhìn nhau đã cùng long lên chứng minh minh dạ lao đại xác thực có an bài bọn hắn suy nghĩ một chút một nhóm người đi theo cùng l o n g hướng vĩnh hằng chi t h á p phương hướng xuống tới tô phi nhìn lướt qua còn lại đang tại t h ầ n chờ bên trong ác ma chấp pháp giả lớn tiếng nói minh dạ lao đại có mệnh lệnh nếu ai không thi hành mệnh lệnh danh tự do ta ghi chép lại toàn bộ khu trục gia đ o à n đội còn lại các người chơi nghe được tô phi lời mà nói một đám người hướng vĩnh hằng chi tháp phương hướng phóng đi chỉ còn lại có bảy người còn lưu tại nguyên chỗ tô phi lạnh lùng mà nhìn lướt qua bảy người kia đem danh tự ghi chép mình đến cũng hướng vĩnh hằng chi tháp phóng đi trên tường thành ba đặc bọn người đang cố gắng mà chống cự lại l ử a địa ngục tiến công hắn nhận được phía dưới tin tức truyền đến nhữu thoáng một phát lông mày ngươi nói cái gì minh dạ đang tại dẫn người tiến công vĩnh hằng chi tháp đúng vậy ba đặc lao đại hắn tiến công vĩnh hằng chi tháp làm gì Ba đặc rất ngay tại mà k h ô ba đặt bọn người còn không có, có quyết định phải chăng muốn đi ngăn cản nhất phàm thủ hạ một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn chúng thời điểm nhất phàm thủ hạ ác ma chấp pháp giả đám bọn họ đã đang cùng những cái kia đại ác ma giao chiến tuy nhiên bọn hắn solo không phải những cái kia đại ác ma đối thủ nhưng là quần chiến lợi mà nói vẫn có thể khiêng bên trên một thời gian ngắn đấy bọn hắn hấp dẫn ở sau cái đại ác ma chú ý trên không những cái kia thủ hộ vĩnh hằng chi tháp đại ác ma đám bọn họ phát hiện phía dưới có người tiến công vĩnh hằng chi tháp hào hào phốc xuống dưới chỉ để lại ba cái đại ác ma y nguyên còn thủ hộ lấy vĩnh hằng chi tháp trên không ác ma chi nhãn nhất p h à m g vừa ý mặt chỉ còn ba cái đại ác ma rồi chấn động cánh hướng vĩnh hằng chi tháp đỉnh bay đi hắn dùng một cái dịch dung ẩn nấp hiệu quả bộ mặt dung mạo nhanh trong biến ảo trở nên cùng địch kim tư chấp chính quan giống như đúc cái kia ba cái đại ác ma chính thủ vệ lấy vĩnh hằng chi tháp phát hiện đối diện có người hướng cạnh mình bay tới lập tức tiến nhập cảnh giới chính giữa giơ lên vũ khí trong tay đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng người tới tướng mạo về sau lập tức bung l ò n g xuống trở nên cung kính tôn kinh chấp chính quan đại nhân bọn hắn làm một cái cung kính tư thế b à rổ quẹ thành đang tại nguy cấp tồn vong trước mắt tiền tuyến cẩn các ngươi mau đi đi nhất p h à m mô phỏng lấy địch kim tư chấp chính quan nói chuyện ngữ đ i ệ u vâng tôn kinh chấp chính quan đại nhân ba cái đại ác ma nhìn nhau hướng tường thành bên kia bay đi nhất phạm cùng cái kia ba cái đại ác ma sát bên người mà quá h ạ phát hiện cái kêu ba cái đại ác ma hướng chính mình nhìn qua về b ộ n trên ngực giả bộ như bị thương bộ dạng cái kêu ba cái đại ác ma có thể có thể cảm giác được nhiếp phàm ngữ điệu có chút không đúng bất qua chứng kiến nhiếp phàm như là bị thương bộ dạng liền đã minh bạch hướng tưởng thành phương hướng lao đi thuận lợi mà điều đi này ba cái đại ác ma nhiếp phàm vô cánh nhanh chóng đã đến gần vĩnh hằng chi t h ắ p đỉnh ngay tại nhiếp phàm tiếp cận ác ma chi nhãn thời điểm cái kêu miếng ác ma chi nhãn thủy tinh đột nhiên phát xuất chiến túc h k e vụ vụ thanh âm vầng sáng đại tác giống như một cái loại nhỏ mặt trời giống như chiếu sáng toàn bộ bạ rỗ quậy thành lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lộ ra ngoài rồi nhép phàm trong nội tâm dùng mình gia tốc đánh về phía ác ma c h i nhãn lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại vĩnh hằng chi tháp bên này bọn hắn chứng kiến một thân ảnh chính sẽ cực kỳ nhanh đánh về phía vĩnh hằng chi tháp đỉnh ác ma c h i nhãn đang tại tường thành bên kia chiến đấu địch kim tư chấp chính quan sát mặt đại biến hắn lập tức chấn động cánh hướng vĩnh hằng chi tháp phóng đi nên chết các người đám ngu xuẩn này rõ ràng bỏ mặc những người khác tới gần vĩnh hằng chi tháp địch kim tư chấp chính quan chửi ầm lên bay nào hướng vĩnh hằng chi tháp đỉnh toàn bộ bạ rổ quậy thành hơn năm mươi cái nở cờ cờ đại ác ma đều phe phởi cánh phóng tới vĩnh hằng chi tháp ba đặc đợi một đám đại ác ma đám bọn họ đã trầm mặc một lát cũng hướng vĩnh hằng chi tháp bay đi tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng ba đặc trực giác mà ý thức được vĩnh hằng chi tháp bên kia tuyệt đối là đã xảy ra một kiện đại đà sự t ì n h lúc này nhiếp phàm bay đến vĩnh hằng chi tháp trên không ác ma chi nhãn đã gần trong gang tất rồi ác ma chi nhãn toàn thân đen kịt bên trong thiêu đốt lên một đạo lục hỏa tựa như một người đồng tử giống như phát ra màu xanh lá hào quang đã tập trung vào n h i ế phàm một cổ cường đại uy áp quét ngang mà đến đúng lúc này ác ma chi nhãn không hề dấu hiệu mà đột nhiên bắn ra một đạo lục sắc ánh sáng hướng nhiếp phản kích đà bắn mà đến đây là tử vong chi quang một khi bị bắn chúng ngũ dai trở xuống đích bất luận cái gì sinh vật đều muốn hóa thành cho tàn ác ma chi nhãn sớm đã là vô chủ vật phẩm nếu có người điều khiển ác ma chi nhãn lời mà nói ác ma chi nhãn là phi thường cường đại đấy hiện tại nó chỉ có thể là một ít vô ý thức tự động công kích ác ma chi nhãn vốn là đại ma vương bạ rổ quẹ vật phẩm bất quá từ khi đại ma vương bạ rổ quẹ thất lạc thứ nguyên chi giới về sau lại cũng không có người sử dụng nó đang ở đó đạo lục sắc ánh sáng sắp sửa chúng mục tiêu nhiếp phảm thời điểm nhiếp phảm một cái ác ma t h i ể m kích thân thể đột nhiên theo tại chỗ biến mất tránh thoát cái kia đạo lục sắc ánh sáng công kích sau đó đột nhiên xuất hiện tại ác ma chi nhãn bên cạnh quyền kiếm khé động ở lòng bàn tay hoạch xuất một vết thương một giọt máu tươi hướng ác ma chi nhãn tích đi lên cái kia giọt máu tươi nhỏ tại ác ma chi nhãn lên ác ma chi nhãn kịch liệt mà r u n g một cổ nóng rực khí lang hướng nhiếp phảm mang tất cả đi qua như muốn đem nhiếp phảm đã hòa tan giống như nhiếp phảm tay phải đem ác ma chi nhãn chăm chú mà trả ở lòng bàn tay hắn đều không cho hắn đào thoát đi ra ngoài b a n h bành bành nhiếp phảm trái tim phảng phất đã trúng một cái lại một cái trọng kích cổ họng ngọn ngọt một cổ máu tươi phun ra đi ra ngoài cho dù đây là đang thế giới giả tưởng ở bên trong nhưng hết thể cảm giác cũng không có so chân thật máu tươi bắn tung tóe đã đến ác ma chi nhãn lên chậm rãi dung nhập đã đến ác ma chi nhãn bên trong nhiếp phảm có thể cảm giác được ác ma chi nhãn gần muốn thoát khỏi khống chế của hắn bất quá ác ma chi nhãn dây r u ố n t h o h ỏ i k n g chế của hắn bất quá ác ma chi h ã n dê rủa là phí công đấy bất kể như thế nào nhiếp phảm cũng sẽ không khiến nó hình thành to như vậy một đoàn h ỏ a cầu phiêu phủ ở không trung những cái kia đại ác ma đám bọn họ bay tới lơ lửng trên không trung bọn hắn cảm nhận được trong ngọn lửa tản ra nóng rực năng lượng tiếp tục tới gần rất có thể liền bị cái này màu xanh lá hỏa diễm c ă n bớt nhìn xem màu xanh lá trong ngọn lửa đà ương ý đồ khống chế ác ma chi nhãn nhất phảm tô phi cùng l o n g Dạ cô viêm bọn người thấy cảm xúc bành trướng nguyên lai l ã o đại mục đích là vĩnh hằng chi tháp đỉnh ác ma chi nhãn không biết khống chế ác ma chi nhãn có tác dụng gì nhưng ác ma chi nhãn có tác dụng gì nhưng ác ma chi nhãn cơ hổ mỗi ngày đều có thể trông thấy hơn nữa mỗi ngày đều có nhiều như vậy đại ác ma thủ vệ nhất định là một kiện khó lường vật phẩm có thể hay không là truyền thuyết phẩm chất đã ngoài hay sao nếu như không phải truyền thuyết đã ngoài đồ vật căn bản không đáng b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm về phần ba đặc bọn người ánh mắt của bọn hắn chăm chú mà chằm chằm lên hỏa diễm trong đà hướng nhất phàm nếu như đổi lại bọn hắn bọn hắn dám khiêu chiến địch k i m tư chấp chính quan đi c ư ớ p lấy vĩnh hằng chi tháp thượng diện ác ma chi nhãn ấy ư không bọn hắn tuyệt đối không có cái này g i khí cấp lấy ác ma chi nhãn đến cùng có làm được cái gì bọn hắn trong nội tâm tràn đầy nghĩ về phần địch kim tư chấp chính quan trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận kỳ thật tại ác ma chi nhãn mất đi chủ nhân dưới tình huống hắn là có thể đem ác ma chi nhãn bỏ vào trong túi đấy thế nhưng mà hắn sợ tại đại ma vương bạ rổ quẹ dư uy một mực không dám động tay lại không nghĩ tới bị nhiếp phàm vượt lên trước rồi phía dưới lửa địa ngục xạ giặt mang lấy thủ hạ một đám lửa địa ngục vọt vào bạ rổ quẹ thành đánh chết vô số người chơi hắn ngửa đầu xem hướng lên bầu trời bên trong nhiếp phàm hắn không cách nào phi hành căn bản không cách nào ngăn cản nhiếp h à m ác ma chi nhãn thượng diện chuyển đến khủng bố năng、lượng. làm h ắ nhát có một loại p phạm nội tâm cũng nghỉ p đôi mắt của hắn trong bốc cháy lên một tia l ư c g hỏa quét mắt liếc chung quanh vây xem cái kia chút ít các người chơi chỉ cần có thể đủ đạt được các ma chi nhãn tán thành hắn liền có thể coi rẻ tại đây sở hữu tất cả người chơi cùng nở bờ cờ kể cả địch kim tư chấp chính quan cùng lựa địa ngục xả rác chương hai trăm một mươi đại ma vương nhất phàm ánh mắt làm cho ở đây tất cả mọi người chịu run sợ loại này ánh mắt lại để cho bọn hắn cảm giác phảng phất tại trong nháy mắt bị một loại khủng bố năng lượng sỏ xuyên qua nội tâm lựa địa ngục xạ giặt thống khổ mà gào thét ác ma chi nhãn bên trên còn sót lại lấy thủy tổ khí tức cùng đại ma vương bạ rổ quẹ khí tức đè nén hắn lực lượng trong cơ thể tất cả mọi người cảm thấy đến từ nhếp phàm trên người cái k i a cổ kinh khủng như thế mà ngay cả địch kim tư chấp chính quan đều cảm thấy run dày càng không nói đến mặt khác đại ác ma rồi hệ thống ác ma chi nhãn nhận chủ thành công nhất phàm không khỏi cùng hỉ ác ma chi nhãn rốt cục tới tay, cục nhận chủ về sau khi n động chủ thành công nhiếp phàng mắt phải tạo thành hai hạt khoa châm hình dáng màu xanh lá h ỏ a diễm càng không ngừng xoay tròn trong nháy mắt ác ma không gian ở bên trong hết thảy đều đều ở trước mắt ánh mắt của hắn có thể chứng kiến ác ma không gian là bất luận cái cái gì một hẻo lánh bất luận kẻ nào nhất cử nhất động đều không thể tránh được ánh mắt của hắn cái này con mắt phảng phất có thể xuyên tấu ác ma không gian xem đến thế giới bên ngoài nhiếp phàm quanh người màu xanh lá h ỏ a diễm dần dần dập tắt xuống dưới duy chỉ có còn lại sau lưng cái k i a một đôi cánh thượng diện y nguyên tiêu đốt lên nóng bỏng màu xanh lá h ỏ a diễm nhiếp phàm trước kia đại ác ma cánh chim biến thành một đôi màu xanh lá h ỏ a diễm c h i dực h ỏ a diễm c h i dực càng không ngừng phe phẩy rơi xuống điểm một chút h ỏ a tinh làm cho nhiếp phàm lơ lửng tại vĩnh hằng c h i tháp trên không hắn tay phải nâng ác ma chi nhãn ác ma chi nhãn toàn thân tiêu đốt lên màu xanh lá h ỏ a diễm giống như một cái cự đại con mắt nhìn xem lấy hết thảy chết t i ệ t kẻ trộn đem của ta ác ma chi nhãn trả lại cho ta. địch kim tư chấp chính quan bệnh tâm thần sự công l o ạ n mà g à o t h é t vung lên trong tay ác ma liêm lao h ư ớ n g nhất phản bọt lên đi lên